lý gia chủ cùng bên người mấy tên tộc nhân cùng một chỗ k é quỵ dưới đất không ngừng khái khởi đầu tới lữ tiên sinh ngài muốn như thế nào mới có thể thả ta lý ra một con đường sống an nhạc nhưng lại không cùng bọn họ tiếp tục nói nhảm vung tay lên liền đem mọi người chế phục hải huyền trưởng này bên trong giao cho ngươi ta còn muốn đi xử lý một chút chuyện nhỏ k i n h phiêu phiêu lưu lại này câu nói sau an nhạc một bước bước ra đi ra lý gia đại trạch không bao lâu an nhạc liền tại đ ệ n h viện bên trong một chỗ ngóc ngách rừng xuống tới hắn nhìn hướng cách đó không xa hòn non bộ đạm đạm nói nói n ó ấ n linh ti cao thủ đều l ạ như vậy yêu thích giấu đầu lộ đôi sao nghe được này lời nói họ non bộ s a u đi ra nhất danh thân mặc màu đen trang phục nam tử hắn trên dưới đánh giá thêm vài lần ăn nhạc đáy mắt t h i ể m quá một mặt dị s ắ c không nghĩ đến tại này tiểu địa phương còn có thể nhìn thấy các hạ này trở cao nhân an nhạc liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương cùng lần trước k h í chất âm lãnh lệ vân thâm không là cùng một người đi hiển nhiên là luyện thể lộ tuyến khí huyết cường độ thập phần không tầm thường hắn hỏi nói cho nên ngươi làm u ố n vì này lý ra ra mặt đi trang phục nam tử nghe vậy ánh mắt lấp lóe lập tức nói nói làm sao lại như vậy tựa hồ là lo lắng ăn nhạc không tin hắn còn tiếp tục giải thích nói ta bất quá là chịu cố nhân、nhờ. xem tại người tình phân thượng mới đến đây lý g i a nhìn lên một cái còn không đến mức vì này điểm việc nhỏ cùng lữ tiên sinh vì địch an nhạc trong lòng cười lạnh n à y cũng là cái thức thời thông minh người n h ư n ế u không phải là mình triển hiện đầy đủ lệnh người kiên kỵ thực lực còn chém giết cùng vì thứ tư cảnh trịnh lão đại này người lại chỗ nào sẽ tốt như thế nói chuyện bất quá hắn mặt bên trên ngược lại là không mảy may hiện chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm đối phương trang phục nam tử bị này dạng tầm mắt xem không hiểu cảm thấy một trận tâm sợ lại lần nữa âm thầm kinh ngạc chỉ là ánh mắt liền có này loại áp bách cảm giác hắn thực lực đến t u t cùng đến một bước nào thật chẳng lẽ là ẩn thế đại tông nhân gian đi lại thân là c h ấ n linh ti thứ tư cảnh võ giả hắn biết đến nhưng xa so với lý gia chủ này đó nông dân muốn nhiều mặc dù cùng vì thứ tư cảnh nhưng bởi vì phá cảnh thời gian dài ngắn tu hành võ công bất đồng võ giả gian thực lực tự nhiên ngày đêm khác biệt đây cũng là rất đơn giản đạo lý liền giống với kim đan tầng một cùng kim đan trí tầng thực lực không biết nói t r ê n lệnh bao lớn chỉ là đại thái thần triệu bên trong không có c à n g tỉ mỉ phân chia cho nên mới khó có thể khác nhau trang phục nam tử tại đấy lòng đã đem an nhạc h o rằng không thể trêu chọc đối tượng vì thế mặt bên trên tươi cởi càng thêm chân thành thân mật xin hỏi lữ tiên sinh khi nào tới trấn linh ti đăng ký thuận tiện ta đến lúc đó hoan nghênh chiêu đ á i an nhạc hai mắt nhau lại trấn linh ti tại hắn trong lòng vẫn là một cái không nhỏ t hai hoảng ẩm phía trước hắn thanh danh không hiện chưa triển lộ ra kim đan kỳ thực lực vấn đề vẫn còn không lớn nhưng theo mỗi lần xuất thủ trấn linh ti nội bộ không n g h ĩ chú ý đến hắn chỉ sợ cũng khó khăn cùng này cái thu thập không biết nhiều ít thứ từ cảnh võ giả thần triệu bạo lực cơ cấu chống lại hiển nhiên cũng không sáng suốt như vậy gia nhập đó nghĩ tới đây an nhạc tâm tình cổ quái hắn một cái thái hư cung chính thống đệ tử lại tới đại thái thần t r i ề u thành trấn linh ti một viên bất quá này đoạn thời gian hắn còn muốn đi tìm sư tỷ khẳng định không thể nghe theo trấn linh ti điều khiển suy tư một lát sau an nhạc nói nói ta vốn là có đi đăng ký tính toán chỉ là gần đây ta còn có chút sự t ì n h cần phải xử lý không biết có thể hay không tỉnh các hạ gián xếp gián xếp lại cho ta một tháng thời gian một tháng sau ta tất nhiên tự mình tới cửa bãi phòng trang phục nam tử sau khi nghe xong tùng khẩu khí an nhạc kiên kỵ trấn linh ti hắn lại làm sao không kiên kỵ an n h ạ hắn nhất sợ liền là an n h ạ ra tại thiếu niên khí phách lại bị đại tông bảo hộ quá hảo phải giống như cái lăng đầu thanh đồng dạng cùng c h ấ n linh ti đối nghịch đến lúc đó mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng làm cho hai bên đều xuống đài không được sự tình liền p h i ệ n thoái nhưng hiện tại xem ra nay ngọc diện thư sinh còn là thực lý trí trang phục nam tử mặt lộ vẻ mỉm cười nay điểm việc nhỏ bao tại ta trên người Quyên tự giới thiệu, châu dâu triều châu viên. viễn, chính là thanh châu chấn linh không thần chính chiến, chấn linh ti nhân tự tại tư mộ, ti một Thực thật tại ti giới bởi khai hạ đổ vì các là dám dếm, kỳ chương ò n c i kỷ v hai c n trăm h tám mươi hai rời đi cùng đồng hành hai hắn nhìn ra lấy an nhạc thiên phú tại tỉnh nếu là gia nhập c h ấ n linh ti nói không chừng lập tức liền muốn nhất phi trung tiên đối với tương lai đồng sự chính là về phần đỉnh đầu cấp trên tư đồ viễn đương nhiên muốn nhanh chóng ôm chặt đùi một phen trò chuyện sau a n nhạc đối trấn linh ti nội bộ tình huống cũng có càng nhiều hiểu biết trấn linh ti mặc dù sẽ thu nạp đăng ký toàn bộ thứ tư cảnh v õ giả đồng thời đối chống lại người khởi s ư ớ n g truy nã nhưng trên thực tế này loại kháng lệnh không theo sự kiện đã có mấy năm chưa từng phát sinh qua n à y trên đời còn là thông minh người c ư nhiều gia nhập trấn linh ti đối với phần lớn người tới nói cũng không tính là cái gì chuyện xấu không chỉ có thể tiếp xúc đến càng nhiều v õ giả quảng giao nhân mạch còn có càng nhiều càng phong phú tu hành tư lương ngay cả trấn linh ti bản thân liền là một cái vang dội danh tiếng người khác nghe đều muốn kiên kỵ ba phần trừ bỏ có lúc lại bị cắt cử nhiệm vụ điều khiển bên ngoài cũng, cũng h không lâu lắm tư đồ viễn xin được cáo lui trước an nhạc thì về đến đạo quan bên trong yên lặng xem tình thế phát triển tại lý ra đám người bị hải vũ thanh bắt đi sau thành dương vàng bạc châu báu tranh chữ đồ cổ theo lý gia chuyển ra vận chuyển đến huyện nha bên trong lý gia gia nô thiếu gia nữ quyền cũng tất cả bị nhốt vào đại lao chờ đợi hải vũ thanh thẩm tra xử lý hải vũ thanh phía trước liền góp nhặt rất nhiều cùng lý gia tương quan đ oan giả sai án hiện tại càng là trực tiếp bắt đầu tự mình thẩm vấn chỉ dùng nửa ngày công phu từng cọc từng cọc từng kiện nghe rợn cả người tàn nhẫn án kiện bị hỏi lên theo lý gia cung cấp nuôi dưỡng ma đạo v õ giả thành bên ngoài thổ phỉ hành vi cũng có thể nhìn ra bọn họ hành sự có thể nói chăm vô kỳ đan khi nam phép nữ xâm chiếm đồng ruộng đều chỉ là tầm thường nhất việc nhỏ các loại hại nhân tính mệnh án tử càng là thẩm đắc hải vũ thanh khoẻ mắt vì nhân tính tri ác kinh hồn tám đảm bị định ra tội chết lý ra người đúng là chiếm trọn vẹn tám hải vũ thanh cũng là thẩm ra rất nhiều địa chủ thân hảo nông thôn nhà áng kiện lại là tự mình ra tay bắt một đám người chỉ là này lần m ặ t khác địa chủ không dám chút nào phản kháng chỉ có thể thành thành thật thật giao người một ít tội ác chẳng nhiều a nghiêm trọng càng là chủ động đến huyện nha tự thú để cầu thiếu bị trừng phạt phía trước hải vũ thanh chịu đến những cái đó l ự t cản phản phất tại một đêm c h i gian liền tan thành mây khói không thấy t â m hơi không xem thấy ngay cả lý ra đều một điểm sức hoàn thủ liền bị xét nhà sao đồng gian này đó gia tộc ba cảnh võ giả số lượng thêm lên tới đều không lý ra nhiều còn thế nào phản kháng b ọ thanh thanh theo địa chủ kêu bên trong thu lại ruộng đất hải vũ thanh đem có khổ trụ còn cấp khổ c r ụ không có khổ trụ thì bán đấu giá ra, ra nông dân tay bên trong có nhật tử liền có hy vọng lại tăng thêm thuế má giảm bớt cho dù thời tiết như cũ nóng bức khô hạn bảo kê huyện bên trong bách tính mặt bên trên tới cười còn là dần dần nhiều lên tới ngao nhau chuyển tụng biện thanh thiên sự tích cùng lúc đó người người đều biết hải huyện trưởng chính là được đến một vị thư sinh trợ giúp mới có thể như thế dễ dàng quét ngang lý ra liền kia thành bên ngoài chiếm c ư mấy năm thổ phỉ đều cùng nhau trừ bỏ liên quan tới này lữ bân thân phận truyền ôn cũng là xôn xao mỗi người nói một điều có người suy đoán hắn là ẩn thế đại tông nhân gian đi lại có người hoài nghi hắn là bầu trời hạ xuống cao nhân đặc biệt đến giúp biện thanh thiên quét dọn trứng n g ạ i còn có người nói hắn kỳ thật là yêu ma hóa người bản tính hung tàn khủng bố nhưng bất luận như thế nào ngọc diện thư sinh lữ bân đại danh rất nhanh vang vọng bảo tê h u ệ n trở thành cùng kia vô hư láo tiên nổi danh nhân vật mà lúc này ăn nhạc đã rời đi bảo tê hướng thanh châu danh giới đi tới đi qua này phiên dày vào sau bảo t ê huyện địa chủ nhóm đã bị sợ vỡ mật lại cũng không dám cùng hải vũ thanh đối nghịch bảo đảm phía sau hồi cố an nhạc mới dám yên tâm rời đi về phần doãn dục doãn phi trần hai người bởi vì kế tiếp tình huống không biết khả năng sẽ có cực mạnh cao thủ qua lại an nhạc chưa hẳn có thể bảo vệ bọn họ dứt khoát đem hai người lưu tại đạo quan bên trong lưu lại đầy đủ ngân lượng cùng huyết tinh làm bọn họ an tâm tu hành cũng thanh minh vô hư lão tiên muốn bế quan một thời gian không lại tiếp đại h ắ n người làm hảo này đó chuẩn bị sau an nhạc liền bắt đầu tìm kiếm sư tỷ đường xá tiện thể nhấc lên lâm đi phía trước hải vũ thanh còn đưa tặng hắn bốn vạn lượng bệnh n g â n này đó phần lớn đều là xét nhà sau được tới tiền tài hải vũ thanh mặc dù tự thân vì quan thanh liêm nhưng lại không là này loại loại người cổ hủ nhất hướng càng tin phụng chủ nghĩa thực dụng bất luận là thanh chính dương còn là mặt khác v õ giả hắn đều lựa chọn dùng thực đánh thực bạc thu nạp nhân tâm chớ nói chi là nhất vì quan trọng an nhạc n à y bốn vạn lượng bạc liên làm vì đối an nhạc phía trước ra tay tạ lễ an nhạc cũng không g i ả mồm hắn hiện tại tu hành khí huyết n ư n g đan chính là yêu cầu bạc thời điểm tự nhiên là càng nhiều càng tốt ba ngày sau dựa theo một đội hành thương chỉ dẫn an nhạc mang tiểu tiểu hồng đi đến một tòa núi lớn chi hạng n g đầu nhìn lại cả tòa sơn mạch trụi l ù i chỉ có chút lẻ thẻ chồi non ló đầu ra tới mang đến một m ạ n xanh nhà s á t thái này bên trên càng không thấy được một chỉ tẩu thú thân ảnh hoang vu lại quỷ dị đây chính là một tòa cái gọi là núi hoang bất quá hiển nhiên khoảng cách n ó so a n không nhật tử đã trôi qua một đoạn thời gian an nhạc xem đ ắ c cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ này cảnh tượng theo người k h á c miệng bên trong nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy hoàn toàn là hai loại cảm giác khó trách có người hoài nghi này là cái gì yêu ma sở vì nhìn qua xác thực quỷ dị kỳ lạ đặc biệt là cùng chung quanh mặt khác sơn mạch bên trên rừng cây rậm rạp xanh ung tươi tốt sinh cơ bừng bừng tình hình so sánh lại càng thấy đắc này tòa núi hoang phân ngoại đột ngột thú vị là gần đây lại còn có không ít giang hồ khí tức rất nặng võ giả vây xem có chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà có lại là chuyên môn vì nó mà tới cuối cùng là cái gì đồ vật làm lại vì sao muốn làm như thế nhất danh thân xuyên vàng nhạt quần áo thanh tú thiếu nữ thiếu kỳ hướng bên cạnh t r ư ở n g bối hỏi nói tóc hoa dâm khí huyết lại vẫn thực tràn đầy lao ra từ lắc đầu ai biết được có lẽ là yêu loại lại có lẽ là tà ma tóm lại không có khí huyết dấu vết không giống là người làm lao ra từ mặt bên trên thần sắc có chút nghiêm túc liên lạc này khởi xướng người hành t u n g tới lui không chừng hiện tại khả năng đã rời đi thanh châu chúng ta phải nhanh lên lên đường không phải treo thưởng sợ là phải bị người khác đợi đi bên cạnh mấy cái võ giả nghe được này lời nói hiếu kỳ quay đầu đi chính nghĩ chế nhạo hai câu lại rất nhanh đổi sắc mặt hoàng nhạc sơn cư nhiên là hắn tại hắn bên cạnh chắc hẳn chính là kia vị hoàng gia thiên kim dung mạo quả nhiên thanh lệ khả nhân chương hai trăm tám mươi ba rời đi cùng đồng hành ba không nghĩ đến ngay cả nhạc sơn tiêu cục cũng đối treo thường cảm thấy hứng thú này nhạc sơn tiêu cục lai lịch cũng không nhỏ chính là thanh châu thành nội tiêu cục lớn nhất đừng nói là thứ ba cảnh v õ giả ngay cả bốn cảnh đều không chỉ một đối với bọn họ này đó bình thường giang hồ bọn lính mất chỉ huy tới nói căn bản không là một cái thế giới tồn tại nghe được này đó xì xào bàn tán hoàng nhạc sơn cũng không nói chuyện chỉ là cầm mắt hổ hơi lườm bọn hắn rõ ràng là cái lao giả râu tóc bạc trắng lại bắn ra mảnh hổ b ả n hung hãn chỉ liếc mắt một cái liền dọa đến đám người dịch chuyển khỏi tầm mắt không dám nhiều xem hoàng thiên tâm chút nào không phát giác đến này hung hãn khí thế tiêu cười nói Gia ra người hù dọa bọa làm cái gì ừ có mấy cái xú tiểu tử lại dám nhìn ta c h ầ m c h ầ m tôn nữ xem ta đương nhiên đắc giao h ơ n một chút hoàng nhạc sơn hừ lạnh một tiếng chỉ là hắn liếc mắt một cái quét tới đông nhiên chú ý đến một đạo không giống bình thường thân ảnh kia là một vị thân mặc áo xanh sắc mặt như ngọc thư sinh không có mang theo bất luận cái gì binh khí trên người lại tự có một cổ nho nhã hiển hòa khí c h ấ t làm người sinh lòng hào cảm này trẻ tuổi người không sai hoàng nhạc sơn ánh mắt s ắ c bén theo này thư sinh thẳng tắp tích lưng không hề sợ hai ánh mắt liền có thể nhìn ra này người tất nhiên không phải là phạm vận bên cạnh lại có người đi đường khác nói nhỏ nói, nói. không phải là kêu bảo tê huyện ngọc diện thư sinh n à y khí độ thật là có khả năng hoàng nhạc sơn đối này đó lời nói thật không có quá để ở trong lòng bảo tê huyện này cái địa danh hắn đều chưa nghe nói qua hơn phân nửa chỉ là cái tiểu địa phương mà này ngọc diện thư sinh đại khái tính là này bên trong phát triển người nghĩ tới đây hoàng nhạc sơn trong lòng khởi mấy phân yêu tài c h i tâm mở miệng nói ra tiểu hữu nơi đây núi cao đường hiểm một người không khỏi quá mức nguy hiểm nhưng muốn cùng ta tất cả cùng đồng thời đồng hành an nhạc mặt bên trên ngược lại là toát ra mấy phân ngoài ý mớn hắn nguyên bản còn thật không có nghĩ qua đáp thượng hoàng nhạc sơn này điều tuyến nhưng hiện tại nếu đối phương chủ động mở miệng hắn cũng không có cự tuyệt đạo lý cùng n à y hoàng g i a người có lẽ có thể càng mau tìm đến sư tỷ hành tung an nhạc chắp tay tạ ta nói đa tạ tiền bối n â n g đỡ ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh vì thế hắn như vậy thuận lý thành trương cùng nhạc sơn tiêu cục người đồng hành t r u n g b ì n h võ giả nhao nhao q u ă n g tới ánh mắt hâm mộ cảm thấy này ngọc diện thư sinh bàng thượng một cây đại thụ nhạc sơn tiêu cục đội ngũ tự nhiên không chỉ có hoàng nhạc sơn cùng nàng tôn nữ hai người còn có mấy danh thực lực không tầm thưởng tiểu sư đi theo trừ treo thưởng b Bọn họ duy nhất đặc biệt một điểm liền là hoàng gia thiên kim hoàng thiên tâm đối hắn phá lệ lãnh đạo thậm chí ngay cả lời nói đều không muốn cùng hắn nói lên một câu thời gian rất nhanh tới chạm vào tối an nhạc hơi nghe ngóng một chút lại biết được bọn họ đã nhanh rời đi thanh châu nhiều nhất còn cần một ngày liền có thể để thanh châu cùng linh châu danh giới an nhạc trong lòng ám đạo này tốc độ so ta chính mình lên đường đảo là nhanh hơn rất nhiều trừ bọn bọn họ ngồi đặc thù yêu huyết bi em nút bên ngoài tiêu sư nhóm hiển nhiên biết rất nhiều ở nấp n đường tắt đường nhỏ trên thực tế hải vũ thanh cấp an nhạc bản đồ bộ phận địa phương còn có chút sai lầm cùng sai lầm đây cũng là không biện pháp sự tình đại thái thần t r i ề u diện tích lãnh thổ bao la thật phải cẩn thận khảo sát hội chế bản đồ không biết nói phải hao phí nhiều ít t i n h lực lại tăng thêm võ giả chiến đấu có lẽ sẽ thay đổi nhất địa, địa hình cùng địa thế xuất hiện sai lầm lại bình thường bất quá đương nhiên nhanh nhất lên đường phương thức không gì hơn lấy linh lực bay lên không bay lượn tại chân trời nhưng tại biết được c h ấ n linh ti tồn tại sao an nhạc đối linh lực sử dụng liền ô m có một loại cẩn thận thái độ nếu là phô trương quá mức thôi động linh lực sợ rằng sẽ trêu chọc tới c h ấ n linh ti chấn áp rơi vào đường cùng an nhạc chỉ có thể dùng này loại nguyên thủy phương thức lên đường đi qua một ngày b ữ n ba thất ngựa cùng tiêu sư nhóm hiển nhiên cũng đều mệt mỏi hoàng nhạc sơn hạ lệnh tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi cấp ngựa uy thượng tình quý có khô đồng thời nhóm lửa nấu cơm bình thường võ giả có lẽ không dám tạ giã ngoại dâng lên minh hỏa sợ dẫn tới hung tàn yêu thú nhưng hoàng nhạc sơn bọn họ thực lực qua người yêu thú tới còn muốn cấp bọn họ thêm đồ ăn tự nhiên không có n ả y dạng k i ế n kỵ đồng hành ăn nhạc cũng được mời cùng nhau dùng cơm đống lửa cháy h ư ơ n g h ự c một đại hoa thị thú vật canh chính tại n ồ i bên trong cô lỗ mạ o phao tản mát ra mê người hương khí còn có linh mễ chế thành lương khô tại bóp thành khối vụn sau ném vào canh thịt tại thấm đầy nước canh sau tư vị thâm tốt ăn ngon lại đ ỉ n h no phụ trách múc canh không là người khác chính là mắt ngọc mảy ngài hoàng thiên tâm nàng đối đại những tiêu sư khắt lúc tựa hồ cũng cực kỳ ít nói nhiều nhất chỉ có đôi mấy cái nữ tiêu sư lộ ra mỉm cười lúc khác cơ bả nhưng đến phiên an nhạc lúc hoàng thiên tâm x i n h đẹp gương mặt bên trên lại che kín hắn ý thậm chí có thể nói mang lên một chút ý lạnh như băng thịnh một chiếc canh liền quay đầu đi không muốn lại nhìn hắn an nhạc thập phần không hiểu ra sao đồng thời đối t ự thân mị lực sản sinh nhất định hoài nghi lữ bân này khuôn mặt mặc dù không bằng ta hình dáng một phần mười nhưng không đến mức xấu xí đến làm người ta sinh chán ghét đi an nhạc cũng là không cho rằng trên đời nữ tử nhìn thấy hắn liền sẽ phạm hoa si nhưng này phần không lý do lãnh đạm cùng ý, ý lại làm cho hắn dị thường khó hiểu chẳng lẽ lại ta từ lúc nào đắc tội q u a nàng rất nhanh ăn nhạc đem này điểm việc nhỏ không hề để tâm mỹ tư tư uống lên canh tới lấy hắn sức ăn nay điểm đồ ăn đương nhiên không có cách nào nhét đầy cái bao tử nhưng nếm thử tươi còn là không có vấn đề thật ăn no còn phải dựa vào huyết tủy thần tinh này loại bao hàm khí huyết năng lượng tinh thể a n nhạc hiện tại cũng là trực tiếp cứng rán gặm liên tại này lúc một đạo khôi ngô thân ảnh tại hắn bên cạnh ngồi xuống lữ tiểu hữu c o n tỉnh h đừng để ở trong lòng ngồi xuống chính là hoàng nhạc sơn hắn tay bên trong cũng p h n g chén canh tư thế ngồi không lắm lịch sự trừ bỏ kia một thân tràn đầy khí huyết cường tráng cơ bắp trái ngược với cái ruộn đ thiên tâm nàng không là có ý nhằm vào ngươi mà là tính cách như thế an nhạc hồi tưởng hoàng thiên tâm cùng hoàng nhạc sơn trò chuyện trạng thái cùng bình thường thiếu nữ cũng không khác biệt vì thế suy đoán nói hoàng tiểu thư đối ngoại người thực bài xích sao hoàng nhạc sơn cười khổ một tiếng không kém bao nhiêu đâu nhưng không chỉ là người ngoài trừ đối ta đối nàng c h a nương lấy bên ngoài thiên tâm cơ hồ đều không chịu nói cũng không phải là nhằm vào ngươi một người y d ư i sinh nói này là loại đặc thù chứng bệnh yêu cầu cực kỳ thần dị phương thức mới có thể trị hết hoàng nhạc sơn thở dài một hơi có chút hổ thẹn thứ không dám d ầ d ế ta lúc trước là xem thiên tâm nàng hảo giống như nhiều xem ngươi vài lần cho rằng ngươi trên người có chỗ nào hấp dẫn nàng này mới muốn cùng ngươi đồng hành bất quá bây giờ tựa hồ khởi phản tác dụng còn làm tiểu hữu khó xử chương hai trăm tám mươi bốn hoàng đình thân thần chi đạo kim một thì ra là thế an nhạc gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu nếu không là cố ý n h ầ m vào hắn cũng đương nhiên sẽ không đem này điểm việc nhỏ để ở trong lòng an nhạc nghĩ nghĩ hỏi nói kêu hoàng tiền bối nghĩ muốn cấp đoạt treo thưởng hay không cũng là vì hoàng nhạc sơn gật gật đầu tuyên bố treo thưởng là trấn linh ty ta đã từng cũng tại trấn linh ty bên trong nhậm chức này bên trong năng nhân dị sĩ rất nhiều nếu là có thể tìm được núi hoang khởi xướng người liền có thể mời hắn nhóm ra tay y h ả o thiên tâm bệnh ta không bệnh này lúc phía sau hai người đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy thanh â m đúng là hoàng thiên tâm chẳng biết lúc nào đi đến bọn họ s a u lưng chính b ả n trương mặt nhỏ nhìn chằm chằm hai người tiếp tục thiếu nữ nắm ở hoàng nhạc sơn cánh tay đem hắn hướng bên cạnh kéo đi hoàng nhạc sơn chỉ có thể hãy n ấ y xem an nhạc liếc mắt một cái chờ đi tới một bên lúc hoàng nhạc sơn nhịn không trụ nghiêm m ặ hỏi nói thiên tâm ngươi vì sao đối lữ tiểu hữu này dạng không chào đón hắn lúc này cũng phát giác đến hoàng thiên tâm đối an nhạc kháng cự trình độ tựa hồ so đối mặt khác người muốn càng cường hoàng nhạc sơn mặc dù sùng ái tôn nữ nhưng cũng không muốn đem nàng bồi dưỡng không hiểu chuyện hoàn khố t ử đ ệ cho nên ngự khí mang theo nghiêm túc hoàng thiên tâm hàm răng khẽ cắn m ô i nhẹ nói ra ra hắn trên người có thai h ỏ a khí vị n g ư ơ i nghe ta không muốn để hắn cùng chúng ta được không ai ngươi lại xem đến những cái đó hình ảnh đúng đi hoàng nhạc sơn thật sâu thở dài một tiếng lần trước đại phu nói chí ít có thể ổn định nửa năm kết quả hiện tại liền thiên tâm ngươi yên tâm ra ra nhất định sẽ trị hào người bệnh hoàng thiên tâm như là đã sớm ngờ tới ra ra phản ứng cũng chỉ có thể bất đắc d ĩ t h ở dài nàng quay đầu dùng ánh mắt còn lại xem liếc mắt một cái cách đó không xa ăn h ạ c tại hoàng thiên tâm mắt bên trong tại kia bên trong ngồi căn bản không là một cái thanh tú nho nhã thư sinh mà là một đoàn mô hình hồ hỗn độn s á t thái tinh hồng huyết sắc cùng u ám đen nhánh c u ố n quýt lấy nhau không ngừng c u ấ n quận nhúc đ í c h như là một loại nào đó quỷ dị khó tạ vật sống hậu tâm phát lạnh phản phất tại chăm chú nhìn thai họa đầu mượn hắn rốt cuộc là cái gì đồ vật hoàng thiên tâm từ nhỏ đã có thể từ khác nhau người trên người xem đến bất đồng huyết tượng mới đầu chỉ là biến ảo vô định sắc thái thiện ý cùng ác ý chân thành cùng nói dối hảo vận cùng vận rủi sợ triển hiện ra nhan sắc đều hoàn toàn khác biệt hoàng thiên tâm nhân mà cụ bị nhìn thấu nhân tâm năng lực nhưng đối nhất danh hài đồng tới nói cái này hiển nhiên không là một chuyện tốt hoàng thiên tâm thiên nhiên e ngại những cái đó làm người ta s i n h chán ghét ảo giác không muốn cùng chúng nó chủ nhân nói chuyện nhưng mà thân là nhạc sơn tiêu cục thiên kim nghĩ tiếp xúc là người hoặc nhiều hoặc ít sẽ có khác dụng tâm những cái đó tại thường nhân xem tới vô cùng bình thường a d u lính hót thổi phồng ca ngợi tại hoàng thiên tâm nghe tới không một không dính vào làm nàng c h ắ n ghét đau đớn hương vị đến lúc sau hoàng thiên tâm phát giác sẽ chân tâm thật ý đối chính mình hảo chỉ có chính mình cha mẹ ra ra vì thế nàng bế tỏa nội tâm không muốn cùng người ngoài tiếp xúc hoàng thiên tâm đã từng hướng cha mẹ kể ra nàng chứng kiến hết thảy lại nhận làm là động kinh một loại này mấy năm qua hoàng thiên tâm triệu chứng dần dần ổn định đã có thể chậm rãi tiếp nhận chung quanh huyết tượng nhưng gia nhân vẫn như cũ coi này là làm một cái không ổn định nhân tố quyết định đem này triệt để trị tận gốc chỉ là hiện tại nàng lại tại an nhạc trên người xem đến này dạng một loại chưa bao giờ thấy qua dọa người cảnh tượng an nhạc đối hoàng thiên tâm ý tưởng hoàn toàn không biết gì cả đương nhiên hắn liền tính biết cũng sẽ không để ý lúc này an nhạc chính lặng lẽ rời đi hoàng nhạc sơn chờ người sở tại đội ngũ tìm nơi góc hẻo lánh trốn vào thanh hồng ngọc phụ bên trong thứ hai thứ ba cảnh võ giả khí huyết cố nhiên tràn đầy nhưng bởi vì không có linh thức tồn tại tinh thần thượng lại càng dễ m ỏ i m ệ t cho nên yêu cầu dựa vào giấc ngủ bảo đảm ngày thứ hai tinh lực dồi dào kế tiếp lộ trình còn dài đằng đắng một mặt truy cầu tốc độ ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại nay cũng liền cấp an nhạc thừa dịp bọn họ ngh hắn mặc dù nghĩ nhanh lên nhìn thấy sư tỷ nhưng trong lòng cũng biết đây nhất định không thể gấp tại nhất thời nếu là diệp linh nhi như vậy dễ dàng bị tìm được lời nói này treo thưởng liền sẽ không như thế nhiều ngày cũng còn p h à i hơn nữa khen thưởng còn càng ngày càng phong phú còn nữa nói tìm được diệp linh nhi còn muốn cân nhắc theo như vậy nhiều giang hồ võ giả tay bên trong đem nàng cứu được tại kia phía trước tật khả năng tăng lên bản thân thực lực đ ố i an nhạc tới nói cũng là trọng t r u n g chi trọng hô ngồi tại che kín dư giả linh khí động p h ủ bên trong an nhạc trường trường thổ nạn phun ra lồng ngực bên trong trọc khí sau đó hắn lấy ra một khối lớn huyết tủy thần tinh trực tiếp như là gặm quả như vậy sinh gặm lấy hắn thôi diễn qua vài lần giang lợi dạ dày tiêu hóa này dạng tinh thể tự nhiên không nói chơi hiệu suất so từng giờ từng phút hấp thu này bên trong khí huyết cao hơn không thiếu bành trướng khí huyết mang theo nhiệt lực trực tiếp theo dạ dày khuyết trương mở ra an nhạc tựa như bỗng nhiên đưa thân vào hỏa lô bên trong toàn thân cao thấp cơ bắp đều tại bị này cao nhiệt độ rèn đúc rèn luyện cùng lúc đó hắn bản thân khí huyết bắt đầu dựa theo một loại thần bí phương thức vận chuyển lại an nhạc bên thai phảng phất giống như lại lần nữa vang lên tới tự man hoàng kêu gọi trước mắt hiện ra cổ lão mà cuồng loạn dáng người khí huyết bị áp súc, cố động. lại được phóng thích mà ra tuần hoàn qua lại tại cái này quá trình bên trong khí huyết phẩm chất tại dần dần tăng lên nhiệt độ chậm rãi lên cao cùng tinh thần liên hệ càng thêm chặt chẽ nhưng cùng mấy ngày trước đây bất đồng là a n nhạc tại vận chuyển khí huyết đồng thời đem chính mình tâm thần chìm vào trái tim bên trong từng tia từng tia yêu nguyên lực đồng dạng phát huy công hiệu khiến cho hắn có thể càng rõ ràng chạm tới kia thần bí khó tả không gian đợi đến a n nhạc mở mắt ra lúc trước mắt liền đã là một phiến không thuộc về hiện thực cảnh tượng hơi mỏng khói đen che phủ trước người có bộ dáng đáng sợ quái trùng ẩn thân này bên trong này bên trong chính là trái tim nội cảnh tại phía trước đoạn thời gian An nhạc thứ ừ đầu đến cuối k ô công không n nếm này nơi nội cảnh công siềng, chủ yếu nguyên nhân có hai điểm. Này một, lúc ấy hắn thân thể trọng thương chưa lành, tự nhiên nảy dạng tư bản. g có chủ có lúc chưa có yếu điểm. một, thử đột thể tự tư t phá hai h ấy hai an nhạc đã từng tại thôi diễn bên trong thử qua phát hiện trái tim này nơi nội cảnh không giống với mặt khác nội tạng độ khó cùng trình độ hung hiểm đều gia tăng thật lớn có mấy lần thôi diễn hắn đều bởi vậy chết bất đắc kỳ tử cho nên không dám tại hiện thực nếm thử nhưng là tại thu hoạch được hoàng thần ngưng đan pháp sau an nhạc mơ hồ phát giác đến sự tỉnh chuyện cơ theo hoàng thần ngưng đan pháp bình thường phiên bản luyện thần ngưng đan pháp tên cũng có thể nhìn ra này môn ngưng đan pháp bản chất thượng là lấy thần ngự huyết một loại pháp môn võ giả không có linh thức nhưng tương tự có thể dùng khí huyết rèn luyện đại não tăng cường thần kinh hoạt tính để cao tinh thần lực nghe nói đạt tới cực kỳ cao thâm hoàn cảnh lúc khí huyết cũng có thể thông thần mà trung hợp là nội cảnh cũng cùng tâm thần cùng một nhịp thở tâm thần cường độ trực tiếp quyết định nội cảnh bên trong an nhạc thực lực r a tại này loại minh ngộ tại phúc trí tâm linh tình huống hạ an n h ạ ngoài ý muốn đi tới trái tim nội cảnh đại đạo ba n g h n trăm sông đổ về một biển an n h ạ cảm khái một tiếng chỉ cảm thấy này đó cổ lão pháp môn bên trong kỳ thật đều có thần bí trung chỗ hắn quay đầu nhìn bốn phía cùng phía trước tiến vào lúc tình hình bất đồng gần đây xuất hiện rất nhiều chỗ khác nhau bình thường dị tượng tối tăm mở mị không gian phảng phất giống như nhiễm phải một loại man hoang khí thức màn trời như là mang theo thổ hoang sắc nơi xa ẩn có dã man gào thét vang lên không biết tới tự yêu ma còn là ban đầu nhân loại tinh tinh điểm điểm ánh lửa sáng lên một cô gió lốc c à n quét hình thành vô số đạo hỗn độn đường cong nhìn thấy người hoa mắt thần mê này là đại hoang ảnh hưởng an nhạc trong lòng hơi hơi chấn động hắn chỉ là tu hành này loại đặc thù pháp môn mà thôi liền có thể tại nội cảnh bên trong nhìn thấy như vậy cảnh tượng nếu như kia cái gọi là đại hoang không có suy sụp mà là ở vào toàn thịnh trạng thái lại triển lãm hiện ra như thế nào kỳ c ả n h đầu chấn động về chấn động an nhạc cũng chưa quên hắn mục đích tới đều tới há có thể cái gì cũng không làm hắn hít sâu một hơi không khí bên trong man hoang bí lực liền quần quận không ngừng dũng vào này c ô tâm thần cấu trúc thành thân thể an nhạc rất khó dùng từ nói hình dung này của lực lượng đặc tính nguyên thủy cổ lão lại có một loại căn nguyên cảm xúc tựa như tới tự hỗn độn sơ khai năm tháng đồng thời tâm thần thân thể bắt đầu phi tốc cất cao biến lớn hai m năm m m t mươi m trước mắt gian này tôn thân thể phảng phất liền đạt tới mấy chục mét độ cao hơn nữa tăng lớn tốc độ không có chút nào chậm lại hắn màu da trở nên thô lệ ố vàng như là này phiến cổ lao đại địa còn có kỳ lạ phức tạp huyết sắc đường vân tự hành theo ra bên trên lan tràn g ra theo cánh tay đến bạ vai lại đến lồng ngực c ồ n cổn huyền hoàng chi khí bám vào tại thể biểu bắn ra khủng bố khí thế thật lớn nội cảnh bên trong kia phiến hát vụ cùng với nó hóa thành q u á i trùng vốn dĩ cũng được xưng tụng q u á i gì đáng sợ nhưng tại này hình thể đã vượt qua trăm mét cự nhân trước mặt đúng là tỏ ra có mấy phần nhỏ bé đáng thương lại bất lực không có tự chủ thần trí quái trùng cũng không hiểu được sợ hãi hàng trăm hàng ngàn đụng chân theo bóng đen bên trong chui r a mấy cái rác hút mở ra tựa như liêm đ a o bàn không ngừng khép mở tùy tiện một kích liền có thể cắt tinh cương khói đen có như vô cùng vô tận sóng biển điên cuồng gào thét lao nhanh quái trùng hướng cự nhân khởi s ư ớ n g công kích giống an nhạc phát ra một tiếng gầm thét cự đại bàn chân trực tiếp hướng phía dưới áp đi l a n g lệ cuồng phong phát ra ầm ầm tiếng vang bàn chân manh cùng t i ê đoàn hắc vụ đụng vào nhau hoành phản phất có cự đại a n h minh vang vọng chỉnh cái nội cảnh dưới chân đại địa vỡ nát vỡ tan chỉ là một kích. lúc trước đ ố i an nhạc tới nói thập phần khó chơi quái trùng liền bị nhập vào dưới mặt đất ngay sau đó c ự nhân nắm đấm như l à như lưu tinh tiếp tục gián g xuống đầy trời hắc khí theo anh kích không ngừng quay cuồng khuyết tán cơ hồ bao phủ chỉnh cái nội cảnh nhưng tại này loại bạo lực đánh hạ h á c vụ chính mắt trần có thể thấy trở nên càng ngày càng đạo kia con quái trùng càng là không ngừng phát ra âm cầm kêu r ê n trái tim này nơi nội cảnh sở dĩ vẫn luôn chậm chạp khó có thể bài trừ g ô n g xiềng chính yếu nguyên nhân còn là bản thân nó đặc thủ tính mọi người đều biết trái tim chính là là nhân thể một thân khí huyết đầu nguồn cùng đầu mối then chốt trình độ trọng yêu không cần nói cũng、biết. mà an nhạc trái tim càng là tại linh lực cải tạo hạ biến thành thứ hai đan điển dẫn đến này phần công xiềng càng thêm ngoan cố cái này quái trùng cũng trở nên càng thêm c ứ n g hãn quỷ dị chương hai trăm tám mươi lăm hoàng đình thân thần chi đạo kim hai nay điểm không khó lý giải quái trùng đã là trở ngại đ ụ c thân trở nên càng cường công xiềng nhưng đồng dạng cũng là trái tim một bộ phận nhưng bây giờ theo an nhạc biến thành cự nhân thi t r i ể n ra hủy thiên diệt địa bàn quái lực sau quái trùng đúng là liền một điểm sức phản kháng đều không có như là cái m ù vắt đồng dạng bị an nhạc tùy ý nào nặn đập côn bạo nắm đấm không ngừng chút nào có thể so với gió tắc lôi ra mấy đạo bảng đại tàn ảnh cồn cồn khí lãng lệnh nội cảnh nhận ẩn run dậy rốt cuộc tại phá lệ một cú đấm nặng nề rơi xuống sau tựa như vĩnh viễn sẽ không tiêu tán khói đen đã biến mất không thấy thần bí nội cảnh trở nên cực kỳ trong suốt không linh tạp chất ô huế cơ hồ bị hoàn toàn thanh trừ ngay sau đó an nhạc đấy lòng vang lên ảo ảo chi thanh kia là nhân thể gông xiềng bị tránh thoát sau không ngừng vỡ vụ n thanh â m trái tim n ả y lên càng ngày càng hữu lực như là bầu trời tinh lôi thể nội khí huyết không cần thôi động cũng phảng phất giống như đại giang đại hà bàn chạy xiết vô cùng tràn đầy sinh cơ bắn ra thể biểu chảy ra hơi hơi khí huyết thần quang. này dạng lột xác đại khái duy trì nửa cách giờ an nhạc mở ra hai mắt bên cạnh là quen thuộc ngọc thạch động phủ cảnh vật rõ ràng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa nhưng tại hắn mắt bên trong hết thể tựa hồ cũng có biến hóa vi d i ệ u không cần tế xem thanh hồng ngọc hoa văn cùng hình dạng liền vô cùng t i n h tế hiện ra tại trước mắt động phủ bên trong linh đ i ể n r u ộ n g đất bên trong tô đại gieo xuống dược liệu đều tràn ngập một loại khó tả tươi sống cảm giác t a linh thức cũng tiến một bước tăng cường an nhạc trong lòng kinh ngạc sau đó tinh tế thể hội lồng ngực bên trong nhảy lên trái tim kia đông tùng tùng chân bổn hữu lực nhịp tim thanh tại hắn nghe tới rất là s a s o trước đó cường thịnh sinh cơ tựa như, như nước h n ư suối bừng lên không cần điều khiển liền tự nhiên mà vậy chạy sôi đến toàn thân l ạ n g y ê n không một tiếng động dễ chịu sở hữu cơ bắp xương cốt tạng khí càng mấu chốt là an nhạc có một loại trước giờ chưa từng có viên mãn cảm giác nguyên bản từ đầu đến cuối kém một tuyến chưa thể thoát khỏi gông xiềng trái tim giờ này khắc này rốt cuộc cùng phổi t h lá gan thận nội tạng đồng dạng mở ra nhân thể hạn chế giữa lẫn nhau vi diệu liên hệ rốt cuộc đến hòa hợp tình trạng an nhạc vươn tay đầu ngón tay tại cổ tay bên trên nhẹ nhàng vạch một cái một đạo dài ba tấc miệm vết thương đống nhiên hiện ra chỉ là này bên trong máu tươi thế nhưng vô một g i ọ t c h ả y ra mà là tiếp tục tại thể nội lưu truyền tế xem lời nói huyết dịch cảm nhận cũng cùng thường nhân có khác biệt cực lớn tỏ ra càng sền sệt tỉ mỉ cấp an nhạc cảm giác cùng sư tôn cố sơn sơn huyết dịch có như vậy mấy phần tương tự sau đó chỉ là thời gian n g a y mắt này miệng vết thương liền tự hành khép lại làn r a một lần nữa trở nên bóng loáng v g vước chút nào nhìn không ra miệng vết thương dấu vết nay tự l à n h lực so với phía trước chí ít tăng cường gấp mười lần an nhạc treo lên mỉm cười cảm khái nói không nghĩ đến ngưng đan còn không có ngưng tụ thành ngược lại là hoàng đình thân thần chi đạo chức có đột phá tại đ h t phá cuối cùng chướng ngại sau hoàng đình thân thần c h i đạo đạt tới hạ cái cảnh giới bản liền theo lý thường tương đương nhưng này cái đại hoàng tri tâm an nhạc khó tránh khỏi nghĩ đến vừa rồi nội cảnh bên trong dị tượng kỳ cảnh đại hoàng tri tâm đại hoàng nghe nói là đã suy sụp thần nhưng thần dù sao cũng là thần nàng tại hướng ngươi ném xuống chăm chú nhìn sau ngươi cũng thừa kế nàng lực lượng ngươi trái tim phát sinh khó tả lột xác nhưng thế gian vạn vật đều bị tiêu thượng b ả n g giá tại hơi chút nghiên cứu một chút này từ điều sau an nhạc trong lòng kinh ngạc càng sâu n à y từ điều có thể làm ta ngắn ngủi hóa thân tự nhân không là tại nội cảnh mà là tại hiện thực an nhạc có thể cảm nhận được có một cổ man hoang cổ lão năng lượng tiềm phục tại trái tim chỗ sâu nếu là đưa nó điều dùng đến chính mình thân thể sẽ tại nháy mắt được đến rất lớn tăng cường thu hoạch một loại tăng cường chiến lực năng lực cái này vốn nên là một chuyện tốt nhưng tại dùng linh thức chạm đến này lực lượng lúc an nhạc phảng phất lại một lần nữa nghe được này loại tới tự yêu ma hoặc là người vượn bảo hiếu g i ã man gào t h é t thanh mang làm người mê ma lực gợi lại hắn thân thể bên trong nhất nguyên thủy bản năng lại tựa như là một loại kêu gọi thúc giục hắn nhanh lên t r ư ớ c vãng một nơi nào đó n à y loại xúc động phi thường khó có thể kháng cự như là nguồn gốc từ tại linh hồn chỗ sâu bên trong an nhạc vội vàng nhẹ cắn đầu lưỡi dùng đau đớn trợ giúp chính mình tỉnh táo lại đây rốt cuộc là an nhạc sắc mặt biến hóa mấy lần nay loại dị thường sự kiện xuất hiện vọc thẳng tản đi hắn vừa mới đột phá vui sướng nàng vì cái gì đối ta nhớ mãi không quên. theo tại la hồn di tích bên trong nhiễm phải này đại hoang chăm chú nhìn sau này đại hoang tựa như là k ẹ o da trâu tựa như dính lên hắn âm hồn bất tán n g h ĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được bất quá hiện tại muốn an nhạc bỏ dở hoang thần ngưng đan pháp tu hành h i ệ n nhiên không thực tế chỉ có thể tận lực coi nhẹ này loại ảo giác ảnh hưởng nay cổ thần bí lực lượng cũng là có thể không cần cũng không cần đợi đến về đến thái hư cung sau suy nghĩ thêm mặt khác đi lấy cố sơn sơn cùng với mặt khác hóa thần trưởng lao bản lĩnh có lẽ có phương pháp có thể k ở i trừ này cái thai hoang ẩm nhưng hiện tại an nhạc chỉ có thể dựa vào chính mình nghị lực tới chống cự tiểu tiểu hồng về sau nếu là nhìn thấy ta ngẩn người ngây người nhất định phải ngay lập tức đánh thức ta a n nhạc vì cầu bảo hiểm còn đối tiểu tiểu hồng nhắc nhở một câu tiểu tiểu hồng dùng sức một mổ tiểu đầu đem này sự t ì n h ghi ở trong lòng khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy nghiêm túc ta nhớ kỹ không bao lâu a n nhạc điều chỉnh một chút trạng thái bản thân tùy ý đánh hai bộ quyền pháp rất nhanh thích thứ này g n cô tăng cường rất nhiều thân thể h á n bóp nằm đấm cảm thụ được thể nội mạnh mẽ l ự ợ c đạo trong lòng ám đạo thân thể cho tới bây giờ đều là một cái chính thể từng cái bộ vị gian ảnh hưởng lẫn nhau mà trái tim làm vì khí huyết tri hạch này loại ảnh hưởng cũng là mạnh nhất a n nhạc thô sơ giản lược đánh giá một chút h ắ n k ý huyết tổng lượng ước chừng tăng trưởng hai thành nhưng toàn thân có thể điều động lực lượng tốc độ lại c h í ít tăng lên năm thành nay đôi chiến lược tăng cường chỉ có thể dùng khoa t r ư ơ n g để hình dung tương đương với theo kim đan trung kỳ nhảy lên đến kim đan hậu kỳ hiện tại hắn có thể tùy ý c h â n áp một ngày trước chính mình trái tim gông xiềng bài trừ cũng liền ý vị hoàng đ ỉ n h thân thần chi đạo đạt tới một cái tiểu viên mãn cũng không biết hạ một cái giai đoạn lại sẽ là như thế nào tình huống an nhạc biết hiện tại hoàng đình thân thần c h i đạo còn xa xa không đạt đến thực h ạ bài trừ gông xiềng chỉ là bước đầu tiên khống chế cái gọi là thân thần mới thật sự là khai quật nhân thể huyền bí bắt đầu đột phá xong lúc sau an nhạc thần thanh khí sảng tinh thần no đủ càng không cần nghỉ ngơi vừa vặn thời gian đến hai điểm hắn giống nhau ngày xưa đánh mở mặt bản bắt đầu thôi diễn mà tại này lần thôi diễn kết thúc sau an nhạc lại là những mày thần sắc có chút nghiêm túc sáng sớm hôm sau ngày còn tảng sáng đông đảo tiêu sư cùng hoàng nhạc sơn chờ người sớm sớm tỉnh lại chuẩn bị thừa dịp sắc trời còn sớm bắt đầu lên đường thân là võ gi không cần giống như bình thường người như vậy ngủ say cả đêm cũng có thể bảo trì tinh lực dồi dào bởi vì hôm qua hoàng thiên tâm vô lễ cử chỉ hoàng nhạc sơn tự mình tìm thượng an nhạc làm hắn theo chính mình đồng hành bất quá tại nhìn thấy an nhạc lúc hoàng nhạc sơn nhịn không trụ hơi sững sờ trước mắt lữ bân vẫn là một bộ hào hoa phong nhã thư sinh bộ dáng tướng mạo không có bất luận cái gì biến hóa nhưng trên người khí chất lại ẩn có thay đổi h à o giống như càng thêm cổ lão thần bí c ư ơ n g hành khí huyết khi thì bên ngoài tràn ra tới lệnh hoàng nhạc sơn đều âm thầm kinh hãi có loại đạm, đạm nguy cơ cảm nên biết nói hoàng nhạc sơn từng gia nhập trấn linh thi bản thân cũng là thứ tư cảnh c a o thủ ánh mắt không phải người thường có thể đụng liền tính an nhạc đã che giấu thật sự hảo hoàng nhạc sơn vẫn là nhìn ra một ít manh mối nhưng bởi vì vào t r ư ớ c là chủ c u n n h i ệ p hà n đ ố i an nhạc thực lực còn là sản sinh nhất điểm điểm lộ phán nay lữ bân tại ba cảnh võ giả bên trong phỏng đoán cũng có thể coi là là một tay hào thủ tại n à y cái tuổi tác đã có thể xưng t u y ệ t đỉnh thiên tài nhưng cùng thần triệu kinh thành những cái đó thiên kiêu phân cao thấp nghĩ tới đây hoàng nhạc sơn cười đến càng hòa i chúc mừng lữ tiểu hữu khí huyết lại có sợ tinh tiến an nhạc cũng cười đáp lại chỉ là có chút tâm đắc không đáng giá nhắc tới nói trở lại xin hỏi hoàng tiền bối này khu vực phụ cận nhưng từng có địa long xoay người qua này bên trong địa long tự nhiên không là hư lên bên trong này loại quỷ dị nhiễm trùng mà chỉ là địa chấn một loại cách gọi mà thôi địa long xoay người hoàng nhạc sơn có chút kỳ quái không rõ an nhạc làm sao lại nghĩ đến này cha nhưng bởi vì an nhạc biểu hiện ra thiên tư qua người hắn cũng không để ý giải thích này điểm việc nhỏ tại trăm năm trước địa long xoay người sự kiện như vậy còn là thực phổ biến nhưng hiện tại thanh châu đã có hồi lâu chưa từng xuất hiện này loại sự tỉnh an nhạc hiếu kỳ hỏi nói này là vì sao hoàng nhạc sơn biểu tình càng thêm kỳ quái tiểu hữu liền này cũng không biết đương nhiên là bởi vì trấn linh ti thiết lập cùng với này trăm năm quốc sách phổ biến này mới lệnh ta đại thái triều quốc thái dân an mưa thuận gió h ò a này đều dựa vào hiện nay thánh thượng a ngay vậy an nhạc đầu góc bên trong ông một tiếng mạnh nhiên n g h ị thông suốt một ít sự t ì n h đáy lòng nhấc lên thao tiên h cự lãng nhưng hắn mặt bên trên vẫn mặt không đ ổ i sắc giải thích nói ta sư tôn tính cách thanh lãnh cùng ta lâu dài tại ngọn núi bên trong thanh tu cho nên đối đại thái triều một ít gần đây tình hình không hiểu nhiều lắm làm hoàng tiền bối chê cười a hoàng n h ạ sơn mặt lộ vẻ giật ì n h phía trước một ít nghi hoặc đều chiếm được giải đáp c h ẳ n g trách h ắ n tuổi còn trẻ liền có này thực lực hóa ra là có danh sư dạy bảo cũng không biết rốt cuộc là kia nhất mạch cao nhân hoàng nhạc sơn lập tức liên tưởng đến những cái đó ẩn thế cao nhân dạy đệ tử thoại bản chuyện xưa cũng thuận lý thành trương đem ăn nhạc quy về này một loại người hắn trong lòng thái độ đối với ăn nhạc cũng càng phát coi trọng bên cạnh hoàng thiên tâm vẫn luôn thật cẩn thận xem ăn nhạc hai người phương hướng sợ ra ra bị này cái không rõ lai lịch quỷ dị tồn tại thái họa nghe đến mấy câu này sau thiếu nữ đáy lòng hư lạnh một tiếng hừ tất cả đều là nói dối h ư vị quả nhiên là cái đại l ư ợ gạn cũng không lâu lắm một đoàn người chính thức xuất phát đi qua nửa ngày ra roi thuốc ngựa lên đường bọn họ đi tới một phiến phá lệ cao ngất đại sơn trước đó chương hai trăm tám mươi sáu lại thấy linh hay một này phiến sơn mạch dị thường rộng lớn sơn phong cao vút trong m â y liếc mắt một cái nhìn không thấy đích mà lúc này an nhạc chờ người chính đứng tại hai ngọn núi lớn hình thành sơn cốc phía trước sơn cốc cực kỳ chật hẹp hai bên là vách núi treo leo theo cao sử nhìn xuống phảng phất giống như sơn mạch từ giữa đó bị một đao cắt ra bình thường có loại quỷ phụ thần công tráng lệ cảm giác nghe nói này điều sơn cốc là đệ thất cảnh võ giả cùng một chỉ yêu lòng chém giết lúc lưu lại dấu vết cho nên cũng được xưng làm chạm l n g g ố c sau đó lần lượt cũng có võ giả làm chứng minh bạch mình thực lực nghĩ tay không theo hai bên vách đá leo về phía trước còn có truyền muốn nói nếu là thành công leo lên đỉnh phong người lại nhận thần bí lực lượng ra chỉ cùng che chở đương nhiên giang hồ truyền muốn sao tùy tiện nghe một chút l i ề n hảo cũng đừng quá thật sự hoàng nhạc sơn chính tại hướng tôn nữ hoàng thiên tâm giới thiệu nơi đây địa danh nguồn gốc đọc vạn quyển sách đi vạn giam đường nay dạng cảnh tượng chỉ có tự mình tới nhìn xem mới có thể cảm nhận được nó ý cảnh hoàng tiên h tâm có bệnh tại thân lúc trước cơ h ộ i đều không rời đi thanh châu thành tự nhiên chưa từng thấy qua trước mắt p h o n g quang trong lúc nhất thời cũng không khỏi vì đó lòng say thần mê tại nàng mắt bên trong c h ạ m long cốc vách đá bên trên lây dính một loại xích hồng sắc tràn ngập khí huyết mới vừa mãnh n à y có lẽ là k i a đệ thất cảnh võ giả đã từng lưu lại khí t ứ c cho dù đi qua sổ mười mấy trăm năm cũng hoàn vị tiêu tán nhưng liền tại nàng trong lòng âm thầm tán thường lúc dư quan g bên trong lại đi tới một đạo quỷ dị khủng bố tồn tại t ừ n g tia từng tia tinh hồng đường cong lan tràn đến tầm mắt bên trong giống như là vật sống bản cùng s ệ n sệt đen nhánh dây dưa nhưng tại hai loại hoàng thiên tâm vốn dĩ gặp qua sắc thái thượng lại nhiều hơn một loại cổ lão man hoang huyền hoáng sắc chúng nó tạo thành hỗn độ đường vân khiến cho nhìn qua càng thêm kỳ quỷ hôm qua buổi tối hắn trên người phát sinh cái gì hoàng thiên tâm hơi hơi run rẩy không có thể hiểu được an nhạc biến hóa nàng còn theo chưa tại trên người một người xem đến như thế nhiều loại đáng sợ sắc thái hơn nữa chỉ là ngắn ngủi một đêm liền phát sinh hoàn toàn mới lột x c hoàng tiên bối an nhạc thần tình nghiêm túc hướng hoàng nhạc sơn chắp tay nói hoàng nhạc sơn c chỉ phải xuyên qua này c h ạ m lòng cốc liền có một tòa tiểu thành chúng ta có thể tại kêu bên trong tạm vứt bỏ trình thuận tiện thu thập liên quan tới núi hoang tình báo hắn cho rằng a n nhạc là có chút nóng n ả y cho nên mở miệng c h ấ n an nói an nhạc lắc đầu nghiêm túc nói hoàng tiên bối ta không là này cái y tứ t h ự c không dám dâu dếm ta sư tôn từng cấp ta một món pháp bảo có thể dự báo hôm cát nếu là bước vào này c h ạ m lòng cốc sợ là sẽ phải có lớn lao hưng hiểm ngay vậy hoàng nhạc sơn lập tức nhữ m ạ n lại ân hắn đảo không là không tin ăn nhạc chỉ là này phiến sơn mạnh phạm vi rộng lớn nếu như không tuân này sơn cốc bên trong ghé qua lựa chọn đường vòng m à đi sợ thời gian hao phí cùng tinh lực đều gia tăng thật lớn mà liền trước mắt tìm kiếm núi hoang khởi s ư ớ n g người tình huống tới xem không ai có thể xác định lúc nào sẽ khoa chặt nàng s á t thực tung tích có thể là ngày mai cũng có thể hoa thượng một cái t h á n g cũng tìm không thấy nhưng có thể khẳng định càng sớm tiếp cận gần nhất xuất hiện núi hoang liền càng có ưu thế hoàng nhạc sơn thực sự không muốn chạy tới đường bên trên kéo dài quá nhiều thời gian nhất mấu chốt một điểm ăn nhạc miệm bên trong lớn lao hưng hiểm tại hoàng nhạc sơn xem tới cũng chỉ là một cái thứ ba cảnh võ giả phán đoán. tại hắn này loại thứ tư cảnh võ giả trước mặt chỉ sợ không đáng giá nhất tới an nhạc nhìn xem hoàng nhạc sơn thần sắc liền đoán ra hắn trong lòng suy nghĩ lúc này cũng không lại nhiều khuyên mà là nói nói hoàng tiên bối nếu như thế ta liền xin cáo từ trước ngày sau có duyên tài kiến nói cho cùng hai bên bất quá là bẻo nước gặp nhau người qua đường chưa nói tới cái gì quá sâu giao tình an nhạc cũng chỉ là xem tại hoàng nhạc sơn hai ngày trước lấy lễ để tiếp đón thái độ thượng mới mở miệng nhắc nhở hào n ô n khó khuyên đáng chết quỷ nếu hắn không tin an nhạc chỉ có thể tự hành rời đi hoàng nhạc sơn nhịu nhữ mày nhưng cuối cùng còn là một chắc tay khách khí nói nói núi cao đ ư ờ n g xa có duyên tài kiến không bao lâu tại an nhạc rời đi đội ngũ sau nhạc sơn tiêu cục đám người xuôi theo sơn cốc đi vào trong hoàng nhạc sơn còn là đem an nhạc lời nói để ở trong lòng một đường thượng đều có chút thật cẩn thận để phòng sơn cốc bên trong khả năng qua lại yêu thú tà mị nhưng mà gặp gỡ chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con trên cơ bản liền thứ ba cảnh võ giả đều uy hiếp không được dần dần có hai ba cái tiêu sư không khỏi đối an nhạc lúc trước n ô n luận biểu thị c ư i nạo vốn dĩ vì kiê ngọc diện thư sinh còn tính là cái nhân vật không nghĩ đến lại như thế nhắc gan ai nói không là đâu c hơn nữa theo một đoàn người tại sơn cốc bên trong càng chạy càng sâu hoàng thiên tâm trực giác bên trong không rõ dự cảm càng phát nồng đậm như có một loại nào đó cực không tốt sự tính sắp phát sinh l i ê n tại này lúc hoàng thiên tâm nhìn hướng cao s ử vách núi trái tim bánh rút lại một cổ trắng b ệ c h n h ă n sắc c h i n h t ạ i từ xa mà đến gần k h u y ế t tán ra tới mới đầu còn không phải rất rõ ràng nhưng chỉ là thời gian m g á y mắt từng vòng từng vòng gợn sóng như vậy tạo ra tại này phiến sân mạch bên dưới vang vọng truyền bá nay loại thảm bạch sắc nháy mắt bên trong liền làm hoàng thiên tâm tê cả ra đầu dựng tóc gáy phân minh mang có sinh cơ cùng linh ẩn lại vẫn cứ tràn ngập hủy diệt ý vị năng cũng không biết kia là cái gì nhưng bản năng nói cho hoàng thiên tâm nó vô cùng nguy hiểm nhất định phải nhanh rời xa ra ra mau trốn hoàng thiên tâm tới không kịp suy nghĩ như vậy nhiều liền đối hoàng nhạc sơn hô nói liền lôi kéo hoàng nhạc sơn xuất trước hướng về nơi đến phương hướng chạy như điên phát sinh cái gì sự t ì n h người thấy được cái gì hoàng nhạc sơn chưa từng thấy tôn nữ mặt bên trên lộ ra qua như vậy hoảng sợ biểu tình theo bản năng nghe theo nàng lời nói rốt cuộc hoàng nhạc sơn muốn đoạt lấy treo thưởng cũng là vì c h ư a khỏi hoàng thiên tâm bệnh nếu như tại này quá trình bên trong ngược lại kích thích nàng bệnh tình tăng thêm chẳng phải là đầu đôi dẫn đến còn lại tiêu sư thấy thế cũng chỉ đánh bất đắc dĩ đi theo bất quá đối với hoàng thiên tâm bất mãn bọn họ chỉ dám tại trong lòng oán thầm hai câu tuyệt không dám biểu hiện tại mặt bên trên nhưng là rất nhanh đám người bên thai mơ hầu nghe được một trận dị thường vang động như là vù vù lại giống là rung động thanh chúng nó theo bốn phương tám hướng chuyển đến quân quận không ngừng liên miên bất tuyệt tại này chật hẹp sơn cốc gian tiếng vọng dần dần hội tụ thành một cổ lệnh nhân tâm thần chấn động thanh vang dưới chân mặt đất bắt đầu lay động đỉnh đầu có đá vụn rơi xuống đến này lúc tiêu sư nhóm rốt cuộc sợ hãi mà hoảng sợ hoảng sợ hô ra tiếng địa long xoay người địa trấn xa không chỉ có này nơi thấp bé sơn cốc mà là nguyên một phiến sân mạch hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm tám mươi bảy lại thấy linh hai hai cao ngất đá n ú i lầm ầm long n ệ n xuống mặt đất tại khoa trương vĩ lực hạ nứt ra sâu không thấy đáy khe hở như vậy xuất hiện không ai muốn tự mình thể nghiệm rơi vào này bên trong cảm nhận lúc này tiêu sư nhóm đã không để ý tới c h â n kinh chỉ có thể buồn đầu chạy trốn may mắn là có hoàng thiên tâm nhắc nhở các bọn họ tranh thủ thời gian quý giá nhất làm bọn họ tại mặt đất chấn còn chẳng nhiều a mãnh liệt thời điểm chạy trốn dù là như thế vẫn có mấy danh tiêu sư bất hạnh bị đá rơi gặp phải hoặc là bị chấn động h o à n g độ tại hoàng nhạc sơn chỉ có thể cứu gần nhất bị thương người không thể tránh né xuất hiện thương vong đám người vừa mới chạy ra c h ạ m long cốc phía sau núi cao liền thình lình chặn ngang nước gãy lấy vượt qua mọi người tưởng tượng y thế ẩm v a n g đệ xuống vô số đá vụn tượng như trời mưa bình thường rơi xuống chỉ làm ấ y cái hô hấp thời gian lúc trước sơn cốc liền bị triệt để vùi lấp rốt cuộc không thấy tăng hơi thật vất và chạy trốn tới cách cách sơn cốc vài trăm mét chống chạy đất bằng hoàng nhạc sơn chờ người này mới ngừng lại toàn thân như n luôn ra trong lòng đều là một trận hoảng sợ nguy hiểm thật nếu bọn họ trốn được lại chậm một chút chỉ sợ cũng bỏ mạng ở này bên trong. t u y ệ t không may mắn thoát khỏi chi lý này dạng tiên địa chi uy t u y ệ t không phải võ giả tầm thường có thể ngăn cản lấy hoàng nhạc sơn bốn cảnh võ giả thực lực cũng chỉ có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian mà thôi nguyên lai lữ tiểu h ư u nói thế nhưng là này dạng tiên h a i hoàng nhạc sơn tự nhiên nghĩ đến an nhạc phía trước nhắc nhở sắc m ặ tảm t đạm trong lòng đã hối hận lại hổ thẹn nếu như ta có thể trọng thị nữa một ít có lẽ liền sẽ không những t i ê u sư khác cũng đều là loại tựa như tâm tình tại tại chỗ trầm mà không nói bọn họ vạn vạn không nghĩ đến an nhạc miệng bên trong hung hiểm không hiếm hoi còn sót lại tại hơn nữa còn như thế khủng bố hoàng thiên tâm tâm tình phức tạp nhất nếu là không có an nhạc kia câu nhắc nhở nàng khả năng cũng chú ý không đến những cái đó trắng bệnh nhan sắc nàng thán c ầ u khí hỏi nói ra ra ngươi không là nói thanh châu đã c o vài chục năm không có địa long xoay người qua sao cái này lại là hoàng nhạc sơn ánh mắt thâm trầm yếu ớt nhìn hướng còn tại không ngừng rung động ngọn núi nói nói đây cũng không phải là là bình thường địa long xoay người ta chỉ ở cổ tịch bên trong gặp qua này loại thai họa bị gọi linh t hai quả nhiên là linh hai tại thôi diễn bên trong sớm sớm dự báo đến này loại tình hình xuất hiện ăn nhạc lúc này lơ lửng tại giữa không chúng từ trên xuống dưới chăm chú nhìn phía dưới chấn động sụp đổ sân mạch vì càng thấy rõ ràng này cảnh tượng an nhạc còn vận dụng linh lực thi triển phi hành linh thai một từ hiện tại nghe tới có chút xa lạ nhưng an nhạc lại từ đầu đến cuối ghi ở trong lòng xích vũ trang kia chàng cực hàn linh thai để lại cho hắn cực sâu ấn tượng cũng là tại kia chàng linh thai bên trong an nhạc cùng tô đại mới chính thức trở thành đạo lữ bất quá hiện tại an nhạc sớm đã không là lúc trước kia cái liền trúc cơ đều không có luyện khí tán tu hắn dùng linh thức quan sát thân h ạ liền nhìn ra tại ngọn núi trung du rời bôn tàu hỗn loạn linh lực chính là chúng nó tồn tại mới dẫn phát uy thế đáng sợ địa chấn chỉ á i g sợ kia vị thần hoàng ban đầu sáng lập trấn linh ti mục đích chính là vì khống chế giảm bớt linh thai xuất hiện chỉ là không biết nói vì cái gì đại thái thần triều tựa hồ nhận định bốn cảnh sau võ giả sử dụng thiên địa linh lực mới là dẫn phát linh thai tăng nguyên vì thế bắt đầu nghiêm khắc q u ả n không bốn cảnh v õ giả đồng thời hạn chế pháp thuật pháp khí pháp trận phát triển cùng loại với địa cầu bên trên bảo vệ môi trường tổ chức hạn chế có hai bài phóng lượng nay tại thái hư cung tu tiên giả xem tới h i ệ n nhiên là phi thường hoang đường nhận biết nhưng an nhạc nghĩ lại thầm nghĩ đến như quả tu tiên giả bốn phía sử dụng linh lực thật là linh thai căn nguyên đ ầ u theo hoàng nhạc sơn miệng bên trong an nhạc không khó biết được lúc trước đại thái thần triều các loại thai họa thường xuyên xuất hiện mà tại trấn linh ti thành lập sau nay loại hiện tượng đại phúc độ giảm bớt có hay không có một loại khả năng chỉ là thái hư cung trì hạ linh thai không có như vậy thường xuyên mà đại thái thần triệu một loại nào đó đặc thù hoàn cảnh xử linh thai lại càng dễ bởi vì linh lực sử dụng mà xuất hiện an nhạc nghĩ một hồi liền không nghĩ nhiều nữa rốt cuộc hắn hiện tại biết tin tức quá ít n à y đó phỏng đoán đều chỉ là chỉ suy đoán mà thôi không có thực tế căn cứ n à y linh hai chỉ sợ một ngày hai ngày bên trong còn yên tĩnh không xuống tới bất quá nó ngược lại là cái thiên nhiên ô dù c h ấ n linh t i phỏng đoán không có cách nào truy tung hành tích của ta an nhạc neo lại hai mắt dứt khoát trực tiếp thừa dịp thiên địa linh lực hỗn loạn hoàn cảnh không kiêng nể gì cả thôi động phi hành pháp thuật sao trời linh lực điểm điểm sao ban vờn quanh tại hắn bên cạnh bắn ra viễn siêu lúc trước bí lực không thể không nói tại đột phá kim đăng sau an nhạc đối linh lực pháp thuật vận dụng đều đạt tới một cái toàn cấp độ mới mặt bản bên trên các hạng cùng linh lực tương quan kỹ năng đều bị tự hành tăng lên đến đại sư đẳng cấp thêm nữa không giống bình thường tình cực lưu liên công pháp thuật uy lực lại lần nữa được đến tăng lên cũng liền là thân sự đại thái thần triều không tiện không k i ê n g n g h ệ gì cả sử dụng linh lực không phải an nhạc chỗ nào còn cần giống như phía trước như vậy chậm chạp lên đường dựa theo theo thôi diễn bên trong hoàng nhạc sơn trên người lấy ra bản đồ an nhạc thân hình cơ hồ hóa thành một đạo lưu quáng qua lại chân trời h ư ớ n g nhất mới xuất hiện một chỗ núi hoang tiền đến nếu là tại bình thường n à y đạo lưu quang tất nhiên sẽ bị hắn người chú ý đến nhưng hiện tại bởi vì địa chấn linh thai xuất hiện cơ h ộ không người sẽ nhìn hướng bầu trời mới cho an nhạc tùy ý thi triển không gian cùng lúc đó xanh u n g tươi tốt sơn lâm bên trong một chỉ đầu bên trên sinh ba cái xương dài màu lông tuyết trắng hiệu chính tại uống dòng suối bên trong nước sạch hai chỉ m a o nhung nhung l ô thai dựng thẳng lên thời khắc cảnh giác chung quanh hoàn cảnh đột nhiên dòng suối trung du qua một chỉ tướng mạo kỳ lạ quái ngư nó thình lình mở cái miệng rộ lộ ra miệm đầy răng nhọn tướng mạo càng thêm hung hãn xấu xí thân hình như là đạn bình thường bắn về phía bạch lộc nhưng mà tại một giây sau bạch lộc phun ra lưới dài này bên trên dài vô số tỉ mỉ gai ngược chỉ là nhẹ nhàng r ố i ra một quyển liền đem cái ngư nuốt vào miệng bên trong sau đó keo kẹt kéo kẹt bắt đầu nhai nuốt đúng là liền này dạng liền thịt mang xương nuốt xuống không có chút nào lãng phí huyết dịch đỏ t h ắ m hơi hơi theo nó khỏe miệng chảy ra tỏ ra phá lệ quỳ dị rất nhanh ba g i á c bạch lộc đấy mắt hiện ra một m ặ t nhân tính hóa g h é t bỏ thật là khó ăn nàng trâm thấp thở dài một tiếng hào đói a hào nghĩ lại nhiều ăn một điểm bụng bên trong gần như vô cùng vô tận đói cảm giác làm nàng phi thường khó chịu chỉ nghĩ liều linh ăn nhiều một trận nhưng có người tại truy ta không thể giống như phía trước như vậy ăn hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm tám mươi tám người mặt quỷ lại xuất hiện một nếu là có thể đem những cái đó người tất cả đều ăn đi chẳng phải là không cần bị đuổi giết tuyết s ắ c bạch lộc đấy mắt thiểm quá một mạt hung quang phần bụng truyền ra cô lỗ cô lỗ thanh â m miệng bên trong không tự chủ bãi tiết ra nước bọn chỉ là nàng mới vừa toát ra này cái nguy hiểm ý nghĩ liền vội vàng lắc đầu không được không được sư tôn nói qua hàng vạn hàng nghìn ngàn vạn không thể ăn người bạch lộc mặt bên trên lại chậm rãi lộ ra nhân tính hóa mê mang không hiểu l ầ m bẩm nhưng là sư tôn lại là cái gì có thể ăn sao mặc dù bạch lộc vắt hết vóc đều nghĩ không ra sư tôn là loại cái gì đồ vật nhưng là kia câu cảnh cáo phảng phất thật sâu khắp vào nàng đầu góc bên trong bản làm nàng đối ăn người cái này sự tình tràn ngập lớn lao bãi xích đúng còn có một việc bạch lộc đ ố n g nhiên nghĩ đến khắp một cái vô cùng vô cùng quan trọng sự tình ta phải đi tìm tiểu sư đệ cho dù nàng hiện tại cũng không nhớ rõ tiểu sư đệ đến tột u cùng là ai nhưng nàng tin tưởng chỉ cần chính mình vừa thấy được đối phương liền nhất định có thể nhận ra nhưng tiểu sư đệ sẽ tại chỗ nào đâu bạch lộc một bên suy nghĩ này cái nghiêm túc vấn đề một bên gặm bên người thẳng cỏ trang ra người vật vô hại bộ dáng chờ đợi kẻ săn mồi mắc câu không bao lâu liền có một tiểu quần sói hoang để mắt tới này nhìn lên tới dịu dàng ngoan ngoãn có thể lấn bạch lộc mà khi chúng nó khởi xướng tập kích s a u mới ý thức đến cao cấp thợ săn thường, thường lấy con mồi hình thức xuất hiện đợi đến đem đàn sói ăn lau sạch sẽ sau bạch lộc về ngoài lạng yên phát sinh biến n o này phê tu hành giả chính là đại thái thần triệu bên trong chân chính ẩn thế đại tông tận tinh tông đệ tử xem có bên trên pha tạp máu dấu vết cầm đầu thanh niên lê tô nhữ mày lại ghê thởm lại để cho nó chạy này xúc sinh trực cảm lại nhạy cảm như thế bên cạnh nhất danh khuôn mặt non nớt chút đệ tử hỏi nói đại sư huynh chúng ta còn muốn tiếp tục truy sao lê tô sắc mặt tâm trầm truy đương nhiên m u ố n truy sư đệ cẩn thận nói nói nhưng là t r ấ n linh t i n người không ngại hiện tại thần triều chính sử đại chiến bên trong thanh châu linh châu t r ấ n linh sử đều đi tiền tuyến không dành bận tâm chúng ta vừa vặn thừa dịp này đoạn thời gian nhiều cấp lấy một ít tu hành tư lương mặt khác nhất danh sư muội còn có chút không có thể hiểu được này đầu yêu thú có như vậy quan trọng sao vì cái gì muốn mạo hiểm bị t r ấ n linh ti phát hiện nguy hiểm đi đuổi bắt đầu này cái nghi hoặc sớm liền tại bọn hắn trong lòng nối tiếp nhau mấy ngày đại sư h u n h lại chậm không có làm ra giải đáp ngay vậy lê tô thở dài các ngươi không hiểu n à y yêu thú vô cùng có khả năng là truyền thuyết bên trong thao thiết nó máu xương yêu đan linh phá ếch đều là tuyệt hảo b ả o tải đối chúng ta có ích vô cùng nếu như có thể đưa nó bắt lấy trưởng môn càng là có thể nhiều một phần đột phá khả năng sư đệ sư m ộ i nhóm đều là giật mình thao thiết nguyên lai này loại đại yêu thật tồn tại lê tô không lại làm thêm giải thích chỉ là lấy ra một cái la b à n bộ dáng pháp khí kim đồng hồ theo linh l ự c chuyển động chỉ dẫn phương hướng đi theo ta thanh châu trấn linh t i cùng mặt khác châu vực trấn linh t i bất đồng là nơi đây chính là một tòa buông thảm à thô cạnh thác cao võ giả tầm thường đứng tại tháp cao hạng liền sẽ bản năng sinh lòng e ngại có loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác năm đó thanh châu trấn linh sử lấy bản thân chi lực tay không lũy khởi mấy khối cự nham lập hạ này tòa tháp cao lấy trương hiển hắn cường hãn vô song thực lực cũng trở thành thanh châu một cái dấu hiệu tính kiến trúc vật chỉ là lúc này trấn linh tháp bên trong tầng cao nhất đương nhất danh trang phục võ giả hồi báo song tình báo sau tại tràng sở hữu người sắc mặt đều dị thường khó coi linh hai lại xuất hiện còn là đ i ệ long phiên t â n hình thức đại trấn linh sử võ tuyền sắc mặt âm trầm như nước tiếp liền hỏi thương vong nhân số bao nhiêu báo cáo v linh hai chủ yếu tác động đến khu vực đều tại vùng núi chỉ có gần đây vài tòa tiểu thành bị liên lụy thám tử tiếp tục báo cáo nói nói nhưng địa long phiên thân không chỉ có xuất hiện tại thanh châu sắt vách linh châu cũng có phát sinh mấy cái thông hướng linh châu giao thông tuyến đường chính bởi vậy bị hủy thương lộ cũng khó có thể thông hành v õ tuyền lông mày thật sâu nhăn lại cơ hồ vận thành một đoàn thế mà tại như vậy mẫn cảm thời điểm nay dạng nhất tới chỉ sợ không chỉ linh châu phương diện sẽ phát ra về tội ngay cả thánh thượng kìa bền cũng sẽ kia danh khí chất hiền hòa cung an nhạc có qua gặp mặt một lần tư đồ viễn cũng ở nơi đây h ã n ngữ khí nghiêm túc hỏi linh hai nguồn gốc cha ra thật là kia tạo thành núi hoang hiện tượng yêu thú sở vì sao thám tử lắc đầu thuộc hạ không biết nay lúc khi tức â m lãnh tựa như rắn lệ vân thâm bỗng nhiên yếu ớt mở miệng nói ra theo ta thấy chỉ sợ là t h à n h châu gần n h ậ t xuất hiện bốn cảnh võ giả quá nhiều lại không có ngay lập tức tới trấn linh ti đăng ký báo bị này mới dẫn tới linh thai thường xuyên xuất hiện võ đại nhân theo ta được biết kia dương hà phủ bảo tê huyện liền có hai danh hắn lời còn chưa nói hết l i ề n bị võ tuyền lệnh giọng đánh gãy cái này cùng bốn cảnh võ giả không có quan hệ chỉ là kia yêu thú tùy ý vận dụng linh lực mới gây ra như vậy t a i họa lệ vân thâm mặt lộ vẻ không hiểu còn nghĩ lại dãy rẽ rũa bằng vào nó một cái làm sao có thể ta nói cùng linh châu thứ tư cảnh võ giả không quan hệ võ t u y ể n tầm mắt tựa như đêm đông phong tuyết đáy mắt c h ả y ra hiện l à m nhan sắc ngựa khí lạnh lẽo lại cứng nhắc chất vấn nói nói người nghe không hiểu sao lệ vân thâm bị này dạng ánh mắt chăm chú nhìn lông tơ hơi hơi dựng thẳng lên sinh ra tiểu thú con mồi để mắt tới bình thường cảm nhận hắn đáy lòng thầm mắng một tiếng cũng không dám lại nhiều nói một cái chữ võ t u y ể n hài lòng gật gật đầu thân là đại diện trấn linh sử hạ tại trấn linh ti bên trong u y nghiêm kỳ thật cũng không có hắn huynh trưởng như vậy cao cũng đã sớm quen thuộc hắn người khinh thị trong lòng nhưng bất luận như thế nào, tối thiểu tại mặt ngoại thượng bọn họ cần t h i ế t phục tùng chính mình mệnh lệnh n à y loại nắm quyền lực tư vị làm võ t u y ể n muốn ngừng mà không được cũng chính vì vậy võ t u y ể n tuyệt sẽ không thừa nhận là bởi vì tại h ắ n trưởng quản thanh châu c h ấ n linh ti trong lúc đối thứ tư cảnh võ giả giám thị bất lực mới đưa đến địa long phiên thân linh thai xuất hiện hết thẻ đầu sò gây tội đều là kia đầu yêu thú võ t u y ể n một mặt nghiêm túc cực kỳ khẳng định nói này dạng đột nhiên xuất hiện đại yêu cho dù là trấn linh ti cũng không thể trong lúc nhất thời giải quyết mới dẫn phát linh thai hàng thế chương sát hai n h Châu trăm n i tám mươi chín người mặt quỷ lại xuất hiện hai tư đồ viễn lại cẩn thận hỏi tia liên quan tới đại yêu truy nã võ t u y ể n nói nói dựa theo cao nhất quy cách treo thưởng phàm là bắt lấy giết chết đại yêu giả theo ư treo thưởng tiến một bước thăng cấp càng ngày càng nhiều giang hồ hào cường các phương thế lực đều tại hướng linh châu biên cảnh tiến đến sóng ngầm máy liệt phong vân ba quyện mà lúc này an nhạc cũng thấy được tình báo bên trong xuất hiện cuối cùng một toàn núi hoang cái này là sư tỷ cuối cùng ăn sạch một toàn núi xem trước mắt trụi lùi núi hoang an nhạc nghiêm túc dùng linh thức c n quét ý đồ tìm được sư tỷ lưu lại một ít tin tức tại đến gần núi hoang gần đây sau hắn liền từ không trung về tới mặt đất hơn nữa cẩn thận che giấu tự thân hành tung ô n cùng an nhạc đồng dạng ý tưởng nghĩ đến này bên trong thu thập tin tức người hiển nhiên không phải số ít l i ê n tại vừa rồi an nhạc liền gặp gỡ không chỉ một nhóm tới núi hoang dọ xét người bọn họ tướng mạo khí chất khác nhau trên người vũ khí phục sức cũng hoàn toàn khác biệt như là tới tự thế lực khác nhau lại vì cùng một cái mục tiêu mà tới cho dù hiện tại không xa nơi hoang vu đỉnh núi bên trên còn có hào chút giang hồ nhân sĩ chính tại bốn phía du lãng lại có như vậy nhiều người là treo thưởng khen thưởng lại tăng lên sao an nhạc trong lòng hơi hơi c h ầ m xuống một cái lấy hắn hiện tại thực lực bình thường thứ ba cảnh thứ tư cảnh võ giả đã có thể tùy tiện đối phó nhưng bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ thứ tư cảnh võ giả số lượng một khi nhiều lên l i ề n an nhạc đều không như vậy dễ giải quyết càng không cần nhắc tới có lẽ còn sẽ có che giấu đ ể ngũ cảnh lao k h á i ra tay đi qua này đoạn thời gian hiểu biết an nhạc biết võ giả bên trong đệ ngũ cảnh bị gọi dương viêm cảnh khí huyết như dương viêm liền nở rộ chỉ là toàn lực thi triển khí huyết liền có thể đem bốn phía hóa thành một phiến từ vực n à y một cảnh giới nhất rõ ràng đặc t h ủ chính là cái gọi là dương viêm vực võ giả quanh thân sẽ hình thành loại tựa như lĩnh vực tồn tại căn cứ tu hành võ công bất đồng khí huyết cũng sẽ t r i ể n hiện ra bất đồng đặc tính mặc dù thực lực có thể so với tu tiên giả bên trong nguyên anh nhưng là nó biểu hiện hình thức lại xuất hiện không nhỏ khác biệt c h u ể n hiện ra đại thái thần triều võ đạo phát triển hoàn toàn mới phương hướng nay loại đệ ngũ cảnh c ô g i ả an nhạc ũ n g không có m ư ơ i phần lòng tin chiến thắng may mắn là liền hắn bây giờ thấy giang hồ hào hiệp bên trong phần lớn chỉ là thứ hai cảnh thứ ba cảnh v õ giả trừ bỏ phía trước kia vị hoàng nhạc sơn cùng hắn đồng bạn bên ngoài cơ hồ còn không có gặp qua thứ tư cảnh cường giả sau lưng nguyên nhân rất đơn giản t u y ệ t đại đa số thứ tư cảnh v õ giả đều tại trấn linh ti không chế hạn trừ bỏ hoàng nhạc sơn này loại đã về hưu thứ tư cảnh v õ giả trên cơ bản không có người nào có thể tự do hành động mà này cũng liền ý vị đợi đến trấn linh ti cường giả nhóm chạy tới sau tình thế liền sẽ trở nên phá lệ nghiêm trọng lên tới an nhạc trong lòng minh ngộ tốt nhất đắc tại bọn họ đã đến phía trước tìm đến sư tỉ cũng đem nàng mang đi. chỉ là hắn lại dùng linh thức quét một lần núi hoang cuối cùng tiếc nuối l ắ t đầu an nhạc vốn dĩ vì sư tỷ nói không chừng sẽ tại này tòa núi hoang bên trên lưu lại cái gì tin tức ký hiệu thuận tiện hắn đến tìm kiếm nhưng hiện tại xem ra sư tỷ trạng thái có lẽ s o hắn nguyên bản nghĩ đến còn b ế t bắt hơn nói không chừng đều đã quên hắn này cái sư đệ chỉ biết là một đường ăn nan an, an. an nhạc trong lòng phân tích nói bất quá gần nhất đều không có núi hoang hiện tượng xuất hiện là bởi vì sợ bị người đuổi theo sao thân lại yêu thú còn là thao thiết này loại yêu thú xô lợi tránh hại bản năng là khắc vào xương cốt bên trong chính là bởi vì này loại bản năng nàng mới có thể như vậy dài thời gian đều không bị bắt lại nhưng vấn đề tại tại mặt khác người tìm không thấy diệp linh Nhi, an nhạc cũng tìm không thấy a nay cũng không là đơn giản tầm long vọng khí thuật liền có thể giải quyết vấn đề t i ê u cửa vọng khí p h á p môn sớm cũng bởi vì công hiệu quá mức g ầ n gà bị an nhạc đào thải vạn nhất kéo tới trấn linh ti cường giả đến sự tình liền muốn phiền phức khó giải quyết thượng rất nhiều an nhạc ánh mắt tính mịch nhìn hướng không xa nơi những cái đó võ giả nhóm tạm thời trước thử một lần này loại biện pháp đi chỉ có thể trước ủy khuất một chút các ngươi uy tránh g a điểm đừng làm trở ngại chúng ta ra thiếu ra làm việc núi hoang bên trên mấy tên nô buộc bao vây bên trong quần áo lộng lẫy công tử ca chính hoành hành không trở ngại ỉ vào bên người năm vị thứ ba cảnh võ giả che chở hắn tạm thời thành này t o à núi n hoang bên trên không người muốn ý trêu chọc tồn tại ghê tởm là linh châu thiên gia người giang hồ nhân sĩ nhóm bị xô đẩy t r ê n ra ngoài lại cơ hồ không ai dám tại phản kháng lại không nói kia năm danh thứ ba cảnh võ giả huy áp chỉ bằng vào thiên gia này cái danh tiếng cũng đủ để cho bọn họ t r ố n bước ngay cả nói hư lời cũng không dám quá lớn thanh kia vị thiên gia thiếu ra ngắm nhìn một phía phàm là bị hắn tầm mắt đào qua người đều yên lặng n ê n mặt qua trong lòng vẫn nộ không dám biểu hiện mây mây. vì thế công tử ca mặt bên trên lộ ra hài lòng mỉm cười hắn liền yêu thích này loại các ngươi rất gấp lại không có biện pháp bắt ta cảm nhận chỉ là hôm nay hắn mỹ hảo thể nghiệm lại chịu đến nhất điểm điểm vi d i ệ u cái dày này lúc một đạo khoác lên áo bào đen thân ảnh l ạ n g y ê n không một tiếng động xuất hiện tại công tử ca trước mặt uy ngươi là từ lâu tới bên cạnh nô bục lập tức tức giận nói nói nay điểm nhãn l ự c thấy đều không có liền ta thiên gia tam thiếu đường cũng dám cản Này lúc, ba cảnh võ giả nhóm lại là lúc, lại ba giả võ s tại hắn nghĩ đến có như vậy nhiều ba cảnh võ giả toa c h ấ n đối phương còn có thể lận trời hay sao dưới hắc b à o chuyển ra một tiếng khàn khàn lại rất nghiêm túc tra hỏi thiên gia tăng thiếu danh khí đủ đ ạ i sao nô bộ cười lạnh nói a tại này linh châu còn không có ai không biết ta thiên gia đại danh a kia thật là không thể tốt hơn cười k h ẽ thanh vang lên sau đó màu đen trường bảo tê lạc một tiếng giật ra lộ ra một thân đen nhánh văng l á n h giáp dạ dày bén nhọn gai nhọn tản ra hà mang xen vào hư hảo cùng hiện thực tri gian chỉ muốn nhìn lên một cái liền có thể cảm nhận được lệnh người toàn thân phát lệnh khủng bố khí t ư c những cái đó ngoại ngoại vạn vẹo tồn tại phản phất căn bản không nên thuộc về này cái thế giới mà tại này thân ảnh gương mặt nơi thì là một t r ư ơ n g hồng đen đan sen hội chế mà thành khuôn mặt tựa như ác quỷ hàng thế hung thần ma huyện khí thế theo trường bào sẽ mở ẩm v a n g hiện hiện cả kinh ba cảnh võ g i ả nhóm toàn thân run dậy đúng là sinh không nổi chút nào phản kháng ý nghĩ tại hạ người m ặ t quỷ thiên gia tam thiếu đi với tam ộ t chuyến đi chương hai trăm chín mươi người m ặ t quỷ chết chắc một người thiên gia tam thiếu thượng một giây còn tại đối này người mặc quỷ trợn mắt nhìn chính nghĩ gọi người hầu giáo hấn này người một giây sau liền mắt tối xâm lại thế giới trời đất quay cuồng mất đi ý thức tại mọi người mắt bên trong chỉ thấy đáng sợ bóng đen như là xuyên qua không gian bình thường đi tới thiên gia tam thiếu trước mặt sau đó thân ảnh lại lần nữa c h ấ p động đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần người mặt quỷ liền cùng công tử ca cùng nhau biến mất tại trước mắt ba người từ l â u đến cuối tất cả mọi người ở đây đều không thấy rõ hắn là như thế nào ra tay lại là như thế nào biến mất mọi người theo bản năng nhìn hướng k i a n ă m danh thứ ba cảnh võ giả phát hiện bọn họ mặt bên trên tràn ngập hoảng sợ gây ra như phóng bàn đứng tại chỗ phẳng phất chịu đến lớn lao kinh hãi thứ ba cảnh võ giả thực lực càng cường cũng liền so thường nhân càng rõ ràng cảm giác được đối phương trên người như vượt sâu như núi khí thức tựa như chỉ là tiếp cận liền bị kia cổ trọng áp đẻ sập tựa như nay chờ thủ đoạn thần quỷ khó lường chỉ có thể là thứ tư cảnh bỗng nhiên năm người hậu chi hậu giác cảm thấy ngực một trận lạnh lẽo có chút hơi đau đớn bọn họ theo bản năng sờ một cái kinh ngạc phát hiện ngực áo bào đã pha thoái trực tiếp lộ ra lồng ngực mà tại lồng ngực bên trên mấy đạo vết thương tạo thành bất đồng văn tự đem năm người ngực chữ từ trái đến phải hợp thành một câu thình lình chính là tại hạ quỷ mặt người xem đến này một màn năm người thần sắc h o à n g hốt trong lòng đã sao sợ lại phát lên mánh liệt khuất đục cái gì thời điểm không chỉ có tại trước mắt gian mang đi thiếu ra còn có dư lực tại chúng ta không có chút nào phát giác tình huống hạ khắc chữ hán võ công rốt cuộc cao đến cái gì tình trạng năm người cùng nhìn nhau một hồi nhi đều theo đồng bạn mắt bên trong nhìn ra sao sợ cùng lui bước bọn họ không có chút nào đi đuổi bắt này người mặt quỷ ý nghĩ mà là ngầm hiểu lẫn nhau chuẩn bị rút lui đối phương có thể tại kia trong trước mắt bên trong tại bọn họ ngực bên trên khắc chữ liền có thể như là án chết một con kiến như vậy lấy đi bọn họ tính mạng này sự tình đã vượt xa năm người năng lực p h ạ vi liên này dạng trở về cố nhiên lại nhận nhất định trừng phạt nhưng dù sao cũng so tự nhiên tống tán g tính mạng muốn hảo còn là mau trong thông báo thiên gia bốn cảnh võ giả làm chính bọn họ tới xử lý này phiền phức sự t ì n h đến n à y lúc tại t r à n g sở hữu người trong lòng trừ chấn kinh không còn gì khác một cái đột nhiên toát ra quỷ dị tồn tại thế nhưng như thế dễ dàng tại năm danh ba cảnh võ giả thù hạng cướp đi thiên gia tam thiếu còn để lại này loại tràn ngập vũ nhục ý vị nhẫn lại vì cái gì này phía trước chưa từng nghe nói qua hắn đại danh kia phần thực lực khẳng định là thứ tư cảnh chỉ sợ lại là kia toàn núi rừng bên trong chạy đến lão quái bất quá cũng có người biểu thị lo lắng linh châu thiên gia cũng không là dễ chê ở tại trấn linh ti q u ả i danh thứ t ư cảnh v õ giả cũng không dưới năm ngón tay chi số này n g ư ờ i sợ là lỗ mãng phỏng đoán hắn sẽ trước gần nấp một đoạn thời gian đi này đó giang hồ hiệp khách nhóm không nghĩ tới liền tại xế chiều hôm đó kia danh tự xưng người mặt quỷ cường giả đúng là lại tìm tới một vị nổi tiếng bên ngoài võ sư dùng gần như n g h i ề n ép tư thái đem này chiến thắng sau đó liền là thứ hai vị thứ ba vị núi hoang khu vực phụ cận vó giả cơ hồ đều chứng kiến người mặt quỷ liên tiếp khiêu chiến hắn chọn lựa mục tiêu không một không là danh khí rất lớn thế lực hoặc là võ giả thanh danh bình thường người mặt quỷ thậm chí đều chẳng muốn đi xem liếc mắt một cái ngắn ngủi hai ngày thời gian người mặt quỷ liền khiêu chiến không hạ m ư ờ i lần hơn nữa còn theo chưa thua trận chuyển miệng c h i h ạ hắn thanh danh nháy mắt bên trong đại táo rất nhiều người suy đoán người mặt quỷ chính là muốn mượn đông đảo võ giả tụ tập cơ hội tại núi hoang dương danh lập vạn phía trước đã từng có người thử qua nhưng hoặc là thực lực không đủ bị người đánh bại hoặc là chọn lựa đối thủ không đủ tư cách không coi là gì mà người mặt quỷ thành công tương đương một bộ phận võ giả biết được hắn đại、danh. nhưng không ít người cũng cho là hắn là đang tự tìm đường chết t r e o chọc linh châu thiên n i ê n ra còn có mấy danh bối cảnh không tầm thường v õ giả ngắn thời gian có lẽ có thể bình yên vô sự nhưng phải chờ tới này đó thế lực cường giả chạy tới người mặt quỷ thế chắc chắn sẽ trở thành chúng thất chi chỉ có thể thừa dịp này thời gian lại nhảy nhót hai lần an nhạc đối này đó lưu nôn phỉ ngự không chút nào để ý n à y vốn dĩ liền là hắn kế hoạch bên trong mục đích hắn kế hoạch rất đơn giản theo gần nhất này vài tòa núi hoang xuất hiện quỹ tích tới xem sư tỷ diệm linh nhi di động tốc độ không tính quá nhanh phỏng đoán còn tại này gần đây châu không xa nếu an nhạc tìm không thấy nàng, dứt khoát liền làm nàng tìm đến chính mình như quả an nhạc tại chung quanh nơi này có đầy đủ đại danh khí diệp linh nhi có lẽ liền sẽ biết được hắn tồn tại đồng thời chủ động đến đây tìm hắn mà xông ra thanh danh nhanh nhất phương thức không gì hơn kiếm chuyện dẫm lên người khác danh tiếng thượng vị trêu chọc bối cảnh cường hãn g thế lực đỉnh người mặt quỷ hình tượng ra tay này đó phá lệ trương dương cử động tất cả đều là an nhạc cố tình làm bất luận là tiếng xấu còn là thiện danh chỉ cần có thể có sung túc chủ đề độ hắn người liền sẽ tự nhiên truyền bá hắn đại danh an nhạc sở dĩ không trực tiếp dùng tên thật chủ yếu vẫn là lo lắng thân phận bại lộ một cái thứ tư cảnh b á gi đã có thể dẫn khởi đại thái thần triều c h ấ n linh t i chú ý nếu là bọn họ đối thái hư cung thẩm thấu lại sâu một ít, nói không chừng liền vẫn có thể biết được này cái tên hắn vốn dĩ ngược lại là muốn tiếp tục dùng lữ bân thân phận hành sự mấu chốt là diệp linh nhi chưa từng nghe qua này cái tên a ngược lại là người mặt quỷ này cái áo lót sư tỷ còn từng có hiểu biết quả thật an nhạc như vậy làm còn là có nhất định bại lộ nguy hiểm nhưng vì mau chóng tìm được diệp linh nhi hắn tạm thời cũng không nói hoài như vậy nhiều hiện tại thanh danh góp nhặt đắc không sai bị lắm là thời điểm đem hắn cấp dùng lên tới an n h ạ quay đầu nhìn hướng bên người chưa biết được này tên họ thiên gia tam thi hai mắt nhắm nghiền mất đi này hai ngày thời gian an nhạc vẫn luôn đem hắn mang tại bên cạnh dùng khí huyết duy trì hắn mức thấp nhất độ sinh tồn an nhạc như vậy làm cũng không là nhàn rỗi nhàm chán mà là muốn đem này thiên gia tam thiếu dùng tại mấu chốt thời khắc hắn theo thôi diễn bên trong biết được ngày mai thiên gia hai danh thứ tư cảnh võ giả liền sẽ chạy tới này gần đây vùng núi sáng sớm hôm sau sắc trời ảm đạm gần đây quần sơn bên trong địa chấn linh thai vẫn lúc có xuất hiện nhưng so với ban đầu đất dung núi chuyển trời đất sụp đổ đã tốt hơn quá nhiều miễn cưỡng chỉ tính là nho nhỏ dư trấn chính như phía trước càng quét xích vũ trang cực hàn linh t hai n à y loại biểu hiện hình thức vì địa chấn linh t hai cũng sẽ không nháy mắt bên trong biến mất địa mạch bên trong bạo động linh lực chỉ sẽ từng giờ từng phút chậm chạp bình phục lại đối với đại bộ phận võ giả tới nói n à y dạng dư chấn sẽ không tạo thành uy hiếp tính mạng nhưng là đối với tại ngọn núi bên trong lên đường người tới nói không thể nghi ngờ liền là mặt khác một hồi sự tình thiên long nhận nhữ lại lông mày nhìn hướng ngăn tại đường phía trước một khối cự đại đàn núi chỉ có thể để bên người hai danh võ giả thân thể cao cao nhảy lên này mới vượt qua này một chướng ngại chứng 291, người mặt quỷ, chết chắc. Hai. mà này dạng từ linh thai tạo thành chướng ngại vật đường bên trên hắn một đường thượng đã không chi ngộ thượng bao nhiêu hồi n à y đó chướng ngại đại đại chậm lại bọn họ lên đường tốc độ lại nghĩ tới mất tích tam thiếu ra một đoàn người tâm tình khó tránh khỏi có chút phiền m u ộ n một bên thiên long vũ nhịn không trụ phàn nàn nói nói nếu không có chấn linh ti mệnh lệnh chúng ta chỗ nào muốn dùng này loại vụng về phương pháp lên đường phi hành t h u ậ t pháp có thể so sánh khí huyết hảo dùng nhiều thân là huynh trưởng thiên long nhận tính cách muốn càng thêm chậm ổn hắn quét liếc mắt một cái thiên long vũ nói cẩn thận nếu như không có chấn linh ti linh hai sẽ chỉ càng thêm một phát không thể vắn hồi thiên long vũ bất đắc dĩ miết miệng trong lòng hiển nhiên còn có chút khâm phục nhưng trở ngại huynh trưởng h u y n nghiêm chỉ hào chuyển rời chủ đề nói nói ta nhớ đến tam thiếu gia tại nhà bên trong cũng không tính thực có hy vọng đi gia chủ lại đem chúng ta đều phái ra tới còn tìm trấn linh ti người trợ quyền này cũng không giống như là kia lão hồ ly tính cách bởi vì bốn cảnh võ giả số lượng thưa tớt thực lực cứng hãn mỗi một cái đều có thể xưng cấp chiến lược tài nguyên cho nên thiên long vũ huynh đệ tại thiên gia địa vị cực cao mới dám này dạng xưng hô thiên gia gia chủ thiên long nhận yếu ớt nói, nói tam thiếu gia bản thân không quan trọng gì nhưng này người mặt quỷ nếu dám trói hắn không thể nghi ngờ là tại đánh ta nhóm thiên ra mặt khác một phương diện ra chủ đối kia phần treo thưởng hiển nhiên cũng có chút động tâm nay mới muốn cầu chúng ta ra tay thiên long vũ gật gật đầu đ ộ i phục nói nói không hổ là đại ca tùy tiện liền đem này đó sự tình nghĩ đến rõ ràng thật là roi roi vào tích bên trong hắn gập gành cả bưởi mới nói ra hai cái sai vô cùng hình dung tử thiên long nhận a vũ a không sẽ dùng thành ngữ cũng không cần dùng hào đại ca thiên long nhận thâm trầm thán khẩu khí có chút lo lắng xem nhà mình đệ đệ hắn này huynh đệ võ đạo thiên phú tri cường có thể xưng trăm năm kỳ t à i khó gặp thậm chí còn muốn tại hắn phía trên tuổi c o n trẻ đã đột phá thứ tư cảnh có thể xưng tiền đồ vô lượng tương lai một phiến đường bằng thẳng nhưng có lẽ là này phần thiên phú đại giới lại có lẽ là hắn bình thường quá sùng ái đối phương dẫn đến thiên long vũ chẳng nhiều a i yêu thích động não đặc biệt là thiên long nhận cũng ở tại chỗ tình huống hạng hắn càng là cơ hồ từ bỏ suy nghĩ thiên long nhận khuyên nói a vụ a này điểm việc nhỏ ngươi chính mình suy nghĩ một chút rất dễ dàng liền có thể nghĩ rõ ràng thiên long vũ nghi hoặc hỏi lại có đại ca tại chỗ nào còn yêu cầu ta chính mình đi suy nghĩ l i ê ngày t hôm nay giờ ngọ núi hoang bên trên thấy ký tên người mặc quỷ thiên long vũ đem thẻ tre bên trên nội dung đọc lên lập tức lập tức cười lạnh thành tiếng đây là tới hạ chiến thư sao phải đợi đến giờ ngọ ta hiện tại liền đến hội hội ngươi dứt lời thiên long vũ dùng sức chân đạp đất mặt liền muốn hướng thẻ tre bay tới phương hướng đội theo nhưng còn không có chạy ra hai bước liền bị thiên long nhận ngăn lại a vũ bình tĩnh một chút nói không chừng có mai phục đại ca hai người chúng ta thứ tư cảnh có cái gì rất sợ đông nhiên thiên long vũ kinh ngạc mở to mắt hẳn là đại ca ngươi cảm thấy lấy hai chọn một chúng ta cũng không có phần thắng cái này sao có thể thiên long nhận bất đắc dĩ lắc đầu ta không là n à y ý tứ chỉ là thận trọng lý do chúng ta không cần phải tự mình bước lên n à y loại nguy hiểm đợi đến giữa trưa chúng ta cùng chấn linh ty kê hai vị bốn cảnh võ giả tụ hợp bảo đảm vạn vô nhất thất chẳng phải là càng tốt thiên long nhận đảo không là cảm thấy người mặt quỷ là bọn họ hai người đối thủ nhưng hắn tính cách nhất hướng cầu ổn không nghĩ bên trong đối phương như kế bất quá bị này dạng trực tiếp khiêu khích thiên long nhận trong lòng cũng nổi lên hòa khí đáy mắt t h i ể m quá một m à tấm lãnh ta ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút này người mặt quỷ rốt cuộc dũng khí từ đ â u tới núi hoang dưới chân còn chưa tới giữa trưa h ả o chút võ giả du hiệp liền tại chúng quanh tụ tập lại có chút chờ mong nhìn hướng núi hoang đ ỉ n h lại còn có cơ linh bán hàng rong tại gần đây bảy quầy bán hàng tiện thể bán chút thức ăn có hạt dưa quả nhân cũng có lương khô vành nướng tính là bắt lấy buôn bán cơ hội. liếc mắt một cái nhìn lại đúng là người người n ô n náo t r ê n vai thích cánh cùng mấy ngày trước đây hơi có vẻ quặn c u é tình cảnh so sánh náo nhiệt rất nhiều mà này náo nhiệt đầu mờn chính là gần đây náo đ ắ c phí phí dương dương người mặt quỷ l i ê n tại hôm qua người mặt quỷ hướng các phe phái thế lực đều phát ra bố cáo nói muốn đem chính diện nên đón bọn họ khiêu chiến ai chiến thắng hắn liền đem thiên gia tam thiếu làm vì phần thưởng đưa ra đến lúc đó linh châu thiên gia người cũng sẽ t r í n h diện đại khái có thể tìm bọn họ đổi bàn thưởng này p i ê n lời nói một thả ra đám người phải sợ hãi bọn họ không phải là chưa từng thấy qua cuồn vọng chi đổ nhưng là thật chưa từng gặp qua như thế người cùng vọng không chỉ có phải tiếp nhận sở hữu võ giả khiêu chiến hơn nữa đem k i a thân phận tôn quý thiên gia tam thiếu xem như k h é t thưởng còn làm thiên gia người mặt này là căn bản không đem bọn họ đặt tại mắt bên trong a đông đảo giang hồ nhân sĩ nhóm nhau nhau cho rằng người mặt quỷ này là chơi với lửa càng là tại m u ố n chết phía trước hắn khiêu chiến trong địch nhân phần lớn đều là ba cảnh võ giả chỉ có nhất danh niên lão khí suy thứ tư cảnh nhưng hiện tại lại sẽ có không chỉ nhất danh toàn thị trạng thái thứ tư cảnh võ giả chạy tới hơn nữa bọn họ cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì đạo nghĩa giang hồ mấy người cùng một chỗ sóng vai thượng tình hình hoàn toàn có khả năng phát sinh đến lúc đó đừng nói ứng chiến phỏng đoán liền chạy trốn đều thành vấn đề vì thế phần lớn người đều sản sinh một cái chu nhận g n thức người m ặ t quỷ chết chắc mặc dù như thế tất cả mọi người vẫn là nghĩ lại đây tận mắt nhìn thấy liếc mắt một cái trên đời yêu xem náo nhiệt việc vui người tổng không phải số ít bất luận là người m ặ t quỷ bị chém liếc lộ ra tiêu bức m ặ t quỷ hạ hình dáng còn là hắn kỳ tích bình thường chiến thắng chúng cực giả tiêu sái rời đi đều là làm bọn họ có chút chờ mong trẳng diện Cực ít bộ phận người trong lòng còn ôm một chút t âm u ý nghĩ có lẽ chính mình có thể nhặt nhặt chỗ tốt ngợn nhờ người mặt quý thanh danh thành vì mọi người mắt bên trong tiêu điểm đ ầ u mà hiện tại đại mạc đã kéo ra chỉ kém diễn viên vào chỗ núi h o a n g đình thân mặc hắc b à o an nhạc chính ngồi khoanh chân trên mặt đất bên người là hôn mê bất tỉnh thiên gia tam thiếu an nhạc linh thức chính tại thời khắc càn quét núi hoang xung quanh chờ đợi sư tỷ xuất hiện nhờ vào thông qua thập điệu bất động thí luyện cùng hoàng đình thân thần chi đạo đối tinh thần cường hóa hắn linh thức phạm vi bao phủ đại đến kinh người lại càng thêm n h cảm ẩn ấp chỉ có thứ tư cảnh võ giả có thể miễn c sở dĩ an nhạc như thế chắc chắn sư tỷ sẽ tại gần đây xuất hiện đương nhiên là bởi vì h n tại thôi diễn bên trong tiên đoán được này loại tương lai nhưng thôi diễn cùng hiện thực cuối cùng có nhất định khác nhau khả năng sẽ xuất hiện biến hóa rất nhỏ thì như sư tỷ tới đ ắ c chế, hoặc là tới đ ắ c sớm một ít cho nên an nhạc cũng vô pháp xác định cụ thể thời gian nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h i ệ người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương hai trăm chín mươi hai chấn áp quân hùng một một không nghĩ đến hắn thật dám đến xem đỉnh núi bên trên kia một đạo hữu ám thân ảnh núi hoang gần đây võ giả nhóm nhịn không trụ xì xào bà tán không biết nói hắn là quá mức vô tri còn là thật sự có này phần lực lượng nếu là làm ra như vậy đại trận chiến kết quả bị thiên gia lật tay t r ấ n áp kia mới khiến cho người cười đến rụng răng đâu tuy nói phần lớn người đều ôm đồ nhấp nhạc ý tưởng đi tới nơi đây nhưng cũng có số ít nhân tâm để ẩn ẩn chờ mong hy vọng người mặt quỷ có thể hung hăng chết thiên ra mặt núi thiên gia làm vì linh châu h ả o cường thanh danh cố nhiên rất lớn nhưng c ử u gia cũng cho tới bây giờ không thiếu đặc biệt là này đó giang hồ nhân sĩ ngày bình thường không ít bị thiên gia người khi n h ụ áp bách qua mà trái lại gần đây thanh danh lên cao người mặt quỷ cho dù giấu đầu lộ đôi hình dáng tướng mạo đáng sợ nhưng hắn chọn lựa khiêu chiến đối tượng phần lớn là những cái đó tiếng xấu tại bên ngoài võ giả thiên nhiên làm bọn họ sinh ra mấy phân h ả o cảm đương nhiên có h ả o cảm là một hồi sự tình nghĩ muốn này đó người xuất thủ tương trợ lại là kỳ lạ ý nghĩ càng nhiều người vẫn là nghĩ dẫm lên người mặt quỷ nhất cử thanh danh còn có thể cứu thiên gia tam thiếu từ đó thu hoạch được thiên gia hữu nghị cùng k h e t thưởng mới đầu núi bên dưới võ giả nhóm còn duy trì bình tĩnh không người dám tại chủ động tới gần người m ặ t quỷ cũng không nhiều lúc tại thanh danh cùng lợi ích điều khiển rốt cuộc vẫn là có người kìm nén không được nhất danh thân xuyên áo đen võ giả trước tiên đi ra tới hắn khuôn mặt t h u kệch hai tay cách bên ngoài thon dài trắng kiện tựa hồ mang theo vỡ bia nước đá chi lực lệnh người khác theo bản năng nhường ra một lối đi là viên tý khai sân trưởng hắn muốn khiêu chiến người mặc quỷ đám người bên trong lập tức có người nhận ra này người hắn chính là thành danh đã lâu thứ ba cảnh võ giả một đôi viên hầu tựa như cánh tay lực lượng cực mạnh nhưng cùng thần binh so sánh từng cùng thứ tư cảnh võ giả giao thủ chưa phân ra thắng bại người mặt quỷ chiến thắng thứ tư cảnh võ giả truyền môn cố nhiên truyền đi phí phí dưng ơ dưng ơ nhưng truyền môn cuối cùng chỉ là truyền n ôn còn là có rất nhiều người cảm thấy k i a là khuyết đại sau kết quả không tự mình được chứng kiến như thế nào lại cam tâm mở núi trưởng mặt bên trên mang cười lạnh hướng đỉnh núi phương hướng nhảy lên mà đi người mặt quỷ là đi làm ta nhìn ngươi có cái gì bàn phanh mở núi trưởng còn chưa có nói xong không khí bên trong bỗng nhiên nổi lên một trận cương phòng gào thét theo hắn bên thay thổi qua nam nhân mới vừa vừa nhảy lên thân thể mánh chịu đến một cỗ vô hình kình khí trọng kích hảo như d i ề u đứt dây bình thường hạ xuống t ậ p tại mặt đất bên trên mở núi t r ư ở n g h o a một tiếng phun ra máu tươi hiển nhiên chịu cực nặng thương thế hắn hai mắt bên trong đầy là không dám tin nay cổ cự lực so hắn đã từng giao thủ thứ tư cảnh không biết nói cường gấp bao nhiêu lần đại gia thời gian đều rất quý giá thứ tư cảnh trở xuống võ giả cũng không cần tới lãng phí thời gian khang khang tiếng nói yếu đ ấ t tỏa ra tới truyền vào núi hoang gần đây sở hữu võ giả hai bên trong nghe được bọn họ trong lòng khe r u lên mở núi trường liền một kích đều không tiếc nổi nghe đồn quả nhiên không giả. nay người m ặ t quỷ chỉ có thể là thứ tư cảnh cường giả hơn nữa cùng chuyến u ô n bên trong đồng dạng c u ầ n vọng có viên tý khai sơn trưởng vết xe đổ đám người trực quan kiến thức đến a n nhạc thực lực nguyên bản còn xuẩn xuẩn rục động một ít ba cảnh võ giả nhao n h a u lắng lại nội tâm xúc động theo thời gian truyền rời khoảng cách giữa chưa càng ngày càng gần hừng h ự c ánh nắng huy sái tại hoang vu ngọn núi bên trên sáng loáng một phiến có một loại không h i ể u túc sát khí tức núi hoang gần đây võ giả tới tới đi đi không khí cũng nhất điểm điểm trở nên n ư n g trọng lên rốt cuộc thứ nhất danh bốn cảnh võ giả chạy tới hiện trường n à y n g ư ờ i không là người khác chính là thanh châu nhạc sơn tiêu cục hoàng nhạc sơn hắn phía sau đi theo đông đảo tiêu sư hoàng tiên tâm cũng tại này liền đi qua địa c h ấ n linh hay sau bọn họ không chỉnh đốn quá lâu liền hướng này t o à núi n hoang phương hướng chạy đến không nghĩ đến lại đụng tới này loại chuyện ngoài ý mớn hoàng nhạc sơn thực lực cao cường l ạ i yêu thích giúp đỡ thanh niên tài tuấn giao du rộng khắp cho nên tại thanh châu hy vọng t h ự c cao có rất nhiều người cùng hắn quen biết vừa thấy hắn đã đến lúc này có mấy danh võ giả tiến lên chào hỏi hoàng nhạc sơn cũng đều ôn hòa đáp lại ngắn ngủi t r chuyện sau có người cẩn thận hỏi nói hoàng tiên bối là vì này người nay người cuồng bội không chịu đ ổ i nhưng thực lực s á c thực không tầm thường huống hồ linh châu thiên gia cũng không là cái gì hào đồ vật nay người muốn khuyên hoàng nhạc sơn không muốn vượt vào này bãi vũng nước đục hoàng nhạc sơn nhìn ra này phần h ả o ý mỉm cười nói tiểu hữu hiểu lầm ta chỉ là trùng hợp được vào càng không nghĩ đối này người mặt quỷ ra tay tại hành tẩu giang hồ nhiều năm hoàng nhạc sơn tự nhiên am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo liền tính không có đối phương nhắc nhở hắn cũng một chút đều không muốn lẫn vào vào này bên trong nói trở lại không biết các vị có hay không nghe qua nhất danh gọi là lữ bân vó giả hoàng nhạc sơn lời nói đầu nhất truyện thành khẩn hỏi nói, hắn sinh đến thư sinh bộ dáng tính tình ôn hòa kính c ậ n còn có cái ngọc diện thư sinh danh h ả o vài tên hắn kết bạn ba cảnh võ giả suy tư một lát nhao nhao lắc đầu nói nói chưa từng nghe nói tới có người hỏi nói hoàng tiền bối tìm này người có gì sự t ì n h hoàng nhạc sơn nói thẳng đáp lại lữ tiểu h ư u tại ta nhạc sơn tiêu cục có đại ân ta muốn làm mặt tìm hắn nói cảm ơn các vị nếu là nhìn thấy lữ tiểu h ư u mong rằng nề tình ta không muốn cùng hắn khó xử nghe được này lời nói đám người đều có chút kinh ngạc âm thầm phỏng đoán này lữ bân thân phận cùng hắn làm qua sự tỉnh có thể làm hoàng nhạc sơn nói ra này loại lời nói có thể thấy được tuyệt không là bình thường ân tình không ít người đ ấ y lòng khó tránh khỏi có chút hâm mộ hoàng nhạc sơn một cái nhân tình đủ để cho thường nhân tiếu cố gắng phấn đấu thật nhiều năm tối thiểu tại thanh châu có một cái cực kỳ ổn cố chỗ dựa liên tại này lúc hoàng nhạc sơn chú ý đến nhà mình tôn nữ chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đỉnh núi phương hướng mặt nhỏ bên trên mơ hồ hiện ra hoảng sợ cùng bất an thiên tâm ngươi như thế nào hoàng thiên tâm tiểu thân manh run lên lấy lại tinh thần trong lòng lẩm bẩm nói sao lại thế tại hoàng tiên tâm mắt bên trong đỉnh núi mơ hồ hiện ra không rõ hồng đen c h i sắc mang theo sen và hư hảo cùng hiện thực c h i gian đặc biệt tính chất tựa như vô số tế tiểu vật sống tại sắc thái bên trong nút n í c h b ỏ mà như quả nàng không có nhận sai n à y loại nhan sắc chính mình chỉ ở trên người một người gặp qua nhưng kia người tại sao lại xuất hiện tại này bên trong lại vì cái gì muốn đỉnh thượng một cái người mặt quỷ thân phận đi khiêu chiến người khác trong lòng t h i ể m quá đông đảo nghĩ hoặc nhưng do dự một chút sau hoàng tiên tâm nhẹ nói, không, không có gì. nàng cũng không có chọc thùng kia người thân phận lý do tại nàng trực giác bên trong kính nhi viết chi mới là tốt nhất xử lý phương pháp hoàng nhạc sơn không rõ ràng cho lắm chỉ cho là tôn nữ động kinh càng thêm nghiêm trọng hãn tại trong lòng yếu ớt thở dài thiên tâm ta nhất định sẽ chỉ hảo ngươi nay lúc không đám người xa xa bên trong trận buộc phát ra rối loạn tương b ừ n g trấn linh t i làm việc người rảnh rỗi lui tán thân mặc màu đen trang phục võ giả ngắm nhìn b ộ n phía lạnh giọt quát nam tử tầm mắt cực kỳ â m lãnh bị hắn tầm mắt đảo qua người không một không sinh ra hàn ý trong lòng phản phất bị ẩn thân tại nơi tối tăm rắn độc coi là con mồi bình thường đạo lộ là cô đơn phàm trần là tình mịch dành cho đạo g i ả thích ma tu có tu đạo thiết huyết có nhân sinh h t r ư ơ n g hai trăm chín mươi ba trấn áp q u ầ n hùng một hai này nam tử chính là lệ vân thâm tại hắn phía sau còn cùng vài tên khí tức không kém võ giả bọn họ đều thân mặc màu đen trang phục quần áo ống tay áo tay áo kim văn võ giả tầm thường chỉ có một đạo mà lệ vân thâm thì có hai đạo này đại biểu hắn là trấn linh ti bách hộ vị hơn người một bậc đám người bên hông đều đừng một khối đặc thù lệ n h bài chính là trấn linh ti thấp nhất tiêu chuẩn xem đến này một đoàn người đã đến bên cạnh võ giả lập tức đổi sắc mặt theo bản năng lùi lại hai bước là trấn linh ti đến thật nhanh kia là thanh châu bách hộ lệ vân thâm ta từng, từng gặp mặt hắn thực lực cực kỳ đáng sợ. bọn họ cũng là vì người mặt quỷ mà tới còn là nói lệ vân thâm không nhìn này đó trò chuyện t h à n h sắc mặt lạnh lùng như hàn băng dẫn dắt mấy người sau lưng xuyên qua đám người phàm là đi qua chỗ mọi người nhao nhao tránh lui lại không dám có chút lời mà h n giận mới vừa còn náo nhiệt phi thường núi hoang đúng là bởi vì bọn họ đã đến trước mắt gian lâm vào yên tĩnh trấn linh ti vi phong có thể thấy được chút ít không bao lâu lệ vân thâm tại đám người bên trong xem thấy hoàng nhạc sơn một đ o à người n vì thế đi tới còn tính cung kính một chắp tay hành lễ hoàng gia láo ra tử hồi lâu không thấy thân thể nhưng còn cứng rắn hoàng nhạc sơn treo lên đạm cười c ò nghe vẫn n có thể. ư ợ c c lại là lệ b á hộ, như vậy nhiều ngày không thấy, khi thế càng phát hung ngày càng vậy lệ, x m tới tu vậy i lại có tinh tiến. dài, phải liền Lệ lệ là đạo, có chút, cốt thâm thở dài, này thế thừa. vân này như không hung lệ chút, sợ là phải bị ăn đến liền xương cốt đều không、thừa. Ngay v đều sợ bị hoàng nhạc sơn trong lòng chỉ là cười lạnh từ trước đến nay chỉ có c h ấ n linh ti ăn người không nhà xương kia có phản lại đây đạo lý bất quá hắn mặt ngoài thượng ngược lại là tán đồng gật gật đầu hoàng nhạc sơn đ ô n g nhiên lại nhớ tới lữ vân từng nói qua hắn là theo dương hà phủ xuất phát thuận tiện kỳ hỏi nói lệ bách hộ ngươi phía trước là tại dương hà phủ nhậm trước đi không biết ngươi nhưng từng nghe nói qua ngọc diện thư sinh lữ vân nghe được này cái tên lệ vân thâm ra mặt đ ố n g nhiên đã run một cái hai tay mãnh nhiên phát run suýt nữa như vậy t h ấ t thố kia ngày bị an nhạc đánh tơi bởi tình cảnh liền như là tâm ma bàn khắc vào hắn trong lòng thậm chí tại ban đầu mấy ngày bên trong lệ vân thâm mỗi đêm đều sẽ theo ác n g ộ n g bên trong bừng tỉnh cho dù là tu hành lúc kia trương thanh tú thư sinh mặt cũng sẽ đúng là âm hồn bất tán ra bây giờ trở về ký ức bên trong công kích hắn tuy nói tại an nhạc xem tới hắn chẳng qua là thân thiết hữu hảo cùng lệ vân thâm giao lưu một phen nhưng tại lệ vân thâm cảm nhận bên trong chính mình là thật sống sờ sờ bị đá g i á n lột cái này đặc biệt pháp thuật chỉ có tại s ắ p chết lúc mới có thể phát động lệ vân thâm cắn răng cứng nhắc hỏi nói hoàng lao gia tử ngươi tìm hắn có chuyện gì sao hoàng nhạc sơn nam giả mà thành tinh chỉ là xem hắn biểu tình liền biết lệ vân thâm cùng lữ bân gian chỉ sợ có qua mâu thuẫn lập tức sửa miệng nói nói không có việc gì ta chỉ là thỉnh thoảng nghe nói qua này tên hơi có chút hiếu kỳ thôi hai bên lại ủy thác hư rắn một hồi nhi lệ vân thâm về đến đồng liêu bên cạnh sắc mặt hơi không kiên nhẫn trên thực tế lệ vân thâm chính là linh châu thiên gia mời đến chợ quyền bốn cảnh võ giả trí nhất bất quá thiên long nhận làm hắn chạy tới sau trước cán binh bất động. chờ đợi bốn người tề tụ lại một cùng ra tay chính là bởi vì này đặc thù yêu cầu lệ vân thâm mới có thể tại này chờ nhưng tại hắn nghĩ đến cái này thực sự có điểm chuyện bé xé ra to một cái thứ tư cảnh võ giả lại như thế nào lại không phải người nào đều là lữ bân này loại rừng sâu núi t h ẳ m bên trong chạy đến quái vật bình thường phía trước bừa bãi vô danh đột nhiên bộc lộ tài năng hơn phân nửa là mới vừa đột phá thứ tư cảnh võ giả cùng lệ vân thâm này loại c h ấ n linh thi thứ tư cảnh t r ê n lệch rất xa thứ tư cảnh chi gian cũng có khoảng cách không kiên nhẫn không chỉ có lệ vân thâm một người thủ hạ một cái ba cảnh võ giả nhịn không trụ nói, nói. Lệ Ta tư tra chốt ta manh nghe nói tư đồ bách hộ bọn họ hào giống như đã điều tra đến mấu chốt manh mối, chúng ta còn như bách hộ họ hào điều mối, đồ đã mấu vậy lệ ã n gian, thường cũng muốn. g phí thời chỉ treo sợ l vân thâm nhữ mày lại tại chỗ giả bước hắn tới này bên trong vì thiên gia chợ quyền chỉ là tiên thể cuối cùng mục đích còn là kia phần phong phú treo thưởng này đó giang hồ hiếm khách lệ vân thâm hoàn toàn không để ở trong lòng hắn nhất lo lắng còn là c h ấ n linh ti những đồng liêu khác đặc biệt là kia tư đồ viễn lệ vân thâm cùng tư đồ viễn sớm có khoảng cách cùng vì bách hộ vẫn luôn xem đối phương khó chịu thực lực lại tại sản sản với nhau vạn nhất thật làm cho kia hôn trướng đụng vào đại vận thành thiên hộ lệ vân thâm c h o mày rốt cuộc hạ quyết tâm nhìn hướng đỉnh núi một cái nho nhỏ người mặt quỷ còn có thể lật trời hay sao bất quá lệ vân thâm cũng còn tính cẩn thận tại chờ đến khác một vị cùng người mặt quỷ có thủ bốn cảnh võ giả đã đến sau hắn mới cất bước đi hướng đỉnh núi nhìn thấy lệ vân thâm động tác núi hoang bên trên một mảnh xôn xao lệ vân thâm muốn đối người mặt quỷ ra tay chẳng lẽ người mặt quỷ liền c h ấ n linh ti đều đắc tội qua này là gan không khỏi lớn đến d i ò người đi qua phía trước sự tình an nhạc cường đại hình tượng đã khắc ở mọi người trong lòng có người hỏi nói bất quá bằng vào hắn một cái thật là người mặt quỷ đối thủ sao bên cạnh đồng bạn lập tức nói nói trấn linh ti thứ tư cảnh cũng không là giã lộ có thể so sánh nay vị lệ bách hộ càng là cái trọng lượng cấp võ công quỷ dị xào trá ta xem người mặt quỷ nguy rồi liền tại này lúc t i ê u đạo khàn khàn tĩnh mịch thanh âm lại độ vang lên a trấn linh ti lệ vân thâm người mặt quỷ ngữ khí bên trong mang lên một phần khó được hào hứng ngươi tại bốn cảnh bên trong đảo không là yếu ớt ngươi nếu là có thể tiếp ta ba t r ư ở n g bất bại liền tính ngươi thắng ngay vậy lệ vân thâm khuôn mặt hiện ra tức giận cao thanh quát thật là cuồn vọng k h u khí trước tiếp ta một chiêu lại nói đi lệ vân thâm tốt xấu cũng là thành danh đã lâu cao thủ trước mắt bao người bị như thế vũ đ h ụ c tự nhiên là thật sự nổi giận không c ố kỵ nữa linh lực hạn chế thể nội khí huyết kim đan g ầ m vang chấn động xung quanh linh lực bị điều động không ngừng cô động hội tụ thành một điều lại một điều linh lực trường xả số lượng nhiều đến không cách nào đến ứng rõ h ả o giống như hắn bên cạnh tại nháy mắt bên trong biến thành một cái vạn xa quật chúng nó dây dưa quay quanh tại cùng một chỗ phóng xuất ra âm lanh tả dị khí t ứ c cùng lần trước bất đồng là giờ phút này lệ vân thâm khí huyết đồng dạng bạo tẩu dung nhập hư hào trường xa bên trong làm chúng nó nhiễm phải tinh hồng huyết sắc mỗi một điều hết u y xả mắt bên trong đều t h i ể m quá tinh hồng tàn nhẫn qua n mang sau đó cực tốc hướng thân khoác áo bào đen bóng người đánh tới nay trùng trùng điệp điệp hết u y xả thủy triều cả kinh tại tràng đám người tâm thần cự chiến nội tâm đầy là chấn động bọn họ bên trong phần lớn người đều chưa từng thấy qua thứ tư cảnh võ giả toàn lực ra tay trước mắt không khỏi tâm sinh sợ hãi này bên trong bất luận cái gì một điều hết u y xả đều có thể tùy tiện cướp đi bọn họ tính mạng hoàng nhạc sơn ấy mắt thiển quá một mạt nghiêm trọng trong lòng ám đạo này vạn xà phệ tâm đã bị hãn luyện đến xuất thần nhập hóa nếu như là ta đi tiếp phỏng đoán cũng không, cách nào toàn thân trở ra. không hổ là trấn linh mà n à y lúc an nhạc chỉ là đạm đạm mở miệng thứ nhất trưởng đạo lộ là cô đơn phàm trần là tịch mịch dành cho đọc giả thích ma tu có tu đạo thiết huyết có nhân sinh hòa p h à m có sinh tử luân hồi chương hai trăm chín mươi bốn trấn áp quân hùng hai một thứ nhất trưởng theo tiếng nói này tại núi hoang bên trên k h u ấ t tán nguyên bản sáng sủa không mây bầu trời mạnh ám đạm xuống tới khí lưu vô hình tại bốn phía nhanh chóng chạy xuôi xoay quanh mang đến tiếng gió gào thét dẫn đến hiện tượng này nguyên nhân không là khác chính là tại đỉnh núi bên trên có một vòng phảng phất giống như soi bầu trời mặt trời còn muốn trói lóa mắt mặt trời chính tại chậm rãi dâng lên kia kia là đông đảo võ giả chừng lớn hai mắt nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m kia đoàn gần như hiện ra thực thể khí huyết trong lòng chấn động khó có thể nói nên lời phương viên trăm mét bên trong không khí chính tại không ngừng ấm lên thậm chí mơ hồ chuyển ra lốp b ố t giòn vang tới gần võ giả thể biểu chảy ra mồ hôi như là thân s ự bên cạnh lò lửa một bên làm bọn họ theo bản năng thoát đi hạch tâm khu vực người mặt quỷ một thân khí huyết lại hùng hồn như vậy đám người không phải không gặp qua võ giả hung hãn đến này loại cấp độ khí huy ế t huy mang bao phủ xuống núi hoang bản liền hoang v u mặt đất càng là khô giáo đắc vỡ ra mấy đạo khe hở bạch sắc hơi nước bay lên chỉ là cùng chi tiếp xúc nháy mắt bên trong huyết xà thủy triều tình thế mạnh nhất đ ốn mấy cái linh lực huyết xà trực tiếp tại khí huyết bên trong vỡ vụn hòa tan phảng phất trở thành kia đoàn khí huyết mặt trời lưỡng tụi phản lại đây tăng cường nó huy thế đều không cần ăn nhạc chủ động ra tay vạn xà phệ tâm pháp thuật liền tự sụp đổ lệ vân tâm mặt bên trên t i ể m quá một mặt sợ hãi nhưng h ắ n lúc này đã không có đường lui có thể nói chỉ có thể c ắ n răng lại lần nữa thôi động linh lực và khí huyết hắn thể biểu tượng như dài ra lớp khí chất càng thêm ấm lãnh chỉnh cá nhân càng ngày càng có xu hướng gần với một con rắn độc sau đó cùng những cái đó còn thừa huyết xà cùng một chỗ nào về phía mặt trời trọng yếu nhất vị trí mà nay lúc an nhạc vung ra một trường cũng đã đi tới hắn trước mặt thân thể gần như hóa thành một đạo màu đen lưu quang quanh thân nổ tung tầng tầng khí lãng mang theo liên tiếp rít lên phóng tới lệ vân thâm rất nhiều người thậm chí đều không cách nào thấy rõ hắn là khi nào xuất hiện chỉ có thể nhìn thấy hư không ma khải bọc vào bàn tay như là xuyên qua không gian bình thường xuất hiện tại lệ vân thâm trước người kia bàn tay giống như một cổ ma lực kỳ dị hấp dẫn tại trảng sở hữu người ánh mắt không khí rung động hảo giống như núi lửa buộc phát bàn thanh â m theo bàn tay chủ nhân trên người vang lên k h ô n g bố tiếng nổ lớn chấn động vô số người đều đầu một phiến oanh minh ngay sau đó lệ vân thâm biến thành xa ảnh không có chút nào hoa lệ đụng tại lòng bàn tay phía trên xa ảnh liền ba giây đồng hồ đều không có s ư ơ n g quá liền tại khoa trương đến cực điểm cự lực hạ liên tiếp vỡ nát l â n phiến giống như giấy hồ đồng dạng bị xé nước mở ra đỏ thắm máu tươi thẩm thấu ván tung tóe nhưng lệ vân thâm đích sắc không tính là nhục giả tại như thế trọng áp h ạ hắn vẫn chết cắn g i n g quan khí huyết linh lực phát ra lại độ tăng lên đúng là bạo phát ra chưa bao giờ có Tại đạo thứ nhất huyết sắc x à ảnh sụp đổ sau lập tức liền có đạo thứ hai theo này hạ nổi lên x à ảnh thể tích càng ngày càng nhỏ nhưng là nó khí tức lại càng thêm cô động cưỡng hãn lệ vân thâm đúng là mượn này cưỡng ép tiếp hạ này một trường nhưng vào lúc này an nhạc lại lần nữa mở miệng thứ hai trưởng lời con chưa dứt thiên địa biến sắc mới vừa cồn cồn chạy xuôi khí lưu lại lần nữa gia tốc tại núi hoang bên trên nổi lên một trận cắt bay đá chạy màn trời lồng thượng một lớp bụi mịt mở sắc thái tựa như còn có màu vàng nâu lưu truyền k h o ả n khắc bên trong một cái cùng bạo phong bạo hình thành quay trúng quanh tại người, mặt quỷ bên người. Tại chỉ có kiêu đạo đen nhánh đáng sợ thân ảnh bình yên bất động tựa như cơn báo táp này chủ nhân này là cương khí mắt thấy này tình này cảnh hoàng nhạc sơn trong lòng lại lần nữa chấn động hắn võ công đã cao đến có thể điều khiển không khí hình thành cương khí hoàng nhạc sơn chỉ may mắn gặp qua mấy lần này loại tồn tại nghe nói võ công cao cường võ giả có thể điều khiển khí lực để ép hình thành cô đ ộ n g khí lưu đưa nó dùng cho chiến đấu mà này loại sự vật bị gọi cương khí nó cường độ có lẽ so ra kém thần binh lợi khí nhưng cương khí ưu điểm tại tại biến hóa khó lường tùy tâm sử dụng lại chỉ cần thể lực dồi dào liền có thể vẫn luôn thi triển hạ đi bởi vì đại thái thần triều đối linh lực sử dụng q u ằ n g khống rất nhiều cao cảnh võ giả ngược lại đối cơ ư n g khí có rất sâu nghiên cứu nhưng tại hoàng nhạc sơn ấn tượng bên trong kia bình thường là chỉ có tiếp cận đệ ngũ cảnh võ giả mới có thể thi triển thủ đoạn một giây sau chỉ thấy người mặt quỷ chậm rãi đưa tay phải ra cùng bạo cơ ư n g khí thuận tiện tựa như thuần phục cừu non bình thường quấn quanh tại hắn bàn tay bên trên sau đó nhìn như nhu hòa đề ra nay một t r ư ờ n g nhìn qua thường thường không có gì lạ động tác chậm chậm chậm chậm mấy lần nhưng tại lệ vân t h m mắt bên trong hắn bên người hết thể tựa hồ cũng lâm vào được im thiên đ i ệ chi gian chỉ còn lại có kia đen nhánh bàn tay bàn tay lấy không cách nào kháng cự không cách nào ngăn cản t ư thái một điểm một điểm tại tầm mắt bên trong p h o n g đại lệ vân thâm phân minh muốn động nghĩ điều động khí huyết nghĩ dây r u ộ n nhưng tư duy cùng nhục thân liên hệ nhưng thật giống như bị chặt đứt tựa như hắn cái gì đều làm không được chỉ có thể trơ mắt mắt thấy này một trường bông xuống chỉ làm ắ t thấy này dạng cảnh tượng lệ vân thâm liền cảm giác không gì sánh kịp áp bách cảm giác bông xuống tại trên người gần như muốn bị ép điên tại mọi người ánh mắt tri hạ lệ vân thâm thân thể h o n h một tiếng bay đi ra ngoài trực tiếp đụng vào một phiên đá núi bên trong kích thích đầy trời bùi m hiện trường cũng tại nháy mắt bên trong lâm và o yên tĩnh bên trong đám người vững vàng nhìn chằm chằm đỉnh núi an nhạc âm thầm nuốt nước miếng một cái bọn họ từng nghĩ tới người mặt quỷ sẽ thắng nhưng là không nghĩ đến hắn sẽ đoạt được như thế nhạy nhóm lúc trước uy thế cùng danh vọng phải sợ hãi người lệ vân thâm chỉ là hai trưởng liền bị đánh bại an nhạc tầm mắt thấu qua ma khải nhìn hướng cách đó không xa hô sâu đạm đạm nói nói ta nghe nói lệ bách hộ còn có một tay rắn lột tiên pháp nhưng g i ả chết thoát thân ngươi nhưng còn muốn tiếp ta này thứ ba trưởng hố sâu bên trong hồi lâu không truyền ra đáp lại nhưng tại trấn linh ty một đoàn người bên trong lệ vân thâm thân ảnh hắn khí tức cực độ suy yếu sắc mặt khó coi sao lại thế như vậy cường nay lúc hắn lại nhìn về phía người mặt quỷ lúc mắt bên trong đã tất cả đều là k i ê n kỵ cùng thật sâu sợ hãi hắn đầu góc như cũng không ngừng hồi tưởng lại vừa mới kia hai trưởng bên trong c h n g bố càng nghĩ càng là sao sợ cùng kinh hãi nay phân khí huyết cưỡng khí trực tiếp thương tới ta tinh thần nay người mặt quỷ chẳng lẽ đã để ngũ cảnh nay thứ ba trưởng ta tuyệt đối không tiếp nổi nghĩ tới đây lệ vân thâm không chút do dự trực tiếp nói chúng ta đi đông đảo trấn linh ti võ giả sắc mặt đột biến không còn lưu lại cấp tốc hướng nơi xa chạy trốn ngay cả thứ tư cảnh lệ vân tâm cũng không là đối thủ bọn họ càng không khả năng chiến thắng này người mà theo bọn họ rút lui đám người bên trong không khỏi buộc phát ra một trận xôn xao lệ vân tâm thất bại hơn nữa ba trưởng đều không kế tiếp hắn là bị sống sờ sờ đánh chết sao k i a rắn lột lại là cái gì có chút người không thấy được lệ vân tâm thoát t h ầ n còn tưởng rằng người mặt quỷ đem hắn trực tiếp đánh chết trong lòng lại kinh lại sợ chân áp q u â n hùng hai hai thật to gan liền không sợ chấn linh t i trả thù sao trấn linh t i hung danh tại giang hồ nhân sĩ t hai bên trong như sấm bên thay mà an nhạc này dạng đánh bại lệ vân thâm sau đó tất nhiên sẽ thu nhận thái a i hoạn. Này lúc, đ m n g ư ờ bỗng n họa i tiếng yếu thở dài. Ai? Núi、Hoàng、chi đỉnh người ê n nghe hoang đỉnh thấy thở thất một ớt mặt yếu quỷ v n g thở tới, t dài, quá yếu. Xem tới, ta còn là đánh giá quá cao lệ bách hộ. An nhạc cho cũ có đọc đánh An hướng núi bên người nhóm không đến hắn khuôn nhưng vẫn như cũ có thể theo này ánh mắt bên trong là lệ đám đều giá quá hộ. thể theo giả dưới tới, quét tầm mắt mặt, mắt xem dù võ nhưng cầu một bại m à t h ô i nếu là còn có ai nguyện ý nếm thử khiêu chiến ta tất nhiên là vô cùng hoan nghênh dứt lời hắn lại lần nữa không nhìn mọi người tầm mắt ngồi xếp bằng tại mặt đất bên trên yên lặng rèn luyện thể n ộ i khí huyết nếu là lúc trước võ giả nhóm khẳng định sẽ cho rằng ăn nhạc quá mức của vọng nhưng là thấy tận mắt này hai trưởng uy lực sau bọn họ lại vô ý thức cảm thấy hắn đương đắc khởi này phiên lời nói không ít người trong lòng ý tưởng cũng phát sinh chuyển biến h ẳ là nay người mặt quỷ thật có thể thông do ứng đối linh châu thiên gia thứ tư cảnh từ hôm nay qua đi người mặt quỷ đại danh p h ỏ n đoán muốn tại này linh châu thanh ch hoàng nhạc sơn cũng âm thầm sợ hai thán g phục vốn dĩ vì chỉ là vừa ra n h á o kịch không nghĩ đến lại là gặp gỡ này chờ anh kiệt nhân vật muốn nói tại đám người bên trong có ai đối này một hệ liệt sự kiện không ngạc nhiên chút nào kia không thể nghi ngờ chính là hoàng nhạc sơn bên cạnh hoàng thiên tâm quả nhiên người mặt quỷ liền là lữ bân mới vừa an nhạc ra mặt lúc hoàng thiên tâm lại độ xem đến này loại phân loạn quỷ dị khó có thể dùng từ nói hình dung hồng đen chi vận cũng triệt để xác nhận đối phương thân phận hơn nữa kia sát thái tựa hồ so trước đó càng đầm đậm hoàng thiên tâm đáy lòng một trận phát run mới như vậy n g ắ n thời gian nay lữ bân liền so trước đó lại cường một đoạn như quả dựa theo này cái tốc độ tiếp tục hắn lúc sau đến tột cùng sẽ trưởng thành đến trình độ nào t i a cổ thai họa dị tượng lại lại biến thành cái gì dạng đâu hoàng thiên tâm không dám tiếp tục suy nghĩ nàng chỉ muốn nhanh lên tránh ra đối phương tốt nhất này đời rốt cuộc không được đụng mặt nhưng mà hoàng nhạc sơn hiển nhiên ôm lấy bất đồng ý tưởng hắn thì thào tự nói như vậy nhân vật có lẽ có thể tiếp xúc một chút hắn đã lao kết giao một ít c ư ờ n giả g thiên tài vì hậu b ố i góp nhạt nhân mạch vì bọn họ tương lai trải đường đã là hắn chỉ có thể làm sự tình nhưng nghe được này lời nói hoàng thiên tâm lập tức hoảng sợ hô ra tiếng không muốn này thanh kêu sợ hãi hấp dẫn không ít người chú ý nhưng tại nhìn thấy là hoàng gia thiên kim sau ngược lại là không có lộ x ả ra ngoài ý muốn biểu tình hoàng thiên tâm động kinh tại thanh châu võ giả bên trong không tính là cái gì bí mật hoàng nhạc sơn dùng thân thể ngăn trở hắn người tầm mắt nhưng không khỏi kỳ quái hỏi nói thiên tâm lại thế nào hoàng thiên tâm suýt nữa đem hắn liền là lữ bân này lời nói gọi ra tới nhưng nghĩ lại nàng t ự hồ căn bản không có ngăn lại da ra, ra cùng đối phương tiếp xúc lý do lữ bân này cái thân phận ngược lại sẽ càng làm cho da ra sinh lòng hảo cảm đi do dự một chút sau hoàng thiên tâm cũng chỉ có thể biện xuất một câu hán không giống là người tốt không đợi hoàng nhạc sơn nói chuyện gần đây lại lần nữa truyền đến một trận dối loạn lại nhất danh thứ tư cảnh võ giả chạy tới hiện trường an nhạc trước đó vài ngày đ ắ c tội người không chỉ có có linh châu thiên gia còn có mặt khác thanh danh không tầm thường võ giả mà nay bộ phận người cũng không là hào không bối cảnh hậu trường quân ố hợp hơn phân nửa là có sư thừa có thế lực mà nghe nói người mặt quỷ như thế cản dỡ hành tích sau tự nhiên tìm đến nơi này muốn vì hậu bối ra mặt đương nhiên thiên gia ban thưởng cũng là bọn họ ra tay lý do trí nhất nay mới tới bốn cảnh cường giả chính nghị trực tiếp khởi sướng k ê u chiến lại chú ý đến gần đây mọi người nói nhỏ cùng với ánh mắt bên trong đồng tình ý vị này mới mánh d ừ n g xuống tới mà tại hiểu biết một phen tình hôm sau hắn sắc mặt hơi thay đổi cuối cùng dừng tại tại chỗ cũng không hề rời đi như là tại chờ sau chút cái gì không thể không nói trên đời còn là thông minh người cư nhiều đã biết c h ấ n linh ti lệ vân thâm đều đã thua tại người mặt quỷ tay bên trong cơ hồ không có người sẽ như cái lăng đầu thanh đồng dạng độc tự đi khiêu chiến hắn lúc sau lần lượt lại có ba danh thứ t ừ cảnh võ giả đã đến cũng đều toàn bộ án binh bất động thực có thể trầm được khí thẳng đến là thiên gia thiên long huynh đệ vừa rồi yên tĩnh lại đám người lại lần nữa náo nhịt lên đơn giản là thiên long vũ cùng thiên long nhận đã đến bọn họ huynh đệ hai người danh tiếng không thể bảo là không lớn ka ca thiên long nhận am hiểu đao pháp hoàn thủ cầm một cái chân quý thần minh vô ngân ao chết tại này đao hạ thứ tư cảnh võ giả đều vượt qua năm ngón tay chi sổ đệ đệ thiên long vũ thân pháp tinh diệu tuyệt l u â n từng tại ba danh bốn cảnh võ giả vây công hạ toàn thân trở ra lông tóc không thương phiến la không dính vào người nay đôi bốn cảnh huynh đệ lại tăng thêm lại nhất danh linh châu trấn linh ti bách hộ đã đến cùng với lúc trước bốn danh hiện tại chàng thượng đối an nhạc ôm lấy địch lý thứ tư cảnh thình lình đã có bảy người nay đặt tại bất kỳ một thế lực nào giữa đều là một nhóm khả quan lực lượng nếu là đồng lòng ra tay càng quét một phủ chi địa tuyệt không phải việc khó nay lệnh đứng ngoài quan sát đám người không khỏi vì đỉnh núi người mặt quỷ lau một vệ mồ hôi người mặt quỷ là rất mạnh nhưng rốt cuộc chỉ là một người thật có thể chiến thắng như vậy nhiều cường giả sao cũng không lâu lắm thiên long nhận liền theo người khác miệng bên trong biết được lệ vân thâm lập bại trong lòng thầm mắng một tiếng thành sự không đủ bại sự có thừa hết lần này tới lần khác muốn chính mình tự tiện hành sự thiên long nhận mặc dù đối lệ vân t â m lỗ mãng cảm thấy bất mãn nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn đích sát thăm dò ra người mặt quỷ một bộ phận thực lực quả nhiên chính như ta sở liệu người mặt quỷ võ công kỳ cao đơn đả độc đấu có lẽ không phải là hắn đối thủ nhưng hiện tại thiên long nhận nhìn hướng kia vị linh châu bách hộ khẽ gật đầu một cái gọi là phạm lâm bách hộ hiểu ý toàn thân khí huyết tràn lan mà ra mắt bên trong hiện lên h u n g quang lạnh rộng quát người mặt quỷ liền để cho ta tới gặp một l ầ ngươi n không, không được quên cướp vô lực khí huyết phủ phiếm ngươi này chờ phế vật mặt hàng dựa vào cái gì khiêu chiến ta phạm lâm mày n h ắ n lại tức sủi bấm mép ngươi tự theo hắn đột phá bốn cảnh đến nay còn theo không có người dám như vậy vũ đ ụ c chính mình nhưng mà an nhạc lời còn chưa nói hết tại đông đảo võ giả kinh ngạc tầm mắt bên trong hắn đứng dậy sừng sững tại núi hoang đình chót cư cao lâm hạ nhìn hướng này bảy tên phân tán ra tới bốn cảnh võ giả hắn miệng bên trong lời nói một lần làm mọi người sản sinh hoài nghi hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm nga đúng ta không là nhằm vào ngươi một người ta là nói các ngươi bảy cái bốn cảnh tất cả đều là phế vật an nhạc nhẹ nhàng vây vây tay ngữ khí lạnh đạm các ngươi cùng lên đi ta đổi thời gian chương hai trăm chín mươi sáu chấn áp quần hùng、3. Các n g tại cùng lên đột phá bốn cảnh sau bọn họ sở đến chỗ đều là một phiến tất cung tất tính kính, kính ngưỡng có thừa ánh mắt đã không biết nói bao lâu không có bị như vậy trực tiếp vũ nhục qua tự nhiên tức giận cuộn cuộn hỏa khí cọ một chút liền đi lên phạm lâm vẫn nộ quát lớn mật cổn đồ không biết trời cao đất rộng bất quá là thắng mấy cái vô danh tiểu bối thật đem chính mình làm cái gì nhân vật dứt lời chân đạp đ ấ t mặt thể biểu buộc phát ra b ạ c h sắc nhiệt khí ở vang hướng a n nhạc phóng đi mặt khác thứ tư cảnh đồng dạng lấy ra chiêu bài võ công ngang nhiên ra tay người mặc quỷ chịu chết đi liên để cho ta tới thay ngươi ra trưởng bồi giáo huấn người một chút võ giả nhóm hoặc là khí huyết hung manh phun g trào triển hiện ra khoa trường cự lực huy quyền lúc mang theo tầng tầng bạo liệt khí lãng hoặc là lộ ra cực độ sắc bén thần binh tại khí huyết kích thích hạng thần binh mang lên khiếp người hàn mang bắn ra nguy hiểm bí lực lại hoặc là hảo giống như lúc trước chú hạc linh lực thôi động ngưng k í c thành bám vào tại thể biểu tăng cường thân thể lực lượng, tốc độ. vài tên năng lực bất đồng thứ t ư cảnh võ giả một cùng ra tay trong lúc nhất thời thiên địa lại đ ộ biến sắc bùi đất tung bay che khuất bầu trời cồn phong gào thét tựa như lệ quỷ kêu r ê n túc sát tâm trầm phương viên ngàn mét k h ô n g khí tựa hồ cũng bắt đầu trở nên sao động bất an này bên trong linh lực càng là phá lệ sinh động khí huyết mang đến dọa người xó nhiệt g n bức bách bốn phía người quan chiến nhóm vừa lui lại lui trong lòng sợ hai hoàng sợ thậm chí có loại thiên băng địa liệt khủng bố cảm giác cho dù này không là tại nhằm vào đám người nhưng chỉ là này phần dư ba liền làm bọn họ khó có thể chịu đựng như vậy nhiều danh thứ tư cảnh vây công một người cảnh tượng rất nhiều người còn là lần đầu tiên nhìn thấy cho dù là mới vừa đại h i ể n thần uy người mặt quỷ phỏng đoán cũng không cách nào theo này đó trong tay cường giả chiếm được h ả o đứng ngoài quan sát hoàng nhạc sơn trong lòng thán khẩu khí vì người mặt quỷ lô mãng cảm thấy thiết hận hắn không nên như vậy cuồng vọng khiêu khích như quả đơn đả độc đấu từng cái đánh tan có lẽ còn có một cơ hội nhỏ n h ò i một bên khác thiên long vũ vốn dĩ cũng tính toán thi triển hắn nhất a m h i ể u thân pháp tắc kích nhưng lại bị huynh trưởng ngăn lại thiên long vũ biệt k u ấ t hỏi nói đại ca đều hiện t còn muốn nhịp kỳ thật thiên long nhận đấy lòng cũng đầy là tức giận nhưng lý tính còn là sử dụng hắn làm ra thanh tình quyết sách hắn giải thích nói nói ngươi đ ừ n g nội làm bọn họ lại đi thử xem người mặt quỷ thủ đoạn như quả tùy tiện đem hắn d i ệ t s á t kia dĩ nhiên không thể tốt hơn như người mặt quỷ còn có thể miễn cưỡng duy trì chúng ta đến lúc đó lại xuất thủ không mượn thiên long nhận bụng bên trong còn có chính mình n ụ tính này người mặt quỷ cố nhiên đáng hận ghê tởm nhưng trừ bọ phạm lâm bên ngoài mặt khác bốn cảnh cường giả cùng bọn họ cũng không là bạn đường lúc sau nói không chừng còn sẽ bởi vì treo thưởng ra tay đánh nhau cùng này chờ đến lúc đó lại trở mặt không bằng làm này đó người cùng người mặt quỷ trước bính nhấp bính bình cái lưỡng bại câu thương bọn họ huynh đệ cũng tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi nay chờ việc ngầm ý tưởng thiên long nhận tự nhiên không thể có thể nói ra cũng không thuận tiện cùng đệ đệ tế nói ai đại ca ngươi tổng là này dạng thiên long vũ thở dài một tiếng hắn mặc dù đối huynh t r ư ở n g quyết định bất mãn nhưng còn là thành thật làm theo hắn quay đầu nhìn hướng núi hoang đỉnh núi trong lòng nghĩ lần này sợ là chúng ta liền ra tay cơ hội đều không có người mặt quỷ phỏng đoán chống đỡ không được bao lâu đáng tiếc không thể tự tay giáo hấn này tiểu từ cùng vọng thiên long vũ mới vừa thoát ra này cái ý nghĩ liền mánh nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang không xa nơi người mặt quỷ hai mắt vị trí như là có ánh lửa tang v ọ n tia sáng thấu qua k i a tầm quỷ dị áo giáp thẩm thấu ra giống như hai viên sáng tỏ sao trời đông ngay sau đó lại là một tiếng vang thật lớn phảng phất một thanh trọng truy hung hăng đập tại mọi người trong lòng mọi người mắt bên trong tựa hồ xem thấy núi lửa phun trào dung nham trùng thiên ảo giác n a m danh bốn cảnh võ giả sung kích tình thế vì đó mà ngừng lại đầu óc ông ông tác hưởng thiên long nhận lại là rất nhanh liền đánh giá ra thanh âm nơi phát ra đó là một loại người, người đều có thanh âm thậm chí mỗi cái võ giả tu hành lúc đều có thể nghe được thanh âm này là tim đập thanh t h i ê n long nhận trong lòng mới vừa nghĩ rõ ràng n à y một điểm đã nhìn thấy xông vào năm người hàng t r ư ớ c nhất phạm lâm thân hình mãnh nhiên dừng lại hảo như bị một cổ lực lượng ngưng trệ tại giữa không trùng m à hắn d â y rủa thế nào đi nữa cũng vô pháp thoát đi này cổ bí lực câu thúc người so lệ bách hộ còn muốn yếu lại vẫn xưng hô hắn là vô danh tiểu bối an nhạc yếu ớt mở miệng n ữ khí gian đầy là thất vọng chân chính không biết trời cao đất rộng chi người là người m ờ i đúng đi phạm lâm cái chán g â n xanh nâng lên cơ bắp căng cứng sắc mặt nhất điểm, điểm đỏ lên sử ra toàn thân khí lực nhưng như cũng không thể thoát khỏi này cơ khí khống chế hắn trong lòng vừa sợ vừa giận nay người mặt quỷ đối cương khí vận dụng. lại đã đến ngày cấp độ này lúc phạm lâm lại nghe thấy an nhạc mở miệng phạm bách hộ một thân khổ luyện n g n h công đích sắc bất phàm nhưng n à y c h á u môn không khỏi quá mức rõ ràng đối phó ngươi một trưởng là đủ lời còn chưa dứt hắn thân hình liền đến đến phạm lâm trước người nhẹ nhàng đưa tay nhấn một cái phanh phạm. phạm lâm sắc mặt hoảng hốt chấu ngực cảm thấy đau đớn một hồi một thân khí lực đầu nguồn như là bị bỗng nhiên cắt đứt bình thường toàn thân lập tức trở nên suy yếu vô lực hắn là làm sao thấy được phạm lâm trong lòng tràn đầy không dám tin cháo môn làm vì hắn này loại hoành người luyện võ muốn hại cho dù là trí thân tri người đều không sẽ báo cho nhưng này mới bao lâu người mặt quỷ liền xem xuyên qua hăn t r í mạng thiếu hụt phạm lâm tới không kịp suy nghĩ thân thể liền không bị khống chế bay ngược mà ra tầm vang đập tại núi hoang bên trên ấn xuống một cái hình người hô to miễn cưỡng tính là nửa cái lệ bách hộ đi an nhạc d ừ n g dưng bình luận lập tức xoay người nhìn hướng còn lại bốn người ta tại thâm sơn bên trong khổ tu trăm năm đã từng bước vào hư viên du lịch dạo chơi đại thái thần chiều cương vực ta xem khung vũ sự minh ô n g sao trời chi thôi sán lĩnh ngộ ra một thức trực pháp còn tỉnh bốn vị đánh giá một phen này trường vừa ra sinh tử bất luận an nhạc thành khẩn nói, nói nếu là chư vị yêu quý tự thân tính mạng hiện tại thối lui vẫn còn lại không muộn bốn danh thứ tư cảnh võ giả như mày đúng là thật sự có mấy phân do dự t h a n h thật nói an nhạc một trường trấn áp phạm lâm thủ đoạn còn là cho bọn họ mang đến sự đ ả kích không nhỏ bốn người thực lực có mạnh có yếu này bên trong n h ư ợ c giả cùng phạm lâm cũng bất quá tại sản sản với nhau khó tránh khỏi đố i an nhạc sản sinh mấy phân sợ hãi nhưng cũng muốn bọn họ liền này dạng không đánh mà lui lại không khỏi quá mức chật vật phía trước góp nhặt danh vọng cũng sẽ nháy mắt bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát thứ tư cảnh võ giả cuối cùng có chút nạo khí ở trong lòng do dự một chút sau Không chương ó n ờ hai trăm chín mươi bảy trấn áp quân hùng ba hai thấy thế an nhạc không ngạc nhiên chút nào hắn vốn di không có ý định dựa vào răm ba câu này liền làm cho đối phương từ bỏ tu tiên giả cũng tốt võ giả cũng tốt cuối cùng là phải dựa vào thực lực nói chuyện tại này được nhục cường thực thế giới an nhạc không muốn chết cũng chỉ phải xin nhờ bọn họ đi chết vì thế an nhạc về phía trước bước ra một bước miệng bên trong lời nói phá lệ trầm thấp này trưởng danh vì đương hắn phát ra âm tiết như nhất lúc tại t r à n g đám người chỉ cảm thấy thế giới phảng phất c h ậ m lại bọn họ ý thức rõ ràng là thanh tỉnh nhưng là thân thể lại không thể kịp thời làm ra phản ứng như có một cổ khó có thể hình dung lực lượng đem ý thức cùng thân thể ngăn cách ra cùng lúc đó võ giả nhóm cảm nhận được một loại theo chưa thể nghiệm qua khí thức bình thường ngôn ngữ cơ hồ không có cách nào hình dung này khí thức đặc biệt tính chất mọi người chỉ cảm thấy đáy lòng sinh ra nguồn gốc từ bản năng sợ hãi trực giác không ngừng phát ra dự cảnh cảnh cáo bọn họ mau chóng rời xa nơi đây như quả cứng rắn muốn miêu tả lời nói nay khí tức so biển lớn còn muốn thâm thúy so tinh không còn mê ngông hơn lệnh bất luận cái gì một cái cảm giác được người sinh ra tự thân phá lệ nhỏ bé cảm giác này lúc an nhạc bàn tay mới vừa vặn đầy ra một đạo không cách nào dùng mắt thường nhìn t h ẳ n g vết rách tại trường phía trước một tấc khoảng cách mở ra chậm chạp lại kiên định hướng bốn danh bốn cảnh võ giả chuyển rời mà đi theo vết rách bên trong mơ hồ để lộ ra một góc chính là vô cùng vô tận tâm thúy bốn người bên trong chỉ có một người có thể xem đến khe hở tồn tại mà tại này người xem đến kia vâu ngần tâm thúy lúc hắn lập tức buộc phát ra thê lương tiêu thảm hai tay trực tiếp dùng sức khấu đập vào mắt vành mắt bên trong trực tiếp bóp nát máu dấu vết cốt cốt chả nhưng như thế vẫn chưa đủ hắn không ngừng c à o khuôn mặt mang tiếp theo đạo đạo liền dây l ư n g thịt vết máu khoảnh khắc bên trong hoàn toàn thay đổi này danh thứ tư cảnh v õ giả đúng là như vậy n ổ i điên còn lại ba người mặc dù không có xem thấy vết rách sau、so、l ư n g sự vật nhưng cũng tại nháy mắt bên trong lông tóc dựng đứng cực kỳ nguy hiểm dự cảm theo đáy lòng thoát ra tựa như có đến không hết s ú c tu vòi g i á c hút hiện lên ở bọn họ quên thân nhiều sóng đáng sợ nội tạng t h a n h hôi nọc độc toan thủy cùng một chỗ cùng múa này đó dâm loạn tồn tại giống như là ảo giác lại giống là chân thật tồn tại sự vật mỗi giờ mỗi khắc bất xâm nhiễm bọn họ tư duy. ba người thể nội khí huyết tựa như mất đi k h ô n g chế muốn nhiều sóng thành đáng sợ bộ dáng g ầ m nuốt chúng nó chủ nhân bất luận võ công gì pháp thuật khí huyết tại này một trường trước mặt đều tỏ ra vô cùng nhỏ bé y ế u ớt quả thực căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại làm người sinh không nổi ý niệm chống cự cuối cùng đen nhánh hư không theo bốn người trên thân bà qua đây hết thể nói tới dài dàn giặc trên thực tế bất quá một câu nói công phu đến n à y lúc an nhạc lời nói nửa câu nói sau mới rốt cuộc rơi xuống tích diệt mà tại mọi người mắt bên trong chỉ thấy một phiến kỳ dị đen nhánh tiệc quá lại lần nữa mở mắt ra lúc tia bốn danh bốn cảnh võ giả thất ảnh liền đã hư không tiêu thất tại giữa không trung núi hoang bên trên lại lần nữa biến thành yên tĩnh như chết dạng này tĩnh mịch trọn vẹn duy trì sổ m ộ ư ơ i giây những người vây xem mới mạnh lấy lại tinh thần không biết có ai trước tiên nuốt một miếng nước bọn kinh hãi h ỏ i nói bọn họ người đâu đối này cái vấn đề chúng người trong lòng đã có đáp án nhưng là này một đáp án thực sự quá mức kinh thế hai tục quả thực phá hủy bọn họ thưởng thức chỉ một t r ư ờ n g liền đem bốn danh bốn cảnh võ giả d i ệ t sát ngay cả thi hải đều không lưu lại cuối cùng là cái gì t r ư n g pháp hoàng nhạc sơn hơi hơi miệng mở rộng thậm chí nói không ra lời lúc trước chiến đấu bên trong hắn đã ba lần bốn lượt đề cao đối người mặt quỷ mong muốn nhưng đối phương t r i ể n hiện ra tới thực lực còn là vượt qua hắn suy đoán tích diệt còn thật là gãi đúng châu ngớ tên hoàng nhạc sơn cười khổ lắc đầu trong lòng cùng người mặt quỷ kết bạn ý tưởng cũng dần dần đạm hắn đ ả o không là đối người mặt quỷ sản sinh cái gì thành kiến chỉ là đơn thuần cảm thấy đối phương có lẽ căn bản chướng mắt chính mình này điểm ít ỏi thế lực cũng không cần phải lại đi tự chốt n ụ c nhã hoàng nhạc sơn đ ô n g nhiên có chút mất hết cả hứng yếu ớt thở dài ai xem tới ta thật là lão khác một bên thiên long nhận trong lòng chấn động chỉ nhiều không ít thân xác nóc trệ thì thào tự nói sao lại thế mới vừa kia rốt cuộc là cái gì đồ vật cho dù thiên long nhận chỉ là chịu đến dư ba tác động đến nhưng tại nhìn t h o á n g qua gian hắn cũng giống như tại người mặt quỷ bàn tay phía trước nhìn thấy một loại nào đó kỳ quỷ đáng sợ tồn tại chính là này loại vật chất mới tại chớp mắt gian nuốt sống bốn cảnh võ giả nhóm cũng lệnh bọn họ hài q u ố t không còn thiên long vũ ánh mắt mê man g có chút không có cách nào tiếp nhận hiện thực hắn căn bản không nghĩ qua người mặt quỷ sẽ cường h ã n g như vậy những cái đó bốn cảnh cường giả như là không có chút nào sức phản kháng liền tống táng tính mạng thiên long vũ mặc dù cũng có tại vài tên bốn cảnh võ giả thủ hạ không bị thương chút nào chiến tích nhưng vô hại tránh né cùng vô hại diện s á t nhìn như một từ chi kém kỳ thực ngày đêm khác biệt hắn trong lòng không khỏi nổi lên một cổ s a o sợ nghĩ tới đây thiên long vũ hơi có kính nghề nhìn hướng bên người đại ca tâm nghĩ đại ca lúc trước sở dĩ như vậy cẩn thận chắc hẳn cũng là nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả đi thật sự không hổ là đại ca thiên long nhận vừa thấy này n g ố c hóa ánh mắt liền biết hắn tại nghĩ cái gì khỏe miệng giật một cái này lúc thiên long vũ lại hỏi nói đại ca hắn chỉ sợ là truyền thuyết bên trong đệ ngũ cảnh đi thiên long vũ trả lời, không người mặt quỷ tuyệt đối còn không có đệ ngũ cảnh nếu không bằng vào dương viêm vực liền có thể nghiền ép ta chờ đệ ngũ cảnh dương viêm cảnh đặc thù cực kỳ rõ ràng một khi thôi động khí huyết liền sẽ hiện ra tới thiên long nhận trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại nếu không là đệ ngũ cảnh kia vừa rồi một trường kia khẳng định có cái giá không nhỏ thế tất yếu hao phí đại lượng linh lực hoặc là khí huyết như vậy hắn lúc này tuyệt đối ở vào nhất suy yếu trạng thái chỉ ít chiêu thức giống nhau ngắn thời gian không cách nào sử dụng lần thứ hai thiên long nhận tự cho rằng nhìn trộm thấy chân tướng khỏe miệm treo lên cười lạnh thừa dịu người bệnh muốn người bệnh hắn cũng sẽ không tại này loại trước mắt nói cái gì đạo nghĩa giang hồ thiên long nhận chính nghĩ t r o hỏi đệ đệ đồng loạt ra tay lúc lại phát hiện người mặt quỷ biết trước bàn quay đầu nhìn hướng bọn họ hai người không thú vị thực sự quá không thú vị an nhạc lại độ thở dài nói ngựa khí bên trong vắng vẻ cùng thất vọng so trước đó càng nồng n ặ n g người nghe tựa hồ cũng có thể cảm nhận được k i a phần ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh vắng vẻ hắn cư cao lâm hạ nói nói thiên gia huynh đệ hai người các người ứng đương làn à y phê khiêu chiến người bên trong mạnh nhất như vậy đi ta cho các ngươi một cái cơ hội ta liền ngồi ở chỗ này đã không độc thủ cũng không độc cước các ngươi dùng v õ công cũng tốt pháp thuật cũng được hoặc là hợp kích tuyệt ký chờ giữ nhà bản lĩnh lại hoặc là cầm ra cái gì thần binh lợi khí chỉ cần các ngươi có thể làm ta di động một bước này lần khiêu chiến liền coi như các ngươi thắng thiên gia tam thiếu cũng sẽ trả lại cùng các ngươi an nhạc ngồi ngay ngắn tại tại chỗ dừng dưng mở miệng tới thỉnh ra tay đi chương hai trăm chín mươi tám chân áp quần hùng xong một đến lúc này mọi người đã hơi choáng hảo giống như vô luận an nhạc lại nói ra cái gì kinh thế hai tục tri nôn bọn họ đều không sẽ cảm thấy kinh ngạc thậm chí ẩn, ẩn cảm thấy hắn đương đắc khởi này p i ê n lời nói thiên long nhận nghe được này c u ồ n g vọng đến cực điểm l ờ i nói trong lòng đúng là lặng lẽ tùng khẩu khí nếu là an nhạc tiếp tục giống như mới v ừ a như vậy c u ồ n g bạo ra tay hắn cũng không thể bảo đảm chính mình có thể tiếp được nhưng là thả nhâm hai người bọn họ thi triển l ờ i nói tình huống liền hoàn toàn khác biệt thiên long nhận kháp hảo có một thức cần thời gian xúc thế võ công tích xúc thời gian càng dài uy lực liền càng lớn kháp hảo có thể dùng vào lúc này có lẽ người mặt quỷ là chịu không nhẹ phản vệ không có cách nào lại lần nữa cưỡng ép ra tay mới tận lực làm chúng ta tới tiến công để mà kéo dài thời gian khôi phục khí lực thiên long nhận trong lòng suy tư càng nghĩ càng là tự tin là nhất định là như vậy không sai hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi kia đạo thân ảnh mắt bên trong b ộ c phát ra tràn ngập đấu trí tinh quang bất luận nguyên nhân như thế nào đây đều là cơ hội cực tốt người mặt quỷ lúc trước x ô n g ra như vậy đại danh thanh ta liền vui vẻ nhận thiên long nhận không chỉ có đánh bại an nhạc còn đem đối phương coi là đá đặt chân mượn này thành t i ự u hắn chính mình n g danh nghĩ tới đây thiên long nhận lúc này hét to nói vậy liền để ta tới trước đi hét to đồng thời hắn liền rút ra một bà cực kỳ bất phàm trường đao đao thân con g i i mang theo b n lượn bộ con nhưng chất liệu lại cùng bình thường lưỡi đao trên lệnh rất xa đứng ú n mang lưu ly cảm nhận, tại giữa trưa giới ánh sáng cũng cũng không hiện còn ảnh. ngân g giữa giới là lưu ly lẽ là là màu cảm trưa ra đao. huyết sắc, ảo, thật vật tại biết kỳ dị Vô đ ngoài quan sát hoàng nhạc sơn nhịn không trụ hô nhỏ một tiếng hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này truyền thuyết bên trong thần binh từ một loại nào đó đại yêu tích cốt làm chủ tài vài tên công tượng dốc hết tâm huyết tạo ra lưới đao quả thật như là nghe đồn lời nói tựa như ảo ngộng vâng ngân vô tích tinh tế đánh ra sau hoàng nhạc sơn sợ hai than nói hơn nữa này vâng ngân đao tựa hồ đã sinh ra linh ẩn sẽ tự hành hộ chủ đối địch thần binh có linh đưa một cái thần binh phẩm chất đạt tới nhất định trình độ sau liền sẽ cụ bị linh tính này loại đặc biệt tính chất cực kỳ về liền diệu có thể đại đại tăng cường thần binh uy lực rất nhiều không có cái gì danh tiếng võ giả liền la dựa vào này dạng thần binh tùy tiện chiến thắng vài tên cùng cảnh võ giả nhất cử thành danh mà thực lực bản liền cường hãn thiên long nhận cùng n à y vô ngân đao đem kết hợp có thể phát huy ra uy lực cũng không là một cộng một bằng hai như vậy đơn giản gần đây võ giả nhóm tầm mắt không tự chủ được bị vô ngân đao hấp dẫn trong lòng đã là hâm mộ lại là e ngại thiên long nhận thể biểu hoàn toàn đỏ đậm mạnh mẽ khí huyết buộc phát ra hãn tay bên trong vô ngân đao cũng là phát ra từng đợt ngấm khẽ không ngừng cao tốc rung động như là hóa thành một đoàn hỗn độn quang ảnh cơ hồ không cách nào thấy rõ đao thần tại kia hoàng nhạc sơn hơi hơi meo lại hai mắt sắc mặt nghiêm túc là c h ạ m ảnh đao quyết mặt khác võ giả cũng lộ ra tương tự biểu tình hoàng thiên tâm hiếu kỳ hỏi nói này c h ạ m ảnh đao quyết rất lợi hại phải không đâu chỉ là lợi hại hoàng nhạc sơn trả lời nó có thể xưng xanh linh hai châu nhất nhanh đao pháp đao thế một khi thi triển ra một đao nhanh hơn một đao cuối cùng nhanh đến vô ngân vô ảnh mắt thường khó phân biệt nghe nói liền quang ảnh đều có thể c h ấ nước tại ta đại thái thần triệu bên trong đều được xưng tụng tuy hiển nhiên là rèn luyện đã lâu nhưng ta phía trước lại chưa từng nghe nói qua hắn sẽ một thức này là pháp xem tới hắn liền là chờ đợi như vậy một tiếng hót lên làm kinh người cơ hội kỳ thật hoàng nhạc sơn còn có một điểm không nói ra miệng kia đem vô ngân đao cùng này môn đao pháp vô cùng phù hợp quả thực như là lượng thân định chế bình thường thiên long nhận cuối cùng một đao có thể b ộ c phát ra uy lực tuyệt đối sẽ cực kỳ khủng bố nghe vậy hoàng thiên tâm gật gật đầu a tại nàng nghĩ đến đao pháp này mặc dù không kém nhưng cùng kia đoàn khủng bố dâm loạn chi vật so sánh lại có thể tính đắp cái gì đâu liền tại g a tôn hai người cho chữ lúc thiên long nhận trên người bốc hơi ra nhiệt khí ẩm vang nổ tan chỉnh cá nhân cũng đã biến mất không thấy chỉ còn lại có mặt đất một cái giấm đạp hình thành hố to đao quang xe rách không khí tiếng rít vang lên chém ra một đao núi hoang bên trên nháy mắt bên trong nhiều ra một đạo dài mấy chục mét với đao thiên long nhận đao thứ nhất chạm tại mặt đất bên trên nhưng rất nhanh lại là một đao vung r a hữu hình vô chất đao quang xẹt qua không khí trực tiếp cắt đổ nơi xa núi bên trên một phiến cây cối thiên long nhận liền này dạng một đao tiếp một đao vung đao đao quang trở nên càng ngày càng sắc bén thân ảnh cũng càng ngày càng mô hình hồ khó có thể bị mắt thường vô ngân đao tại cực tốc huy động hạ cùng ánh nắng sản sinh kỳ diệu phản ứng lộng lây quang ảnh phản xạ lấp lóe lưu chuyển hình thành thất thải rực rỡ cảnh tượng đã xem không đến vô ngân đao vốn dĩ hình dạng chỉ có một đạo cầu vòng vượt ngang qua không trúng thập phần mỹ lệ l ó a mắt nhưng tại này mỹ lệ sau lưng che giấu lại là hung lệ sắc cơ đao thế dư ba càn quét tại trên núi hoang lưu lại từng đạo hủy diệt tính dấu vết rực rỡ quang ảnh bên trong chuyên gia thiên long nhận thanh n m ta này chạm ảnh đao quyết chính là tuyệt thế đao pháp mỗi một đao đều so thượng một đao càng nhanh càng mới vừa mãnh ngay cả đệ lục cảnh võ giả đều muốn tránh né mũi nhọn lấy ta hiện tại tu vi chỉ có thể vung ra trí n a o lại nhiều một đao liền sẽ khí huyết ngực r ò n g gân cốt vỡ vụn mà chết người m ắ c quỷ này một đao người có tiếp không đáp hạ theo thiên long nhận v u n g ra tiếng nói hắn đã vung ra thứ sáu đao toàn thân tràn lan khí huyết cô động đến cực điểm một thân khí thế leo về phía trước tia p h í a lộng lấy quang ảnh độ sáng lại lần nữa tăng lên phảng phất giống như sống lại phát ra trận trận đáng sợ bảo hiếu đông đảo võ giả lòng dạ biết rõ thiên long nhận lạc ỷ vào an nhạc vừa rồi đưa ra điều kiện không ngừng xúc thế này đó lời nói cũng là nghĩ tại tâm lý thượng tạo áp lực hoàng nhạc sơn lắc đầu trong lòng án đạo người mặt quỷ tốt nhất ứng đối biện pháp liền là tại thiên long nhận chưa vung ra phía trước mấy đao lúc già tay đánh đoạn nhưng hiện tại đã quá chế. một bên thiên long vũ đầy là tự tin đại ca thắng chắc chẳng ảnh đao pháp tích lũy đến thứ chín nào có thể so với đệ lục cảnh võ giả toàn lực một k í c h hắn cũng không biết nói đại ca muốn tại sao thua thiên long vũ nhìn chằm chằm an nhạc kia t r ư ơ n g đáng sợ mặt quỷ nghĩ theo hắn cử chỉ bên trong nhìn ra một vẻ khẩn trương cùng hoảng loạn nhưng mà hắn nhất định thất vọng an nhạc vẫn như cũ bình ổn ngồi ngay ngắn tại núi hoang đình chót như là đối kia phiến hào quang long ánh ho thậm chân í h c áp quân hùng song hai thứ tám đao lúc thiên long vũ tâm thần phản phất đều đắm chìm tại lộng lây thất thải bên trong cảm giác không đến trừ quan ảnh bên ngoài tồn tại mà khi thứ chín đao vung ra lúc mọi người đều không ý thức đến này một đao đã chém ra thất thải quan ảnh đổ xuống mà ra thiên long nhận chỉ cảm thấy tay bên trong lưới đao đem hết thẻ đều bỏ lại đằng sau tại đến gần đứng im thế giới bên trong tiếp cận a n nhạc người m ặ t quỷ người bạn nhân liền là c u ầ n vọng tại thiên long nhận toát ra này ý tưởng đồng thời đao quang rốt cuộc hung hăng đụng vào a n nhạc cái cổ bên trên cho đến lúc này a n nhạc vẫn như cũ không chút sức mẹ giống như là căn bản không phản ứng lại đây nhưng liền tại thiên long nhận không dám tin ánh mắt bên trong người m ặ t quỷ thân thể không có bị mở ra chút nào miệng vết thương tích xúc đến cực hạ đao quang phản phất lạc tại một phiến trong vũ trụ mênh n ô n g không có nhấc lên một tia gọn sóng h ư không hành tẩu ăn nhạc ng chỉ ở hiện thực lưu tại một đạo hình chiếu đủ để tránh ra bất luận cái gì công kích một giây sau thiên long nhận manh cảm t h ụ đến vô ngân đao vừa mới sinh ra linh tính bên trong chuyên ra một cổ kinh hãi muốn tuyệt cảm xúc nay loại cảm xúc thật giống như yếu đuối tiểu thú đ ố n g nhiên trực diện này p h i ế n thiên địa ở giữa đáng sợ nhất tồn tại trí nhất trực tiếp mang đến hủy diệt tính sung kích tạp sát tạp sát liên tiếp không ngừng tiếng vỡ vụn vang lên thiên long nhận mờ mịt túi đầu xuống tay bên trong vô ngân đao đúng là như vậy vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành lưu ly t r ạ n điểm sáng tiêu tán tại hắn tay bên trong không chỉ có như thế mới vừa hắn hoa trọn vẹn chín đao mới hình thành khủng bố quang ảnh cũng là khoảnh khắc bên trong đạo hóa tán đi trước mắt liền biến mất không thấy núi hoang bên trên lại lâm vào yên tĩnh như chết thấu qua kia phiến dần dần tán đi quang ảnh đứng ngoài quan sát người nhóm xem thấy không bị thương chút nào an nhạc cùng với tay bên trong chỉ còn một đoạn trôi đao thất hồn lạc phách thiên long nhận thiên long nhận trên người cũng không thương thế nhưng tinh thần thượng chịu đến đã kích lại là trước giờ chưa từng có hắn dùng tận hết thệ thủ đoạn tại toàn thịnh thời kỳ chém ra mạnh nhất một đao ngay cả vạch phá người mặt quỷ áo giáp đều làm không được linh châu này địa giới ngươi có thể xưng được là là đệ nhất khói đao nhưng không là ta nhục thân thiên truy b á c h luyện cũng không dám đón đỡ ngươi này một đao thiên long nhận ánh mắt m ở mịt càng sâu lòng dạng như là bị chết đi hơn phân nửa là ta thua ngươi nghĩ như thế nào xử trí ta đều tùy theo ngươi đi xử trí an nhạc lắc đầu ta tới nơi đây nhưng cầu một bại mà thôi ta cùng ngươi lại không có ân đoán cá nhân vì sao muốn xử trí ngươi nói an nhạc quay đầu nhìn hướng núi hoang bên trên mặt khác vó giả hiện tại còn có ai muốn động thủ sao hắn ánh mắt rào qua chỗ tựa như là dòng nham thạch lững lờ trôi qua không người dám nhìn thẳng h ắ n chớ nói chi là ứng chiến thiên long vũ bóp bóp nắm tay ngược lại là muốn xông tới cùng hắn làm qua một trận nhưng là nghĩ đến đại ca đều thua tại hắn tay bên trong chỉ có thể thở dài trầm buồn một tiếng thiên long vũ không như thế nào động não nhưng không có nghĩa là hắn là kẻ ngu cũng sẽ không đi đánh này loại tất thua khung cùng với an nhạc thi t r i ể n ra thực lực đáng sợ tại trang mọi người không khỏi hoàn toàn v h ụ c bốn cảnh cương giả trốn một cái chết bốn cái còn có hai cái mạnh nhất biểu thị tin phục còn lại võ giả tự nhiên không dám nhiều lời trong lòng mọi người thậm chí có một loại ma n u y ễ n cảm giác sự tình trước ai có thể nghĩ tới một cái người mặt quỷ có thể mạnh tới mức này lực gáp c h ấ n linh ti thiên gia còn có mặt khác thế lực thứ t ư cảnh cừng giả thậm chí đến cuối cùng người mặt quỷ trên người tựa hồ còn lông tóc không thương hoàng nhạc sơn ngẩng đầu nhìn về phía cao sử người mặt quỷ tựa như là xem một ngôi sao đang mới nổi hắn cũng không ngờ tới sự tình sẽ lấy này dạng phương thức kết thúc từ hôm nay về sau s a n h linh hai châu chỉ sợ không ai không biết hiểu này vị người mặt quỷ đại danh nhưng là hắn này dạng đại phí chủ trương thật chỉ là vì cầu một bại sao hoàng nhạc sơn đối với cái này ôm lấy hoài nghi nếu là như cầu một bại hoàn toàn có thể đi tìm thượng trấn linh ti đệ ngũ cảnh đệ lục cảnh sao phải muốn tại này tiểu địa phương thiêu thứ tư cảnh võ giả làm vì đối thủ tại hắn nghĩ đến người mặt quỷ quả thực tựa như là cố ý náo ra như vậy đại động tĩnh đang hấp dẫn cái gì người đã đến tựa như chờ chút hoàng nhạc sơn hơi hơi trận to hai mắt trong lòng có phát giác còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng này sau l ư n g nguyên nhân đỉnh núi người mặt quỷ liền nói nói còn có ai muốn ra tay sao ta liền ở chỗ này chờ vô luận là gia tộc bên trong trường gối còn là c h ấ n linh ti bách hộ thiên hộ đều nhưng tới khiêu chiến ta dứt lời liền ngồi xuống khí tức dần dần thu liễm xem hắn này tư thế tựa hồ còn nghĩ làm này khiêu chiến tiếp tục chỉ tiếc đại đa số võ giả đều đã bị hắn đánh phục tâm nghĩ liền tính gọi tộc bên trong trường gối chỉ sợ cũng là tự d ứ t lấy n h ụ nhưng lại có chút chờ mong có người có thể ra mặt cho nên như vậy l ạ g yên rời đi người có không ít nhưng lưu tại tại chỗ người xem náo nhiệt cũng không ít thiên gia huynh đệ cũng là nghĩ đi thẳng một mạch nhưng bọn họ phát hiện chính mình trên người tựa hồ từ đầu đến cuối có một đạo bị chăm chú nhìn tầm mắt cho rằng là người m ặ t quỷ không muốn để cho bọn họ rời đi vì thế chỉ thật là thành thật đứng tại chỗ âm thầm phỏng đoán người mắt quỷ tâm tư nay một trạm liền là nửa ngày thời gian đợi đến sắc trời dần dần á n đạo gần đây võ giả cũng tán đi hơn phân nửa thiên long nhận này lúc đông nhiên phẩm ra chút không thích hợp m á h nhìn về phía cách đó không xa người mặt quỷ quỷ tiên bối cái bóng bên trong người mặt quỷ không có nói chuyện dù vậy thiên long nhận còn là tâm tình khẩn trương yên lặng nuốt nước miếng một cái cẩn thận hỏi nói quỷ tiên bối chúng ta còn muốn tại chỗ này chờ bao lâu hắn sợ người mặt quỷ một cái không cao hứng đem bọn họ cũng một trường dệt i sát người mặt quỷ vẫn không có nói chuyện thiên long nhận trong lòng tia cái phỏng đoán càng thêm rõ ràng nhưng g a tài cẩn thận ý tưởng hắn vẫn là không dám chủ động ra tay núi bên dưới một ít thị lực nhạy cảm võ giả ngược lại là chú ý đến đỉnh núi tình hình không khỏi quăng tới hiếu kỳ ánh mắt phát sinh cái gì sự t ì n h thiên long nhận chẳng lẽ còn muốn ra tay thiên long nhận chính do dự xoắn suýt thời điểm thiên long vũ ngược lại là sảng khoái trực tiếp vươn tay nhẹ nhàng đẩy s ù y người mặt quỷ thân thể chớp mắt gian sổ ụ đổ dung nhập dưới mặt đất rốt cuộc không thấy tăm hơi d i phân thân thiên long nhận mạnh nhiên tình ngộ hư hắn là tại đem chúng ta ngăn chặn thời gian về đến giữa chưa tả hữu an nhạc mới vừa dùng hư không hành tẩu tiếp hạ thiên long nhận chạm ảnh đao quyết sau liền lập tức cảm giác được dưới núi hoang một đạo quen thuộc khí tức hắn ngược lại là nghĩ trước giải quyết tiên long nhận hai người lại đi cùng sư tỷ tụ hợp nhưng sự thật là trải qua nhiều lần đại chiến lại thi triển hư không nhất ác hư không hành tẩu sau an nhạc bản thân đích sắc có không nhỏ tiêu hao muốn giết chết t i ê n gia huynh đệ tuyệt đối không có như vậy dễ dàng còn sẽ bị người xem xuyên hắn hư thực khác một phương diện an nhạc phát dẫn đến sư tỷ phía sau còn có một đám khí tức không kém tồn tại chính tại truy tung không thể lại kéo vì thế hạ tại, tại chỗ lưu lại một đạo ma hành sau liền lặng lẽ bỏ chạy trương ba trăm gặp lại diệp linh nhi Lại x u y ê nếu a một để cho phía trước những cái đó võ gia biết chỉ dựa vào một người chi lực liền đem bọn họ đều chấn áp người mặc quỷ lại bị này dạng một đôi mắt hủ đến không biết nói sẽ có cảm tưởng thế nào nhưng mà kê đôi mắt bên trong mang vô tận tham lam phản phất có thể đem thiên địa vạn vật đều nuốt vào này bên trong thậm chí bản thân nó liền là tham lam cùng bạo thực đại danh tử so lúc trước thiên long nhận trở võ giả thi triển bất luận cái gì thủ đoạn đều muốn dọa người đáng sợ mà n à y loại khí chất an nhạc chỉ tại trên người một người nhìn thấy qua mặc dù không rõ ràng lúc này sư tỷ trạng thái nhưng an nhạc tin tưởng nàng sẽ không tổn thương chính mình vì thế an nhạc đẻ xuống trong lòng bất an tiếp tục đi đến phía trước đồng thời miệng bên trong hỏi lần nữa sư tỷ là người sao ôi ôi hookay bên trong chuyển ra một trận rõ ràng mang theo uy hiếp ý vị gầm nhẹ như là bất an dạ thu gặp phải nguy hiểm tại bản nàng cảnh báo nay loại cảnh báo bản thân liên dẫn tới thực chất tính n g u y áp như có như không áp bách cảm giác quyết tán xung quanh không khí tựa hồ cũng thay đổi s ề n sệt phương viên trăm mét bên trong g dã thú phi trùng tất cả đều bị dọa đến run lẩy bẩy phảng phất có cực kỳ đáng sợ thiên địch bông u xuống nhưng nghe đến này tiếng gầm nhẹ an nhạc trong lòng ngược lại càng thêm chắc chắn bước chân kiên định về phía trước yên lặng vươn g tay hockey bên trong tinh hồng hai t r ò n g mắt đầu tiên là hướng về phía sau lui bước sau đó lại cẩn thận hướng bên ngoài ních lại gần tựa hồ tại tiến hành cẩn thận thăm dò có lẽ là an nhạc t r i ể n hiện ra khí tức hết sức quen thuộc thân thiết nó cuối cùng chậm rãi theo hốc cây bên trong đi r a thân thể rời đi đen n h a n h cái bóng bại lộ tại ánh nắng hạ tàn m ắ t r a lóa mắt bạch sáp n à y đôi hung h á n đôi mắt chủ nhân thình lình là một chỉ màu lông t h u ầ n trắng con thỏ nó mau nhung nhung một đ o ạ n tựa như tuyết trắng bàn t h u ầ n trắng nhìn qua người vật vô hại ngược lại để người chỉ nghĩ thượng thủ đi kiểm tra như quả an nhạc không trải qua quá tôi h diễn chỉ sợ cũng sẽ hoài nghi mình có phải hay không nhận lầm nhưng hiện tại hắn mặt bên trên lộ da mỉm cười đi đến thỏ trắng bên cạnh tiểu sư đệ thọ trắng thì thào hỏi nói hai mắt bên trong rõ ràng còn mang mê mang cùng không hiểu nhưng là đã không có ban đầu cảnh giác nàng thuận đầu góc bên trong ký ức dị thường thuần thục nói nói ta đói n à y câu nói tựa hồ đánh mở diệp linh nhi máy hát cũng giống là nàng rốt cuộc tìm được phát tiết cảm xúc đối tượng ồ ồ ồ tiểu sư đệ ta h ả o đói a nói diệp linh nhi nhảy lên liền nhảy vào an nhạc ngực bên trong mau nhung nhung đầu đỉnh hắn ngực cọ qua cọ lại diệp linh nhi cực kỳ hủy khuất nói nói nay rất nhiều ngày ta cũng chưa ăn no còn có thật nhiều người tại truy ta kia là một đám rất xấu kẻ rất xấu làm hại ta không thể hào hào ăn cơm an nhạc có phần có chút r ở khóc r ở cười sư tỷ mặc dù nhớ tới một bộ phận ký ức nhưng không có hoàn toàn khôi phục lại dẫn đến nàng tính cách phát sinh chút biến hóa trở nên càng thêm đơn thuần như là hài đồng bình thường về phần này bức t h ỏ trắng bộ dáng tự nhiên thì là diệp linh nhi bắt t r ư ớ c ngụy trang dùng cho tránh né hắn người truy tung an nhạc v ố t v ố t con t h ỏ đầu trấn an nói nói sư tỷ đã không có việc gì xem bị sờ đầu con t h ỏ một bên tiểu tiểu hồng ánh mắt không khỏi có chút h u á n lên tới tia cái vị trí vốn nên là thuộc về nàng an nhạc thuần thục không để mắt đến tiểu tiểu hồng l ư n g thực tiếp tục nói chờ chúng ta rời đi nơi này ta liền mời ngươi vừa mới còn tại khóc nước n ở diệp linh nhi nghe s n g này lời nói lập tức không thương tâm Tự, tiệc. Ta liền biết tiểu sư đệ tốt nhất tính toàn khát thật trong. một chút thần theo. phút một thức chặt. to kia khôi khắc khóa khí liền rồi. Liền tính Diệp Linh Nhi vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đối với linh lại cái hái nhiên đuổi Giờ giác giả chưa quay ra Nay có còn phục, chỗ lúc, nhạc có sắc. cảm cùng cơ đệ lộ vẫn hoàn nhưng ăn vọng, nàng hồn bên Này ăn nhìn hướng rừng rậm một cái phương hướng, hăng này hắn, hoàn bị sâu sâu đầu Quả sư sớm đồ đã đã đạo rậm vào võ ý thôi ạ i t diễn bên trong trải qua quá một lần a n nhạc chút nào không h o à n g hốt trong lòng sớm có ứng đối phương pháp hắn túi đầu xuống đối diệp linh nhi nói sư tỷ trước ủy khuất người một h ồ i nhi tiểu quan sách diệp linh nhi không rõ ràng cho lắm nhưng từ đối với tiểu sư đệ tín nhiệm nàng còn dùng sức gật gật đầu ừng như thật như ảo hư không ma khải do ra s ú c tu đem t h ỏ trắng thân thể bao khỏa tại này bên trong đồng thời cũng ngăn cách nàng khí tức a n nhạc phủ thêm một thân ố vàng trưng bảo thân hình dấu kín vào cao sử cành lá bên trong yên lặng chờ đợi rừng tây bên trong thân xuyên rộng lớn đạo bảo lê tô tay bên trong cầm la bàn pháp khí thuận pháp khí kim đồng hồ phương hướng một đường nhanh như tên bắn mà v ư ợ t qua m ặ t bên trên ẩ n ẩ n mang chờ mong rốt cuộc muốn bắt lại ngươi hẳn phía sau sư đệ sư m ộ i biểu tình cũng đều có chút hưng phấn bọn họ vì bắt giữ cái này hư hư thực thực thao thiết đại yêu đã chậm trễ quá dài thời gian cũng đổi đến rất dài đường lê tô tu vi cao cường vẫn như c ũ trạng thái tốt đẹp tinh thần no đủ nhưng n à y đó sư đệ sư m ộ i tu vi hơi kém một đám phong trần mệt mỏi rất là mỏi mệt mắt thấy này sự tình rốt cuộc sắp kết tự nhiên không khỏi mừng rỡ nhất danhảo giống như có cái gọi là người mặt quỷ vó giả chính tại bốn phía khiêu chiến mặt khác võ giả cho dù một đoàn người không có chủ động đi tiếp xúc mặt khác giang hồ nhân sĩ nhưng bởi vì người mặt quỷ gần đây xông ra danh tiếng thực sự quá lớn bọn họ còn là theo người khác miệng bên trong lẹ tẻ nghe được hắn sự thích nghe nói ngay cả c h ấ n linh ti thứ tư cảnh võ giả đều không phải là hắn đối thủ không biết sư minh so với hắn ai mạnh ai yếu một người khác khinh thường bình luận a bất quá là tại mua danh câu lợi hạ người thôi nếu là sư minh ra tay tất nhiên tiện tay liền có thể đem hắn chấn áp còn lại đệ tử cũng nhao nhao gật đầu bọn họ đối lê tô thực lực tràn ngập lòng tin nay vị đại sư huynh nhưng là ẩn tinh tông thủ tịch trưởng môn thân truyền đệ tử tuổi c ò n trẻ liền đã tu luyện đến kim đan viên mãn mặc dù còn chưa tới nguyên anh nhưng cũng có cùng tông bên trong nguyên anh chống lại thủ đoạn một thân thực lực hoành áp cùng thế hệ đệ tử không người có thể đuổi theo hắn cấp bộ cho nên bị tuyển làm ẩn tinh tông nhân gian đi lại dẫn dắt mặt khác đệ tử ra ngoài du lịch nay dạng một vị đại sư huynh há lại một cái không biết từ cái nào xó xỉnh bên trong xuất hiện người mặt quỷ có thể hơn được thân là ẩn thế đại tông tu hành giả nay đó đệ tử trong lòng kỳ thật đều có một loại đạm, đạm ngạo ý cho rằng chính mình so võ giả tầm thường càng hơn một bậu đừng nói hiện tại người mặt quỷ nghiến ép bậy tên thứ t ư cảnh cường giả chiến tích hoàn vị truyền bá ra chương ba trăm linh một gặp lại diệp linh n hai l i ê n tính bọn họ thật biết được cái này sự t ì n h cũng còn sẽ ôm lấy giống nhau ý tưởng nghe được này đó lời nói lê tô thần sắc r n g rừng không muốn làm này loại vô ý nghĩa so sánh chúng ta cùng những cái đó thô tục võ giả bản liền không thể so sánh nổi huống hồ như không là người mặt quỷ hấp dẫn chấn linh t i cùng với mặt khác võ giả chú ý lực chúng ta muốn bắt trụ này tha o thiết chỉ sợ còn phải tốn thượng càng đại lực hơn khí ha ha đúng vậy a như vậy nói tới chúng ta còn đắt cám ơn hắn đâu đám người cười lên tới đội ngũ bên trong tràn ngập vui sướng k h í tức nhưng lại tại một giây sau lê tô bộ p h á p mánh dừng lại lông mày dần dần n h ă n lại hắn này biểu tình lập tức làm phía sau sư đệ khẩn trương lên nhịn không trụ mở miệng hỏi nói lê sư minh lại thế nào lê tô xem trong tay la bàn trước kia chính tại rung động không thôi chỉ dẫn phương hướng kim đồng hồ đông nhiên giống như mất đi khống chế bắt đầu vô tự xoay tròn la bàn mất đi hiệu lực lê tô thập phần kinh dị rõ ràng khoảng cách cái kia thao thiết chỉ còn lại cuối cùng mấy bước xa thế nhưng lại đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy nhưng lê tô không đến mức lập tức thất kinh tại linh thức càn quất hạ hắn đã xác định đối phương đại khái phương hướng nhưng vấn đề tại tại tại kia cái phương hướng thượng hắn còn cảm giác được một cổ cực kỳ khí tức quỷ dị n à y khí tức vô cùng hôn tạp t i n h m ị c h có khí huyết có linh lực còn có rất nhiều khó có thể dùng từ nói hình dung đặc biệt tính chất không h i ể u lệnh hắn đ ấ y lòng sinh ra một cỗ hàn ý thao thiết chính mình trốn còn là có mặt k h á c cường giả ra tay lê tô trong lòng t h ầ m mắng một tiếng đáng chết hắn vì thao thiết hoa như vậy đại công phu tự nhiên không thể nào tiếp thu được bị hắn người thật hồ chẳng cần biết ngươi là ai đều đem nó cấp ta lưu lại nghĩ tới đây lê tô đã không còn giữ lại thể nội linh lực đổ xuống mà ra toàn lực thi triển đội thành thuật tốc độ nháy mắt bên trong thang gọn hóa thành như lưu quang buôn tập mà đi hắn phía sau vài tên đệ tử cũng đều đổi sắc mặt biết ra sự tỉnh vì thế cao nhất tốc độ đi theo cũng không lâu lắm lê tô trước tiên đến kia cố khí tức vị trí mới vừa bước vào này p h í a khu vực lê tô liền sắc mặt khai biến thể biểu nổi lên hạn ý này gần đây rừng cây bên trong tựa hồ tồn tại một đạo vô hình giới hạn giới hạn bên ngoài không gian thập phần bình thường ánh nắng tươi đẹp tràn ngập sinh cơ chỉ khi nào lướt qua này đều t ế n xung quanh cái bóng phảng phất bỗng nhiên trở nên phá lệ ấm lãnh này không là nhiệt độ không khí có sở giảm xuống mà là kia cổ khí tức quỷ dị đã đem bốn phía xâm nhiễm biểu hiện tia sáng á m đạo van g xào sạt tiếng gió bên trong sen lẫn q u á i dị liếm láp b ọ t h a n h dư quan g xó xỉnh bên trong phảng phất giống như có vô hình bóng đen ngạo ngoại du tẩu mạ qua tựa như có đ ế n không hết bao hàm á c ý tầm mắt chính tại chăm chú nhìn bước vào nơi đ â y chi người lê tô bản năng không muốn nghĩ rõ ràng kia đến tột cùng là cái gì đồ vật không chỉ có như thế hắn trong lòng còn có một loại khó tạ áp lực tựa hồ liền liền hô hấp đều lê tô rất nhanh liền thanh tỉnh lại đây đẻ xuống tức giận trong lòng lấy nhất cẩn thận tư thái đi tới hắn tính tình cố nhiên cao ngạo nhưng cũng không đến mức không động não có thể tạo thành quỷ dị như vậy cảnh tượng tồn tại tuyệt không sẽ là bình thường cường giả này là võ công còn là đạo pháp lê tô trong lòng kinh nghi không chừng thân là h ẩn tinh tông thủ tịch hắn hiểu biết vượt xa khỏi bình thường võ giả nhưng dù là như thế hắn cũng chưa bao giờ thấy qua này loại quỷ dị thủ đoạn chẳng lẽ là tà ma lê tô khó tránh khỏi hướng kỷ quái phương hướng thượng suy đoán không thể không nói này tình này cảnh cũng thực sự cùng tà ma tồn tại quỷ địa giống nhau đến mấy phần khắp nơi lộ ra quỷ dị cho dù nhìn không thấu này cảnh tượng nguồn gốc lê tô đáy lòng cũng không hoảng loạn h ã n lực lượng chính là chính mình thực lực quỷ điệu mặc dù kỳ quỷ thần bí nhưng chỉ cần đem bên trong tà ma bánh sát hết thể liền tự sụp đổ mà như là loại tựa như tà ma lê tô đã từng d i ệ t sát qua không chỉ một đầu lê tô trong lòng cười lạnh bất quá là tà ma mà thôi không có gì đáng sợ đã ngươi cản ta chào thao thiết đường cũng chỉ phải thuận tay đem ngơi diện liền tại lê tô cân nhắc hay không muốn thi triển pháp thuật trực tiếp đem này phiến rừng rậm h ủ đi thời điểm một đạo khản khản lời nói từ bên trên chuyển đến người nào đến này n h i u ta thanh tu nghe vậy lê tô trong lòng mánh nhảy một cái ngầm đầu nhìn về phía cao sử tại cây cối c ả n h lá thấp thoáng bên trong thình lình có một đạo mô hình hồ không rõ ràng bóng người hắn trên người tựa hồ mặc một bộ trường b à o m à u vàng sẫm đem khuôn mặt cùng thân thể cùng nhau che đậy nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng tại kia áo bảo cái đ ấ y khi thì phồng lên khi thì lõm tựa hồ có cái gì v ậ t sống tại n ú c đ í c h dương dẫm cái bóng tại bóng người bên cạnh ngưng tụ rõ ràng thân sự ánh nắng h ạ nhưng thật giống như là chỉnh cánh rừng bên trong nhất tám địa phương không là tà ma là người sống lê tô cao mày cảm giác sự tình trở nên phá lệ khó giải quyết chẳng lẽ là ẩn cư cao nhân bất quá cũng có tà ma sẽ ngụy trang thành hình người tới bung l ò n g hắn người cảnh giác trong lòng thiểm quá rất nhiều suy đoán lê tô vẫn như c ũ bảo trì c h ấ n định l ạ n h đạm mở miệng không biết các hạ là a theo hoàng bảo hạ quăng tới một đạo tĩnh mịch chăm chú nhìn không h i ể u lệnh lê tô đ ấ y lòng có loại bị nhìn thấu ảo giác chỉ nghe thấy người áo vàng ảnh yếu ớt nói nói ẩn tinh tông tiểu tử lê tô chừng lớn hai mắt đồng không khóa chặt hắn tiến vào này phiến khu vực sau cũng còn không ra tay liền bị một câu nói toạc ra theo hầu nhưng mà lê tô rất nhanh liền phát hiện lệnh hắn chấn kinh sự tỉnh còn tại đằng sau thân khoác hoàng bảo chi người tiếp tục mở miệng nếu ta đoán không lầm ngươi hẳn là lê tô đi lê tô nếu như nói đối phương nhìn ra hắn linh lực cùng ẩn tinh tông tương quan từ đó nhận ra hắn lai lịch lê tô còn có thể lý giải nhưng hắn như thế nào đều không nghĩ ra n à y người áo vàng dựa vào cái gì kêu lên chính mình tên tinh tử ngầm lúc trước từng tại ngọc g i ả n bên trong cùng ta nhắc tới ngươi nói ngươi là ẩn tinh tông thủ tịch dũng khí cùng thực lực đều tốt hôm nay gặp mặt đảo cũng không kém lê tô chấn động trong lòng tinh tử ngầm không là người khác đúng là hắn ân sư cũng là ẩn tinh tông đương đ ạ i tông、chủ. mà trước mắt này ố vàng trường vào người thế mà gọi thẳng hắn tên họ nghe này thái độ tựa hồ còn rất thân cận lúc này lê tô thu hồi hơn phân nửa khinh thị ý nghĩ đáy lòng không ngừng suy đoán a n nhạc thân phận đồng thời cùng kính chắp tay hỏi nói xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh a n nhạc thái độ từ đầu đến cuối thong dong rừng rừng ta tên bản thân liền là một loại cấm kỵ tinh tử ngầm chỉ sợ không cùng ngươi đề qua ta rốt cuộc lấy ngươi hiện tại tu vi tiếp xúc ta còn quá sớm lê tô nhữ mày lại trong lòng khó tránh khỏi có chút hoài nghi không thể loại trừ đối phương là biết sư tôn cùng chính mình tên tận lực tới lừa gạt hắn khả năng người áo vàng tựa hồ xem xuyên qua hắn ý tưởng tiểu tử xem tại tinh tử n g ẩ n mặt mũi thượng ta có thể tha thứ ngươi mạo phạm ta một lần nhưng nhớ kỹ ngươi chỉ có một lần cơ hội xem trọng theo hắn giọng nói rơi xuống lê tô hoảng sợ trận to hai mắt nhìn hướng cao sử tại kia bên trong một phiến trói mắt thôi s á n tinh vân chính tại xoay quanh tạo ra chương ba trăm linh hai đa tạ tiền bối chỉ điểm một tại lê tô mắt bên trong đỉnh đầu rừng cây cái bóng hướng bốn phương tám hướng tạo ra hảo giống như có một đôi bàn tay vô hình tại gậy vùng trời này theo tia sáng cùng cái bóng lui tán thế nhưng tại giữa ban ngày xuất hiện một phiến quỵ dị tinh không t i n h mịch tâm h thúy bối cảnh bên trong tinh vân tại không tiếng động xoay quanh cuộc tinh tản mát ra tia sáng y ê u dị lê tô chỉ nhìn lên một cái thật giống như liền linh hồn đều bị hút vào không thể rời đi tầm mắt tinh vân bên trong truyền ra từng đợt mô hồ tiếng ca lê tô đ á y lòng lập tức dâng lên một loại cổ quái cảm giác h à o giống như tinh tinh tại ca hát tại ca ngợi tại hô hoán cái gì ngay sau đó lê tô chỉ cảm thấy kia phiến tinh vân tại cực tốc hướng hắn tới gần hắn thân thể linh hồn ý thức tựa hồ muốn không cách nào trốn tránh bị nuốt vào kia tinh không vô tận bên trong vô tận điên cùng cùng sợ hai theo trong lòng tuôn r a a a a đối mặt này tình này cảnh lê tô manh nhiên phát ra thê lương kêu thảm nhưng tại hạ m ộ t khắc bầu trời đêm cùng tinh vân tất cả đều vô tung vô ảnh đ ỉ n h đ ầ u bóng cây khôi phục bình thường thật giống như vừa mới phát sinh hết thể đều chỉ là hàn ảo giác nhưng thêm phần sợ hãi lại thật sâu cắm rễ tại lê tô trong lòng thằng đến sau này mấy chục năm hắn có lẽ còn sẽ nghĩ khởi hôm nay nhìn thấy cảnh tượng tại nửa đêm bị ác mộng bừng tỉnh cao sử an nhạc sờ sờ c á i cảm trong lòng tự nói hảo giống như dọa quá mức hô hô lê tô lao lực thở hồn hện toàn thân nước sũng như là mới từ nước bên trong đánh vất lên sắc mặt cực kỳ trắng bệnh một lát chi gian h o á n bất quá tới này lúc hắn nghe thấy kiêng người áo vàng tiếp tục nói tiểu tử ngươi nhưng thấy rõ lê tô môi run rẩy đúng là nói không ra lời lúc trước kiêu ngạo cùng tự phụ hoàn toàn tại đối phương một lần thi t r i ể n hạ bị đánh phá thành mảnh nhỏ ngay cả tâm cảnh đều xuất hiện một chút tí vết bất quá hắn quả thật có thể nhìn ra mới vừa kêu đoàn tinh vân bên trong có cực kỳ mãnh liệt tinh thần chi lực thân là ẩn tinh tông thủ tịch lê tô tu hành công pháp tự nhiên cũng cùng sao trời có quan hệ giải cứu là câu thông sao trời hấp thu bầu trời quần tính trí lực tu hành càng là không bản mà hợp sao trời g a o động k í tích cho nên hắn có thể đánh giá ra này người áo vàng n g ừ n g tụ tinh vân bên trong chính là hàng thật giá thật sao trời linh lực hơn nữa này phần sao trời linh lực phá lệ mênh mông thâm thúy phản phất tới tự cổ lao đến đáng sợ tội tác vô luận là độ dày còn là chiều rộng so với lê tô tu hành ra linh lực cường không biết nói gấp bao nhiêu lần căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại cũng chính là bởi vì công pháp đầu nguồn có chỗ giống nhau hắn thể nội linh lực đều bị tinh vân dẫn dắt cho nên mới cảm xúc đắp càng thêm khắc sâu chịu đến càng cường liệt ảnh hưởng nhưng tại lê tô ấn tượng bên trong cho dù là sư tôn tinh tử ngẩng cũng chưa từng triển hiện qua như vậy dọa người thủ đoạn hắn tất nhiên là này loại ẩ n cư sơn lâm l ã o q u á i có lẽ chính như hắn theo như lời h ắ n tục danh đều đã thành một loại cấm kỵ lê tô từng đọc qua qua tông bên trong cổ tịch cho nên mà biết này trên đời có chút tồn tại chỉ là đ ể cập tên liền sẽ liên lụy thượng này n h â n quả nếu là một số tà ma khả năng còn sẽ có càng nghiêm trọng hậu quả nghĩ tới đây này người áo vàng tại hắn trong lòng hình tượng đã trở nên vô cùng thần bí đáng sợ lê tô cưỡng ép đẻ xuống thân thể run rẩy chắp tay nói, nói là tại hạ đường đột đã quáy dày tiền bối mong rằng ngài thứ lỗi an nhạc nhẹ nhàng cười một tiếng đối hắn phản ứng sớm có dự liệu đạo cũng không cần như thế ta cùng ngươi h ẩn tinh tông có phần có nguồn gốc còn từng chỉ đ i ể m qua tinh tử ngẩn một chiêu n ử a thức hắn sau tới mượn này nghiên cứu ra một đạo pháp thuật tựa như là gọi là tinh lưu thần q u a n thuật không biết ngươi có nghe nói qua lê tô hai mắt hơi mở hắn đương nhiên biết này nhớ pháp thuật sư tôn đã từng tại hắn trước mặt biểu diễn qua uy lực cự đại tốc độ có thể so với lưu quang chính là áp đ á y hòm đạo pháp bình thường h ẩn tinh tông đệ tử cũng không biết được mà theo người áo vàng miệng bên trong nghe được này cái tên lê tô kinh ngạc đồng thời cũng theo bản nàng tin này phiên lời nói như quả lúc trước đối phương nói chính mình chỉ đệm qua sư tôn lê tô khẳng định sẽ khịt mũi coi thường cho là hắn là tại h ồ ngôn l o ạ n ngữ nhưng tại được chứng kiến kia phiến trói mắt thâm thúy tinh vân sau lê tô không thể không thừa nhận người áo vàng đích xác có nói này lời nói tư bản như vậy nói tới hóa ra là lũ lụt hướng long vương y ế u lê tô tâm tình nhẹ nhõm mấy phân nhưng rất nhanh sắc mặt do dự muốn nói lại thôi ngươi là muốn hỏi kia đầu thao thiết đi đ â u đối đi người áo vàng tựa hồ nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ đạm đạm nói nói thao thiết h u y mạch tại ta vô dụng ta cũng không ngăn cản nó rời đi chỉ sợ là bởi vì nó xâm nhập ta lãnh địa khí tức bị che lấp ngươi mới mất g ấ u nó hiện giờ thao thiết liên tại. k i a cái phương hướng an nhạc hướng dừng dầm một góc nhẹ nhàng nhất chỉ ngươi nếu là muốn đuổi theo nó tốt nhất mau chóng nghe vậy lê tô sắc mặt đại hỷ đi qua vừa rồi trò chuyện cùng với này cổ sao trời bí lực hắn đã đối an nhạc thân phận tin tưởng không nghi ngờ căn bản không nghĩ qua đối phương sẽ lừa gạt chính mình nếu là này vị tiền bối cũng n g ố c nghẽ thao tiết h k i a lê tô khẳng định liền hết hy vọng nhưng hắn nếu như vậy nói đã nói lên chính mình còn có mấy phần cơ hội đa tạ tiền bối chỉ điểm lê tô thật sâu không người trào thái độ khiêm tốn đến tìm không ra chút nào m ắ bệnh tại hạ này liền cáo tử dứt lời liền hướng về nơi đến phương hướng bước nhắc tới hắn tính toán t r ư ớ c cùng sư đệ nhóm tụ hợp lại đi lần theo cái kia thao thiết phía sau còn t r u y ề n đến người áo vàng yếu ớt tiếng nói đừng quên thay ta hướng tinh tử n g ầ n v ậ n an lê tô cung kính đáp vâng đợi đến hắn bóng lưng theo trước mắt biến mất an nhạc ngực bên trong ma khải hạ chui ra một cái m a u nhung nhung con thỏ đầu tiểu sư đệ ngươi chừng nào thì cùng bọn họ kia cái ẩn cái gì tông có qua nguồn gốc a diệp linh nhi nhịn không chủ hiếu kỳ hỏi nói còn chỉ đ i ể m qua bọn họ tông chủ tiểu sư đệ quả nhiên thật là lợi hại a phía trước nàng tuy bị ma khải bao vây nhưng trong đó không gian lại không chật trội ở lại ngược lại thực có an toàn cảm giác còn có thể nghe đến ngoại giới thanh âm cho nên có này vừa hỏi an nhạc hắn chỗ nào nhận biết cái gì tinh tử n g ẩ n bất quá là tại lần trước thôi diễn bên trong theo lê tô miệng bên trong biết được tin tức thôi bao quát kia một thức tinh lưu thần q u a n thuật đều là đối phương chính miệng nói ra an nhạc chỉ là xạo diệu lợi dụng này đó tin tức tăng thêm vừa thật là có chút tương tự sao trời linh lực thành công đắp n ặ n ra một cái tiền bối cao nhân hình tượng trực tiếp chấn áp lê tô đảo không là không được an nhạc sở lo lắng cũng không phải là ân tinh tông mà là tại gần đây bồi trở về trấn linh thi chứ bỏ phạm lâm lệ vân thâm này đó bách hộ bên ngoài chương ba trăm linh ba đa tạ tiền bối chỉ điểm hai nay một điểm đồng dạng là an nhạc tại thôi diễn bên trong tự mình trải qua được ra kinh nghiệm quý báu nay đó nội tình an nhạc tự nhiên không có khả năng hướng diệp linh nhi nói rõ hắn chỉ có thể ho khan hai tiếng nói nói sư tỷ không là như ngươi nghĩ kia là ta lừa gạt hắn diệp linh nhi không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a kia hắn còn thật tốt lừa gạt an nhạc không nghĩ tại này chủ đề thượng tiếp tục trực tiếp nói sư tỷ chúng ta đi ăn t h ệ c đi diệp linh nhi con mắt nháy mắt bên trong sáng lên hảo a thật muốn luận dễ dụ dễ bị lừa phỏng đoán không ai so được với nàng khác một bên hướng về nơi đến phương hướng tiến đến lê tô cùng hắn sư đệ sư m ộ i nhóm c r ả mặt lê sư minh vừa rồi kia là xem đến sắc mặt trắng bệnh khi tức có chút chật vật lê tô nhất danh sư đệ nhịn không trụ khẩn trước hỏi mặt khác sư đệ cũng nhao nhao mở miệng k i a khí tức hào sinh đáng sợ may mắn là đại sư huynh xuất mã lúc này mới có thể bình yên vô sự nhưng k i a thao thiết bọn họ mặc dù không trực diện kia đoàn quỷ dị lóa mắt tinh vân nhưng k i a cổ rất khó dùng từ nói miêu tả khí tức vẫn như c ũ lan tràn tới không khí bên trong lệnh bọn họ bản năng cảm thấy quen thuộc lại bất an cho dù không có tới gần cũng có loại rất lớn nguy cơ cảm trực giác tại sử dụng bọn họ mau rời khỏi nơi đây lê tô do dự một chút còn làm ở miệng nói đã không có việc gì chỉ là kháp hảo gặp gỡ một vị ẩn thế cao nhân suýt nữa va chạm hắn ẩn sĩ、si、cao nhân đám người đều t h ự c kinh ngạc lê tô bản thân đã là kim đan viên mãn có thể bị hắn gọi cao nhân đến tột cùng có bao nhiêu cao lê tô tiếp tục nói còn hảo này vị cao nhân cùng chúng ta ẩn tinh tông có n một gốc này mới thả ta một ngựa còn vì ta chỉ dẫn phương hướng ngay vậy mấy tên sư đệ biểu tình hơi có cổ quái tại này vùng hoang vu giã ngoại trùng hợp gặp được một cái ẩn thế cao nhân liền tính như thế nào còn k h ắ p hảo cùng ẩn tinh tông có cũ bọn họ khó tránh khỏi cảm thấy này sự tình có điểm thật trùng hợp nhưng nếu lê tô đều như vậy nói làm sư đệ cũng phản bác không được chỉ có thể đi theo hắn hướng mới vừa an nhạc h ỉ dẫn phương hướng tiến đến ngoài ý muốn là bọn họ tại đường bên trên đích xác phát hiện chạy trốn dấu vết lê tô trong tay la bàn một lần nữa bắt đầu lại chỉ dẫn phương hướng đám người lúc này mới yên lòng lại lê tô chính mình cũng thoáng tùng khẩu khí ta liền biết tiền bối không sẽ gạt ta nhưng là sôi theo này phương hướng tìm được một đoạn đường sau dấu vết lại tại trước vách núi biến mất không thấy h i ệ thao thiết như là rơi xuống núi bên dưới trốn vào hẻm núi gian chạy xiết dòng nước xiết bên trong la bàn cũng khó có thể tiếp tục truy tìm lê tô lại sắc mặt xanh xám tìm kiếm hai ngày lại như cũng hoàn toàn không có thu hoạch đến tận đây hắn chỉ có thể tuyết cáo này lần bắt giữ hành động triệt để thất、bại. cho dù đến này lúc lê tô đều chưa từng hoài nghi an nhạc thẳng đến về đến ẩ n tinh tông bên trong cùng hắn sư tôn đề cập bất quá này đó đều đã là nói sau tìm được diệp linh nhi ngày thứ hai thanh châu dương hà thành lớn nhất xa hoa nhất t i ể u lâu t ầ n g cao nhất từng bàn s ắ c hương vị đều đủ thức ăn bị thị nữ quần quận không ngừng đoan vào phòng bên trong n g á y mắt bên trong lại mang sang một đám xếp đống thành núi không bàn t i ể u lâu thị nữ một bên đoan một bên tay đều tại run nhịn không chủ cùng người khác nói chuyện phiếm nói kia vị công tử xem thanh tú yếu đuối không nghĩ đến lại như vậy có thể ăn bên cạnh tiểu t ỷ mọi mặt bên trên cũng đầy là sợ hai thán phục còn không phải sao hắn đại khái là cảnh giới không thấp v õ giả tuyển cũng đều là bổ sung khí huyết linh thực này nhất đốn ít nhất cũng phải mấy ngàn ngân lượng đi t mấy ngàn lượng thị nữ lặng lẽ sờ sờ hướng phòng bên trong nhìn một cái công tử này s i n h đến lại h à o xem vốn liếng còn như thế không tầm thường nếu là có thể gả cho hắn làm cái tiểu tiếp này đời cũng coi là đằng giá kỳ h hỉ nhân ra công tử nhưng chưa hẳn xem đắc thượng nơi g ư đây h ừ thảo đánh thị nữ nhóm tại bên ngoài tiểu đà tiểu nháo an nhạc thì là tại phòng bên trong cùng diệp linh nhi ăn như do quấn sư tỷ hiện tại vẫn là một chỉ tiểu bạch thỏ hình tượng trốn tại hắn ngược bên trong không chút khách khi ăn bưng lên thức ăn đừng nhìn nàng miệng tiểu nhưng tốc độ ăn lại lệnh ăn nhạc cơm thầm kinh hãi rõ ràng cũng có thể xem thấy nhấm nuốt cùng nuốt động tác tư thế thậm chí còn có điểm ưu nhã có thể ăn vật biến mất tốc độ nhưng như cũng dị thường kinh người nô này đều i ngư ăn ngon này cục xương móng cũng t ố t ăn diệp linh nhi vừa ăn còn không quên phát ra cảm thán một chương thỏ con mặt bên trên tràn đầy hạnh phúc thần thái đúng là có điểm thánh khiết hương vị giống như là linh hồn siêu thoát ngoại vật tiến vào cái gọi là hiện giả hình thức nay n g p h í t r ư ớ đó ạ thức ờ i ăn giá cả không ít nay một cái bản đồ ăn càng là chỉ có thể dùng xa hoa lãng phí hình dung nhưng ăn nhạc lại một điểm đều không đau lòng tiền hắn kiếm như vậy nhựa bạc vốn dĩ chính là muốn tiêu hết về đến thái hư cung trì hạ sau này đó ngân phiếu tất cả đều thành vô dụng c h i vật tự nhiên phải nhanh sử dụng hết nếu là có thể làm sư tỷ được hoan l ê n tâm tiền bạc không coi là lãng phí tiểu sư đệ ngươi cũng ăn a diệp linh nhi miệng thượng như vậy nói nhưng chút nào nhìn không ra lễ nhượng đồ ăn thái độ lại ăn một cái bàn đồ ăn sau an nhạc nhẹ giọng hỏi sư tỷ như thế nào dạng có nhớ tới cái gì sao đi qua này một ngày thời gian an nhạc đại khái làm rõ ràng diệp linh nhi lúc này trả thái lúc ấy khi chủ yếu tập kích mục tiêu chính là nàng cùng gian vân thêm nữa hư không ăn mòn hai người chịu đến tổn thương là nghiêm trọng nhất diệp linh nhi vì bảo vệ mặt khác người cũng nỗ lực cái giá không nhỏ dẫn đến nàng đại não bên trong xuất hiện nhất định trục trặc cụ thể biểu hiện là diệp linh nhi mặc dù có thể mơ hồ nhớ k ỹ an nhạc tồn tại nhưng lại tạm thời nghĩ không ra đi qua ký ức cũng không nhớ rõ bọn họ chi gian phát sinh qua cái gì chỉ có thể bằng vào trực giác hành sự nhưng tin tức tốt là thân là thao thiết diệp linh nhi cụ bị một loại kỳ dị đặc biệt tính chất chỉ cần không ngừng ăn cơm liền có thể khôi phục thân thể cùng linh thức tổn thương cũng chính là bởi vì này điểm an nhạc mới mang nàng tới từ lâu bên trong ăn uống thả cửa cũng coi là một loại hình thức khác chữa thương nghe vậy diệp linh nhi mặt bên trên lộ ra một chút mê võng ta là diệp linh nhi sư tôn là nàng hồi ức lúc thần sắc có chút đau khổ như là tại đột phá đầu góc bên trong cái nào đó bức tường ngăn cản an nhạc cổ vũ nói nói cố lên sư thị nếu là có thể nhớ tới ta mời ngươi ăn càng nhiều mỹ thực nghe s n g này lời nói diệp linh nhi nháy mắt bên trong giữ vững tinh thần hai mắt bắn ra tinh quang nhớ tới càng nhiều chuyện hơn liền có thể có ăn ngon này một mũi máu gà cổ vũ hiệu quả không thể bảo là không cường nàng ánh mắt dần dần trở nên kiên định đồng thời nàng thọ trắng thân hình cũng phát sinh biến hóa bị giết liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương ba trăm linh bốn siêu tốc tái sinh chính xác cách dùng một có lẽ là mỹ thực dụ hoặc quá mức máy liệt lại có lẽ là này đốn bữa tiệc lớn vừa v ậ n thỏa mãn xông phá kia tầng bích chướng nhu cầu đương diệp linh nhi lại lần nữa mở ra hai mắt lúc nàng đã nhớ tới rất nhiều phụ u ổ i ký ức cùng lúc đó nàng cảm giác chính mình hiện tại tư thế là lạ sau lưng như là dựa vào một khối ấm áp cứng rắn đồ vật hai tay hai chân đều có chút không thi triển được đúng t i ệ u sư đệ diệ linh nhi hữu nhìn, nhìn ngạc nhiên hỏ nói tiểu sư đệ ngươi ở đâu đâu này lúc một đạo bất đắc dĩ thanh âm theo nàng sau l ư n g chuyển đến sư tỷ ngươi có thể trước từ trên người ta xuống tới a diệp linh nhi này mới chú ý đến nàng giờ phút này đã một lần nữa hóa thành người hình chính duy trì cùng lúc trước đồng dạng tư thế ngồi tại an nhạc ngực bên trong hơn nữa không mảnh vải che thân bắt trước ngụy trang trạng thái hạ nàng tự nhiên không có quần áo biến trở về người hình sau đương nhiên cũng không sẽ chống rông biến ra hiệu kiên cố lửa nóng đồ vật không là khác chính là an nhạc ngực sư tỷ quần áo tại diệp linh nhi đứng lên sau an nhạc vội vàng thời áo ngoài làm nàng tạm thời phụ thêm chính mình mặt hướng một bên cố gắng không đi xem k i ệ kinh người t r ắ n g nón nhưng tại này quá trình bên trong còn là khó tránh khỏi xem đến một ít không nên xem đến hình ảnh có đôi khi an nhạc không thể không thừa nhận giác quan linh thức quá mức nhạy cảm chưa chắc là một chuyện tốt nghĩ xem không đến những cái đó phong quang đều làm không được hơn nữa chỉ muốn nhìn lên một cái liền cơ hồ không có cách nào quên rất trắng an nhạc nghĩ đến sư tỷ bắt trước ngụy trang lúc thuần trắng bộ dáng ngay cả một chút màu tạp đều không có chỉ cảm thấy này n h a n sắc không phải là không có đạo lý bất quá diệp linh nhi đối với cái này như là không lắm tạo ý thần thái thoải mái càng không có chút nào ngượng ngùng nghĩ nghĩ cũng là thân là đại yêu thao tiết h nàng bộ phận quan niệm khẳng định cùng thường nhân có trên nghệ dị này ngược lại làm cho an nhạc có chút xấu hổ tựa như là hắn quá mức giả mồm tựa như diệp linh nhi mừng d ỡ nói nói, tiểu sư đệ ta nhớ tới rất nhiều việc an nhạc cũng nhìn ra nàng biểu tình cùng phía trước có chỗ khác biệt h i ệ n nhiên là khôi phục rất nhiều ký ức nhưng nơi đây không phải nói chuyện địa phương an nhạc liền làm diệp linh nhi trước bắt trước ngụy trang hóa hình lại rời đi này một từ lâu không bao lâu dương hà thành bên ngoài một chỗ vắng vẻ trốn không người diệp linh nhi đổi lại một thân võ giả thân xuyên trang phục màu xanh gần hai mét dáng người phá lệ cao g ầ y thon dài nhưng nhìn qua rất là cân s ư ớ n g nên lõm địa phương lõm nên địa phương đường c o n gại đúng chỗ ngứa bị quần áo bao k h ỏ a trước người phát họa ra có liệu đ ộ cong chưa ăn no trạng thái hạ nàng đương nhiên không sẽ hiện ra k á i bức núi thịt tư thái cũng nhiều thua thiệt đại thái thần triều bên trong võ đạo c h i phong thịnh hành đoán thể võ giả hình thể c à n g khoa trường chỗ nào cũng có như là này loại thân cao quần áo mới không khó tìm như vậy nàng đem tóc dài đơn giản đầm cái đuôi ngựa khoa ở sau tăng thêm tú mỹ dung mạo giống nhau là cái ra ngoài du lịch nữ hiệp anh tư hiên ngang tiểu sư đệ ngươi này đó ngày tới thế nhưng tao lộn h ư vậy nhiều sự tình thật là vất vả ngươi n g h e xong an nhạc đối gần đây tình hình miêu tả sau diệp linh nhi nhịn không trụ cảm khái nói nói mặc dù an nhạc ngữ khí vân đạm phong khinh nhưng theo này đó sự tích băng sơn một góc đặc biệt là vì tìm kiếm nàng cùng trấn linh t i cùng với giang hồ nhân sĩ tranh đấu bộ phận diệp linh nhi lại thế nào nghe không r a n à y bên trong hung hiểm đến mức diệp linh nhi đều có chút t h ấ y náy sư tôn cùng sư huynh đem ngươi giao phó cho ta vốn nên từ ta bảo hộ ngươi mới là an nhạc mỉm cười nói vất quá là một ít việc, nhỏ, sư ngươi không có việc gì liền hảo diệp linh nhi có chút lo lắng liếc nhìn a n nhạc tiểu sư đệ thật không có chuyện gì sao lấy nàng cảm giác cùng trực giác tự nhiên phát giác đến a n nhạc khí tức biến hóa tia cổ trúc vào hư không u quỷ khí tức tựa hồ đã cùng tiểu sư đệ hòa làm một thể còn nhiễm phải một loại ố vàng man hoang cảm nhận cùng hắn một thân khí huyết không phân khác biệt hiện ra cực kỳ trạng thái quỷ dị diệp linh nhi thậm chí đều có thể theo a n nhạc trên người n g ư ờ i được một tia nguy hiểm hương vị nàng không rõ này là chuyện tốt còn là chuyện xấu nhưng ẩn ẩn cảm thấy này khả năng sẽ mang đến một loại nào đó thai hoàng ẩm nhưng đây là ăn nhạc chính mình lựa chọn di nàng ngầm đầu nhìn về phía chân trời ngựa khí mang theo trầm trọng không biết giang vân đạo h ư u có thể hay không sinh c ò n an nhạc nghĩ nghĩ trả lời nàng hẳn là còn sống giang vân kia m a i bị hắn hố đi viêm loại vẫn tại thể nội yên lặng t i ê u đốt cho dù so lúc khởi đầu đã yếu ớt rất nhiều nhưng ít ra không có dập tắt mà liền an nhạc đối đại diễn dương viêm tiên quyết này môn công pháp hiểu biết như quả giang vân đã bỏ mình này viêm loại thế chắc chắn sẽ như vậy tiêu tán hắn tiếp tục nói giang vân thân là thế gia quỷ nữ hộ thân thủ đoạn tầng tầng lớp, lớp tính mạng khẳng định không lo bất quá nàng cách chúng ta thập phần xa xôi vô cùng có khả năng không tại đại thá Viêm loại chi gian bốn diệp ĩ có một l o ạ đặc b i t thậm chí có thể tiến hành linh lực nhưng hiện tại, này phần liên linh lược hiện hành chuyến, nhưng này hệ, chí có h ầ n linh ê ệ đạm đắc nhi ỏ không thể thấy, đủ để chứng để đủ m n người xa xôi khoảng、cách. Trần.、Diệp、linh Nhi h hai cách. xa xôi Diệp miệng bên trong thì thảo thì t h ầ m nàng ngày bình thường nhất hướng ôn hòa dễ thân t h ầ n sắc khó được mang lên mấy phân phẫn nộ giang vân có lẽ có thể tại hư không càn quét bên trong may mắn còn sống sót nhưng cùng bọn họ đồng hành đám người chỉ sợ chỉ có cực t h i ể u s ố may mắn có thể sống xuống tới hơn nữa nếu như không có trần kia còn người chặn ngang một chân diệp linh nhi đã sớm cùng an n h ạ cùng một chỗ về đến thái hư cung bên trong nay đoạn thời gian không tốt trải qua cuối cùng c ò như là bái trần Ban Trần Tạo. Ta n ớ kỹ kia bọn biệt họ. gọi Linh Nhi cắn răng hận nói, đặc biệt là kia cái gọi là Hi, lần Hì, Diệp cái gặp là là đặc đ sau ợ thượng c khoác cấp Nhạc trước hắn, nhất định phải hung hăng đánh nhất hắn khi Nhạc thành tịnh Thuẩn、Tuy、chỉ thuận thuyền. Như đốn, An yên lạng Nếu nói, An Trần Người nước gật trở Tuy đều đầu. đầy kia áo kéo. là là vậy hiện tại hắn cùng trần đã triệt để kết hạ cựu thoán chờ trở lại thái hư cung sau nhất định phải làm cho bọn họ nỗ lực đại giới Sư tỉ, ta vậy chúng đúng nói khởi này cái diệp linh nhi nghe vậy như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó không bằng hỏi trước một chút sư tôn ý kiến đi an nhạc những mày có chút không hiểu ta vừa nghĩ ra sư tôn đi lúc trước cho qua ta một cái bà bối có thể tùy thời liên hệ nàng diệp linh nhi có chút xấu hổ gãi đầu một cái tiện thể giải thích nói đương nhiên tại hư tuyên k i a địa phương là dùng không được an nhạc trước có chút kinh ngạc nhưng ý nghĩ nghị sư tôn lâm đi phía trước đều cấp hắn một giọt máu như quả cấp diệp linh nhi một số áp đáy hỏng bà bối cũng là không tính lạ thường diệp linh nhi cũng không kéo dài trực tiếp miệng há ra phun ra một đoạn tinh á n h di tấu s ư ơ n g ngón tay chương ba trăm linh năm siêu tốc tái sinh chính xác cách dùng hai n à n g dạ dày quả thực giống như nối liền khắc một cái gì không gian không chỉ có thể dùng cho ăn cơm còn có thể cất giữ một ít vật phẩm đảm đương chữ vật túi công hiệu phía trước diệp linh nhi cũng nghĩ bằng vào cái này năng lực bảo hộ đám người không nhận hư không ăn mòn nhưng lại bị hy phá hư đây chẳng lẽ là an nhạc lông mày n h u lại trong lòng hiện ra suy đoán diệp linh nhi gật gật đầu còn có chút kiêu ngạo nói không sai cái này là sư tôn xương ngón tay an nhạc h ắ n cũng không biết nói là luyện thể tu sĩ đều này dạng còn là chỉ riêng cố sơn sơn một người đặc t h ủ mặt khác hóa thần trưởng lao ra tay lễ vật không là ngọc thạch độc phủ liền là pháp bảo công pháp nhưng này sư tôn đưa chân bảo như thế nào tổng tựa như là nàng chính mình trên người tài liệu lấy thần hóa máu siêu tốc tái sinh hóa ra là như vậy dùng sao t i ê n lặng đẻ xuống nhà r á n h xúc động an nhạc nhìn hướng diệp linh nhi chờ đợi nàng sử dụng này mai xương ngón tay diệp linh nhi thon dài ngón tay tại cổ tay bên trên vạch một cái da thị trắng nón bên trên lập tức nhiều ra một vết thương đỏ thám sền sệt máu tươi chậm chạy ra nhỏ xuống tại xương ngón tay bên trên theo giọt máu kia chạy ra miệm vết thương An n h ạ cái này là thao thiết n chi huyết an nhạc phía trước từng từ diệp linh nhi kia bên trong từng chiếm được một chậu yêu thú máu thêm nữa thiên ma chuyển luân công giải tỏa thao thiết chi dạ dày từ điều lúc ấy hắn cũng không biết sư tỷ thân phận chỉ là đáy lòng có suy đoán nhưng bây giờ nghĩ lại kia b u ồ n yêu thú máu bên trong khả năng lẫn vào chút ít sư tỷ huyết dịch mới có kia bản thần dị công hiệu n à y huyết mạch quả nhiên bất p h à m chỉ là tràn lan khí tức liền có hấp dẫn như vậy lực chẳng trách c ầ n t ì n h tông người sẽ như thế khao khát an nhạc nhẹ g i ọ n g cảm khái trong lòng lại không có bất luận cái gì ý tưởng nếu như là đ ị c h nhân an nhạc liền tính hoa thượng sức chín châu hai hổ cũng muốn cướp đến tay nhưng hắn làm sao lại đối sư tỷ diệp linh nhi ra tay đâu nhưng vào lúc này diệp linh nhi thanh em nhưng từ bên cạnh văng lên t i ể u sư đệ tiếp hảo một giọt máu tươi bắn ra tựa như hướng an nhạc bay tới hắn theo bản năng hẽ miệng kỳ sư tỷ an nhạc kinh ngạc quay đầu nhìn lại diệp linh nhi cười cười sư tỷ ta không cái gì tích lũy nhưng cấp mấy giọt máu còn là không có vấn đề còn không đợi an nhạc mở miệng tiêm hai bánh luận như ngọc sương ngón tay tại huyết dịch kích thích hạ tách ra một trận hào quang c r ó i mắt sau đó một đạo mô hồ hư ảnh tại hai người trước mắt hiện ra mới đầu như là cách tầng màn nước bình thường mô hồ không rõ ràng nhưng rất nhanh theo trong lúc vô hình một cổ linh lực quán thâu vào xương ngón tay sau hình ảnh dần dần ổn định lại giống như tiếp thu tín hiệu màn hình tv nay loại họa phong thập phần thanh kỳ cảnh tượng thậm chí còn mang theo một hai phần khoa huyễn phong cách xem đ ắ c gan nhạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn xuyên qua đến nay hiểu biết cũng không t í n h thiếu so hào chút lớn tuổi tu hành giả còn muốn kiến thức rộng rãi nhưng tổng còn là có thể nhìn thấy một ít chưa bao giờ thấy qua tràn cảnh chỉ có thể nói thế giới chi đại không thiếu cái lạ nàng vẫn như cũ thân xuyên kia thân màu đỏ chót c u n g trang nhưng t ó c khoác tại sau lưng tướng mạo so với phân biệt lúc tựa như thành thục một ít ước chừng theo bảy tám tuổi ấ u nữ trưởng thành một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi lọ ly nhìn thấy diệp linh nhi cùng an nhạc cố sơn sơn mặt bên trên lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng các người đều còn sống ta liền biết ta liền biết thông qua quan màn truyền đến thanh âm hơi có chút sai lệnh như là cách cái gì đổ vật đồng dạng nhưng hai người vẫn như cũ có thể theo nghe được ra lời nói bên trong kích động cùng may mắn lệnh bọn họ trong lòng ấm áp an nhạc mở miệng hỏi nói sư tôn tại chúng ta mất tích sau phát sinh cái gì cố sơn s tiểu a Sơn Sơn Sơn Sơn không t ạ dương nói hiện g n trường chỉ để lại một mảnh hỗn độn không thể nào biết được là ai ra tay mà lúc đó gần đây chỉ có đại thái thần triều bộ đội bí mật cũng liền bị nhận định là bọn họ sở vì tiểu dương bản muốn tiếp tục thâm nhập điều tra đi nhưng đại thái thần triều tại hư uyên bên trong thế công lại ngoài ý muốn hư mánh dẫn đến hắn không cách nào phân tâm cố sơn sơn ánh mắt tính mịch hắn còn nói không khí bên trong còn sót lại có hư không khí tức đã có thể là thiên hư độn hành phù bí lực nhưng lại bị ngoại lực đánh gãy cho nên đem các ngươi c h ở người coi là mất tích trạng thái nhưng bao quát giang ra tại bên trong rất nhiều người đều nhận định các ngươi đã chết nàng miệng thượng nói không hiểu nhiều lắm nhưng hiển nhiên còn là cố gắng tìm qua tuyết tác lại bởi vì phân thân thiếu phương pháp không có cách nào tự mình tìm người nếu như ta không đoán sai là chân hạ thủ đi nói cố sơn sơn ngữ khí nháy mắt bên trong nghiêm túc lên nghe được a n nhạc trong lòng r u lên diệp linh nhi kinh ngạc trận to hai mắt không hổ là sư tôn, liền này là sư cố ũ n đoán g có được. c thể sơn sơn bất đ ắ c liếc nhìn chính dĩ nhìn m ì n h này n g ố c có cái đồ đệ, này có cái gì k h ó đối o á n vân tiểu n dĩ l ề n là ta mang vào tỉnh trần a mang tỉnh vào t người, người mà nàng bên cạnh động h c n m thủ n chỉ là khổ vì kêu mấy vị thái độ không rõ luyện hư tu sĩ mới vẫn luôn có sở cố kỵ nhưng hiện tại c h ấ n tay đều ngả vào nàng đệ tử trên người nàng làm sao có thể tiếp tục nhịn xuống dưới cố sơn sơn liếc nhìn hai người nhịn không trụ hỏi nói các ngươi nếu vô sự vì sao không nhanh chóng trở về tông an nhạc thở dài sư tôn chúng ta hiện tại chính tại đại thái thần triều cảnh nội ân cố sơn sơn kinh ngạc nhữ mày thần s ắ c thập phần đặc sắc nàng cũng không ngờ tới sẽ nghe được này cái đáp án rất nhanh nàng lấy lại tinh thần hỏi nói tại cái nào châu an nhạc đáp thanh châu kia khoảng cách biên cương cũng không gần cố sơn sơn to mày như là tại nghiêm túc suy nghĩ cái gì do dự sau một hồi nàng mới lên tiếng linh nhi an nhạc hai người các ngươi tạm thời t r ư ớ c lưu tại đại thái thần triều đi bị giết liền có thể p h ụ c sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương ba trăm linh sáu khí huyết ngưng đan một ngay vậy an nhạc lập tức mặt lộ vẻ không hiểu sư tôn cớ gì nói ra lời ấy cố sơn sơn cũng không giàu d i ế m nói thẳng nói nói, trước mắt thái hư cung cùng đại thái thần triều chiến sự rằng co bên ngoài thượng là thái hư cung chiếm cứ ưu thế lại tại nếm thử phản công đại thái thần triều biên cương nhưng này ưu thế xa không đạt tới nghiên ép tình trạng t một, gật gật tầng tầng lớp lớp, một hai i trận chiến dịch thành bại được mất đối này loại đại thế lực mà nói thực sự không tính là cái gì đừng nhìn thái hư cung cùng đại thái thần triều tuyên chiến đã có đoạn thời gian chiến cuộc nhìn như hừng hực khí thế mỗi ngày đều có đến không hết võ giả tu sĩ bỏ mình ngay cả hóa thần trưởng lão đều sớm sớm tham chiến nhưng an nhạc từ đầu đến cuối có một loại cảm giác hai thế lực lớn kỳ thật vẫn là có khắc chế không có chân chính đến không chết không thôi trình độ cũng không biết nói là kiên kỵ liền nhau mà khắc đỉnh tiêm thế lực còn là có dụng ý khác nay loại cảm giác rất là vi diệu thật giống như hai bên cao tầng có một loại nào đó ngầm h i ể u lẫn nhau ăn ý tận lực duy trì này loại hiện trạng thậm chí an nhạc suy đoán nay trang trận đánh tới cuối cùng tuyệt không sẽ diễn biến thành phương nào diệt đi k h á c một phương tình huống mà lại biến thành một bút lạn hồ đồ sổ sách từ một phương làm bước kết thúc nghe và có chút khó tin nhưng an n h ạ gần đây tại đại thái t h ầ n triều hiểu biết thì càng là chứng minh này một điểm Thanh Châu. linh châu này đó châu vực bình dân trừ bỏ thuế mà tăng thêm bên ngoài tựa hồ căn bản không bị đến chiến tranh ảnh hưởng càng không có này loại gió mưa muốn tới gấp gáp cảm giác tuy nói này khả năng cùng đại thái triều đình thối nát có quan hệ nhưng cũng hoàn toàn không giống là phát động toàn diện chiến tranh bộ giáng tận lực đem chiến tranh liệt độ duy trì tại nhất định phạm vi sao nhưng là mục đích là cái gì a n nhạc âm thầm rơi vào t r ầ m tư h ã n tại địa cầu bên trên lúc từng nghe qua như vậy một câu nói chiến tranh không là mục đích mà là thủ đoạn bất quá này loại vấn đề đáp án cấp độ quá cao hiển nhiên không là ăn nhạc một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ có thể biết được tại này loại rằng có trạng thái hạ đại thái thần triều cùng chúng ta chiến tuyến kéo đến rất dài cố sơn sơn lời nói đem an nhạc suy nghĩ theo phỏng đoán lung tung bên trong kéo lại hơn nữa tại đến gần hai chỗ danh giới địa phương tạo thành một phiến rộng lớn không người khu hóa thần nguyên anh linh thức đều tại này bên trong cắn quét nga đúng tại đại thái thần triều kê bên hẳn là bị gọi đệ ngũ cảnh đệ lục cảnh đi làm vì hóa thần tu sĩ cố sơn sơn kỳ thật từng từng tới đại thái thần triều nội bộ đối với cái này hiểu biết so an nhạc h ỉ nhiều không b i t bọn họ mặc dù tu võ đạo nhưng cũng có thần dị thủ đoạn thời khắc theo dõi không người khu chúng ta tu sĩ、si、mấy lần ch đều bị đối phương phát giác lấy hai người các ngươi tu vi chỉ sợ cố sơn sơn tầm mắt thấu qua màn sáng lạc tại an nhạc trên người đ ỗ n g nhiên kinh ngạc đ i ể mày m người đã kim đan nàng rời đi thái hư cũng lúc an nhạc còn vẫn là trúc cơ mà tại hư liên bên trong cố sơn sơn lại không có cách nào liên hệ với an nhạc dương vinh tử cũng không để tự nhiên không biết nói hắn đã đột phá an nhạc gật đầu đáp chính là thế nhưng như vậy nhanh cố sơn Sơn khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc tại nàng nguyên bản dự đoán bên trong an nhạc chí ít còn muốn mấy tháng chính là đến tiểu nửa năm mới có thể đến kim đan lại tăng thêm này lần ngoại ý muốn thái hoạ sở tốn thời gian hẳn là còn muốn càng đà tài hơn là nàng trong lòng âm thầm c ả m g khái an nhạc ca an nhạc ngươi tổng là có thể vượt quá ta dự liệu này phân thiên phú quả thực bất p h à m nhưng dù vậy cố sơn sơn vẫn là nói nói liền tính ngươi đã là kim đan các ngươi phải xuyên qua đại thái thần triều phong tỏa cũng khẳng định cực kỳ gian nan tùy tiện ghé qua không thể nghi ngờ là đường đến chỗ chết thêm nữa hiện tại chiến cuộc chưa ổn định ta còn là đề nghị các ngươi trước lưu tại đại thái thần triều nghe vậy an nhạc suy tư một lát gật đầu đáp ta biết hắn mơ hồ phát giác sư tôn còn tại lo lắng mặt khác sự tình trên thực tế cố ó một điểm, sơn sơn cảnh cảnh c sơn sơn, thầm thầm sơn sơn còn nghĩ lại hiểu biết hai người gần đây tình hình nhưng lại an nhạc trước người màn sáng lại đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên nàng người giống như cũng bắt đầu trở nên mô hồ không rõ ràng thời gian nhanh đến các ngươi chú ý an toàn phải cẩn thận này sương ngón tay có lẽ sẽ cố sơn sơn tiếng nói im bặt mà dừng an nhạc nghe ra nàng cuối cùng tựa hầu n g h ĩ cảnh cáo cái gì nhưng lại không làm đến cùng nói ra miệng này xương ngón tay sẽ như thế nào dạng sư tôn ngươi có sự tình sớm một chút nói a an nhạc khoe miệng giật một cái tâm tình rất là im lặng này loại nói chuyện chỉ nói một nửa cảm giác thật giống như đọc tiểu thuyết khi thấy cao hứng đ ỗ n g nhiên tao nộ kết thúc trường tựa như nhưng việc đã đến nước này an nhạc cũng chỉ có thể thán khẩu khí quay đầu nhìn hướng diệp linh nhi sư tỷ ngươi không sao chứ này lúc diệp linh nhi cổ tay bên trên miệng vết thương đã biến mất không thấy nhưng nàng sắc mặt có chút tái nhận khí tức suy yếu mấy phân phía trước nàng tiêu hao cũng không là bình thường hết u y dịch mà là quý giá tinh huyết một khi mất đi quá nhiều thậm chí sẽ đối thực lực tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương diệp linh nhi ngược lại là không chút nào để ý đầu ngón tay vung lên nhẹ nhõm nói nói ta đương nhiên không có việc gì mấy giọt máu mà thôi tính gác cái gì bất quá rất nhanh nàng biến sắc che lại chính mình bụng dưới nhăn lại đôi mi thanh t ú mặt lộ vẻ vẻ thống khổ biểu tình nghiêm túc nói nói không đúng ta có sự tình a n nhạc mới vừa phát lên lo lắng ý nghĩ liền nghe thấy diệp linh nhi ánh mắt sáng rực nghiêm túc mở miệng t i ể u sư đệ ta đói một ăn đồ vật mới có thể tốt an nhạc h ắ n phía trước như thế nào không phát hiện nhà mình sư tỷ thì ra vẫn là một cái diệp tinh bất quá n à y điểm tiểu yêu cầu an nhạc còn là có thể thỏa mãn diệp linh nhi sư tỷ chúng ta đi thôi an nhạc nhẹ nhàng vây tay một cái liền dẫn diệp linh nhi lại lần nữa hướng dương hà thành đi tới liền tại hai người rời đi này phiến rừng núi hoang vắng không bao lâu một đạo thân ảnh tại giữa không trung chậm rãi hiện ra nay người thân mặc một thân màu đen trang phục bên hông đừng một viên hoa văn phức tạp lệch bài quần áo nơi ống tay áo thình lình thêu lên ba đạo kim văn chính là nhất danh chấn linh ti thiên hộ hàn ánh mắt sắc bén tựa như c h ỉ mừng lạc tại diệp linh nhi lúc trước dùng xương ngón tay liên hệ cố sơn sơn địa phương lại là nhịn không trụ run lên trong lòng này cổ linh lực là hóa thần tu sĩ làm sao có thể trấn linh ti thiên hộ thần sắc vô cùng nghiêm túc trong lòng suy nghĩ không đúng đây càng như là cùng ngoại giới cầu thông dấu vết là thần triều bên trong phản đồ còn là những cái đó ma giáo tà tông tại trấn linh ti bên trong đại thái thần triều cảnh nội sở hữu ẩn thế tông môn đều bị gọi tà tông ma giáo cũng không phải bởi vì bọn họ tu hành công pháp có nhiều tạ ác chỉ là bởi vì tia quần tu tiên giả vi phạm đại thái luật pháp chương ba trăm linh bảy khí huyết ngưng đan hai này danh thiên hộ nghe nói qua tại rất lâu phía trước đại thái thần triệu bên trong cũng không cấm phảm người t u tiên võ giả cùng tu tiên giả cùng tồn tại t h thí với nhau đánh giá thậm chí có nhân tiên võ song tu hai loại hệ thống va i c h ẳ n g hạ nở rộ thôi san trói mắt hỏa hoa nhân m à đạn sinh ra rất nhiều thanh danh truyền xa cừng giả có thể xưng tu hành hoàng kim thế đại nhưng theo thời gian t ô i diễn còn có linh thai liên tiếp phát sinh đại thái thần triệu thần hoàng đối đại tu tiên giả thái độ dần dần phát sinh thay đổi lại tăng thêm một lần tư liệu lịch sử bên trong không có ghi chép đại án thần hoàng rốt cuộc hạ đạt chất ti từ đó về sau đại thái thần triều l u ậ t pháp bên trong lần lượt tăng thêm hạn chế linh lực sử dụng thành lập c h ấ n linh thi để mà giám thị nội dung đương nhiên n à y đó sự tình đối này d a n h c h ấ n linh thi thiên hộ tới nói chỉ là một đoạn cổ láo lịch sử mà thôi hắn quan tâm hơn còn là trước mắt chi sự nam nhân nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt linh lực dấu vết đi qua đi lại lâm vào trầm tư thiên hộ vốn định lập tức đem này sự tình bẩm báo cấp đại c h ấ n linh sử nhưng nghĩ lại nếu là có thể t r a rõ ràng này sự tình chính là đến bắt lấy thần triều bên trong phản đồ khẳng định sẽ là một cái công lớn có lẽ có thể trợ giút hắn chức vị nâng cao một bước nghĩ tới đây thiên hộ mắt bên trong hiện lên một tia tham lam nay ngay buổi tối thanh hồng ngọc phủ bên trong an nhạc ngồi ngay ngắn tại phòng ngủ bên trong đạ tọa tu hành sư tỷ đã tại sắt vách phòng bên trong ngủ hô thừa dịp này khó được nghỉ ngơi thời gian an nhạc thật sâu thở ra một hơi bình phục thể nội khí huyết cùng linh lực tiện thể tại đầu góc bên trong chỉnh lý suy nghĩ nguyên bản hắn tính toán tại tìm được sư tỷ sau liền mang theo hai cái đệ tử về đến thái hư c u n g tự nhiên không cần phải để ý đến đại thái thần triều các loại việt vật nhưng hiện tại nghe sư tôn ý tứ bọn họ đại khái xuất còn muốn tại đại thái t h ầ n triều bên trong ở lại một thời gian đối với cái này an nhạc mặc dù có chút thất vọng nhưng còn là rất nhanh điều chỉnh tâm tính cũng xác định sau đó phải làm công việc đầu tiên an nhạc nhưng chưa quên hắn cùng trấn linh ti bách hộ tư đ ổ viện ước định tất cũng không kể là lữ bân còn là vô hư lão tiên thân phận đều đã bộc lộ ra thứ tư cảnh cảnh giới như quả không đi trấn linh ti một chuyến lời nói chắc chắn sẽ thu nhận p h i ế n phức rất lớn an nhạc đấy lòng còn có một cái dấu thật sự sâu ý tưởng bằng vào thôi diễn hắn liền có thể tại trấn linh ti bên trong thu hoạch có giá trị tình báo đưa chúng nó truyền lại cấp sư tôn lời nói có lẽ có thể tạo được nhất định trợ giút tiếp theo An n h ạ cũng quyết đ không biết nói là bởi vì hoang thần ngưng đan pháp độ khó quá lớn còn là bởi vì an nhạc bản thân đã là sông kim đan tu tiến liên giả mỗi khi khí huyết tại bụng dưới vùng đan điền có sở ngưng kết lúc liền sẽ chống rông sinh ra một cổ rất lớn lực cản làm hơi thành hình huyết đan trực tiếp tán loạn hẳn là là kim đan cùng huyết đan cũng không kiêm dung an nhạc nhữ mày lại suy tư hắn vốn định hướng cố sơn sơn tư vấn một chút vấn đề về mặt tu hành nhưng cũng tiết khóa vực thông tin thời gian quá ngắn còn chưa kịp hỏi liền tin hào liền đoạn còn là nói ta đường đi đi n h ầ m hắn đã hồi lâu không có gặp được bình cảnh một loại tồn tại nay loại thể nghiệm ngược lại là thập phần hiếm thấy còn có chút mới lạ t h a n h thật nói an nhạc cũng không thiếu khuyết tu hành phương hướng thiếu chỉ là thời gian mà thôi cho đến ngày nay vô luận là linh lực tu vi hay là khí huyết cường độ tăng lên đều muốn hao phí đại lượng thời gian mới có thể có s ở t i n h tiến cho dù an nhạc có thôi diễn giao diện một ngày bù đắp được thường nhân mấy ngày cũng vẫn như cũ cảm giác thời gian không quá đủ dùng không chỉ có muốn tại thôi diễn bên trong thu thập tình báo rèn luyện độc thân ngẫu nhiên còn muốn đi thu thập yêu n g u y ê n lực thật là phi thường bận rộn muốn không là tu luyện lúc mang đến mạnh lên cảm giác lệnh người mê làm an nhạc dưỡng thành như vậy chăm chỉ thói quen hắn còn thật sự không cách nào thích hướng này dạng so đi làm chín trăm chín mươi sáu còn mệt hơn sinh hoạt như quả từ bỏ khí huyết ngưng đan an nhạc không thể nghi ngờ có càng nhiều thời gian đặt tại mặt khác phương diện hiển nhiên sẽ nhẹ n h o n không thiếu ngắn mùi do dự sau an nhạc vẫn lắc đầu một cái hắn cũng không là có một loại nào đó ép bột trứng như là thu thập đồ g i á m người chơi đồng dạng cần thiết muốn giải tỏa huyết đan tập hợp đủ mấy cái kim đan mà chẳng qua là cảm thấy bây giờ còn chưa đến từ bỏ thời điểm chỉ thế thôi đồng thời tia điểm điểm c cổ man hoang khí tức cổ xưa cũng tại an nhạc thể nội tản mắt ra an nhạc rất khó hình dung này là một loại gì cảm giác nhưng hắn không có vì vậy cảm thấy khó chịu ngược lại đối thân thể lực không chế có sợ tăng cường tiếp tục tu hành hắn khẳng định còn sẽ có sợ tăng thêm chỉ cần còn có thể tiến bộ chính mình lại vì cái gì muốn dừng lại ngược lại là một cái vấn đề rất nguy hiểm đặc biệt đối an nhạc này loại nuốt linh nhà giàu một không cẩn thận liền sẽ dẫn phát dị tượng tại thôi diễn b ê n t r o n g hắn đã bởi vì tu luyện linh lực bị c h ấ n linh t i vây quét hảo nhiều lần trong lòng làm ra quyết đ o á n sau an nhạc lại lần nữa thôi động thể nội khí huyết vận chuyển lên huyền diệu h o a n g thần ngưng đan pháp khí huyết lập tức dựa theo thần dị quỹ tích lưu t r u y ề n man hoang khí tức rất nhanh t ả n ra mà tinh tế tiếp xúc này cố khí tức lúc an nhạc đấy lòng dâng lên một chút minh ngộ tại xa xưa man hoang nhân đại ban đầu nhân loại hoàn vị nắm giữ linh lực không có pháp khí đạo thuật càng không có võ công có khả năng dựa vào chỉ có kia yếu những cái đó cổ lao chiến pháp cố nhiên thô l ẩ u không chịu nổi nhưng lại mang c ó khó có thể tưởng tượng vũ dũng trong lòng như vậy nghĩ an nhạc bên thai phảng phất giống như lại lần nữa vang lên man hoàng chu lên nhưng hiện tại nghe tới k i a không giống là vô ý nghĩa kêu to mà cùng loại với một loại vận luật kỳ lạ ca dao múa may cồn g loạn bóng người tại hắn trước mắt hiện ra có lẽ là phúc trí tâm linh lại có lẽ chỉ là một lần lớn mật nếm thử an nhạc miệng bên trong cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ cho dù tiếng giống cùng k i a ca dao khác rất xa nhưng lờ mở có thể nghe ra một tia gần ý vị mà tại này tiếng gầm nhẹ sau An nhạc như là đánh là mở theo ế tuyến giới càng gần mới đại môn, thanh tuyến càng phát tới môn, man thanh càng càng phát vô hình vòng xoáy chuyển động an nhạc thể nội khí huyết đều bị dẫn dắt lên tới mạch máu bên trong chuyến xuất huyết dịch trào lên chi thanh mà này chạy xích thanh so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn kịch liệt trầm trọng nếu như nói phía trước thanh âm chỉ là hơn trăm mét khoan sông lớn bảo hiếu như vậy hiện tại liền tựa như nguyên một phiến biển lớn tại xoay tròn gào d í t giận dữ n à y cũng đại biểu cho an nhạc khí huyết thôi động đến một loại mức trước đó chưa từng có bành trướng nhiệt ý theo hắn thể b i ể u tràn lan mà ra t à n mát ra từng đợt nhiệt lưu mồ hôi tại chảy ra nháy mắt bên trong liền hóa thành cao nhiệt độ hơi nước huyết tán ra tới cũng bởi vì một chút khí huyết chảy ra đem này nhuộn thành huyết sắc thời gian nháy mắt căn phòng ngủ này bên trong liền bị nóng hổi nóng rượt huyết sắc hơi nước bao phủ cũng may mắn cả tòa động phủ đều từ thanh hồng ngọc thạch điêu chắc mà thành chất liệu đặc thủ n c hắn ỉ sợ đều muốn bị trực tiếp điểm đốt. đã muốn miệng âm, gầm mà man Giống. An nhạc miệng bên trong phát ra thanh âm, nghe vào đã không lại như là gầm nhẹ, mà hoàn toàn biến thành man hoàng bị trực tiếp phát ra cổ lao ca lại lao h vào giao. là hai tay nhẹ nhàng v ũ động k h í tức một điểm một điểm tăng cường nhưng cùng phía trước không bị khống chế cuồng loạn bất đ ộ n g a n nhạc hai mắt thanh minh tư duy thanh tình hắn không còn là bị động tiếp nhận man hoang chi lực ảnh hưởng mà là chủ động cùng chi tiếp xúc tinh tế thể ngộ này bên trong bí lực nguyên nhân chính là như thế vốn dĩ muốn đem ăn nhạc đánh thức tiểu tiểu hồng cũng không có trở ngại ngăn nàng mở to một đôi mắt to ngạc nhiên nhìn chằm chằm ăn nhạc thân thể nếu là bình thường tà ma Căn bản không có cách bản không nào tiểu ớ gần cương dương thương. Nhưng nơi này nhìn liền chiều, i là huyết thủy cổ chỉ trí trí khí h sẽ bị n nhiên, i t ể tiểu hồng k h ô này g l c á bình thường sẽ chỉ hấp thu an nhạc trên người linh lực giống như vậy đối khí huyết sản sinh khao khát dục vọng còn là lần đầu tiên l i ệ n tại nàng hút vào này một n g ụ m nhỏ nóng bỏng khí huyết sau tiểu tiểu hồng xinh đẹp gương mặt bên trên lập tức nổi lên rõ ràng đà hồng tựa như uống say bình thường đôi mắt đẹp mê ly say mê tại này cổ mỹ hảo tư vị bên trong đồng thời nàng đầu góc bên trong dần dần hiện ra một ít phủ đùi hình ảnh phản g phất ấu vàng cũ kỹ ảnh c h ụ một chương lại một chương hiện ra tại tiểu tiểu hồng trước mắt có đen nhánh ở mức địa động có vắng vẻ rất lại phía sau sân thôn cũng có một đạo diện mục mô hồ nữ tính còn có một cái tã lót bên trong hài nhi nhưng nhớ tới này đó ký ức đối nàng mà nói lại không phải là một loại mỹ hảo cảm nhận hồng y nữ cao mày đau đầu tựa như có đếm không hết sâu bỏ theo đầu góc chỗ sâu chui ra g ặ m nuốt nàng linh hồn muốn đem mang về kia cái như l à như địa ngục địa phương nhưng tại này lúc nàng đầu góc bên trong vang lên một thanh âm một lòng đắm chìm tại tu hành bên trong an nhạc không có ngay lập tức phát giác đến tiểu tiểu hồng dị thường hắn chỉ cảm thấy thân thể bên trong kia cái vòng xoáy chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh toàn thân thể ôn càng ngày càng cao n à y cảm giác cực kỳ kỳ diệu phản phất giống như một cái vô hình lọ luyện an n h ạ thể nội khí huyết quần quận không ngừng quán thâu vào này bên trong lại không ngừng bị rèn luyện đúc nóng tại này quá trình bên trong hắm phản phất tại tới gần tại cố sơn sơn theo như lời lấy thần hóa máu lấy máu g i ấ u thần hoàn cảnh l i ê n tại an nhạc đều không ý thức đến tình huống h ạ hán ngực b ả vai gương mặt bên trên mơ hồ xuất hiện kỳ dị đường vân tựa như là từ tinh hồng thuốc m à u bôi mà thành một điểm đều không tinh xảo ngược lại tràn ngập dã man mà cổ lao ý vị x u n g t ố c khí huyết dung nhập này đó rất văn bên trong hình thành như là mạch kín bàn tồn tại mà đường về điểm cuối chính là k i a đoàn không ngừng thu nhỏ lại ngưng thực vòng xoáy theo vòng xoáy thể tích dần dần ngưng tụ nó khí tức lại càng phát cường hãn sắp sửa hình thành cùng kim đan tương tự cấu tạo thế nhưng liền vào lúc này một cổ manh liệt lực cản trống giống tạo ra sức cản này không phải đến từ bất luận cái gì ngoại vật mà bắt nguồn từ an nhạc bản thân hai nơi đan điền bên trong kim đan bất an táo động linh lực tự hành phun trào lên tới phản phất giống như không muốn tiếp nhận này cái thân là dị loại thành viên mới nội thị an nhạc nhìn thấy này mật màn cũng rốt cuộc minh bạch chi mấy lần trước nếm thử thất bại nguyên nhân Chờ ngại huyết đan ngưng tụ thành quả nhiên là đã có hai cái kim đan này một điểm cũng không khó lý giải tuy nói hai kim đan một viên vị tại trái tim một viên vị ở đan điền bởi vì tình cực hư liên công cùng yêu nguyên lực tồn tại tính chất thượng có nhất định khác biệt nhưng rốt cuộc đều là từ linh lực ngưng kết mà thành vừa ra đồng nguyên lẫn nhau c h i gian đương nhiên sẽ không bại xích mà huyết đan liền không đồng dạng hoàn toàn từ khí huyết cấu thành cùng chúng nó cách cách không vào đơn giản tới nói hai kim đan thật giống như sinh ra cùng một mẹ hai cái hải tử đông nhiên có một ngày khác sinh ra cùng một mẹ hải tử phải thêm vào này cái gia đình bọn họ khẳng định sẽ không cam tâm tình nguyện sản sinh mâu thuẫn cũng là tình lý bên trong nhưng là muốn ăn nhạc cứ thế từ bỏ h i ệ n nhiên cũng không có khả năng nay loại đặc biệt đốn nộ cơ duyên ngàn năm một th có lẽ bỏ lỡ này lần cơ hội liền rốt cuộc không có lần sau càng không p h á p thành công nương đan làm sơ do dự sau hắn liền cưỡng ép thôi động vòng xoáy tiếp tục ngưng tụ an nhạc chính là hắn thể nội linh lực cùng kim đan chủ nhân từ trước đến nay chỉ có tu tiên giả điều khiển linh lực chỗ nào có phản lại đây đạo lý đâu tại hắn cường mà hữu lực thôi động hạ sao động linh lực khoảnh khắc bên trong liền bị c h ấ n áp hai viên đan đ i ể n tích lựu l i ệ u chuyển vài vòng tựa như có chút hủy khuất nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận này loại kết cục không biết trôi qua bao lâu an nhạc mở ra hai mắt trong suốt đáy mắt thiểm quá một m ạ huyết sắc nhìn qua lại cũng không tả dị ngược lại tự có một cổ hạo nhiên chính khí nếu là có người khác tại lúc này chăm chú nhìn hắn cơ hồ thật giống như nhìn c h ầ m c h ầ m một vòng huy hoàng lửa nóng mặt trời cách này thân túi ra đều có thể nhìn ra này bên trong mánh liệt khí huyết chi lực nhưng cùng võ giả tầm thường hơi có khác biệt là an nhạc thể biểu có mấy đạo huyết sắc đường vân chật vừa thấy thô lậu không chịu nổi nhưng quan sát kỹ lại để lộ ra một loại man h o a n g mỹ cảm như có quỷ dị ma lực giải tỏa t ừ điệu thang tiên tiền võ song tu kim an nhạc liếc nhìn giao diện nhịn không trụ lộ ra mỉm cười đồng thời một nắm chặt nắm đấm cảm thụ được thân thể bên trong tựa hồ muốn đẩy tràn ra tới lực lượng rốt cuộc thành giờ này khắc cùng k i a kim đan trùng điệp vị trí mơ hồ tồn tại một viên huyết đan nó tràn ngập khí huyết nóng r ự c khí t ứ c nhìn như tồn tại tại linh lực đan điền bên trong trên thực tế lại cũng không ở vào cùng một chỗ không gian đánh cái không quá thỏa đáng vi von như vậy cũng tốt so ở vào bất đồng đồ tầng hai cái sự vật vẹn vẹn tại nội thị tranh cảnh bên trong trùng điệp tại cùng một chỗ kim đan cùng ăn nhạc toàn thân kinh mạch tương liên chương ba trăm linh chín t i ê n võ song tu kim hai mà huyết đan liên tiếp thì là những cái đó nhìn lên tới phân ngoại quỷ dị đường vân này là ăn n h ạ hơi nhiễu lông mày hắn nhưng không nghe nói qua c ăn nhạc ngưng này lúc mới phát hiện giao diện bên trên còn có một hàng nhắc nhở giải tỏa tư liệu phá hạng cổ hoang man văn tử cổ hoang man văn a n nhạc t i n h tế nhai nuốt lấy cái này từ hợp thành bên hai bỗng nhiên lại vang lên một ít xa xôi mà chống c h ạ y thanh âm như là bắt nguồn từ yêu ma hoặc là tới tự ban đầu nhân loại chỉ là này một lần hãn tự a hồ có thể càng rõ ràng nghe thấy lời nói kề hàng nghĩa tới không hề nghi ngờ này là một tiếng kêu gọi thanh âm chủ nhân tại kêu gọi hấp dẫn an nhạc đi đến cái gì địa phương man hoang đại địa xanh b i ế c sắc bầu trời chống chạy bằng thẳng vùng bỏ hoang đây hết thể vốn nên sinh cơ bừng bừng nhưng tại an nhạc nhìn chỗ chỉ là hoàn toàn tính mình hoang vu an nhạc. an nhạc tiểu tiểu hồng tiếng kêu đem ăn nhạc bừng tỉnh hắn m ả n h lắc đầu mới từ này loại suy nghĩ viện vùng trạng thái bên trong lấy lại tinh thần t lại là n à y dạng an nhạc thần sắc đ ố n g nhiên nghiêm túc lên là đại h o a n g ảnh hưởng hắn phát hiện chính mình vẫn là đem sự tình n g h i đến quá mức đơn giản nếu tu hành h o a n g thần ngưng đan pháp như vậy tại ngưng đan quá trình bên trong liền không thể tránh né lại nhận kia c ố khí tức xâm nhiễm cùng thượng một lần so sánh nay một lần tiếng kêu rõ ràng càng thêm rõ ràng thậm chí có thể nghe rõ nội dung cụ thể đồng thời an nhạc đấy lòng sản sinh xúc động cũng càng phát m ã n liệt cho dù là tỉnh táo lại hiện tại hãn thân thể cũng giống như hưởng ứng này kêu gọi nghĩ trước vãng cái nào đó nơi chưa biết ngắn hạn tới xem an nhạc còn có thể d ù n g ý chí lực gáp hạ cảm giác kích động này nhưng đặt tại trường kỳ góc độ như vậy cũng tốt so một viên bom hẹn giờ không biết nói khi nào sẽ dẫn bạo nếu là tại chiến đấu thời điểm bỗng nhiên phân thần hậu quả khó mà lường được an nhạc không thể nào tiếp thu được này loại không ổn định nhân tố tồn tại vạn vật sau lưng đều đã bị tiêu hảo bằng giá này câu nói còn thật không có nói sai an nhạc nhẹ nhàng cảm khái một tiếng chờ trở về sau cần thiết tìm cái nhất lao vinh dật biện pháp đẻ xuống trong lòng sầu lo sau an n h ạ tâm niệm vượ động rất văn liền theo thể biểu biến mất tiềm phục tại d ư ớ i da a người sát mặt như thế nào như vậy khó coi này lúc an nhạc mới chú ý đến hồng y nữ thần tình dị thường mặt nhỏ t r ắ n g bệnh đáy mắt lưu lại hoảng sợ quý không khỏi hỏi nói nhưng nghe thấy an nhạc tra hỏi tiểu tiểu hồng chỉ là lắc đầu nhu thuận nói nói ta không có việc gì an nhạc nhìn ra nàng có sở dầu diếm tiếp tục truy vấn sau lại không có hồi đáp chỉ có thể như vậy coi như thôi tiếp tục an nhạc lặng lẽ đi tới thanh hồng ngọc phủ bên ngoài thí nghiệm chính mình đột phá sau thực lực cho dù là tại rừng núi h o a vắng an nhạc cũng không nghĩ náo da quá lớn động tĩnh để tránh cho dẫn tới phiền phái không cần thiết hô bình thường một lần thổ tức sau an nhạc vươn tay hướng cách đó không xa núi nhỏ cách không nhất trào ngọn núi cách rung động thể tích cấp tốc thu nhỏ lại như có một cái bàn tay vô hình đưa chúng nó nắm chặt tại cự lực hạ không ngừng đ ể ép những cái đó cây cối hoa cỏ không ngừng run g rẩy bẻ gãy sau đó dấy lên á n h lửa đây là bị khí huyết cao nhiệt độ sở điểm đốt hòa d i ễ m nuốt sống hết thảy ngay cả ẩn thân này bên trong yêu thú cũng vô pháp may mắn thoát khỏi đợi đến an nhạc lại mở bàn tay thời điểm lúc trước núi nhỏ liền chỉ còn lại có một người t ả hữu hình cầu nham thạch bị áp suất sau tỏ ra phi thường n g ư n g thực cứng rắn thậm chí như là cái gọi là đá kim cương một loại t ạ i trọng áp cao nhiệt độ hạ mới sẽ hình thành sản phẩm mà hiện tại a n nhạc chỉ là đồ tay vỗ một cái liền có thể chế tạo ra loại tựa như này dạng tồn tại đủ để có thể thấy được khủng bố lực lượng cái này là sau khi ngưng đan cảm giác sao hảo cường a n nhạc con mắt hơi sáng chính như hắn nghĩ như vậy khí huyết ngưng đan mang đến cho hắn tăng thêm không thể bảo là không lớn thành thật nói hắn khí huyết tổng lượng không có tăng lên quá nhiều nhưng tương tự một phần khí huyết có thể bộc phát ra khí lực lại tăng cường không chỉ một lần thậm chí vận hành khí huyết lúc sẽ có một loại như có thần trợ cảm giác tựa như chung quanh thiên địa đều vì hắn thực hiện một phần trợ lực thiên địa linh lực tự nhiên hưởng ứng an nhạc công kích nguyên lai、like, lột x á c cảnh là này cái ý tứ an nhạc sờ lên cảm trong lòng á m đạo hắn phía trước chỉ là theo mặt khác võ giả miệng bên trong biết được thứ t ư cảnh đặc điểm hiện tại tự thể nghiệm một phen sau không thể nghi ngờ có càng sâu hiểu biết ngưng tụ thành huyết đan sau võ giả đích sắc có thể tùy ý điều động linh lực nhưng cùng tu tiên giả bất đồng là võ giả thôi động linh lực cũng không phải là nguồn gốc từ thể nội mà là tới tự thiên địa tri gian đơn giản tới nói cái trước đem linh lực đặt vào đan điển tại yêu cầu khi sử dụng cái sau thì chủ động dung nhập thiên địa gian mượn nhờ xung quanh linh lực chiến đấu chẳng lẽ truyền thuyết bên trong thiên nhân hợp nhất võ đạo cảnh giới liền là như vậy tới an nhạc không khỏi nghĩ đến càng sâu một ít cũng chính là bởi vậy mới có linh thai xuất hiện sao không khó nghĩ đến như quả võ giả gian ra tay đánh nhau lại đại lượng điều lấy thiên địa linh lực s ắ c thực có khả năng dẫn đến gần đây địa khu linh lực hỗn loạn từ đó dẫn phát linh hai nhưng còn có chút không đúng nếu như thế đại thái thần triều vì cái gì muốn cấm chỉ tu tiên đâu hẳn là phản lại đây chất võ tôn tiên tài là nay cái vấn đề hiển nhiên có chút quá mức thơ mạo không là hiện tại an nhạc có thể nghĩ rõ ràng hắn rất nhanh liền đem này ném sau vó tại đồng thời tâm tình của quái không nghĩ đến chỉ là thứ tư cảnh v õ giả lại có như vậy cường hãn đặc tính nay loại thiên địa đều tại trợ giúp chính mình cảm giác cực kỳ mỹ diệu an nhạc chỉ là nắm giữ này một điểm thực lực lại lần nữa hoàn thành một lần bay vọt hiện giờ bình thường kim đan tu sĩ hắn không sử dụng hư không nhất ác này loại đại sát khí cũng có thể tắt diệt sát đã chính thức có được cùng nguyên anh cường giả phân cao thấp tư bản nếu để cho những cái đó bị người mặt quỷ giáo hơn thứ tư cảnh vó giả nhóm biết hắn phía trước thế mà liền huyết đan đều không có ngưng tụ thành không biết nói sẽ có cảm tưởng thế nào nói trở lại đệ ngũ cảnh đặc thù là khí huyết như dương viêm nở rộ an nhạc nhẹ nhàng nhữ mày hơi chuyển động ý nghĩ một chút quanh thân liền nhóm lửa quang nháy mắt bên trong hắn có chút hoài nghi chính mình có phải hay không một bước đúng chỗ một lần đột phá hai cảnh nhưng nghĩ lại an nhạc còn là rất nhanh bác bỏ này cái ý tưởng nay còn chưa tới hình thành lĩnh vực tình trạng phỏng đoán chỉ là khí huyết phẩm chất quá cao hậu tích bạc phát c h i h ạ mới có thể tạo thành này loại hiệu quả n g ạ n h muốn nói lời nói hẳn là tính là nửa bước dương viêm thu liễm hảo đột phá sau tâm tình an nhạc về đến phòng ngủ bên trong vừa vặn thời gian không sai biệt lắm hắn xe nhẹ đường quen đánh mở giao diện bắt đầu thôi diễn chương ba trăm m ư ơ i là sư mẫu sao một hô an nhạc thở ra một hơi mắt bên trong còn sót lại bị rết chết hoảng sợ quý cho dù cho đến ngày nay hắn đã tại thôi diễn bên trong chết vô số lần nhưng mỗi lần đối mặt tử vong còn là không có cách nào bình tĩnh đối đãi sinh tử gian có đại khủng bố này lần thôi diễn kết thúc so an nhạc dự đoán đắt nhanh hơn liền tại thôi diễn bên trong ngày thứ ba an nhạc cùng diệp linh nhi sắp về đến bảo tê huyện thời điểm ba danh đệ ngũ cảnh võ giả bỗng nhiên xuất hiện khởi sướng đánh lén đừng nhìn diệp linh nhi hiện tại khôi phục hơn phân nửa ký ức nhưng thực lực so với toàn thịnh trạng thái còn là có không nhỏ tranh l ệ n h an nhạc thân là nửa b ư ớ c dương viêm nhất danh đệ ngũ cảnh còn có thể chiến thắng nhưng là ba người một cùng ra tay hữu tâm tính vô tâm tăng thêm hắn vận khí có một chút lưng cuối cùng vẫn không thể nào may mắn thoát khỏi cái này là đệ ngũ cảnh thực lực chân thật sao an nhạc hồi ức cùng địch nhân chiến đấu lúc ký ức đối phương thi t r i ể n ra dương vực đích xác dị thường cường thịnh hơn nữa cùng nguyên anh tu sĩ vận dụng đạo pháp hoàn toàn là khác một loại hệ thống năng lực mỗi cá nhân dương vực đều cụ bị bất đồng c tính bất ngờ không đề phòng liền an nh an nhạc càng tại ý còn là bọn họ lại như thế nào tìm thượng ta còn có thể khóa chặt hành tung trước tiên mai phục theo kia ba người phục sức bên trong an nhạc không khó coi ra đối phương chính là trấn linh t i người còn là chí ít tiên hộ chức vị nếu như là ngẫu nhiên gặp sau lại ra tay với hắn an nhạc đảo còn có thể lý giải nhưng khi đó tình hình rõ ràng là sớm có dự mưu tập kích hẳn là t a thân phận bại lộ an nhạc sờ lên c ằ m trong lòng hiện ra n g h i hoặc mặc kệ là lấy người mặt quỷ tư thái lực gáp quần hùng còn là sau tới cứu đi diệp linh nhi a n nhạc tất cả đều không lấy chân thực thân phận lộ diện theo l ệ thưởng c h ấ n linh ti hẳn là không pháp truy t u n g mới là nhưng cũng không thể loại trừ bọn họ vận dụng một loại nào đó thủ đoạn thần bí hơn nữa như quả chỉ là này hai kiện sự tình thật đáng giá làm ba danh đệ ngũ cảnh võ giả động thủ sao tại giao thủ lúc kêu ba người tựa hồ s ư ơ n g ta là phản đồ a n nhạc đầu góc bên trong đ ố n g nhiên linh quang t r ậ t lóe sợ hãi mà hoảng sợ là sư tôn kia mai sương ngón tay tại thôi diễn bên trong ăn nhạc lại để cho diệp linh n h ì ế m thử đi liên hệ cố sơn sơn kết quả lại chịu đến trợ lực vô hình như là ngăn cách hai chỗ gian tín hiệu cuối cùng lấy thất bại chấm dứt mà nếu như là sử dụng xương ngón tay lúc sản sinh ba động dẫn tới chấn linh ti cường giả kia hết thể đều có thể thuyết phục hóa ra là như vậy một hồi sự tình an nhạc nghĩ đến sư tôn chưa nói xong nửa câu trong lòng hiểu rõ nghĩ nghĩ cũng là nay dạng vượt ngang hai cái địa vực tiến hành liên thông thủ đoạn khẳng định sẽ có không nhỏ thai hoàng ẩm nếu là an nhạc không có thôi diễn giao diện chỉ sợ thật lại bởi vậy tao á c h hiện tại trước tiên phát hiện tự nhiên là một chuyện tốt cũng không biết bọn họ có phải hay không đã để mắt tới chúng ta căn cứ tiểu tâm cẩn thận thái độ an nhạc lập tức gõ mở sắt vách phòng cửa sư thỉ, diệp linh nhi vốn dĩ ngủ được chính hương bên miệng còn c h ả y c h ả y nước miếng không biết nói n g ộ n g bên trong tại ăn cái gì mỹ thực nàng ban ngày không nói lời nào lúc nhìn qua còn rất có vài phần văn tĩnh khí chất tựa như bầu trời rơi xuống phàm trần tiên tử hình tượng cùng khí chất đều tốt nhưng bây giờ này ngủ tư thực sự không dung lấy lỏng nói quần áo không chỉnh tề đều là tại cất nhất nàng bị an nhạc đột nhiên kêu lên diệp linh nhi trong lúc nhất thời còn có n g ộ n g mở miệng hỏi nói tiểu sư đệ như thế nào a n cơm sao này lúc nàng lại không khỏi phát ra một tiếng n h ẹ đê ờ a tiểu sư đệ ngươi diệp linh nhi chốc chớp mắt tâm tình rất là ngạc nhiên lấy nàng nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra an nhạc trên người phát sinh đột xác hiện tại an nhạc tại diệp linh nhi mắt bên trong phản phất giống như một vòng l ó a mắt mặt trời mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra nóng bỏng ánh sáng cùng nhiệt nhưng cùng phía trước tràn ngập xâm lược tính khí huyết bất đồng nó không mang theo chút nào công kích tính còn mang một loại vô biên vô hạn tẩm bổ vạn vật khí chất chỉ là đứng tại tiểu sư đệ trước người liền có thể gửi được một cổ phá lệ tràn đầy sinh cơ làm diệp linh nhi theo bản năng muốn dựa vào gần hắn nay phân khí huyết thậm chí làm diệp linh nhi đều sản sinh mấy phân nguy cơ cảm nàng trong lòng kinh ngạc ám đạo chẳng lẽ tiểu sư đệ thực lực, đều nhanh đuổi theo ta sao? nhưng ta phân minh chỉ là ngủ một giấc ca diệp linh nhi có chút không dám tin mặt bên trên hiện ra chấn kinh c h i sắc như thế nào con mắt khép lại mở ra công phu a n nhạc khí huyết liền m á n h tăng lên rất nhiều trừ cái đó ra diệp linh nhi còn chú ý đến mặt khác dị thường tiểu sư đệ ngươi trên người những cái đó đường vân lại là cái gì chờ một lúc đường bên trên lại cùng ngươi giải thích an nhạc mở miệng nói ra tình huống khẩn cấp chúng ta đ ắ c mau chóng rời đi nơi đây diệp linh nhi mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng đối tiểu sư đệ tín nhiệm còn là làm nàng vô điều kiện làm theo ngày kế tiếp giữa trưa tại suốt đêm mấy ngày liền lên đường h ạ n hai người không có chút nào dừng lại trực tiếp đến bảo tê huyện một đường thượng hữu kinh vô hiểm chỉ gặp được một ít hoang dại võ giả yêu thú tính là tránh đi này lần nguy cơ về đến bảo tê huyện sau an nhạc đầu tiên là về đến kia gian đạo quan sở tại núi nhỏ đi tìm hai cái đệ tử núi bên trên cảnh tượng cùng hắn đi lúc cũng không khác nhau quá nhiều thảm thực vật cây cối càng phát un tùng tính m ị c h đường mòn huyện ở riêng không biết thông hướng d ừ n g bên trong nơi nào để lộ ra mấy phân sâu đù, tị thế ý cảnh như vậy chút ngày đi qua núi bên dưới vẫn như cũ có linh tình phạt người võ giả đến thăm nghĩ muốn cầu kiến vô hư lao tiên cho dù vô hư lão tiên gần đoạn thời gian cũng không từng lộ diện nhưng tại bảo tê huyện này cái tiểu địa phương hắn thanh danh ngược lại tại truyền miệng hạ càng thêm văng r ộ i còn lên men d i ệ n biến thành k ỳ quỷ bộ dáng có tóc hoa dâm lão hầu đi lại tập t ê n xuôi theo đại lộ đi tới bên cạnh nhất danh tướng mạ bình thường võ giả hiếu kỳ hỏi nói lão nhân gia ngươi tới đây nhi làm cái gì lão hầu lại sợ lại sợ nhìn hắn một cái thành thật nói nói ta nghe thôn bên trong người nói này núi bên trong có một vị lão tiên rất là linh nghiệm ta muốn để nhi tức phụ nhiều sinh hai cái mập m ạ n tiểu tử cho nên mới này bên trong bái nhất ái võ giả biểu tình q á i dị vô hư lão tiên cũng không quản này cái đi nghe được này lời nói l a o hậu lại là có điểm ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn không hiểu đừng nói lung tung bọn ta thôn bên trong đều có hảo chút người cầu thành nha này lao tiên bản l ã n h nhưng đại lý nói xong l a o hậu quay người đi ra miệng bên trong còn lẩm bẩm tâm thành thì linh vô hư l a o tiên pháp lực vô biên chi loại lời nói nhìn thấy này tình này cảnh diệp linh nhi rất là hiếu k ỷ t i ể u sư đệ này vô hư l a o tiên là ai nghe lên tới thật là lợi hại bộ dáng thật chẳng lẽ là cái gì tiên nhân sao an n h ạ là ta nghe được vừa rồi những cái đó trò chuyện hãn tâm tình cũng thập phần cổ quái ngay cả an nhạc bản thân đều không biết nói hắn thế mà còn có mang đến đa tử đa phúc vận thế năng lực chợt nghe xong có chút không hợp thói thường nhưng nghĩ lại đạo cũng bình thường chương ba trăm mười một là sư mẫu sao hai bởi vì an nhạc phía trước làm hạ sự tích bày ra thực lực sinh ra rất nhiều truyền ôn đương này đó truyền thuyết bị các phạm nhân nghe qua sau theo bọn hắn nghĩ vô hư lão tiên đã không là một cái v õ giả mà là thần tiên kêu bản hư vô mờ mịt tồn tại không gì làm không được nhiều sinh mấy cái mập mạp tiệu tử tính đắc cái gì cái này cùng thái hư cũng chỉ hạ phà người sẽ đem một vài tu tiên giả coi là tiên nhân là đạo lý giống nhau diệp linh nhi hoàn toàn không chú ý này đó việc nhỏ nàng nhất bắt đầu còn hào hứng hiếu kỳ đặt câu hỏi mà tại nghe đến an nhạc trả lời sau hào hứng lập tức tiêu tán hơn phân nửa a diệp linh nhi cảm khai nói tiểu sư đệ ngươi thân phận có thật nhiều a cái gì người m ặ t quỷ ngọc diện thư sinh vô hư lao tiên nàng nắm chặt lấy ngón tay một đám tính tới ta đều nghe được người khác nhiều lần nói này đó tên còn tưởng rằng là cái gì lợi hại nhân vật nguyên lai đều là ngươi a an nhạc thở g i i tình thế bức bách không có cách nào nay lúc diệp linh nhi lại hiếu kỳ hỏi nói nói trở lại tiểu sư đệ ngươi thật có thể phù hộ bọn họ nhiều con nhiều cháu sao thật là lợi hại a là làm sao bây giờ đến an nhạc ta không thể nói chuyện phiếm một lát sau hai người thuận đường núi đi lên đi rất nhanh liền đến kia gian cũ kỹ đạo quan xem đến đạo quan chung quanh bảy ra c ầ m chế vẫn như c ũ hoàn hảo không tổn hao gì an nhạc thoáng tùng khẩu khí t h a n h thật nói an nhạc cũng có chút lo lắng tại hắn không tại này đoạn thời gian có thể hay không có l ô mãng chi đồ cưỡng ép xâm nhập đạo quan bên trong đối hai cái đệ tử bất lợi nhưng hiện tại xem ra hắn phía trước thành lập vi dành quá mức u n g hãn đủ để chấn nhất một đám đạo trích không đợi an nhạc hai người đi vào quan bên trong này bên trong liền vang lên một tiếng thanh trí kêu gọi tới người người nào lại dám lén xông vào vô hư quan an nhạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ vô hư quan hắn nhưng không nhớ rõ chính mình cấp này đạo quan lấy ra tên ngay sau đó nhất danh d á người n g tinh tế thiếu niên theo môn bên trong đi ra hướng cửa bên ngoài hai người lạnh lùng nhìn lại thiếu niên d á người n g thẳng tắp tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ mặt nhỏ mặc dù nó nớt nhưng lại lù lù không sợ mang võ giả đặc thù lăng lệ hắn tay bên trong cầm một thanh đỏ trường thương màu đỏ tận có p ư ợ n g minh văng lên nay không là doãn phi trần là ai nhưng cùng mười vài ngày trước hắn so sánh hiện tại thiếu niên khí huyết càng thêm hùng hồn thể biểu hơi hơi nổi lên xích hồng chiến ý ý đây chính là thứ ba cảnh khí huyết tràn ra ngoài đặc t h ủ hơn nữa theo doãn phi trần thân thể tư thế tới xem hắn này đó ngày chỉ sợ trải qua mấy lần thực chiến nhất cử nhất động gian đều càng thêm l á o luyện không còn là võ đạo mới học người võ giả quan có khí huyết là xa xa không đủ chỉ có tại thực chiến bên trong ma luyện dũng khí nghiên cứu đấu pháp mới có thể tại lúc đối địch phát huy ra một trăm phần trăm thực lực a n nhạc âm thầm tán thưởng như vậy ngắn thời gian liền có như thế tiến bộ nói hắn là võ đạo thiên tài còn thật không có nói sai không hổ là ta nhìn chúng đệ tử nghĩ tới đây hắn ngược lại là động khác ý nghĩ không có ngay lập tức triển lộ ra hình dáng tại hắn quan sát doãn phi trần đồng thời thiếu niên cũng tại cẩn thận xem kỹ trước mắt này hai cái khách không ngợi mà đến nam tử khuôn mặt chăm l o ó n tướng mạo thanh tú tự có một cổ thư quyền khí nếu là tay bên trong cầm một bản cổ tịch hoặc là một mặt bạch ngọc có xếp có lẽ sẽ càng thêm thích hợp theo mặt ngoài thượng xem hắn tựa hồ liền là một cái thư sinh tay c h ó i gà không chặt một trận gió lớn liền có thể đem bóp đảo nhưng cho dù lấy doãn phi trần không tính đặc biệt n h ạ y cảm cảm giác cũng có thể phát ra đến tại kia người thon yếu tối g a hạn che giấu là so yêu ma còn đáng sợ so biển lớn còn mênh mông kinh khủng tồn tại chỉ là tới gần phía thậm chí trực giác đều tại sử dụng hắn nhanh lên thoát đi nơi đây doãn phi trần có thể này dạng kiên định đứng tại chỗ thân thể không có rút u n dày không có chuẩn bị chạy trốn đều là hắn ý c h í lực qua người kết quả mà n à y loại cảm giác thiếu niên chỉ ở hai người trên người gặp qua này một tự nhiên chính là tại hắn mắt bên trong không gì làm không được sư tôn vô hư láo tiên một người khác thì là phía trước đoạn thời gian đi tới vô hư quan gần đây nhất danh võ giả không hề nghi ngờ này là chỉ ít thứ tư cảnh cường giả mà một bên khác nữ tử cũng không đơn giản doãn phi trần ngược lại là không hề quan tâm quá nhiều nàng tướng mạo nhưng chỉ là này thân cao liền có loại khó tạ áp bách cảm giác mặc dù nữ tử thần sắc hảo giống như có điểm ngốc đốc nhưng doãn phi trần cũng sẽ không bởi vậy xem thường nàng mượn nhờ dung mạo lừa gạt tính bung lòng hắn người cảnh giác này loại thủ đoạn hắn đã từng gặp qua rất nhiều lần kết hợp này bức thư sinh tướng mạo doãn phi trần không khó đoán ra đối phương thân phận ra tiếng nói nói ngọc diện tư h sinh lữ vân n g ư ơ i tới nơi này làm gì a n g ư ơ i nhận ra ta an nhạc đạm đạm nói nói nếu như thế vậy liền dễ làm lời còn chưa dứt hắn liền hướng doãn phi trần chậm dãi vươn tay hắn bàn tay động tác chậm chạp p h ả n phất thời gian bị kéo dài mấy lần nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng tại doãn phi trần mắt bên trong này bàn tay như là bỗng nhiên biến thành một phiến tre khuất bầu trời bóng đen bao phủ tại hắn đỉnh đầu đồng thời chậm chạp lại không cách nào ngăn cản rơi xuống l u ô n ngữ khó có thể hình dung đối mặt này một trường cảm nhận này loại sợ hãi kính sợ p h ả n phất muốn thật sâu khắc vào doãn phi trần trong lòng gần như muốn phá hủy hắn tâm trí nhưng thiếu niên đúng là cắn chặt rằng nội gân xanh cầm lấy tay bên trong trường thường hướng kia phiến màn trời đâm tới bởi vị sư phụ nói qua càng là sợ hãi liền càng phải không sợ công kích chỉ cần đầy đủ nhanh ngay cả sợ hãi đều đổi u không kịp chính mình suy doãn phi trần trường thương chỉ là đâm xuyên không khí hắn ngẩng đầu vừa thấy lại phát hiện đỉnh đầu cái gì cũng không có phản phất kia phiến cái bóng chỉ là hắn sản sinh ảo giác mà trước mắt ngọc diện thư sinh cũng biến b ứ c bộ dáng lộ ra một trường tuấn mị không giống p h à m người khuôn mặt quen thuộc doãn phi trần tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra được hoảng sợ nói sư phụ an nhạc nhẹ nhàng vô tay lấy đó của vũ phi trần ngươi làm được thực hảo ngươi hiện tại đã là một cái hợp cách vó giả cho dù hắn đã kiềm chế hơn phân nửa lực lượng nhưng có thể đối mặt một trưởng kia chủ động xuất kích đủ để có thể thấy được doan phi trần tâm tính n à y lúc doan phi trần còn không c ó theo một hệ liệt biến cố bên trong lấy lại tinh thần vẫn như c ũ dừng lại tại ngọc diện thư sinh đột nhiên thay đổi thành sư phụ chấn động bên trong mới vừa vừa rồi ngọc diện thư sinh an nhạc d ừ n g dưng đáp lại đó cũng là ta nếu đều đã đem doan phi trần coi là đệ tử rất nhiều sự t ì n h tự nhiên không cần phải giấu g i ế m có lẽ là doan phi trần năng lực tiếp nhận được đến nhiều lần rèn luyện hắn chỉ là trấn kinh một hội nhi liền tự đủ quả nhiên ta liền nói nho nhỏ bảo tê huyện như thế nào sẽ đồng thời xuất hiện này dạng c ứ n g giả nếu đều là sư phụ kia liền nói t h ô n g được doãn phi trần đầy là sùng bái nhìn hướng a n nhạc mắt bên trong như là thiểm tiểu tinh tinh không hổ là sư phụ lại giấu giếm như thế chi hảo liền ta đều không phát hiện được chớ nói chi là bảo tê huyện mặt khác người này lúc doãn phi trần quay đầu nhìn hướng một bên diệp linh nhi cẩn thận lại cung kính h ỏ i nói này vị là sư mẫu sao chương ba trăm mười hai t i ể u sư đệ sẽ thích một ân nghe được này lời nói an nhạc lông mày nhữ lại suýt nữa tại đệ tử trước mặt phá công hắn cùng sư tỷ nhìn lên tới chẳng lẽ thực như là một đôi đạo lữ a bất quá an nhạc rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh chỉ là làm ho hai tiếng liền giải thích nói nói không nói đúng ra nàng là sư bá của ngươi ngươi có thể gọi nàng d i ệ p sư bá doãn phi trần nghe vậy t ỉ n h t ỉ n h mê mê gật gật đầu có chút ngoài ý muốn nói nói nguyên lai、like、không phải sao hắn vẫn còn lại t u ổ i nhỏ đối người khác cảm xúc ngược lại càng thêm nhạy cảm doãn phi trần xem hiện tại sư phụ cùng nảy vị sư bá ở chung lúc thần thái cùng bình thường hoàn toàn khác biệt như là dỡ xuống sở hữu ngụy trang ánh mắt bên trong lúc có quan hệ thiết thân cận còn bên cạnh sư bá thì biểu hiện ra mãnh liệt ỉ lại tín nhiệm này mới theo bản năng cho rằng hai người là phu thê quan hệ một bên khác diệp linh nhi ngược lại là sờ lên c ằ m như có điều suy nghĩ sư mẫu sao h ả o giống như cũng không là không được diệp linh nhi trong lòng rất nghiêm túc nghĩ nếu là cùng tiểu sư đệ kết làm đạo lữ kia hắn khẳng định sẽ dưỡng ta đi có ăn ngon cũng sẽ tặng cho ta về sau liền rốt cuộc không cần lo lắng đói bụng nàng càng nghĩ càng thấy đắc này biện pháp có tính khả thi ta lớn lên h ả o xem hung nông lớn đại tiểu sư đệ phía trước đều chăm chú nhìn đâu hắn nhất định sẽ thích nghĩ đến đây nơi diệp linh nhi đôi mắt đẹp phát sáng lên đáy mắt thiểm quá kỳ dị q u a n mang nhìn c h ầ m c h ầ m cách đó không xa an nhạc an nhạc lông tơ hơi hơi dựng thẳng lên không hiểu có loại bị xem như con mồi để mắt tới cảm giác hắn thần sắc cổ quái cùng diệp linh nhi đối mặt ngươi lại tới thêm cái g ì loạn doãn phi trần không chú ý hai người ánh mắt giao lưu túi đầu xuống cung kính nói nói gặp qua diệp sư bá lúc này hắn mới hậu chi hậu giác ý thức đến nguyên lai sư phụ cũng có sư m ô n sao bởi vì an nhạc nhất hướng triển hiện ra thần bí hình tượng doãn phi trần vẫn luôn đem hắn cho rằng ở tại rừng sâu núi thảm cô ra quả nhân thuộc về Lao quái một loại nghĩ tới đây doan phi trần không khỏi k í n h sợ suy đoán rốt cuộc là như thế nào sư môn mới có thể nuôi dưỡng được sư phụ này loại nhân vật diệp linh nhi mỉm cười đáp lại ngươi liền là phi trần đi ngươi sư phụ phía trước cùng ta để qua ngươi không sai không sai là mầm mông tốt về sau ta cháo ngươi nói nàng rất tự nhiên vươn tay đúng ngươi có cái gì ăn ngon không có phân ta điểm đến thử doan phi trần hắn trong lúc nhất thời còn không có đổi kịp diệp linh nhi mạnh não phía trước nói bảo bọc chính mình cũng coi như như thế nào mới vừa gặp mặt liền muốn ăn đâu an n h ạ bất đắc dĩ n â n chán đừng để ý ngươi sư b á nàng liền là này loại tính cách hắn phát hiện đạo quan bên trong cũng không đạo thứ hai khí tức liền hỏi đúng ngươi tỷ đi đâu bên trong doãn phi trần thành thật đáp tỷ tỷ nàng hẳn là tại huyện thành phủ nha bên trong phủ nha an nhạc nhữ m à y lại n ữ khí hơi hơi nghiêm túc nói một chút đi gần nhất đều phát sinh cái gì sự t ì n h chỉ là một lát công phu doãn phi trần liền gần nhật bảo tê h u y ệ n khá lớn sự kiện đều cùng an nhạc đại khái giảng thuật một lần đừng nhìn phía trước an nhạc rời đi nơi đ â y sau náo ra rất nhiều động tinh rất lớn nhưng trên thực tế tia tổng bất quá là mười mấy ngày thời gian liền tại này mười mấy ngày bên trong bảo tê viện kỳ thật không có quá lớn biến cố tại ngọc diện thư sinh dư h i h ạ n hải vũ thanh cải cách thuận lợi đến kỳ lạ cơ hội không có nhận đến nhiều ít lực cản tiếp tục phổ biến hạ đi mấy đại địa chủ gia tộc hiện giờ cơ bản đã nguyên khí đại thường không phục lúc t r ư ớ c năng t à n g nhưng lệnh an nhạc có chút ngoại ý muốn là trừ bỏ kia hành sự nhất càng rỡ thủ đoạn tàn nhẫn nhất từ ra hải vũ thanh không có đối mặt khác địa chủ đội tận giết tuyệt ngược lại lưu cho bọn họ không thiếu t h ở dốc đường sống thậm chí địa chủ nhà bên trong có người nghĩ đến phủ nha nội đảm nhiệm d ị viên cũng sẽ không tự tuyệt doan phi trần không quá lý g i ả i hải huyện trưởng này loại cách làm an nhạc ngược lại là mơ hồ đoán ra cái đại khái trên thực tế hải vũ thanh cũng không phải là này loại ghét ác như k i ể u cương trực công chính loại hình thanh quan hắn càng thêm giảng cứu chủ nghĩa thực dụng tại bảo tê huyện bên trong triều đình uy tín hoàn toàn không có sâu nhập phía dưới thôn xóm rất nhiều thôn nhỏ bên trong người có lẽ không biết nói đương t r i ề u thừa tướng thần hoàng tộc danh nhưng tuyệt đối sẽ không quên thôn bên cạnh địa chủ lao ra họ gì tên gì địa chủ mặc dù không tính là cái gì người tốt nhưng bọn họ đích xác đưa đến quản lý bình dân k i ể m chế trật tự công năng nếu là thật nhổ tật gốc lại không nói những cái đó nhiều ra tới ruộng đất khó có thể xử lý bảo tê huyện cũng sẽ bị làm đắc dối loạn cái này không là hải vũ thanh muốn gặp được cục diện theo a an ba chưa n nói, nhạc còn thật bội phục này cái chỉ có thứ cảnh võ giả. Đơn thuần này phân tâm tính, chấp hành lực, cùng với đối này bên trong độ không chế, hắn cũng phương. h thật thật phục chỉ thứ chấp chế, chắc có thể tâm t có có bội cái giả. với đối với đối lực, được độ võ so d o a n phi trần theo như lời cho dù thời tiết khô hạn dù bên trong thu hoạch không tốt nhưng bảo t ê huyện nông dân áp lực lại giảm nhẹ đi nhiều cả huyện thành đều tại hướng hảo phương hướng phát triển d o a n dục tiến đến phủ nha nội đảo không là nàng phạm cái gì sự t ì n h mà chỉ là đi tìm này bên trong thứ ba cảnh võ giả lẫn nhau lập bàn ma luyện kỹ nghệ tiện thể học trộm một ít bản lĩnh hải vũ thanh có lẽ xem tại doãn dục là vô hư lão tiên đệ tử phân thượng lại có lẽ là đơn thuần thưởng thức nàng không chỉ có không có đem nàng cự tuyệt ở ngoài cửa còn mấy lần ngầm đồng ý thả hành ngay cả d o a n phi trần đều gặp hắn hai ba mặt ngữ khí thập phần cung k í n h an nhạc gật gật đầu thì ra là thế này lúc d o a n phi trần thần sắc có chút thật cẩn thận sư phụ ngươi sẽ không trách chúng ta đi an nhạc liếc mắt liền nhìn ra hắn ý tưởng d o a n phi trần đơn giản là lo lắng bọn họ đi tìm mặt khác võ giả học nghệ dẫn khởi hắn này cái chính quy sư phụ bất mãn nhưng ăn nhạc chỗ nào l ạ như vậy tiểu khí người hắn c ư i khẽ nói võ đạo há lại như thế không tiện chi vật các ngươi vô luận tì chỉ cần có thể đem người khác kỹ nghệ hóa thành tự thân chất dinh dưỡng có trưởng thành kia liền đầy đủ thật muốn nói đến ngược lại là ta này cái sư phụ đột nhiên bỏ xuống các ngươi mặc kệ có chút thất trách doãn phi trần lập tức chừng tóm mắt k h o á t tay nói nói không thể nào sư phụ sự tình khẳng định do、so、hai người chúng ta muốn quan trọng a an nhạc trong lòng ấm áp lại không có tiếp tục này đề tài mà là hỏi nói ngươi phía trước nói còn có một cường giả b á i phỏng vô hư quan ấ n ân doãn phi trần đem tiểu đầu điểm đắt như là chim g ó kiến thần tình nghiêm túc nói, nói hắn cho ta cảm giác liền cùng phía trước sư phụ ngươi đồng dạng lợi hại phía trước ta a n nhạc đầu tiên là có chút kỳ quái nhưng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng doãn vi trần phía trước chính là lần trước gặp mặt thời điểm tại ngưng kết huyết đan giải tỏa tiên võ song tu này cái màu vàng từ điều sau a n nhạc thực lực lại lần nữa hoàn thành đột phá tự nhiên cùng lúc trước có thực đại khác nhau tiện thể nhắc lên a n nhạc tinh tế nghiên cứu hạ tiên võ song tu này từ điều phát hiện nó so với giải tỏa năng lực càng giống là huân chương thành tựu một loại tồn tại chứng minh a n nhạc tại tu tiên cùng võ đạo đều đạt tới cảnh giới nhất định nói cách khác không là ăn nhạc thu hoạch được này từ điều mới mạnh lên mà là mạnh lên mới đem giải tỏa chương ba trăm mười ba t i ể u sư đệ sẽ thích、2. thứ tư cảnh vó giả an nhạc hơi nhịu lông mày lại hỏi nói hắn hay không xuyên màu đèn trang phục ống tay háo còn xăm hai đầu kim văn doãn phi trần lại lần nữa kinh ngạc mở to hai mắt không hổ là sư phụ liền này đều có thể ngờ tới bất quá ta không chú ý hắn ống tay háo kim văn có mấy cái tựa như là hai đầu lại hình như là ba điều hắn chỉ ở đạo quan ngoại trạm một hồi nhi như là xác nhận cái gì sự t ì n h sau đó liền đi nghe được này lời nói an nhạc triệt để xác nhận xa lạ khách tới thân phận trần linh ti là vì v u hư lão tiên mà tới an nhạc đối với cái này cũng không kinh ngạc rốt cuộc lúc trước tư đ ồ viễn cũng chủ động tìm thượng ngọc diện thư sinh trạng thái hạ chính mình đối nổi tiếng bên ngoài thân bí khủng bố vô hư lao tiên khẳng định cũng sẽ có c h ấ n linh ti cao thủ nghe hỏi mà tới liền ăn nhạc đối c h ấ n linh ti hiểu biết này bên trong thành viên thường thường đều sẽ chủ động cùng những cái đó tiềm ẩn lại chưa đăng ký tại sách thứ tư cảnh võ giả tiếp xúc này bên trong nguyên nhân có hai điểm thứ nhất này bản liền là c h ấ n linh ti một trong công việc làm thứ tư cảnh võ giả đi đăng ký đại khái cũng là bọn họ công trạng thứ hai thân sử giống nhau châu vực thứ tư cảnh võ giả thường thường sẽ bị phân phối đến cùng một châu trấn linh thi liền giống với có đồng nghiệp mới muốn vào tổ trước tiên quan sát hoặc là tạo mối quan hệ tổng là chuyện tốt này lần cũng coi như an nhạc vận khí tốt nếu là gặp gỡ một ít tính cách táo bạo võ giả sợ rằng sẽ trực tiếp xâm nhập đạo quan bên trong tạo t h à n h phá hư hoặc là tổn thương đến d o a n gia tỷ đ ệ đến lúc đó người khác tự nhiên sẽ biết được vô hư lao tiên đã không ở chỗ này tin tức nói không chừng sẽ liên tưởng đến đồng dạng rời đi ngọc diện thư sinh trên người mà n à y vị chỉ là tại xác nhận an nhạc không ở phía sau liền yên lặng rời đi tại đại bộ phận võ giả kiêu ngạo ước m n h tính tình bạo liệt đại thái thần triều đây quả thực có thể so với một dòng nước trong an nhạc lại hỏi nói, kêu hắn phía chút Phi Nghĩ Nghĩ hắn chính nói Doan Trần nói nói, hắn nói, chính mình tại trước đi cái gọi sao? có gì là bùi tôn nếu ngươi Trấn Linh hắn. Tôn, là sư phụ ngươi trở về, có thể đi Trấn linh Ti tìm hắn. Bùi trở tìm về, có an nhạc yên lặng tại đấy lòng ghi lại này cái tên đồng thời cũng ý thức đến không thể lại kéo là thời điểm đi t r ấ n linh ti một chuyến quyết định sau an nhạc phá lệ lôi lệ phong hành hắn chỉ hoa nửa ngày thời gian liền xử lý tại b á o tê huyện đại bộ phận công việc an nhạc trước là đi gặp hải vũ thanh một mặt cũng theo hắn kêu bên trong ngoài ý muốn thu hoạch được một phần giới thiệu thư tử theo hải vũ thanh theo như lời Hãn có có có trải i t n n h t qua này trong cũng một chuyện an nhạc đối hải vũ thanh biết làm người có nhận thức sâu hơn nói thật tại ban đầu nhìn thấy này vị làn da ngâm đen tướng mạo có phần tựa như lão nông huyện trường lúc an nhạc còn tưởng rằng hắn sẽ là này loại nhận lý lẽ cứng nhắc người sự thật chứng minh người không thể xem bề ngoài có ý tứ là hải vũ thanh không biết từ nơi nào nghe nói một chút nghe đồn tại lâm đi phía trước hết sức nghiêm túc cảnh cáo an nhạc thanh linh hai châu gần nhất xuất hiện nhất danh gọi là người mặt quỷ tuyệt thế cường giả một thân thực lực quỷ thần khó lường lấy bản thân chi lực chấn áp vài tên b ố n cảnh ngay cả c h ấ n linh ti cường giả cũng không là đối thủ nhất m ấ u chốt là nay người tính tình hung tàn thì nộ không chừng nói không chừng sẽ bởi vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đại khai sát giới lữ huynh nhưng ngàn vạn muốn coi chừng an nhạc trong lòng kìm nén đến rất khó chịu nhưng cũng không cách nào v ạ trần chỉ có thể đáp nhất định nhất định mà tại an nhạc đi sau hải vũ thanh bỗng nhiên thán k h u khí thần xác như là nhẹ nhõm rất nhiều hắn thở dài cũng không là bởi vì có cái gì sự tình dấu an nhạc cũng không là làm việc trái với lương tâm mà chỉ là bởi vì nóc tại đối phương bên cạnh không thoải mái cùng hơn mười ngày trước so sánh hiện tại hắn chỉ là đứng tại lữ bân bên cạnh đều có loại nói không nên lời áp lực thật giống như một cái tay không t ấ t sắc người cùng tay bên trong cầm nguy hiểm dụng cụ người tổng nơi một phòng mặc dù muốn bình đẳng giao lưu cũng sẽ bởi vì tiềm ẩn uy hiếp trở nên chẳng nhiều a bình đẳng hải vũ thanh nhịn không trụ hướng bên cạnh thanh chính dương hỏi nói chính dương người gần nhất tu hành lại có s ợ tinh tiến có thể nhìn ra lữ minh rốt cuộc đạt tới một bước nào sao thanh chính dương ánh mắt vẫn dừng lại tại an nhạc đi xa phương hướng hai mắt bên trong có loại khó tả si mê mà đợi đến hắn lấy lại tinh thần sau nhưng lại biến thành nồng đậm nhưng lại dối trí phản phất tại nhìn mặt trời sau ý thức với bản thân nhỏ bé sản sinh tự ti mặc cảm khi tranh lệch lớn đến nhất định trình độ sau ngay cả ghen ghét này loại tâm tình đều không thể phát lên thanh chính dương trả lời nhìn không ra giống ta dạng này bình thường người chỉ là nhìn thẳng mặt trời đều muốn đem hết toàn lực làm sao có thể nhìn thấy nó toàn cảnh đâu nhưng có một điểm có thể xác định hắn sớm đã đi tại chúng ta xem không đến bóng lưng đường bằng t h ẳ n thượng Chứ bỏ cùng miễn cưỡng còn tính là bằng hữu hải vũ thanh gặp mặt bên ngoài an nhạc còn lấy vô hư lão tiên bộ dáng đi thấy mấy vị lao bằng hưu bao quát đồng ra đồng sơn còn có mặt khác mấy cái địa chủ an nhạc bản ý là muốn nhìn một chút còn có thể hay không từ trên người bọn họ vứt ra chút chất béo tới nhưng đi này mấy nhà địa chủ viện từ bên trong vừa thấy liền biết không đùa hơn nữa đồng sơn chờ người đều đã hết hy vọng không nghĩ không thể không dám yêu cầu vô hư lão tiên đi làm cái gì an nhạc cũng không tiện lại ép bọn họ giá trị thẳng dư tại nói cho này đó người chính mình tức sắp rời đi bảo tê viện sau liền yên lặng rời đi ngày thứ hai bãi phỏng vô hư q u a n người phát hiện phía trước ngọn núi nhỏ kia đúng là một đêm chi gian biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mất tích không chỉ có là núi bên trên đạo quan ngay cả đan núi rừng cây cỏ dại đều cùng nhau biến mất không thấy chỉ để lại một phiến bằng phẳng đất trống như không là hào chút phạm nhân mỗi ngày đều sẽ tới này bãi phỏng có lẽ đều sẽ cho là chính mình nhớ lầm đường mắt thấy như vậy kỳ cảnh mọi người thập phần chấn động bộ phận người ý thức đến đây nhất định là vô hư lão tiên thủ bút hơn nữa hắn chỉ sợ cũng sẽ không trở lại nữa liền rời đi bảo tê huyện ngày thứ ba an nhạc trước tiên ở thành bên ngoài sắp xếp cẩn thận diệp linh nhi cùng với doan gia tỷ đệ sau đó liền tới đến thanh châu trấn linh tháp c h i hạ đ ấ y tháp võ giả nhìn thấy này vị thân mặc áo xanh dung mạo thanh tú thư sinh chủ động đặt câu hỏi các hạ là an nhạc nho nhã lễ độ một c h ắ p tay tại hạ l ư ỡ bân phía trước đoạn thời gian may mắn đột phá thứ t ư cảnh chuyên tới để quý ty đăng ký ngay vậy kia trông coi ngạc nhiên hỏi nói nhưng là bảo tê huyện ngọc diện thư sinh chính là hai danh trông coi lẫn nhau như là có chút do dự như là gặp gỡ rất khó làm sự tỉnh an nhạc không ngạc nhiên chút nào đối với cái này sớm có dự án hắn trực tiếp nói tư đại ồ bách hộ, hẳn là t một một nói nói. thái p b ê thần triệu tham ô mục nát không chỉ có tồn tại tại triều đình bên trên như là này nho nhỏ trấn linh thi cũng thâm thụ này loại quy tắc ngầm ảnh hưởng này bên trong tốt xấu là bọn họ há hổ an nhạc vẫn là muốn tôn trọng một chút đương nhiên nếu như là người mặt quỷ hoặc là vô hư lao tiên chắc chắn sẽ không tuân theo này loại quy tắc nhưng nếu là giúp mọi người làm điều tốt ngọc diện thư sinh thoáng nhẫn mại một chút cũng không phải là không thể được có ngân phiếu mở đường hai danh trông coi cấp tốc thả hành một người trong đó chủ động dẫn an nhạc đi thấy tư đổ viễn vừa mới bước vào trấn linh tháp đại môn an nhạc liền tại không khí bên trong ngửi được một cổ không giống bình thường khí vị mang kỳ dị ngai ngái cùng lúc đó h á n thể nội huyết đan hơi chấn động một chút mạch máu bên trong khí huyết theo bản năng táo động dẫn đường võ giả bên thai phảng phất giống như vang lên sóng biển trào lên chi thanh nhưng thoáng qua liền bi nay là. Là, là, là, là, là, là hắn tại thôi diễn bên trong thu hoạch quý giá tình báo nhưng này sau lưng nguyên nhân lại là tạm thời không biết có lẽ là kia ngân phiếu tác dụng đi lên đường bên trên võ giả chủ động mở miệng nói lữ công tử kỳ thật thật không là hai ta làm khó dễ ngươi mà là ti bên trong phía trước đoạn thời gian liền đề cập tới ngươi sự tình lúc ấy hai vị bách hộ đại nhân đều xảy ra tranh chấp chúng ta hai cái thủ đại môn thực sự không dám lẫn vào a an nhạc đạm đạm nói nói k h á c một vị bách hộ nhưng là lệ vân thâm võ giả này nhịn không trụ ngây người một lúc nay lữ bân cũng dám đối lệ bách hộ gọi thẳng tên lá gan hào đại chẳng trách lệ bách hộ đối hắn như thế bất mãn tuy nói trấn linh ty rộng khắp chiêu nạp thứ từ cảnh võ giả thu nạp thiên hạ nhân tài nhưng thứ tư cảnh lại không là ruộng bên trong rau cải trắng tùy tiện nhất trào liền có thể trào một năm lớn nhớ năm đó s í c h vũ tông tử vân tông này tông chủ đều chỉ là kim đan kỳ tu sĩ bởi vậy có thể thấy được cùng bọn họ thực lực tương b ằ n g thứ tư cảnh võ giả hiếm thấy cùng với địa vị tôn sùng chém giết yêu t à truy nã nghi phạm này đó sự t ì n h tự nhiên do thứ tư cảnh võ giả tự mình ra tay nhưng xử lý công vụ tiếp đai hắn người này đó việc vật ánh cũng không thể làm phiền bọn họ đi cho nên tại trấn linh ti bên trong kỳ thật còn có tương đương số lượng thứ hai thứ ba cảnh võ giả t h như trước mắt này danh chống coi ngay bình thường lệ vân thâm này loại thứ tư cảnh bác hộ đã có quyền lực lại có thực lực đối bọn họ tới nói thật giống như bầu trời nhân vật bình thường gặp mặt không chỉ có muốn cung kính hành lễ đối phương có cái gì vô lệ tình h cầu cũng chỉ có thể là thỏa mãn mà trước mắt này còn không có gia nhập trấn linh ti lữ bân liền dám như vậy gọi thẳng tên về sau hắn còn nghĩ làm cái gì trông coi đã không dám nghĩ xem tại ngân phiếu phân thượng trông coi còn là cẩn thận nhắc nhở lữ công tử đến trấn linh ti cũng không so bên ngoài tốt nhất thận trọng từ lời nói đến việc làm an nhạc bên ngoài thượng tự nhiên gật đầu nói phải t r o n g coi đại khái nói một chút lúc trước trấn linh ti liên quan tới ngọc diện thư sinh náo ra phân tranh đơn giản là lệ vân thâm nhắc tới bảo tê h u y ệ n có như vậy một một nhân vật nguy hiểm chậm chạp không tới trấn linh ti đăng ký ứng đương trực tiếp tuyên bố truy nã dựa theo người kháng mệnh xử lý mà tư đ ổ viện thì đứng ra ủng hộ lữ bân nói h ắ n ít ngày nữa liền sẽ tới bãi phòng lệ vân thâm là tại công báo tư thủ bọn họ hai người vốn là có mâu thuẫn bởi vì cái này việc nhỏ lại lần nữa buộc phát khoe miệng còn y diễn võ trường so tài một trận cuối cùng tại khác nhất danh bách hộ khuyên bảo miễn cưỡng coi như thôi này mới khiến không ít người biết được lữ bân đại danh Nếu không, một cái nho nhỏ bảo tê viện ra tới thứ tư cảnh v õ giả danh tiếng cũng sẽ không lớn đến này loại cấp độ nói chuyện phiếm đồng thời an nhạc tầm mắt ngắm nhìn một phía quan sát này tòa chấn linh tháp nội bộ cấu tạo chấn linh tháp bị phân vì mấy tầng mỗi một tầng thì có mấy cái khu vực khác nhau mỗi tầng chi gian tử hình khuyên cầu thang tương liên vách tường bậc thang sàn nhà nay tòa tháp cao bên trong đại đa số tồn tại đều là giống nhau chất liệu hiện ra màu đen xám xen vào nham thạch cùng kim loại chi gian phá lệ cứng rắn bình thường thứ tư cảnh vó giả chỉ sợ đều không cách nào đánh vỡ chấn linh tháp bên trong một mặt tường vách tường có ý tứ là a n nhạc đúng là theo bên trong n g ư ờ i được linh lực khí tức phản g phất này tòa chấn linh thắp bên trong tồn tại một loại nào đó kỳ dị p h á p trận hoặc giả nói nghi q u ý a n nhạc neo lại hai mắt suy tư có lẽ cùng này cổ kích thích khí huyết khí vị có quan hệ một đường thượng hai người cũng gặp gỡ rất nhiều chấn linh ti võ giả a n nhạc phát hiện n à y đó người thái độ cơ hồ tạo thành hai thái cực thứ hai cảnh thứ ba cảnh võ giả tại phát giác đến a n nhạc trên người khí tức sau đều biểu hiện thật sự là cung kính thậm chí có chút khiêm tốn mà trái lại đã thành tựu thứ tự cảnh võ giả ánh mắt bên trong đều mang theo vài phần k i n h miệt phản phất thấy được nông thôn đến đ ồ nhà quê bất quá bởi vì may mắn mới cùng chính mình bình khởi bình t o ọ n hiện nhiên bọn họ khả năng đã nhận ra ngọc diện thư sinh này cái thân phận trong lòng không khỏi có chút khinh thị bảo t ê huyện so với dương hà thành đều đã là cái tiểu đắc không thể lại tiểu địa phương chớ nói chi là này bên trong chính là thanh châu thành không thể không nói địa vực gian khác biệt sát thực tồn tại võ giả tu hành võ đạo cũng không là đóng cửa làm xe cùng người khác luật bản giao đấu tu hành sử dụng tư lương cao thâm tinh tiến pháp môn đều thiếu một thứ cũng không được mà rất nhiều tài nguyên chỉ có thể tại thành lớn phồn hoa thành phố thu hoạch tiểu hương trấn muốn mua cũng mua không được cho nên đại thành thị bên trong gia thứ tư cảnh võ giả sát xuất liền là so tiểu địa phương muốn nhiều trấn linh ti bên trong rất nhiều cường giả đều xuất thân từ thanh châu thành còn có hoàn chỉnh sư thừa quan hệ rắc rối khó gỡ tự nhiên sẽ bài xích gan nhạc này loại hoang dại bốn cảnh Này lúc, nhất danh mặt bên trên mang xẹo, mặt mày gian hung hán đi tới, cả tiếng hỏi nói, người liền là Lữ bân. mày là là đầy lúc, lưu cả hỏi mặt mặt tới, xẹo, đại đi ý nhưng hắn này danh khí lại là thuần khiết tiếng xấu theo này thủ vệ biết mạnh dã tu hành võ công gọi là huyết s á t công tại g i a n luyện khí huyết sau đem này cùng sát khí kết hợp với nhau động thủ lúc tự nhiên mang theo một cổ hung thần chi ý trực k í c h địch nhân linh hồn cùng hắn giao chiến lúc liên lại nhận này cổ huyết s á t chi lực ảnh hưởng thiên nhiên yếu hơn ba phần người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phen tạ xì、si、của ông chú bán hủ tiếu o o chương ba trăm mười lăm ngươi biết người mặt quỳ sao、Hai. nếu tu hành này loại công pháp mạnh g i ã tính tình cũng có thể thấy được chút ít hắn đ u ô i bốn cảnh trở xuống võ giả cơ hồ không có sắc mặt tốt đ ộ n g một tí đánh chửi khi n h ụ đặc biệt yêu thích ngựa sắt cựu địch mỗi lần giết người sau đều sẽ lưu lại một phiến thảm liệt bừa bộn đủ để khiến thường nhân mắt thấy sau buồn nôn nôn m ử a n à y dạng một cái hung tàn võ giả trông coi ngày bình thường t r á n h né còn tới không kịp lại không nghĩ rằng đối phương chủ động tìm đi lên hắn liếc nhìn bên cạnh ngọc diện thư sinh trong lòng thầm than lữ công tử này lần sợ là muốn tao trọng còn không có nhập ty liền đụng tới này người t í n h ngươi không may đón mạnh dã hung lệ ánh m a dáng dấp lớn lên đảo đòn o chính nhưng không khỏi quá nhỏ yếu đi mạnh giá cười quái dị một tiếng trăng trắng mềm mềm cũng là cái tỏ h nhi ra nói hắn liền tại an nhạc bà vai bên trên dùng sức đẩy huyết sát chi khí hiện hiện xem đến kia vô hình tinh hồng hiện ra nháy mắt bên trong trông coi lại lần nữa thở dài xong hắn biết mạnh giá cùng lệ bách hộ quen biết thức này lần hơn phân nửa cũng là vì giúp lệ vân thâm hạ giận mới đến cấp lữ bân một hạ mã uy kia cổ tinh hồng chính là mạnh giá rèn luyện ra huyết sát bất ngờ không kịp để phòng hạ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc lữ bân tuyệt đối sẽ trước mặt mọi người xấu mặt đi qua b ị này huyết sát hủ đến không khống chế v õ giả cũng không phải số ít nhưng lại tại trông coi thở dài hoàn vị rơi xuống lúc mạnh giá lại là m á n h sắc mặt đại biến hai mắt trở lên đồng khổng khóa chặt theo bản năng lui lại hai ba bước tại hắn mắt bên trong trước người văn nhược thư sinh đã không thấy tăm hơi chỉ có một phiến cháy hừng hực thế giới bầu trời hiện ra cùng mặt đất giống nhau ưu ám khắp nơi đều là tàn tạo phế tích tiêu d r ê n cùng thút thít cộng đồng v ă n g lên đến không hết thi hài xếp đống tại cùng một chỗ tại hừng hỏa diễn bên trong thiếu đốt hòa tan biến thành t i ê n địa gian phiêu tán cho đụi tại ngập trời sóng máu bên trong chìm nổi máu tơi dỉ Bạch cốt phảng phất đúc phẳng phất thành vương tọa. liền vương mạnh à t i v ư ơ g tọa bên trên, ra đáy mắt chỉ còn lại có hoảng sợ toàn thân run rẩy như khan g si hắn k i a điểm huyết sát cùng n à y hung thần chi cảnh so sánh như là bụi b ằ n gặp g phải phong bạo tại nháy mắt bên trong liền bị cuốn vào này bên trong căn bản không cách nào tương tự đang tại bảo vệ không dám tin ánh mắt bên trong bị đẩy một trường an nhạc không chút sức mẹ thần xác như thường trái lại khắc một bên mạnh dã thần xác vô cùng sợ hãi ánh mắt tăng g ã môi n ú c n í c h nói không được qua đây không một loại lời nói sau đó tựa hồ là mạnh dã bản năng cầu sinh dục phát huy tác dụng hắn liền một câu ngoan thoại đều không lưu lại liền sợ không chọn đường hướng rời xa an nhạc phương hướng chạy tới chạy trốn đường bên trên còn ngã một phát như vậy d ị biến dẫn tới người khác kỳ quái chăm chú nhìn trông coi kinh ngạc nhìn về an nhạc an nhạc cũng kinh ngạc như mày hắn như thế nào n g ư ờ i nhưng là xem đến ta cái gì đều không có làm a trông coi hắn lại không phải người ngu như thế nào sẽ nhìn không r a n à y bên trong m ở ám nhưng trông coi càng sẽ không nốc đến trực tiếp v ạ c trần chỉ là thái độ đối với an nhạc càng thêm cung kính không động thủ liền đem mạnh dã dọa thành này dạng nếu là động thủ c ò nếu đ n nào? An nhạc mức lắp đ ầ điểm bàn ì n nói, n h y g gan ư như ờ i lá về ậ Thật là nhìn không ra. Hắn mới vừa vận y này tiểu tự nhiên chính là ti thiên tri tại một lần lại một lần tăng mới nhiên lại cái i sau, sao? ra. vừa nhìn không Hắn chính là lực, là lệ, lần lần dụng năng cường từ đ u còn kết hung ợ p phận hư không ma khải bộ phận đặc tính. n ma bộ đặc ế b à về h u n sát chi k h í mạnh dã còn kém xa lắm đâu đi qua này sự tình mặt khác võ giả đối đại an nhạc thái độ cũng nhiều thượng ấy phần thận trọng cơ hội không ai sẽ giống như mạnh dã này dạng trực tiếp tìm đi lên khiêu khích mặc kệ tại chỗ nào tổng cần nhờ thực lực nói chuyện có mạnh dã ví dụ tại phía trước bọn họ lại muốn tìm ăn nhạc phiền phức liền phải tại trong lòng trước ước lượng một chút không bao lâu tư đồ viên chính mình liền chạy tới an nhạc bên cạnh lữ minh đệ người tới trấn linh ti như thế nào không nói trước cùng ta nói một tiếng ta này phán tinh tinh phán nguyện lượng có thể tính đem người mong tới hắn mặt bên trên còn mang mồ hôi trên người mạo hiểm nhiệt khí một thân khí huyết chưa bình phục hảo giống như mới vừa rồi còn tại tiến hành một loại nào đó kịch liệt vận động an nhạc hỏi nói ta hẳn là quái dày tư đồ huynh chuyện tốt tư đồ viên k h o á t k h o á tay nhẹ nhõm cười nói không là ngươi nghĩ đến như vậy ta mới vừa chỉ bất quá tại diễn võ tràng tu hành thôi tư đồ viên quét mắt ăn nhạc phát hiện hắn trên người không có thương thế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lo lắng hỏi nói ta nghe nói mạnh dã vừa mới tìm lữ minh làm phiền ngươi hẳn không có trở ngại đi kỳ thật tư đồ viễn căn bản không cho rằng mạnh dã có thể cho an nhạc tạo thành cái gì phiền thức liên ngọc diện thư sinh triển hiện ra thực lực đừng nói là mạnh dã ngay cả chính mình cũng không là đối thủ nhưng ý tưởng là ý nghĩ miệng thượng vẫn là muốn khách sáo một chút bên cạnh vẫn luôn đi theo an nhạc đi tới trông coi lúc này đã có chút xem n lên người tư đồ bách hộ đối này lữ bân thái độ hồn nhiên không giống là đối đai sắp tiếp nhận thủ hạng càng không giống là bình khởi bình tọa đồng sự ngược lại nhiệt tình đắc có chút khiêm tốn quả thực như là tại đối mặt nhất dan chẳng lẽ tại tư đồ bách hộ xem tới lữ b â n sau này có thể leo đến n à y loại vị trí sao còn là nói hắn thực lực t nghĩ tới đây trông coi hơi hơi hút miệng khí lạnh đột nhiên cảm giác được túi bên trong k i a t r ư ơ n g ngân phiếu nắm ặ c h u phá lệ phòng tay mắt thấy an nhạc lập tức liền muốn cùng tư đồ viễn rời đi hắn khẽ tán ngôi đi lên phía trước chuyển tới một t r ư ơ n g một ngàn lượng ngân phiếu ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua mong rằng vui vẻ nhận an nhạc ngạc nhiên nhìn hắn một cái cũng là không k h á c khí lấy tiền đi người nay tiền an nhạc nếu là không thu này danh trông coi nói không chính xác còn sẽ ăn ngủ không yên có tư đồ viễn dẫn đường hai người một đường thông suốt bất quá xem mặt khác võ giả thần thái an nhạc phát hiện một cái sự tình hướng tư đồ viễn hỏi nói tư đồ huynh vì sao ta xem c h ấ n linh t i bên trong không khí có phần có chút khẩn trương khu khu tư đồ viễn dùng ho khan đánh gây hắn lời nói nơi đây không phải nói chuyện địa phương chúng ta chờ một lúc trò chuyện tiếp chờ đến đến tư nhân gian phòng sau tư đồ viễn mới cười khổ nói không nghĩ đến lữ huynh nhạy cảm như thế liền này điểm đều có thể nhìn ra tới tư đồ viễn lại hỏi nói ngươi nhưng có biết trước đó vài ngày núi hoang sự kiện an nhạc thần sắc như thường không có bại lộ bất luận cái gì sơ hở hơi có nghe thấy tư đồ viễn thả nhẹ thanh âm phản phất lo lắng bị người khác nghe thấy nay đại đại đà thương t h ấ n linh ti mặt mũi võ đại nhân tự nhiên bởi vậy tức giận tâm tình rất là không tốt cho nên ti bên trong đại gia đều rất khẩn trương sợ bị hắn giận t h ò đánh mèo nói đến đây tư đồ viễn nhớ tới một cái sự tình cẩn thận hỏi nói lữ huynh người biết người mặt quỷ sao người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa Ta chương ấ y nó đúng. n rất Vĩ h ba trăm mười sáu sơn ngoại hữu sơn một nghe vậy an nhạc mặt không đổi sắc đạm đạm nói nói ta chỉ nghe nói qua hắn đại danh còn chưa tận mắt thấy qua tư đ ổ viễn nghe song sau thoáng tùng cầu khí chỉ cần không có liên lụy liền hảo không phải sự tình liền khó làm an nhạc hiếu kỳ hỏi nói tư đ ổ hinh cớ gì nói ra lời ấy người có chỗ không biết này người mặt quỷ sông ra như vậy lớn thanh danh lúc khắp hảo liền là núi hoang sự kiện nhiều lần ra thời gian mà tại h ắ nghe mai a d n h được này lời nói an nhạc trong lòng nhảy một cái thành thật nói hắn kỷ thật ngờ tới này loại tình huống xuất hiện thiên hạ rốt cuộc còn là thông minh người nhiều này hai kiện sự tỉnh thật có chút quá mức trường hợp bị người phát giác này bên trong manh mối cũng không khiến người ngỏ ý bất quá còn là kia câu nói các người muốn bắt là người mặc quỷ quan ta ngọc diện thư sinh cái gì sự tỉnh tư đ ổ viễn lại lần nữa đ ể thấp thanh âm mặt bên trên lộ ra thần thần bí bí biểu tình nhẹ nói theo ta thấy n à y cũng chỉ là võ đại nhân tìm cái cơ thôi hạn tựa như là sau lưng nói lãnh đạo nói xấu thuộc hạng ngày bình thường vẫn luôn không người bày tỏ hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội nhịn không trụ thao thao bất tuyệt an nhạc cũng rất phối hợp hỏi nói vì cái gì vài ngày trước phát sinh linh hai biết đi biết chúng ta chấn linh t i quan trọng nhất sứ mệnh chính là ngăn chặn phòng ngừa linh thai phát sinh mà thanh châu đích xác đã có vài chục năm chưa từng tào qua linh hai tư đồ viễn càng nói càng là h ă n say ngữ khí có chút trào phúng như vậy hiện tại khắc hảo tại võ đại nhân đảm nhiệm đại trấn linh sử thời điểm gian này đường tử sự t ì n h đợi đến đương kim thần hoàng biết được này sự t ì n h sẽ có cái gì ý tưởng nghe đến đó an nhạc cấp tốc rõ ràng này vị võ đại nhân tình cảnh cho nên nói bất luận là núi hoang khởi xứ người còn là hiện tại người m ặ t quỷ đều chỉ là bị ép đẩy ra biếng ắ m tư đồ viễn gật đầu chính là võ đại nhân dù sao cũng phải cấp mặt bên trên một cái công đạo này không biết lai lịch người m ặ t quỷ không thể nghi ngờ liền là một cái có sẵn mục tiêu hắn ngữ khí rất là âm dương q á i khí a hiện tại ngay cả người mặc quỷ đều không thấy tầm hơi c h ú tư đồ viên õ nói nói võ tuyển võ đại nhân cũng không là chúng ta thanh châu trấn linh ti chính quy trấn linh sự chỉ là dựa vào hình trưởng bắn cho mới ngồi thượng đại trấn linh sự vị trí thêm nữa hắn hành sự lỗ mãng tâm nhãn lại tiểu ti bên trong kỳ thật có rất nhiều người đều không phục hắn đương nhiên chúng ta cũng chỉ có thể tại s a u l ư n g nghị luận nghị luận lữ huynh ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài an nhạc đáp lại nói k i a là tự nhiên hắn trong lòng á m đạo xem tới này trấn linh ti nội bộ cũng không là bền chắc như thép tình huống phức tạp n à y đôi an nhạc này cái ngoại lai giả tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt c ò n rồi không đ i n h không có khe hở chứng nếu là nơi đây thật bị kinh doanh đắc thượng hạ một lòng chỗ nào có hắn phát huy không gian đâu đúng lữ huynh còn có một sự tình tư đồ viễn còn nói thêm nếu đều tới trấn linh ti chờ một lúc tại đăng ký sau mấy tên bốn cảnh tường giả còn muốn gặp được ngươi một mặt tại thôi diễn bên trong An qua nhạc cũng đã trải q lữ minh chúng ta này bên trong phần lớn đều là thanh châu thành bốn cảnh võ giả tạo thành một cái tiểu đoàn thể đối chúng ta này đó tiểu địa phương võ giả rất là bài xích người muốn coi chừng gia tài hảo ý tư đồ viễn nhắc nhở nói nói tư đ ổ viễn mặc dù được chứng kiến an nhạc ra tay biết hắn thực lực không tầm thường nhưng thanh châu thành ra tới bốn cảnh cường giả cũng không là dễ c h ơ i trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng an nhạc khẽ cười nói yên tâm ta tự có chừng mực hàn huyên mấy câu sau an nhạc hướng đối phương hỏi thăm một ít sự t ì n h tư đ ổ viễn cũng là biết gì nói đấy lệnh hắn đối thanh châu trấn linh t i cấu thành có càng nhiều giải không bao lâu tư đ ổ viễn tự mình mang an nhạc tiến đến đăng ký quá trình thập phần đơn giản hơi hơi vận chuyển huyết đan chứng minh đã đến thứ tư cảnh liền có thể theo tư đồ viễn theo như lời lúc trước còn có tu tiên giảng ủy trang thành võ giả lẫn vào c h ấ n linh ti bên trong náo ra không nhỏ sự cố từ đó về sau mới nhiều như vậy một cái quá trình linh lực kim đan cùng huyết đan mặc dù đều có thể điều động linh lực nhưng cả hai k h í tức lại là hoàn toàn khác biệt này lời nói ngược lại là nghe được gan nhạc trong lòng run lên còn hảo hắn là tại ngưng kết huyết đan sau mới đến c h ấ n linh ti không phải chỉ sợ cũng muốn bị tại chỗ t r ả o cái tại chỗ nói tới này để tài lúc tư đồ viễn rất dễ dàng nói nói bất quá cũng không cần như vậy khẩn trương hiện tại kim đan k ỳ tu tiên giả đã cực kỳ hiếm thấy cũng liền những cái đó giấu kín ma giáo tả tông bên trong mấy trận có xuất hiện k i a quần sâu bọ nhìn thấy chúng ta trốn còn tới không từ đâu nơi nào còn có lá gan ẩn nấp vào c h ấ n linh thi an nhạc gật đầu nói phải không sai đi đến quá trình sau tư đồ viễn giao cho an nhạc một tấm lệnh bài cùng một thân màu đen trang phục quần áo không có gì để nói nhiều trừ bỏ nguyên liệu không sai bên ngoài cũng chỉ là bình thường quần áo không có bất luận cái gì đặc thù chỗ còn kém rất rất xa thái hư cung đạo bảo ngược lại là này mai lệnh bài làm an nhạc chăm chú nhìn thêm sản sinh hứng thú không nhỏ này là tư đồ viễn nhiệt tâm giàn giải Này lệnh bài nhưng không bài là phải phản v ậ theo c í linh à chấn ti thân phận lực rót ạ i tu vào này bên trong trước mắt như là hiện ra một phiến tranh cảnh phân bố có lớn nhỏ sổ cái điểm đỏ đối với không có linh thức võ giả thời nói cái này công năng rất là thực dụng nhưng nối an nhạc mà nói không thể nghi ngờ có thể so với gân gà không cái gì chứng dùng hắn còn mơ hồ phát giác đến này lệnh bài một cái khác công năng nó sẽ kiểm tra đo lường linh lực sử dụng tình huống tư đ ổ viễn mặt bên trên thoáng có chút xấu hổ không nghĩ đến lữ huynh liền này điểm đều có thể nhìn ra tới làm vì c h ấ n linh ti v õ giả có thể sử dụng linh lực cũng là có hạn mức một khi vượt chỉ tiêu liền sẽ có một ít trừng phạt người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phen tạ xì、si、của ông chú bán hủ tiếu o、oh, o、oh. chương ba trăm mười bảy sơn ngoại hữu sơn hai nhưng theo chức vị tăng lên hạn mức liền sẽ dần dần mới lỏng đến thiên hộ cơ hội liền không bị hạn chế an nhạc đảo không ngoài ý muốn hắn vốn dĩ có chút hiếu kỳ chấn linh ti là như thế nào hạn chế võ giả linh lực sử dụng tại không người giám thị tình huống hạn yêu cầu võ giả thành thành thật thật không sử dụng linh lực h i ệ n nhiên không quá hiện thực hiện tại ngược lại là có cái giải thích hợp lý n à y loại hạn chế an nhạc ngắn hạn còn có thể tiếp nhận nhưng một lúc sau khẳng định không có chịu đựng mà tại không rời đi chấn linh ti tiền đề hạn hủy bỏ hạn chế tốt nhất phương thức không thể nghi ngờ là nhanh chóng tăng lên chức vị an nhạc sờ lên cảm Nói nói, c cái, cái nghe được này thanh âm tư đồ viễn nhịn không trụ biến sắc nhìn hướng phía sau không xa nơi gặp qua lý đại nhân tới người trên người mang theo cực kỳ nồng đậm khí huyết chiều đỏ thậm chí trong lúc nhất thời đều không cách nào thấy do hắn khuôn mặt Mà an q u a nhạc t nhìn kỹ lại thấy do kia phiến ánh nắng triều đỏ trí hạ là một chương đao tức đúa khắc khuôn mặt góc cạnh phân minh vừa nhìn liền biết là thuần độ cực cao ngành hán trùng hợp là an nhạc từng tại thôi diễn bên trong gặp quà hắn hắn chính là kia ngày tại bảo tê huyện vây quét an nhạc ba danh đệ ngũ cảnh trí nhất lý quang sơn hừ lạnh một tiếng nói tiểu tử trấn linh ti thiên hộ cũng không là người muốn làm liền có thể đương lấy người bản lãnh lại tu luyện cái mười năm lại nói này lời nói đi dứt lời hắn lại thất vọng xem liếc mắt một cái bên cạnh tư đồ viễn tư đồ ngươi ánh mắt thật là càng thêm kém sau đó lý q u a n sơn không nhìn nữa hai người trực tiếp hướng một bên rời đi tại hắn đi sau tư đồ viễn cười khổ giới thiệu nói vừa rồi vị tiên là lý quan sơn lý thiên hộ hắn cũng là ta lệ thuộc trực tiếp cấp trên đối ta có phần có ân tình lý đại nhân liền là này loại tính cách mong rằng lữ minh không cần để ý kế tiếp hai người lại tại trấn linh tháp bên trong đi dạo chỉ chốc lát tư đồ viễn bên hông lệnh bài truyền ra một cơn chấn động tại nghe xong truyền t h sau tư đồ viễn nghiêm túc nói lữ m i n h mời đi theo ta hiển nhiên là những cái đó võ giả mời hắn đi gặp mặt một lần trấn linh thắp bên trong diễn võ trường mấy đạo thân ảnh hoặc ngồi hoặc đứng đều tại chờ đợi người nào đó đã đến mới vừa lý quan sơn cũng tại này liệt thân là trấn linh ti thiên hộ hắn bạn không cần trình diện nhưng có lẽ là an nhạc mới vừa cồn vọng hấp dẫn hắn chú ý lại có lẽ là xem tại tư đồ viễn phân thượng lý quan sơn còn là tới một chuyến tại không xa nơi lại thình lình còn có một vị đệ ngũ cảnh thiên hộ thế mà còn là cái nữ nhân nay nữ tư thái mỹ lệ tướng mạo thanh tú một thân màu đen trang phục cũng xuyên ra mấy phân biệt dạng p h o n g vận bất quá nàng mặt mày hẹp dài rõ ràng mặt bên trên từ đầu đến cuối quả mỉm cười lại cấp người một loại không r é t mà run cảm giác c u n g lệ vân thâm có phần giống nhau đến mấy phần cung đêm cười khe nói nói à không nghĩ đến một cái bốn cảnh võ giả nhập ti có thể dẫn tới lý thiên hộ tự mình thử thách nay con thật là hiếm lạ thật sự à lý quan sơn lạnh lùng nhìn hướng nàng chế rễu lại cung thiên hộ không phải cũng trình diện đây mới là mặt trời mọc từ hướng tây chỉ là một người mới đáng giá ngươi như vậy tại ý sao còn là nói ngươi muốn đổi đổi khẩu vị nhấm nháp một chút này loại tiểu bạch kiểm mặt khác thứ tư cảnh võ giả bị giáp tại này hai vị gian nghe này tràn ngập mùi thuốc súng giao lưu lại là liền thợ mạnh cũng không dám liền giống với thứ ba cảnh cùng thứ tư cảnh gian hồng câu bàn trên lệnh thật lớn đệ ngũ cảnh võ giả cũng có thể tùy tiện nghiền ép thứ tư cảnh bọn họ nhất bắt đầu vẫn không rõ ngọc diện thư sinh tại sao lại dẫn tới này hai vị thiên hộ nhưng nghĩ lại liền đoán ra cái đại khái lúc trước bởi vì ngọc diện thư sinh lữ ư b ầ n lệ vân thâm cùng tư đ ổ viễn gian b ộ c phát mâu thuẫn không nhỏ mà kia hai vị bách hộ sau lưng kỳ thật liền là này hai vị thiên hộ cho nên ngọc diện thư sinh bất quá là một cái chêm cung đêm cùng lý quan sơn chỉ là mượn nhờ cái này v i ệ c nhỏ mượn đề tài thôi nghĩ tới đây không thiếu võ giả đều đối lữ bân phát lên đồng tình ý tưởng tại này hai vị thiên hộ uy áp hạ đối phương sợ là căn bản không có cách nào toàn lực thi triển càng không thể triển hiện ra ứng có thực lực có người vui sướng khi người gặp họ c ả m k h á i thật là không may a các ngươi a i biết hắn tu luyện cái gì võ công sao không biết nói dù sao võ đạo liền những cái đó hoa văn đều không khác mấy đi a tới theo an nhạc bước vào diễn võ trường đại môn lập tức liền cảm thấy mấy đạo uy áp đập vào mặt bất đồng khí huyết linh lực khí tức sen lẫn tại cùng một chỗ giống như như thực chất đè ép đến hắn trước người mấy đạo hoặc hiếu kỳ hoặc băng lãnh hoặc chờ mong tầm mắt hướng an nhạc q u a n tới tựa như một trận quân tới phong bạo nếu như là bình thường thứ tư cảnh võ giả chỉ sợ tại này cộng đồng hình thành ủy áp hạ ngắn ngủi thất thố nhưng a n nhạc lại sao là bình thường người hắn liền thứ tư cảnh võ giả đều chấn áp không biết mấy cái nơi nào sẽ sợ này điểm tiểu phong tiểu lãng an nhạc thần sắc như thường như là không có nhận đến ảnh hưởng chút nào tầm mắt tự nhiên lạc tại cung đem cùng lý quan sơn trên người hai cái đệ ngũ cảnh cũng đều là vây quét qua ta người suy nghĩ kỹ một chút n à y tình huống đảo cũng bình thường bốn cảnh võ giả vốn dĩ liền đầy đủ hiếm thấy đ ệ ngũ cảnh thiên hộ chỉnh cái thanh châu c h ấ n linh ti đều không có mấy cái cho nên mới sẽ đụng vào thấy an nhạc bình tĩnh t h ầ n sắc mấy cái võ giả kinh ngạc nhớ mày trước vứt bỏ thực lực không nói này phân tâm tính ngược lại không kém nhưng cũng chỉ thế thôi n à y đó thứ tư cảnh võ giả cũng sẽ không cảm thấy chính mình không bằng an nhạc ngược lại theo bọn hắn nghĩ n à y cái tân nhân thực lực khẳng định là không sánh bằng bọn họ võ đạo chi lộ trọng tài tích lũy mai rỗ mười mấy năm khí huyết chính là muốn so chỉ rèn luyện mấy năm mươn cường m à nay ngọc d i ệ n thư sinh tuổi còn trẻ làn da trắng nón hai tay liền vết chai đều không có vừa nhìn liền biết chưa ăn qua nhiều ít đau khổ nhiều nhất nhiều nhất chỉ là thiên phú hơn người may mắn vừa mới đột phá thứ tư cảnh mà tôi h cùng bọn họ này đó tại bốn cảnh tích lũy mấy năm võ giả còn kém xa lắm đâu võ giả nhóm hiện tại muốn làm liền là chèn ép này tân nhân khi thế làm hắn rõ ràng nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn nhất danh võ giả nết miệng cười cười ngươi liền là lữ bân nghe nói ngươi tại kia cái gì cái gì huyện danh ký không nhỏ a không tốt ý tứ ta không nhớ rõ lắm ngươi là cái nào tiểu địa phương võ giả b ố ngươi cảnh võ i ả làm sao có thể không nhớ đ ợ c việc chỉ cố nhục này nhỏ, hắn chỉ là cố ý lấy xuất thân nhạc an nhạc、thôi. An nhạc quay đầu nhìn lại, tùy ý hỏi nói, n là lấy quay tùy điểm đầu thôi. lại, hỏi ý ý xuất g ư là ư nho g này loại t i tại ê n chân tồn phú, thật là s a nhỏ g ư ơ i là... n o n h một câu nói để lộ ra khi miệt lại là trực tiếp đem mới vừa nói kia người chọc giận có thể thành tựu bốn cảnh v õ giả cái nào không là hạng người tâm cao khí não này n g ư ờ i tại chỗ liền nghĩ phát tác bên cạnh tư đồ viễn ngược lại là vội vàng hòa giải nói nói n à y vị là thành châu thanh lôi võ quản linh thiên hành ninh bách hộ hắn lại lần lượt đem mặt khác vó giả đều giới thiệu một lần a n nhạc tại thôi diễn bên trong chỉ thấy qua này phê người nhưng ngoài mặt vẫn là kiên nhẫn nghe một lần vừa mới nói chuyện này danh linh thiên hành đối hắn hiển nhiên không cái gì thiện ý chủ yếu nguyên nhân đại khái còn là này loại thanh châu thành bên trong người bài ngoại đặc tính làm vì thanh lôi võ quán v õ giả ninh thiên hành có sư thừa có tiền bối cùng hậu bối này bên trong không thiếu đều gia nhập trấn linh thi cấu trúc thành một t r ư ờ n g không lớn không nhỏ mạng lưới quan hệ mà hiện tại a n nhạc này loại xa xôi hương chấn xuất thân v õ giả cũng muốn tới trấn linh ti cùng bọn họ bình khởi bình tọa phân đi một bộ phận tài nguyên ninh thiên hành đương nhiên sẽ không vui lòng t r ấ n linh ti cao t ầ n g cũng vui vẻ phải xem đến này loại tranh đấu k i ể m chế lẫn nhau t r ì gian mới càng thuận tiện quản lý hơn nữa võ giả sao sao có thể an tại hưởng l ạ c có mâu thuẫn mới có động lực không ngừng tranh đấu mới có thể tại võ đạo có sở tinh tiến đối này loại mang theo mùi thuốc xuống không khí mặt khác võ giả đều là một bộ xem náo nhiệt không chê sự t ì n h đại bộ dáng ninh thiên hành xem kỹ đánh giá an nhạc hỏi nói ngươi tu hành là cái gì võ công tiểu địa phương bi tịch võ công thường thường sẽ có chút thiếu hụt ngươi không ngại triển lãm một phen tại trang đều là ngươi tiền bối vừa lúc có thể giúp ngươi chỉ điểm sai lầm nói không chừng ngươi còn có thể bởi vậy thu hoạch chẳng phải là một chuyện tốt hãn ngữ khí cao cao tại thượng hiển nhiên là muốn đoan tiền bồi giá đỡ đắn đo an nhạc một phen bất quá ninh thiên hành này phiên lời nói đ ả o không là tại không thả mất mặc dù có lý luận thượng mỗi một loại võ công đều có tấn thăng thứ tư cảnh khả năng nhưng mọi người đều biết lý luận cho tới bây giờ đều là lý luận đại thành thị chân tảng võ công thường thường đều đi qua mấy đời người thử lỗi điều chỉnh ưu hóa chính là muốn so giang hồ bên trên phổ biến lưu truyền hàng thông thường sắc c ư ờ n g gian luyện khí huyết hiệu quả cũng có khác nhau một trời một vực cho nên lại càng dễ sinh ra thứ tư cảnh v õ giả tại ninh thiên hành chờ người xem tới an nhạc tu hành võ công thế tất tồn tại không nhỏ sơ xuất chính muốn mượn này hào hào đạc hắn đối với cái này an nhạc chỉ là cười cười đạm đạm mở miệng ninh bách hộ đại gia đều là v õ giả cũng đừng làm như vậy nhiều hư đầu ban não cũng đừng nói nhảm ngươi cùng ta đánh một trận đi vó giả ở giữa tự nhiên dựa vào thực lực nói chuyện An theo hắn này lời nói nói ra hiện trường không khí nháy mắt bên trong ngưng lại vài tên võ giả nghe xong ánh mắt khẽ nhúc ních lộ ra chở mong thân sắc có người thậm chí ngồi ở một bên một bên uống tràn một bên xem liên kém cầm một bà hạt dưa gặm lên tới đương nhiên càng nhiều võ giả còn là mặt lộ vẻ khinh thường chỉ cảm thấy ngọc diện thư sinh hảo sinh cuồng vọng bình thường mà nói t â n tấn thứ tư cảnh tân nhân đi tới c h ấ n linh ti sau đều sẽ tương đối thành thật đối bọn họ thập phần tôn kính đoan làm dáng đắn đo xoa bóp vốn dĩ liền là tự cổ có chi đời đời truyền lại quy tắc ngầm võ giả nhóm đã sớm quen thuộc bình thường chỉ có đột phá đến bốn cảnh sau bỗng nhiên thu hoạch cường đại lực lượng dẫn đến tâm tính mất cân bằng võ giả mới có thể sai lầm phỏng đoán bản thân thực lực biểu hiện đắt như thế c n g vọng mà nay lúc liền cần bọn họ này đó tiền bối khuyên bảo giáo dục một phen làm cho đối phương một lần nữa tỉnh táo lại cách đó không xa tư đồ viễn ngược lại là hào không lo lắng liền phía trước lữ bân bày ra thủ đoạn linh thiên hành không thể nào là nhưng là tư đồ viễn cẩn thận liếc nhìn bên cạnh hai vị thiên hộ bọn họ mới là này bên trong nặng ký nhất nhân vật lý q u a n sơn giống như là căn bản không nghe thấy an nhạc phương mới nói nhắm mắt dưỡng thần t i ê n lạc ôn dưỡng khí huyết ngược lại là cung giả có chút hăng hái nhìn hướng an nhạc đáy mắt thiểm quá một tia quỷ dị quan mang thì thào nói nói có ý tứ b ị chính diện khiêu chiến minh thiên hành trước là hơi xứng sở sau đó sắc mặt cấp tốc gầm trầm xuống hắn nhìn chằm chằm an nhạc cười lạnh nói xem tới ngươi đột phá bốn cảnh về sau thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi või đ nơi đây lại là diễn võ trường đương nhiên sẽ không như vậy làng nhà l n g nhằng chờ thanh ra một khối sân bãi sau hai người phân biệt vào tràng tại an nhạc vào tràng phía trước lý q u a n sơn đạm đạm mở miệng nơi đây có c h ấ n linh tháp chi lực bao phủ các ngươi yên tâm hành động không cần lo lắng tác động đến bất quá đều là c h ấ n linh ti võ giả điểm đến là rừng không muốn tổn thương hòa khí nếu là nhịn không được lời nói trực tiếp hâu ngừng liền có thể ta sẽ ra tay hắn này lời nói là nói cho an nhạc đĩnh bởi vì tư đồ viễn duyên cớ lý q u a n sơn miệm thượng đối an nhạc thất vọng vụ trộn còn là có sở khuy hướng bất quá lý quan sơn rõ ràng cũng không cho rằng an nhạc này cái tân nhân có thể đánh thắng linh thiên hành an nhạc cười cười không nói lời nào cùng linh thiên hành cùng một chỗ đi đến sân bãi trung tâm linh thiên hành lạnh lùng nói nói ngươi có thể dùng binh khí cho dù là thần b i n h cũng không quan trọng an nhạc không có nói chuyện chỉ là yên lặng vận chuyển khí huyết v a n n nóng hổi nóng d ự c khí huyết lệnh không khí nhiệt độ cấp tốc lên cao nhưng này lại là an nhạc tận lực thu liễm sau kết quả đại khái duy trì tại thứ tư cảnh ra mặt trạng thái đối một cái nho nhỏ linh thiên hành hắn còn không cần phải triển hiện ra toàn bộ thực lực an nhạc tiếng nói theo búp hơi trong hơi nóng chuyển ra ta nghe nói thanh lôi võ quản nam h i ể u kiếm pháp ninh bách hộ ngươi thật không sử dụng kiếm sao nghe vậy ninh tiên hành hơi nhữ lông mày nay cố khí huyết tinh thuần cùng c ố động thoáng vượt quá hắn dự kiến nhưng vẫn còn lại ở vào có thể đối kháng phạm chủ nếu phía trước đều không lấy r a kiếm hiện tại vì mặt mũi cũng không có khả năng rút kiếm vì thế hắn chỉ nói nói, đối phó ngươi cái này đủ dứt lời ninh tiên hành thể nội khí huyết cao tốc vận chuyển khớp xương cả rắc rung động phảng phất giống như có lôi ấm c h u y ể n ra theo hắn hơi hơi đưa tay không khí bên trong như là có một đạo kiếm khí vô hình tạo ra hiện ra một chút màu xanh nhanh như phong lôi thiên hạ võ công duy khoái b ấ t phá thanh lôi võ quán s ở truy cầu chính là như lôi đ ỉ n h bán cấp tốc kiếm khí sau lưng chuyển đến ninh thiên hành tiếng nói cẩn thận ta muốn xuất kiếm bá kiếm quang lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ xảy qua phảng phất có thể chém ra không gian an nhạc tiến lên một bước bàn tay nhẹ nhàng đ ẩ y ra hắn đã không có sử dụng linh lực cũng không sử dụng hư không nhất ác này loại quỷ dị năng lực vẹn vẹn dựa vào thuần túy nhất trực tiếp nhất lực lượng ra tay một tiếng ầm vang kiếm khí ứng thanh mãn ác an nhạc lòng bàn tay lại lông tóc không thương vẫn như cũ hánh luận như lúc ban đầu đúng nói là lời nói vô t r á c hư nhiệm n một của g ờ người i thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt nhưng khác luôn phong ả i làm t h e ý m ì h ư n này lôi o sao? ạ tại i thiên nói nói, ta khuyên ngươi còn là cầm lên kiếm đi, thật tổn ta phú, chân Hắn khuyên h lên còn là là cầm k n g p h ả Này n h ấ thanh c i khỏi lôi ế n không không Phong thú Hừ. h quá mức t vị. Hừ. Phong lôi thanh âm bên trong truyền g a hừ lạnh một tiếng lập tức mấy đạo càng thêm mau lẹ kiếm khí tại diễn võ tràng bên trong hình thành phát ra như là lôi bạo h o n h mình tiếng vang xem đến này tung hoành kiếm khí đứng ngoài quan sát vài tên võ giả đều âm thầm sợ hai t h ạ c phục xem tới ninh bách hộ kiếm pháp lại có tinh tiến ngọc diễn thư sinh có thể ninh g ă n cản được t ớ sau. y lúc, An n ạ c không lùi mà thiên i tới, ế n t â n n thể mặt g o à như ánh manh cùng đụng nhau. Thành. Ninh khởi thực chất ánh lửa, manh kiếm khí h là lửa, vào đốt t kiếm i hành trong lòng mới vừa toát ra nảy c á i ý nghĩ cho rằng đối phương muốn vì chính mình c u ầ n vọng nỗ lực đại giới nhưng tại kiếm khí cùng đối phương an nhạc va nhau nháy mắt bên trong ninh thiên hành đáy lòng lại manh run lên kiếm khí cuối cùng tựa như bình thường người đâm trúng một khối tấm thép tựa như khó có thể tiến thêm hơn nữa nó phảng phất còn mơ hồ chạm tới một loại nào đó kỳ quỷ tồn tại một đạo khí tức vô hình mượn nhờ kiếm khí truyền lại đến ninh thiên hành trên người chỉ là này yếu ớt khí thức liền làm ninh thiên hành toàn thân run dậy không hiểu sinh ra tâm tình sợ hãi phản phất giống như tại ngọc diện thư sinh k ê ôn nhận u túi r a hạn cất giấu cái gì so yêu ma còn đáng sợ so tinh không còn thâm thúy quái vật nhưng n à y cảm giác biến mất quá nhanh ninh thiên hành còn chưa kịp thể hội tựa như là một trận gió đồng dạng t vội qua đến mức hắn cũng hoài nghi là chính mình sản sinh ảo giác làm sao lại như vậy tại khí huyết bọc vào vẫn như cũ lông tóc không thương ngay cả kêu thân thanh ý đều không có tổn hại hảo sinh lợi hại khổ luyện ngày công ninh thiên h à n h dù sao cũng là thần kinh bách chiến h ả o thủ không sẽ như vậy thất bại hắn trầm ặ t rốt cuộc rút ra trường kiếm bên hông khẽ quát một tiếng sau trước người hiện ra đ ầ y trời kiếm quang tựa như có điện quang lấp lóe lôi đỉnh chạy giết gạo nay thanh trường kiếm chính là một cái thần binh gọi là buôn lôi kiếm từ xét đánh thiên thạch đúc thành thiên nhiên bám vào lôi đ ỉ n h huy hoàng thiên uy nhưng mà thấy này an nhạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cái này đối hắn trên người ánh lửa tăng vọt lại độ xâm nhập kiếm khí bên trong kiếm khí như bao táp tứ ngược khí huyết tựa như dung nham phun trào hai cỗ lực lượng tại diễn võ tràng bên trong qua lại va chạm lệ mặt đất xuất hiện nói đạo liền ngân nhưng tại bên ngoài diễn võ trường lại gió hêm sóng lặng đứng ngoài quan sát đông đ ả o võ giả mắt bên trong đều thiểm quá kinh ngạc sáng suốt người đều có thể nhìn ra cho dù ninh tiên hành tế ra buôn lôi kiếm hắn vẫn như cũng là bị đẻ lên đánh t i u một phương ngọc diện t ư sinh lữ bân tựa như một khối đá ngầm tại kiếm khí thủy chiều bên trong lù lù bất động liền bước chân đều cũng không l ù i lại một bước hảo cường hắn chẳng lẽ còn có dư lực n à y dạng hạ đi ninh bách hộ thua không nghi ngờ dung mạo xinh đẹp cung dạ vũ mị cười một tiếng trong lòng tự nói quả nhiên cùng tiểu mây nói sâu đồng dạng bình thường bốn cảnh không là địch thủ của hắn nếu như thế ta sao có thể bỏ qua hắn đâu trang bên trong ninh thiên hành càng đánh càng là kinh hãi hắn kiếm khí căn bản không đả thương được An nhạc nhưng nếu là bị kia nóng hổi c ư ơ n g khí đụng tới một lần ninh thiên hành liền muốn khí huyết chấn động nhất thời khó có thể phát lực n h ư không là an nhạc công kích tình thế bỗng nhiên biến yếu hắn chỉ sợ sớm đã không chịu được nổi chẳng lẽ lữ vân là muốn cho ta một bộ mặt để cho ta xuống đài l i ê n t ạ i ninh tiên hành sinh ra này cái ý nghĩ thời điểm lại nghe thấy an nhạc mở miệng nói ra người vo công ta đã toàn bộ xem xuyên qua nói an nhạc đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại tại cùng một chỗ nghiết cái kiếm chỉ xem đến này một màn ninh thiên hành trong lòng đ ố n g nhiên sản sinh một cái hoang đường suy đoán chừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn không không có khả năng này lúc an nhạc nửa câu nói sau nói ra miệng còn t h ỉ ninh h bách hộ đánh giá một phen đi chỉ thấy an nhạc huy động kiếm chỉ không khí bên trong manh chuyển ra phong lôi thanh âm một đạo vô hình kiếm khí như vậy nổi lên mang lăng lệ lại cồn bạo hưu ý hướng ninh thiên hành chèm tới ninh thiên hành kinh hãi thất sắc trực tiếp thất thố tia quen thuộc lôi âm tia cấp tốc kiếm khí Hắn sớm lý quan sơn g thể quay đầu nhìn hướng ninh thiên hành ngữ khí đạm mặt nói ngươi thua vừa rồi nhìn thấy phong lôi kiếm khí lúc quan chiến đám người đều bị giật nảy mình ngay cả cung dạ đều lông mày gậy nhẹ đứng dậy tầm mắt vững vàng nhìn chằm chằm ăn nhạc như là tại ước định hắn thực lực có người chấn động hỏi nói hắn thật sự tại như vậy ngắn thời gian bên trong liền học được ninh bách hộ võ công cái này sao có thể nếu là thật có này loại thiên phú kia cũng quá đáng sợ tại trang võ giả cái nào không là tại chính mình tu hành võ công thượng chìm đ ắ m mấy năm thời gian mới có thành tựu hiện tại mà hiện tại có người chỉ dùng một trận chiến đấu thời gian liền tập được người khác võ học này không thể nghi ngờ phá vỡ bọn họ nhận biết nay loại bản lĩnh đã không là lợi hại như vậy đơn giản mà hoàn toàn được xưng tụng đáng sợ không có người võ giả nào nguyện ý cùng này g ạ n g địch nhân chiến đấu đánh hay không đánh đắc thắng khắc nói nếu là liền chính mình khổ tu võ công đều cấp học được kia mới gọi một cái khó chịu nghĩ tới đây đám người nhìn hướng a n nhạc ánh mắt đều mang lên mấy phần sợ hãi t ư đổ viên ánh mắt mê mang hắn cũng không nghĩ đến a n nhạc triển lãm hiện ra như vậy thủ đoạn thì t h a o tự nói này loại thiên phú là chân thật tồn tại sao mới vừa lấy lại tinh thần linh t i ê n hành rõ ràng có chút thất hồn l là ạ c phách làm vì thành danh đã lâu bốn cảnh vó giả hắn hôm nay vốn dĩ muốn cho ăn nhạc này cái tân nhân học một khóa không nghĩ đến là chính mình bị t h ư ợ một khóa hơn nữa còn là lấy này loại sỉ nhục phương thức như quả ăn nhạc là lấy cồn bạo khí、huyết. t i nghe h xảo kỹ n ệ cường hãn thần binh đ m Ninh Thiên Hành được á n hắn nhiều n h h bại, h k tin, này h ngạc, không lời nói g như thất b linh i n thiên hành ám đạm hai mắt chậm rãi sáng lên như là một lần nữa dấy lên hy vọng suy nghĩ kỹ một chút tiêu đạo kiếm khí nhìn như cùng chính mình giống nhau ý hệ trên thực tế còn là có nhỏ bé khác biệt hơn nữa đây chính là lý thiên hộ nói hắn như thế nào sẽ lừa gạt chính mình ninh thiên hành một lần nữa giữ vững tinh thần chính n g h ĩ quay đầu đối an nhạc thả mấy câu ngoan thoại nhưng nhìn đến kia trương ôn nhuận như ngọc khuôn mặt hắn nội tâm cũng không khỏi r u lên phản phất lưu lại một loại nào đó tâm lý cái bóng chỉ có thể vứt xuống một câu này lần tính ngươi thắn g sau đó vội vàng rời đi Đối giải hơi kinh Lý Quan Sơn giải thích, an Sơn nhạc hơi có kinh ngạc, thích, có ư nghe t ầ n Dũng, n Chi Cách h Tư g được lý quan sơn này phiên giải thích đông đảo võ giả ánh mắt bên trong sợ hãi mới tiêu tán hơn phân nửa đương nhiên n à y không có nghĩa là đám người không có tán thành an nhạc thực lực vừa vặn tương phản tại an nhạc chính diện đánh bại thân là thâm niên thứ tư cảnh linh thiên h à n h sau h n tại võ giả nhóm trong lòng hình tượng đã phát sinh cự đại thay đổi tại mọi người mắt bên trong giờ phút này an nhạc hoàn toàn có thể coi như thâm niên thứ tư cảnh mà đối đãi nhưng cũng chỉ thế thôi bọn họ tâm thái chuyển biến nói chung cùng loại với cái gì đó còn tưởng rằng hắn là một cái võ đạo cái vật k ế trên quả huyết sau giả chỉ có Cái cố coi khí mạnh thôi. nhiên là mà tương t người đối mọi võ sẽ ọ bọn họ n tính nhưng g lại làm cái hãi. trước thấy chỉ cho sợ, sẽ sợ có cảm r thực tế an nhạc nhưng không phải giống như lý quan sơn theo như lời như vậy chỉ dựa vào khí huyết cùng linh lực mô hình bàn ra chỉ được hình không được này thần chiêu thức mà là thật đem linh thiên hành phong lôi kiếm pháp học cái bảy tám phần Này loại năng lực, An Nhạc cũng là gần nhất mới tại thôi diễn bên trong phát hiện. Mới đầu, hắn chỉ là nghĩ mô hình bàng là là loại lực, tại mới thôi Mới đối chỉ chút phát đầu, một mô nhưng nếu là gặp gỡ khí huyết tương b ằ n g chính là đến càng cao võ giả tỷ như thứ năm cảnh thiên hộ an nhạc liền sẽ lâm vào khẩu chiến chỉ có thể lấy ra hư không ma khải hoặc là mặt khác các chủ bài đối địch đến lúc đó rất dễ dàng bộc lộ ra hắn mặt khác thân phận cho nên an nhạc mới bắt đầu có ý thức mô hình bảng mặt khác võ giả võ công sau đó an nhạc ngoại ý muốn phát hiện quá trình học tập xa so với hắn nghĩ đến muốn đơn giản chỉ là xem người khác động tác tư thế cảm nhận bọn họ khí huyết lưu truyền an nhạc liền có thể học được ra dáng g a hình lại nhiều diễn luyện vài lần liền có thể, thể ngộ đến t i ê một môn võ công huyền bí nhưng cho dù là nhất hướng thờ phụng hậu tích bạc phát kiên chỉ cố gắng ăn nhạc cũng ý thức đến này bên trong dị thường cái này hiển nhiên không là bình thường người tập võ quá trình nếu là chỉ nhìn hai mắt liền có thể học biết võ công còn muốn công pháp bí tịch làm cái gì còn muốn võ quán làm cái gì còn muốn quả đấm sư làm cái gì nhưng ăn nhạc hết lần này tới lần k h á c liền này dạng ly kỳ học được nhất bắt đầu hắn còn tưởng rằng là tu tiên giả nhạy cảm linh thức khởi kỳ hiệu nhưng nghĩ lại ẩn tinh tông những cái đó tu tiên giả cũng không triển hiện ra bất luận võ công gì rất nhanh ăn nhạc liền phát ra đến này chỉ sợ cùng võ thần chi tư có quan hệ đã vì võ thần tự nhiên trưởng đủ kiểu võ nghệ trước kia an nhạc còn tưởng rằng n à y là chỉ hắn chính mình các hạng năng lực đều được hoàn mỹ sử dụng không nghĩ đến liền mặt khác người võ công đều có thể trộm học được võ giả sự t ì n h sao có thể gọi trộm đâu an nhạc tại luận bàn bên trong hiển lộ này loại bản lĩnh kỳ thật cũng có chính mình d ụ n g ý hắn không nghĩ một đi lên liền triển hiện ra nửa bức dương viêm khí huyết nhưng lại muốn thích hợp triển hiện tự thân thiên phú dẫn khởi c h ấ n linh ti cao tầng có trọng mau chóng thu hoạch càng nhiều tài nguyên nay phân học tập năng lực liền rất thích hợp nhưng hiện tại xem lý quan sơn phản ứng lại là tại giút an nhạc tận lực giấu diếm bên cạnh cung dạ cười khẽ nói nói không nghĩ đến lữ công tử thực lực lại như vậy không tầm thường liền ninh bách hộ cũng không là đối thủ tương lai thành tựu không thể đoán trước nàng một bên nói một bên đi đến ăn nhạc bên cạnh mang đến một trận thanh lũ làn gió thơm k i a đôi c ắ t nước thu mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm ăn nhạc hai mắt không chút nào che giấu chính mình vẻ h â n t h ư ờ n g đây là ta thanh châu c h ấ n linh tí may mắn nghe được này lời nói đám người phẩm ra chút tương lai tâm tình kinh ngạc bọn họ vốn dĩ vì cung dạ tới này bên trong là muốn vì thủ hạ lệ vân thâm ra mặt nhưng hiện tại tựa h ồ hoàn toàn không lại như vậy một hồi sự tình đón ăn nhạc tầm mắt cung dạ r ố i ra đầu ngón tay lữ công tử vừa vặn ta thủ hạ có một cái bách hộ chức vị trong không ta cảm thấy lấy ngươi thực lực nhất định có thể đảm nhiệm lời này vừa nói ra võ giả nhóm càng là kinh ngạc đều hướng a n nhạc đầu đi cực kỳ hâm mộ ghen tị ánh mắt mới vừa vừa gia nhập trấn linh thi liền bị cung thiên hộ mời chào còn hứa lấy bách hộ chức vị n à y đ á i ngộ ai có thể không hâm mộ cung dạ bản thân liền là tư sắc thượng gia mỹ nhân thêm nữa tu hành võ đạo rèn luyện ra khác dạo ý vị tại thanh châu trấn linh ti bên trong tự nhiên cũng có không ít thủ n hào chút người chen vỡ đầu cũng không thể đến nàng thủ hạ đương bách、hộ. hiện tại một người mới lại bị cung d ạ n như vậy c o i trọng đám người nói không kinh ngạc khẳng định là giả mà càng làm bọn họ giật mình còn tại đằng sau này lúc một đoàn màu đỏ ánh nắng chiều đỏ lặng yên đi tới hai người chi gian lý q u a n sơn ngăn trở cung dạ thân ra tay lạnh lùng nói nói lữ b â n chính là tư đồ hào hữu ta tự nhiên muốn h ả o hào chiêu đãi liền không làm phiền c u n g thiên hộ ngươi chỉ là một cái b á c hộ ta lại không là cấp không nổi lý q u a n sơn này phiên lời nói càng là tại đám người đ ấ y lòng nhấc lên một trận kinh đào hải lãng hiển nhiên không chỉ là cung dạ xem thượng ngọc diện t ư sinh ngay cả lý q u a n sơn cũng muốn đem hắn thu làm thủ h ạ một người mới thứ tư cảnh thế nhưng làm hai danh thiên hộ i tranh nhau cất đoạn chuyện này cũng quá bất hợp lý đi nhưng nghĩ nghĩ mới vừa chiến đấu lúc can nhạc triển hiện thực lực không thiếu võ giả lại âm thầm cảm thấy hắn xứng với này loại lãnh n g ộ như vậy nói ngươi là muốn g i à n h với ta lạc cung dạ nheo lại hẹp lớn lên đẹp con mắt toàn thân tản mát ra như độc xà nguy hiểm k ỳ tức nàng l i ế n như là một điều mỹ nhân xà xinh đẹp đồng thời lại dẫn nguy hiểm trí mạng bất quá lý q u a n sơn cũng không là dễ chê ờ lý q u a n sơn kêu lên một tiếng đau đớn quanh thân ánh nắng chiều đỏ tựa như xấu lại nóng hổi chạy xuôi ngươi cảm thấy thế nào cung dạ trầm giọng nói nói kia liền theo quy củ làm lý q u a n sơn hảo cái gì quy củ đương nhiên là đánh nhau trấn linh t i bên trong có quy định mặc kệ là thiên hộ bách hộ còn là bình thường thiểu tốt chỉ cần có mâu thuẫn đều có thể dùng vũ lực giải quyết nhưng nhất định phải tại diễn võ tràng công khai giao đấu không thể lén đậu đả này vốn dĩ là chúng võ giả đem an nhạc đưa đến nơi này nguyên nhân nhưng bọn họ đều không nghĩ đến ngược lại là hai danh thiên hộ muốn làm qua một trận vừa vặn lần trước ngươi sau l ư n g đâm ta một đao sự tình ta còn không có tìm ngơi tính số đâu lý q u a n sơn quanh thân nhiệt lượng lên cao không ngừng ngự khí lại băng lánh tựa như hà băng t dạ nói nói hắn, hắn không hiểu có loại chính mình thành hồng nhan họa thủy cảm giác hơn nữa bọn họ liền không hỏi một chút chính mình ý kiến sao suy nghĩ kỹ một chút đối hai danh thứ năm cảnh cường giả tới nói n à y sự t ì n h quyết định quyền còn thật không tại an nhạc trên người hai người động tác cực kỳ dứt khoát một bước vào tràng bên trong liền trực tiếp đấu võ một điểm do dự đều không có an nhạc chỉ nghe thấy vanh một tiếng mặt đất sụp đổ vái tấc cung dạ liền biến mất tại mọi người mắt bên trong đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình chương ba trăm hai mươi mốt võ thần chi tư cách dùng hai nàng nhìn như t i ể u nhu khả nhân nhưng tu luyện lại là cực nó cường hãn khổ luyện ngày công thân pháp càng là không kém phiến hồng nếu như nói lệ vân tâm là tránh ở chỗ tối gián độc k i a cung dạ liền là một đầu người hình c ự mãn g một khi cận thân liền sẽ bị đáng sợ man lực sẽ thành mạnh nhỏ an nhạc sở dĩ biết được như vậy rõ ràng tự nhiên là bởi vì h ắ n tự mình cùng n à y nữ nhân giao thủ qua hạ một khắc lý quan sơn hướng bên người chỗ không người phất tay một phiến ánh nắng chiều đỏ gào thét mà đi vê anh k h ắ p hảo cùng một đôi nắm đấm va chạm phanh phanh phanh h a i người tay chân hóa thành tàn ảnh bao phủ tại mánh liệt ánh nắng chiều đỏ bên trong va chạm không ngừng bên thai bọn họ hiển nhiên đều áp chế tự thân thực lực không có toàn lực ra tay khí tức nội liễm kín áo không lộ ra nay điểm ngược lại là dễ lý giải nếu là buông tay buông chân làm một vô lớn có lẽ sẽ đối chấn linh tháp tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương dù là như thế nay dạng cảnh tượng còn là làm tại chàng võ giả nhóm trong lòng sợ hai t h ả n p h ụ nhanh quá nhanh không hổ là thiên hộ đại nhân bọn họ quyền nhanh đều đã vượt qua mọi người mắt thường có thể bắt giữ phạm vi an nhạc cũng để mắt hưng yên lặng học tập võ công của hai người t i ệ n thể tại trong lòng mộ phòng diễn luyện nếu như ta hảo không nương tay hư không nhất ác hư không hành tẩu này loại năng lực cũng dùng t ư ợ n có thể một cá nhân đánh bại bọn họ hai người sao suy nghĩ một lát sau a n nhạc ra kết luận có cơ hội tương đối nhưng nguy hiểm cũng rất cao bất quá một đối một lời nói hắn mặt bên trên lộ ra tự tin mỉm cười lúc trước tại thôi diễn bên trong sự phát đột nhiên lại là bị đánh lén trạng thái a n nhạc không thể hoàn toàn ước định hai người thực lực nhưng hiện tại theo hai người luận bàn lúc không ngừng triển lãm chiêu thức a n nhạc cơ bản có thể khẳng định bất luận là cung dạ còn là lý q u a n sơn đều đánh không lại hắn bất quá n à y ý nghĩ a n nhạc chỉ có thể tạm thời trôn giấu trong lòng nếu để cho trấn linh ti mặt khác võ giả biết được hắn ý tưởng hơn phân nửa sẽ chỉ cảm thấy hoang đường hoặc là cho rằng này người đầu v ó h ứ mất Theo chiến bất u i ngoài n hành, đứng luận là vì xem náo nhiệt còn là nghĩ theo hai danh cao cảnh võ giả thân bên trên học đến điểm cái gì đám người đều nghĩ đến xem thượng hai mắt mà tại nghe ngóng một phen sau bọn họ tự nhiên biết sự tình tiền căn hậu quả nhịn không trụ nhìn hướng ngồi ngay ngắn một bên ăn n h ạ t kinh ngạc hâm mộ hiếu kỳ bao hàm các loại cảm xúc ánh mắt lạc tại hắn trên người đám người đều yên lặng nhớ kỹ ngọc diện thư sinh này cái danh hảo an nhạc vốn dĩ là nghĩ dựa vào chính mình thực lực dẫn tới chú ý thật là nhanh chóng thượng vị lại không nghĩ rằng là lấy này loại phương thức khai hỏa thanh danh t r a n g bên trong chiến đấu đánh nửa cách giờ xem đắc hảo chút thấp cảnh võ giả lòng say thần mê bốn cảnh võ giả cũng không khỏi cảm khái không hổ là thiên hộ đại nhân an nhạc ngược lại là xem đắc có chút không thú vị đánh tới đánh lui cũng cứ như vậy hồi sự nhưng này chàng chiến đấu rốt cuộc do hắn mà ra tổng không tốt đi thẳng một mạnh cuối cùng hai người không phân ra thắng bại chỉ có thể nói lý quan sơn hơi chiếm thượng phong được rồi được rồi t í n h ngươi thắng cung dạ tiểu tay hướng bên ngoài một đám rất là vô lại nói nói chúng ta đánh như vậy lâu không còn phải xem nhân ra lữ công tử như thế nào chọn sao an nhạc nghe được trong lòng im lặng hiện tại cũng muốn khởi ta tới sớm làm gì đi đến này lúc cung dạ cũng không trang trực tiếp đi đến an nhạc trước mặt nhỏ giọng c h ậ m ngự nói nói lữ công tử cùng tỷ tỷ ta đi thôi ta này loại mỹ nhân vừa thấy liền so hắn này loại giữ rằn hán tử càng thích hợp làm cấp trên đi cung dạ tự xưng mỹ nhân lúc ngự khí theo lý thường ứng đương tràn ngập tự tin không có một chút không tốt ý tứ trên thực tế nàng cũng xác thực gánh đắc khởi này cái xưng hô nghe được cung giả nói này lời nói lúc gần đây vây xem hào chút võ giả trong lòng một trận khó chịu ghen ghét nhìn hướng a n nhạc ghê tởm vì cái gì không là ta bởi vậy có thể thấy được cung giả tại trấn linh t i bên trong được hoan n g ê n trình độ một cái mỹ nữ cấp trên như thế nào nghĩ đều so lý quan sơn này trở tính tình cổ quái đại hán càng tốt cho dù không phát triển cái gì thân mật quan hệ chỉ là xem cũng đẹp mắt hơn a đám người cơ hồ tìm không thấy lữ vân sẽ tự tuyệt lý do trong lòng càng thêm ghen ghét lý quan s ơ c ă n mày c u n g yên lặng nhìn c h ầ m c h ầ m an nhạc chờ đợi hắn làm ra lựa chọn trước mắt bao người an nhạc đạm đạm cười nói đa tạ cung thiên hộ hậu ái nhưng là ta tuyển lý thiên hộ ân c u n g giả vốn dĩ đều cảm thấy ổn bất ngờ không đề phòng nghe được này lời nói lập tức đôi mi thanh tú dựng thẳng thần s ắ c ngạc nhiên ngươi xác định đừng nhìn lý thiên hộ lớn lên chất phác hắn cũng không phải cái gì người tốt xương cốt bên trong vì tư lợi hư đến chảy mù nghe được này không e rẻ phê phán chung q u n h võ giả yên lặng túi lầu xuống giả bộn h ư không nghe thấy bình thường cũng chỉ có cùng vì thứ năm cảnh võ giả mới dám nói thế với an nhạc không thể phủ nhận chỉ là nói ta cùng tư đồ h u y n h chính là bạn tốt sao có thể bội b ạ c nay cái giải thích đám người cũng có thể lý giải huynh đệ nghĩa k h í tại đại thái thần triều giang hồ bên trong tính là một loại rất quan trọng văn hóa võ giả nhóm hành tàu giang hồ cái nào không có một hai cái hảo huynh đệ nghe được an nhạc ra tại này cái lý do cự tuyệt cung dạng mọi người đối hắn nhiều tán thành mấy phân tư đồ viễn càng là kích động nhìn chằm chằm an nhạc một bức rất là cảm động bộ dáng bất quá cung dạng tâm tình liền không như vậy mỹ diệu từ lạnh một tiếng sau liền q a y đầu rời đi lý q u a n sơn kia chương cứng nhắc mặt bên trên hiếm thấy lộ ra một mặt ý cười đi tới vô vô an nhạc bà vai chúc mừng ngươi làm ra chính xác lựa chọn thứ này về sau ngươi liền là tân nhiệm lữ bách hộ cũng không lâu lắm thấy không náo nhiệt xem võ giả nhóm top năm top ba tàn đi nhưng hôm nay phát sinh sự tình thế chắc chắn sẽ mượn nhờ bọn họ miệng tại thanh châu trấn linh ti chuyển b á ra rất nhiều người đều sẽ biết lý quan sơn thủ hạ nhiều ra nhất danh gọi là lữ bân bách hộ cùng lúc đó lý quan sơn không phục ban đầu l ệ n h đạo mà là mời an nhạc đi thanh châu một một t i ể u lâu bên trong uống rượu tư đồ viễn tự nhiên cùng đi theo cung dạ kia lương môn việt không phải người lương thiện thủ hạ đã có mấy danh nam tính bách hộ chết o a n chết u ồ n g bàn rượu bên trên lý quan sơn một bên uống rượu một bên nói ta hoài nghi là cung giả hút đi bọn họ tinh khí coi bọn họ là làm lô đỉnh sử dụng lữ tiểu hữu ngươi nếu là tin nàng lời nói hậu quả thiết tưởng không chịu nổi hắn này lời nói an nhạc cũng liền tùy tiện nghe một chút n à y loại sau lưng nói nói xấu ai biết có mấy phần là thật an nhạc lựa chọn lý quan sơn nguyên nhân rất đơn giản hắn mấy lần trước thôi diễn bên trong đều cùng n à y đại hắn tiếp xúc tương đối nhiều có sự hiểu biết nhất định biết đối phương là cái mặt lanh tâm thiện người cung g i so sánh với hắn trừ dễ coi một chút không có bất kỳ ưu thế nào bàn rượu bên trên tư đồ viễn bây giờ còn có chút m ở mịt hắn mặc dù nờ g tới lữ bân sẽ rất nhanh tấn thăng nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến lữ m i n h vừa vào trấn linh t i liền thành cùng chính mình bình khởi bình t ỏ a b á c hộ chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành nhân vật đều có trí tuệ không nao tàn xây dựng thế lực chương ba trăm hai mươi hai nếu như là ngươi đạo cũng bình thường một này tấn thăng tốc độ quả thực không muốn quá nhanh tư đồ viễn từ trước đến nay rất biết nhìn mặt mà nói chuyện bằng không thì cũng không sẽ tại an nhạc còn không có gia nhập trấn linh t i lúc liền chủ động lấy lòng mắt thấy an nhạc lập tức liền muốn lên như diều gặp gió hắn tự nhiên muốn ôm chặt này cái b ắ p đùi bất quá hắn còn chưa lên tiếng lý quan sơn lại là ánh mắt tính mịch nhìn hướng an nhạc bình t ĩ n h hỏi lữ tiểu hữu ngươi còn che giấu thực lực đ ố i đi ngay vậy tư đồ viễn trong lòng giật mình mới vừa lữ bân triển hiện thực lực cũng đã làm hắn kinh ngạc không thôi tự giác không phải là đối thủ nhưng kia cũng còn là che giấu sau kết quả bị một câu điểm phá an nhạc sắc mặt không thay đổi nói thẳng thừa nhận rốt cuộc chỉ là một trận so tài không cần phải toàn lực ra tay lấy thứ năm cảnh võ g i ả n h ã lực muốn nhìn ra an nhạc che giấu một ít manh mối cũng không khó khăn cũng chính là bởi vì này điểm lý quan sơn cùng cung giả mới có thể tranh nhau cướp đoạt t a n nhạc cũng hứa lấy bách hộ chức vị còn là kia câu nói bốn cảnh c h i gian cũng có khoảng cách một cái mới vào bốn cảnh võ giả cùng thâm niên bốn cảnh giá trị ở giữa t r ê n l ệ n h có thể nghĩ tại hai người xem tới an nhạc thậm chí không là bình thường thâm niên bốn cảnh mà là thâm niên bên trong thâm niên còn có hy vọng đột phá thứ năm cảnh cho nên mới sẽ dốc hết sức lực mời chào bất quá hắn nhóm cũng chỉ có thể đoán được này loại trình độ hai người hoàn toàn nghĩ không đến an nhạc toàn lực thi triển lời nói ngay cả bọn họ cũng không là đối thủ nghe thầy an nhạc thừa nhận sau lý quan sơn trước uống một hớp rượu sau đó thở dài lữ tiểu h ư u quả nhiên thiên tư chắc tuyệt bất quá tại trước mắt thanh châu c h ấ n linh thi này chưa chắc là một chuyện tốt an nhạc phối hợp mặt lộ vẻ nghĩ hoặc lý thiên hộ cớ gì nói ra lời ấy lý quan sơn nói nói ngươi có chỗ không biết trước mắt kia vị đại c h ấ n linh sử tính tình c à n g vì ghen t ị nếu để cho hắn nghe nói ngươi thiên phú chỉ sợ có thể làm thiên hộ bách hộ bình thường võ giả đều giống như c h á n ghét con ruồi đồng dạng cắm ghét cũng coi là một loại bản lãnh an nhạc có phần có chút hiếu kỳ nay đại trấn linh sử võ tuyền đến tuột cùng ra sao chờ nhân vật đẻ xuống ý niệm trong lòng an nhạc hỏi nói, cho nên lý đại nhân lúc trước mới giúp ta che lấp sao lý quan sơn không nói lời nào nết miệng mỉm cười tính lảng n ầ m thừa nhận tư đồ v i ễ n ở một bên nghe được mây bên trong x ư ơ n g mù bên trong chỉ cảm thấy hai người bọn họ đều là câu đ ố người tại nói chút hắn nghe không hiểu lời nói nhưng tư đồ v i ễ n cũng thực thượng đạo nếu nghe không hiểu k i a liền không nghe lữ minh ta mời ngươi một chén tư đồ viễn dơ ly rượu lên cung kính nói với an nhạc chúc mừng ngươi trở thành trấn linh ti bác hộ hắn lúc này đã bãi chính tâm tính t r i để đem chính mình đặt tại càng thấp vị trí bên trên người khác có lẽ sẽ tin an nhạc kia phiên minh đệ nghĩa khí thoái thoái t h o nhưng tư đồ viễn chính mình lòng dạ biết rõ hai người bọn họ tổng cộng liền đã gặp mặt vài lần đừng nói tình nghĩa ngay cả thục đều không là rất t h ủ nhưng tư đồ viễn không chút nào để ý ngược lại tính toán thuận cán m à thượng bắt lấy này phần quan hệ hiện tại không quen nhiều trò chuyện mấy lần không phải t h ủ luận ông đùi hắn là chuyên nghiệp l i ê n này dạng ăn uống linh đình nâng ly cạn chén một trận ba người đều trò chuyện rất là vui sướng lý quan sơn rõ ràng đối an nhạc hết sức hài lòng hắn nhất sợ không là thực lực yếu thủ hạng mà là không mang theo đầu góc này loại tống tăng chính mình tính mạng vẫn còn l à việc nhỏ nhưng nếu là hư hắn sự tình kia liền tội đáng chết và lần theo này phiên nói chuyện với nhau bên trong lý q u a n sơn nhìn ra này ngọc diện thư sinh không chỉ có thực lực cường hãn hơn nữa tính tình trầm ổn là cái thông minh người có một số việc không cần giải thích cũng một điểm l i ề n thông nay trùng loại hạ l i ề n có thể ít đi rất nhiều phiền thức nghĩ tới đây lý q u a n sơn càng xem an nhạc càng là thuận mắt còn chủ động lộ ra một kiện đại sự h á n thần thần bí bí nói, nói này ó i n đoạn thời gian các ngươi nếu như gặp phải kim đan kỳ tu tiên giả nhất định phải mau chóng báo cho ta tốt nhất có thể bắt sống tư đồ viễn hiếu kỳ hỏi nói này là như thế nào lúc trước trấn linh thi cố nhiên cũng đem tu tiên giả làm vì công trạng tới bắt nhưng có thể làm lý quan sơn này dạng thiên hộ đều như vậy đ ầ y bụng chỉ có thể nói rõ có cái gì hắn không biết đến tình huống ngoài ý muốn xuất hiện cụ thể nguyên nhân ta không thuận tiện lộ ra chỉ có thể nói khả năng cùng đại thái thần triều gian tế có quan hệ lý quan sơn ngữ khí có chút hưng phấn các ngươi nếu là có thể bắt lấy chính chủ nói không chừng có thể trực tiếp thăng làm thiên hộ tóm lại thà rằng sai chảo không thể bỏ qua t. tư t đồ viễn nghe vậy lập tức ý động nhảy lên trở thành thiên hộ công lao ai có thể không tâm động đâu an nhạc thần sắc cũng hơi hơi biến hóa lý q u a n sơn muốn bắt chỉ sợ chính là dùng cố sơn sơn xương ngón tay khóa vực thông tin nghi phạm muốn mượn này đào ra một con cá lớn này không thành ta c h ả o ta chính mình lý q u a n sơn chủ động đề cập cái này sự t ì n h bại lộ không ít tin tức điều này nói rõ mấy tên thiên hộ cùng với bọn họ thủ hạ đắc lực đều đã để mắt tới an nhạc một khi an nhạc lại lần nữa sử dụng xương ngón tay có lẽ khoảnh khắc bên trong liền sẽ lâm vào này đó võ giả lưới bao vây an nhạc nhất hướng không sẽ ôm lấy may mắn tâm lý tại phong ba yên tĩnh xuống hoặc là tìm được đầy đủ an toàn địa phương phía trước hắn đều sẽ không lại củng cố sơn, sơn liên hệ Cơm sau. Lý Quan Sơn có sự tình trước tiên sự có trước rời đừng i viện tại dinh Tư thì tự Thanh Thành tuyển một thự, tạm trong. đổ đ mình mang an nhạc hắn này bên Châu chỗ làm ở nhìn tư đồ viễn tại lý q u a n sơn c u n g dạ hai người trước mặt vâng vâng dạ dạ nhưng phải đặt ở thanh châu thành bên trong đại đa số người thấy hắn đều phải kêu lên một tiếng ra giang hồ võ giả càng là tránh như tránh gián giết căn bản không dám cùng bọn họ nổi tranh chấp cái này là trấn linh ti h é t h é t c h không d à n h kỳ thật an nhạc lúc trước liền có thể cảm giác được này một điểm nhưng thân thân thể sẽ sau cảm xúc càng vì khắc sâu đừng nói lấy quyền thế đẻ người còn đỉnh t h ả i mái an nhạc liền này dạng tùy tiện thu hoạch một tòa vô chủ dinh thự dinh thự ở vào thanh châu thành tương đối xa xôi địa phương thắng t ạ i vắng vẻ không ngời dẫn phát một ít động tĩnh cũng không sẽ hấp dẫn quá nhiều chú ý vạn nhất thật đến xấu nhất tình huống muốn chạy trốn cũng thuận tiện đưa tiến tư đ ổ viễn sau an nhạc đem diệp linh nhi cùng dón o g i a tỷ đ ệ cũng cùng nhau tiếp đến đối an nhạc lắp mình biến hóa liền thành trấn linh ti bách hộ đừng nói dón o g i a tỷ đ ệ ngay cả diệp linh nhi đều không như thế nào kinh ngạc dùng nàng lời nói tới nói chính là nghe có chút không hợp thói thường nhưng nếu là tiểu sư đệ đạo cũng bình thường ba gia nhập trấn linh ti ngày thứ hai này g hai thủ vệ như An ạ c i thế nào không hề nghĩ ngợi đến một cái mới vừa gia nhập t h ấ n linh thi tân nhân chỉ tại ngày thứ nhất liền lắp mình biến hóa thành cao cao tại thượng bách hộ đại nhân vừa nghĩ tới bọn họ hôm qua lại còn thu này vị đại nhân hối lộ bạc hai người hối hận ruột đều xanh chuyện siêu giải trí không vô nao trăng bức trùng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng x a hạt đoạt mệnh cổ Tiểu hầu nhi, tiểu cổ. Hành chương ba trăm hai mươi ba nếu như là ngươi đảo cũng bình thường hai thủ vệ duy nhất may mắn là chính mình chủ động một lần nữa lấp ngàn lượng bạc trở về không phải hắn tôi hôm qua chỉ sợ muốn sợ các ngủ không yên mặc dù như thế hai người còn là thực sự nếu là này loại có thủ tất báo tâm nhãn lại tiểu vó giả nói không chừng còn lại bởi vậy trả thù bọn họ thậm chí đều không cần động thủ chỉ cần mở miệng nói một câu bọn họ liền bị đổi ra chấn linh thi bất quá an nhạc cũng không là này loại người càng không có ước hiếp người khác tìm niềm vui yêu thích hắn mặt mang ôn hòa mỉm cười không cần như vậy khẩn trương ta lại không là cái gì người xấu an nhạc không nói lời nào còn hảo vừa nói hai danh thủ vệ thân thể liền run r u dậy theo bản năng lui lại hai bước một người nhịn không trụ hỏi nói lữ đại nhân là có cái gì sự t ì n h sao cũng không là cái gì đại sự chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề thủ vệ càng thêm thật cẩn thận ngài mời nói an nhạc mỉm cười hỏi các ngươi làm này mực hàng chất béo còn định phong phú a trông coi trong lòng nhảy một cái biết trọng đầu t ì tới trên thực tế làm vì chấn linh tháp thủ vệ đừng nhìn chỉ là xem đại môn này bên trong có thể thao tác không gian cũng không nhỏ đồng dạng là thông báo tháp bên trong võ giả kéo dài một hồi nhi c ũ n g kéo dài hồi lâu nhưng có tương đương khác biệt đương nhiên bọn họ cũng là xem người hạ đồ ă n đĩa thường thường sẽ chỉ theo không phải chấn linh ti võ giả kêu bên trong ép ra chút chỗ tốt tới ố t t đặc biệt là này loại có việc gấp người ngoài chỉ cần t h á n g đắn đo một phen liền biết thành thành thật thật giao ra ngân phiếu hai người vốn dĩ thật không nghĩ thu an nhạc tiền là hắn chủ động đưa tới k u k u còn có thể hai người trong lòng đã làm tốt ai làm thị chuẩn bị dùng tiền tiêu thai sao không dùng mình các ngươi nghĩ sai ta tới tìm các ngươi nhưng là có một chuyện thật tốt muốn chia sẻ a n nhạc mặt lộ vẻ thần bí tại thủ vệ bên cạnh thì thầm mấy câu sau khi nghe xong hai người đều lộ ra bán tín bán nghi biểu tình còn có n ả y trở tăng lên thực lực thủ đoạn a n nhạc sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn ta có lửa các ngươi tất yếu a nhưng không là xem hai người các ngươi cùng ta có duyên này phần cơ duyên chỗ nào đến phiên các ngươi ngay vậy hai cái thủ vệ đều âm thầm gật đầu hiện tại lữ bân nhưng là trấn linh ti bách hộ đừng nói theo bọn họ này bên trong lấy tiền liền tính giết hai người chiếm toàn bộ gia sản cũng sẽ không phải chịu nhiều ít trừng phạt chỗ nào có lừa bọn họ lý do trấn linh ti liền là này dạng một loại địa phương cường giả vi tôn mạnh được yếu thua c u n g đại thái thần triều giang hồ đồng dạng xích l o a l o a thủ vệ đồng loạt nói nói tạ quá đại nhân chúng ta sẽ đi nếm thử làm xong này không có ý nghĩa việc nhỏ sau an nhạc đi vào trấn linh tháp bên trong hướng cao tầng đi đến xem hắn bóng lưng biến mất sau một người trong đó nhịn không chủ hỏi nói ngươi thật muốn đi thử nay sự tình như thế nào nghe như thế nào lì kỳ a chỉ là nằm liền có thể mạnh lên trên đời chỗ nào có này loại chuyện tốt hắn đồng bạn thái độ ngược lại là ngoài ý muốn kiên quyết nhưng lữ bách hộ xác thực không cần phải gạt t a nhóm thử một lần tối đa cũng liền thua thiệt ít bạc mà thôi nếu là không đi lời nói ai biết hắn sẽ không sẽ giận cho đánh mèo đến trên đầu chúng ta huống hồ này danh võ giả mắt bên trong hiện lên một mặt lửa nóng khát vọng ai không muốn tiến thêm một bước đâu ta đã tại thứ ba cảnh dừng lại quá lâu mới vừa an nhạc tại hai người bên thai theo như lời tự nhiên là vô hư lão tiên sinh ý ngợi nhược đối nhục thân gian luyện cải thiện võ giả thể chất tăng lên bọn họ khí huyết nay môn không m u ố n vạn lợi mua bán an nhạc cũng không tính toán từ bỏ mà là chuẩn bị tiếp tục tại thanh châu thành t r ả i rộng ra không biện pháp muốn kiếm tiền sao nếu còn muốn tại đại thái thần triều nghỉ ngơi một thời gian ngân lượng liền là một loại át không thể thiếu tài nguyên an nhạc tự thân tu hành còn chưa hẳn muốn hoa bao nhiêu bạc cũng đừng quên hắn ra bên trong còn dưỡng một chỉ thao thiết đâu sư tỷ nếu là bông u r a ăn tuyệt đối được x ư n g tụng hai c ấ c thôn kim thú bao nhiêu bạc đều không đủ hoa cho nên nay loại tương đối hợp pháp suy ý còn có tất muốn tiếp tục trở thành một hạ ổn định nguồn kinh tế về phần tại sao tuyển chúng này hai dành trông coi hoàn toàn chỉ là an nhạc cảm thấy bọn họ cùng chính mình có duyên hơn nữa an nhạc dám khẳng định bọn họ đều biết thành thành thật thật mắc câu trừ bỏ hắn bách hộ thân phận bảo hộ bên ngoài nhất mấu chốt nguyên nhân là k i a cái võ giả đối thực lực không có truy cầu đâu nếu đều đi tại này đều leo lên cao s ử đường bên trên bất luận cái gì võ giả đều là có gia tâm ai không muốn thành là mạnh nhất người đem mặt khác người áp tại thân h ạ an nhạc sở làm chỉ là nho nhỏ câu lên bọn họ dục vọng lại phao ra một cái mùi câu đến lúc đó hắn thu hoạch bạc mặt khác người thu hoạch thực lực này không là tinh khiết cả hai cùng có lợi sao hai danh t h ủ vệ chỉ là khai vị tiểu đồ ăn m à thôi a n nhạc ánh mắt còn lạc tại thanh châu thành bên trong nhà giàu trên người đặc biệt là những cái đó danh môn vọng tộc t r ư ở n g giả vì sống được lại lâu một chút bọn họ thế chắc chắn sẽ nguyện ý nỗ lực không ít đại giới nhưng này loại mục tiêu khẳng định tồn tại không nhỏ nguy hiểm còn cần bàn bạc kỹ hơn ba không bao lâu a n nhạc trực tiếp đi đến c h ấ n linh tháp tầng thứ tám có bách hộ thân phận cùng lệnh bài tự nhiên một đường thông suốt đi tới tầng thứ tám lúc không khí bên trong kia c ầ ngai ngái khí tức rõ ràng nồng hậu rất nhiều chỉ là đứng ở đây toàn thân khí huyết liền hơi, hơi sinh động tản mát ra nho nhỏ nhiệ ủi xấy lấy hắn cơ thể nay tòa c h ấ n linh tháp bản thân liền là võ giả tu luyện thánh điệp an nhạc đi đến tầng thứ tám góc rẽ tiểu gian phòng bên trong có một cái tướng mạo thường thường không có gì lạ lao đầu lao đầu chính nằm tại một chương cũ kỹ ghế nằm bên trên nửa hít mắt miệng bên trong còn ngậm một cái không đ i ể m đốt tẩu thuốc theo an nhạc đi tới lao đầu con mắt cũng không trợn dầu d ì nói nói lệnh bài an nhạc cung kính đem bên hông lệnh bài đưa tới ta muốn điều lấy này ba tháng số lượng a lao đầu mí mắt dơ lên nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh khản khản nói, nói tại này bên trong chết nhưng liền thi thể đều không để lại tới an nhạc gật gật đầu ta biết như vậy chúc ngươi may mắn lão đầu tại an nhạc lệnh bài ra thao trường làm chỉ chốc lát liền đem này ném đi trở về giáp nhị phòng gian xin cứ tự nhiên an nhạc tiếp hồi lệnh bài liền hướng tiểu gian phòng c h ố ngọc đi đến xuyên qua mấy cái n ố i lượn thông đạo hắn rất mau tới đến sâu nhất một loạt gian phòng n à y bên trong vách tường sàn nhà phòng cửa đều là từ đặc thù vật liệu đá điêu k h ắ c thành nhìn qua cực kỳ nặng nghề tổng thể là màu đen xám này bên trong lại sen lẫn một ít tinh hồng đường vân tựa như mạch máu hình dạng lại tản ra một loại quái dị mùi t a n h không cách nào tàn đi thật giống như này cổ mùi tanh đã tại dài dòng thời gian bên trong rót vào này đó vật liệu đá bên trong suy l i ê n tại an nhạc đi đến giáp hai gian phòng cửa lúc bên cạnh viết giáp nhất phòng cửa k h ắ p hảo đánh mở bốc hơi huyết sắc hơi nước theo bên trong tiết lộ ra ngoài mang kinh người nhiệt độ đ ê m này đường hành lang đều cấp l ớ p đầy cùng lúc đó cửa bên trong đi ra một đạo thân thể khôi ngô h á n khí phun như tiễn một đạo đạm đạm huyết sắc bạch khí từ miệng bên trong b ắ n ra tại vách tường bên trên lưu lại một cái nho nhỏ dấu vết chương ba trăm hai mươi bốn này người hảo sinh bất phàm một ngược lại là đã lâu không gặp qua tân nhân nơi phát ra máu phòng nam nhân trên giới đánh giá một phen ăn nhạc lộ ra hiểu rõ thân sắc ngươi liền là hôm qua mới nhập ti lữ bân đi mới vừa vào ti liền thanh bách hộ danh tiếng n ô lượng tương lai có hy vọng a an nhạc không tiêu não không tự ti n nói nói gặp qua bùi tôn đại nhân là trước mắt này nam tử không là người khác chính là kia danh từng đi vô hư q u a n đi tìm vô hư lao tiên bùi tôn cũng là tại thôi diễn chúng mai p h ụ can nhạc ba danh thiên hộ bên trong cuối cùng một vị an nhạc thậm chí hoài nghi liền là bùi tôn trước tiên phát hiện hắn củng cố sơn sơn liên hệ dấu vết đây mới gọi là tới hai cái thiên hộ cùng nhau ra tay bất quá bây giờ tình huống đã cùng thôi diễn bên trong phát sinh vi diệu khác biệt bùi tôn mặc dù vẫn đem việc này báo cho lý quan sơn cùng cung dạng nhưng lại không biết trước mắt ngọc diện thư sinh liền là hắn muốn bắt nghi phạm a người nhận ra ta bùi tôn hơi hơi nhữ mày nhớ tới tại bảo tê huyện nghe được một ít chuyên ôn đúng n g ư ơ i thật giống như cũng là bảo tê huyện xuất thân hắn còn nghĩ trò chuyện tiếp hai câu hỏi hỏi tia vô hư lão tiên gần đây tình hình nhưng n à y lúc an nhạc bên hông lệnh bài khẽ r u lên chuyến ra cửa đại gia thanh âm tiểu tử nhanh lên vào phòng đừng lãng phí nguyên huyết khí an nhạc chỉ hào háy náy xem liếc mắt một cái b ù i tôn không có việc gì ngươi đi vào trước đi b ù i tôn vẫy vây tay tiện thể nhắc nhở một câu hấp thu nguyên huyết khí lúc nhớ lấy lượng sức mà đi không muốn khoe khoang hàng năm đều có người tại nguyên huyết phòng bên trong bạo thể bỏ mình an nhạc gật, gật đầu đa tạ đại nhân ta tâm lệnh bài bên trong chuyển l gia loại tựa như nhắc nhở âm lời nói nghe được an nhạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ này lệnh bài cấp hắn cảm giác so với pháp khí ngược lại càng giống là một cái khoác lên huyền viễn gia công nghệ cao sản phẩm có thể thấy được đại thái thần triều tại pháp khí phương diện tạo nghệ kỳ thật cũng không thấp chỉ là bởi vì nguyên nhân đặc biệt không thể đại quy mô khuyết chương mở ra、Suy. Ngay sau đó, cái gọi cao thể là nguyên huyết á khí quả nhiên là độ tốt an nhạc trong lòng tảng thái đồng thời cất bước đi vào trong cái gọi là nguyên huyết khí chính là chấn linh ti võ giả một loại phúc lợi tài nguyên có thể trợ võ giả thu hành kích thích khí huyết vận chuyển nay tòa trấn linh tháp sở dĩ sẽ là võ giả tu luyện thánh địa cùng nguyên huyết khí cũng không thể tách rời liên hệ bất quá làm an nhạc có chút kỳ quái là đừng nói tư đồ viễn này loại bách hộ ngay cả lý quan sơn tựa hồ cũng không biết nói này nguyên huyết khí đến tột cùng từ đâu mà tới chờ an nhạc bước vào sau cửa đá hắn xem đến nguyên huyết phòng nội bộ cảnh tượng không khỏi neo h lại hai mắt này nguyên huyết phòng cấu tạo cùng truyền thống buồng luyện công có chút tương tự chủ thể trống rỗng không có quá nhiều bài trí cùng bố trí chỉ có một khối còn tính sạch sẽ địa thảm có thể cung cấp đà toạc nhưng tại gian phòng vách tưởng trần nhà bên trên lại có một loại như là đường ống tựa như quái kỳ tồn tại. cung này nói là đường ống nó càng giống là một loại nào đó vật sống mạch máu trình tự hướng sắc mỗi một điều chân có người thành niên v ò n g e o như vậy thô mang loại tựa như gân lạc kết cấu chúng nó chen chúc trồng chất tại đỉnh đầu trần nhà bên trên cùng cách tường sinh trưởng tại cùng một chỗ không thể tách ra nhất lệnh người cảm thấy quỷ dị l à mạch máu còn tại không ngừng lặp lại có vào khuyết trương quá trình tản ra cao nhiệt độ phản phất thật còn sống cho dù là nhất hướng lấy tà dị sương man nhạc tại xem đến này hình ảnh lúc cũng không khỏi tâm sinh kinh ngạc này bên trong thật không là cái gì yêu ma xào n g ta cái gọi là nguyên huyết đến tột cùng là cái gì an nhạc không khỏi đối nguyên huyết khí nơi phát ra sản sinh c à n g nhiều hiếu kỳ suy liên tại này lúc đỉnh đầu mạch máu lại lần nữa kịch liệt c o vào một cổ nồng đậm tinh hồng khí thể phun ra tràn lan tại gian phòng bên trong ngay ngái khí vị thi thi lũ lũ tiến vào trong núi cùng chi tiếp xúc nháy mắt bên trong an nhạc thể nội khí huyết như là bị nhen lửa bình thường nháy mắt bên trong bắn r a hùng hồ nhiệt n lưu tại quanh thân đốt khởi thực chất ánh lửa trái tim truyền r a sấm dền nhảy lên thanh mạch máu bên trong khí huyết gạo thét lao nhanh huyết an tích lựu lựu chuyển động ngay cả cổ lao rất văn đều tự hành hiện ra giút nạp khí huyết dựa theo quỹ t An n h ạ cùng lúc đó bùi tôn đi đến tầng thứ tám góc rẽ xem thấy kia danh ngậm lấy điếu thuốc cán lao đầu hắn đúng là cũng không dám chút nào làm cản cung kính chào hỏi t h i c h lão bị gọi thiết lão lao đầu cũng không ngẩng đầu lên chỉ là phát ra một tiếng ân giọng múi làm vì đáp lại xem tới ngươi khí huyết lại có tinh tiến a lại rèn luyện cái m ộ ư ơ i năm nói không chừng có thể bị chiêu vào quân bên trong làm nhất danh tờ tướng bùi tôn cười khổ nói quân bên trong tuy tốt nhưng quá mức nguy hiểm ta trí không ở chỗ này hừ trí không ở chỗ này bất quá là tham sống sợ chết tôi h thiết lao khinh miệt hừ lạnh nói hiện tại võ giả huyết tính thật là không lớn bằng lúc trước bị này dạng chỉ vào cái mũi phê bình bùi tôn cũng không dám sinh khí ngược lại đáp tự nhiên so không được thiết lao năm đó vũ dũng hai người chính nói chuyện phiếm thời điểm cầu thang bên trên lại đi tới một người h á n khí chất âm lanh tựa như rắn sắc mặt tái nhật chính là lệ vân thâm nay đoạn thời gian lệ vân thâm có thể nói mọi việc không thuận đầu tiên là tại bảo tê huyện bị ngọc diện thư sinh đánh dụng nửa cái mạng sau đó lại đổi bắt núi hoang sự kiện khởi x ư người không công mà lui không nói còn bị kia người mặt quỷ trước mặt mọi người hành hung lại đi nửa cái mạng trải qua này đó sự tình h ã n tại trấn linh ti bên trong hy vọng có thể nói rất xuống ngàn trượng thực lực cũng có sở suy yếu l i ê n này cũng còn không xong hôm qua lệ vân thâm biết được gọi là lữ b â n gia hỏa thế mà thành công gia nhập trấn linh ti hơn nữa lắc mình biến hóa thành cùng hắn ngang nhau địa vị bách hộ lệ vân thâm buồn bực trong lòng có thể nghĩ xem đến cựu nhân đ á c thế so xem đến chính mình tất thế còn khó chịu mà hết thể đại lên xuống tự nhiên bắt đầu liền là hắn cùng ngọc diện thư sinh lữ vân gặp được một mặt lệ vân thâm trong lòng nghĩ đến nhất định là này người khắc ta lệ vân thâm đã làm tốt chuẩy về sau tại trấn linh ti bên trong đều trốn tránh l ư ỡ bân có thể không chạm mặt liền không chạm mặt hắn không thể trêu vào còn không trốn thoát sao ô m chuyển biến một chút tâm tình ý nghĩ lệ vân thâm mới đi đến này nguyên huyết phong muốn vận tu luyện lãng quyên hiện thực bên trong mọi việc không thuận nhìn thấy cách đó không xa bùi tôn lệ vân thâm vội vàng đi lên phía trước cung kính nói nói gặp qua bùi lại nhân bùi tôn lạnh đạm gật gật đầu đều không muốn nhiều liếc hắn một cái chương ba trăm hai mươi năm này người hảo sinh bất phàm hai thân là trấn linh ti thiên hộ hắn cũng không là nhìn thấy ai đều sẽ nhận tình lấy đối giống như lệ vân thâm này loại tiềm lực hưu hạn bắc hộ lệ vân thâm nhìn hướng thiết lão trầm giọng nói nói thiết lão ta muốn dự chi một cái tháng số lượng nghe được này lời nói bùi tôn ngược lại là ngoài ý muốn quay đầu một cái tháng lấy ngươi thể chất có thể chịu đựng được sao phàm là dùng nguyên huyết khí tu hành qua võ giả đều biết nay loại sự vật cố nhiên đối bọn họ vô cùng hữu ích nhưng là nó tính chất cực kỳ bá đạo hơi không cẩn thận liền sẽ kích thích mạch máu vỡ tan nghiêm trọng lúc võ giả thậm chí sẽ bị khí huyết chống bạo thể bỏ mình bình thường thứ tư cảnh b á c hộ h mỗi lần sẽ chỉ điều động nửa tháng nguyên huyết khí n h ư n không là này một lần lệ vân thâm tự giác đối công pháp có lĩnh ngộ sâu hơn lại nghĩ l i ề u mạng cũng không sẽ trực tiếp dự chi như vậy nhiều lệ vân thâm tự tin cười một tiếng ta có năm chắc thấy thế bùi tôn không lại nhiều khuyên hàng năm đều có võ giả chết bởi chính mình quá mức tự tin cũng không kém này một cái lĩnh bảng hiệu sau lệ vân thâm liền hướng thông đạo chỗ sâu đi đến nay lúc bùi tôn chợt nhớ tới một sự tình hiếu kỳ hỏi nói tiêm ngọc diện thư sinh lữ bân điều lấy mấy ngày số lượng thiết lao thâm trầm cười khẽ trọn vẹn ba tháng bùi tôn sắc mặt biến hóa hắn không muốn sống chấn linh ti bách hộ nhiều nhất có thể đều lấy số lượng chính là ba tháng nay loại phân lượng nguyên huyết khí đừng nói là bình thường bách hộ ngay cả bùi tôn đều muốn cân nhắc một chút tại hắn xem tới lữ b â n không thể nghi ngờ là bị này phần dụ hoặc làm choáng váng đầu góc đang tự tìm đường chết ai biết được thiết lao yếu ớt nói nói đến tột cùng là ngẽ con mới để không sợ c ọ n còn là tiềm l o n g tại huyên chờ một lát liền có thể biết được giáp hai nguyên huyết phòng bên trong an n h ạ toàn thân đều bị huyết sắc ngai ngái khí thể báo khỏa nhiệt lưu tạo thành đoá đoá thực chất hỏa diễm bao vây bên cạnh hắn Cực、cao ự c c nhiệt độ dẫn tới không khí đôm đ ố t d u n g động liền nguyên huyết phòng b á c h tường đều khô héo đ ắ c hiện ra vết rách nếu là bình thường gian phòng sợ là đã sớm tại này cao nhiệt độ hạ thiêu cháy đông đông đông trái tim nặng nề nhảy lên hình thành một loại đặc biệt vật luật không cần an nhạc điều khiển một thân khí huyết liền tự hành dựa theo quỹ tích đặc biệt chảy xuôi h á n đụ thể cơ bắp mạch máu xương cốt cố cùng với từng cái tạng khí toàn đều chiếm được bất chi bất giác tăng cường cổ hoang man văn đường vân so với lúc trước trở nên càng thêm hoàn chỉnh nhan sắc cũng càng thêm t h ă n trầm hào thân dị bí lực an nhạc trong lòng ám đạo bất quá cũng không hề t ư tượng ở n n g đắt h ư vậy k h o a t r ư nguyên So với bình thường đan n dược, g huyết khí hiệu lực đ í thẩm sắc của bạo, đạo thấu n i n hắn nơi trái tim trung tâm kia cùng yêu nguyên lực móc nối kim đan mơ hồ khởi một chút phản ứng cùng lúc đó giao diện bên trên yêu nguyên lực một cột chữ số cũng phát sinh nhạy lên mấy lần hô hấp gian liền theo trước kia ba tăng trưởng đến năm còn có khuynh hướng tiếp tục gia tăng an nhạc không khỏi nhữ mày nguyên huyết khí thế mà cùng yêu nguyên lực có quan hệ mặc dù theo mặt n g o à i thượng xem nay chuyển vận nguyên huyết khí mạch máu bản thân liền rõ ràng một loại tà dị khí chất nhưng chân chính đem này hai người liên hệ với nhau sau hắn khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc an nhạc phía trước đoạn thời gian vẫn luôn tại cố gắng góp nhặt cũng bất quá thu thập hai cái đơn vị yêu nguyên lực mà trước mắt chỉ là hấp thu như vậy một hồi nhi liền có giống nhau thu hoạch rất khó không cho hắn động tâm nên biết nói hiện tại yêu nguyên lực đối an nhạc mà nói nhưng có đại dùng có thể trực thể tiếp t ă nhưng g lên nào đó điều một từ p ẩ m màu chạm Mà một dai. tan phía trên, có lẽ còn có cấp bậc cao loại Tại điều tới loại liền loại Kỳ không thật từ trên, thể thông nhạc hơn, chỉ là hắn h bậc vẫn luôn đoán. vàng còn vẫn này loại cấp độ. Mà yêu nguyên có có có cấp có cấp lực lẽ là là suy yêu độ. ớ c à nhìn g đường Đừng cao cấp từ điều đường tắt. điều n hiện tại nó chỉ có thể dùng để tăng lên b ạ c h lục lam từ điều nhưng này rất có thể chỉ là bởi vì yêu nguyên lực không đủ nhiều vạn vật đều có bản giá g chỉ cần yêu nguyên lực góp nhặt đến số lượng nhất định liền có khả năng hậu tích mặt phát xử từ điều tiến hóa đến càng cao cấp bậc an nhạc liếc nhìn vách tường bên trên sinh trưởng mạch máu đông nhiên có loại thuận đường ống đi tìm căn nguyên sóc nguyên xúc động đương nhiên xúc động chỉ là xúc động an nhạc còn không đến mức lỗ mạng đến này loại trình độ muốn thử cũng chỉ sẽ tại thôi diễn bên trong nếm thử hô an nhạc hít một hơi thật sâu không đủ còn xa xa không đủ tại hắn không chế h ạ n thể nội khí huyết trào lên đúng là tiến một bước tăng tốc vô số cái lỗ chân lông mở ra chỉnh cá nhân hóa thành một đoàn vòng xoáy khủng bố không ngừng phun ra nuốt vào tinh hồng khí thể nguyên huyết khí mới từ vách tường mạch máu bên trong phun phun mà ra liền bị an nhạc hút vào thể nội khuyết t á n tốc độ thậm chí còn so ra kém hắn tốc độ hấp thu ông như vậy dị thường tình hình tựa hồ dẫn phát này đ ộ nguyên huyết khí hệ thống một số trục c h ặ c mạch máu rung động không thôi đem vốn nên mang đến mặt khác nguyên huyết phòng huyết khí hướng giáp nhị phòng gian truyền vận này này là thiết lao manh theo ghế nằm bên trên xoay người mà lên không chỉ có mở ra hồn chọc hai mắt mặt bên trên lần đầu lộ ra vẻ khiếp sợ xem hắn mạnh mẽ thân thủ chút nào không giống là cái niên lão khí suy lão giả ngược lại so bình thường võ giả còn cường hắn hơn có thể đóng tại này một tầng võ giả há lại sẽ là cái gì hời hợt hàng người một bên khác bụi tôn đồng dạng sắc m lấy n g ũ cảnh võ giả cảm giác bén n h ẹ hắn tự nhiên phát g i á c đến mặt đất nhẹ nhàng chấn động cùng với che giấu tại hòn đá sau lưng mạch máu sao động hắn nhẹ giọng hỏi phát sinh cái gì sự tình thiết lao ánh mắt ngưng lại là giáp nhị phóng gian chẳng lẽ nói k i a tiểu tử hắn nghĩ đến một loại khả năng tính nhưng lại cảm thấy quá mức hoang đường vì thế l ắ n đầu cái này sao có thể ngay vậy bùi tôn trong lòng mánh nhảy một cái hắn là thông minh người rất nhanh đoán được chân tướng sự tình thì thảo hỏi nói lữ vân hấp thu nguyên huyết khí tốc độ vượt qua mạch máu vận chuyển cao nhất hạn mức bình thường tới nói võ giả hấp thu nguyên huyết khí là một cái dài dòng quá trình bế quan thời gian thường thường lấy mấy ngày qua cân nhắc rốt cuộc nguyên huyết khí có nhất định nguy hiểm tính tùy tiện hấp thụ quá nhanh ngược lại sẽ nguy hiểm đến tính mạng mạch máu truyền huyết khí tốc độ tự nhiên nhanh không tới chỗ nào đi nhưng hiện tại bùi tôn kinh ngạc nói lại có thể có người dám lấy này loại tốc độ hấp thu nguyên huyết khí hắn chết chắc đi nay lúc thiết lao lại lắc đầu không như là võ giả bỏ mình hắn thể nội khí huyết liền sẽ hóa thành nguyên huyết khí một bộ phận hắn mắt bên trong hiện lên sợ hai thán phục tri sắc hiện tại xem tới lữ bân còn sống được thật tốt đâu này người hảo sinh bất phàm chương ba trăm hai mươi sáu tại h ầ n tướng Áo á p n g đại thái thần triều thần l tướng cũng không phải là một cái hình dung tử mà là một cái chức vị danh xưng chịu đến đương kim thánh hoàng gia hộ thực lực viễn siêu võ giả tầm thường như không là thiết lao niên lao khí suy khí huyết không lớn bằng lúc trước như thế nào lại vốn tại thanh châu trấn linh thi làm cái tiểu tiểu nhân trông coi đừng nhìn lao nhân hiện tại không có đảm nhiệm một q u a n n ử a trước nhưng là tính thanh châu trấn linh xử đến hắn trước mặt cũng muốn cung cung kính kính kêu lên một tiếng thiết l a o nếu là tại lúc trước chỉ là này một tiếng đánh giá cũng đủ để cho lữ vân một bước lên mây cho dù hiện tại thiết l a o quyền thế không thể so với năm đó cũng sẽ trong lúc vô hình cấp ngọc diện thư sinh mang đến rất nhiều chỗ tốt nghĩ tới đây bùi tôn đã kinh ngạc lại hâm mộ đồng thời trong lòng càng thêm xác định chính mình muốn giao hảo này người kết hạ một phần thiện duyên ngày sau có lẽ có đại dùng thiết lao tinh tế cảm nhận giáp hai tình huống bên trong phòng mắt bên trong hiện lên một mặt dị sắc tự nói nói nói còn không có no cùng nay loại dung nạp năng lực vậy liền để ta nhìn xem ngươi cực hạn tại kia hắn không thể nghi ngờ khởi yêu tài tri tâm âm thầm bông ra đối mạch máu chuyển vận hạn chế không lại chỉ cung cấp ba tháng số lượng nay đặt tại bình thường người trên người chính là là phải bị trừng phạt làm trái nhận ký hành trình bì nhưng đối thiết lão mà nói chỉ là muốn cùng không muốn khác nhau mà thôi cùng một thời gian Bính ba nguyên huyết phòng.、Lệ、vân thâm mới vừa đi vào nguyên huyết thâm hu vừa Lệ vào mới đi chán nổi gân x a n h khởi biểu tình dữ tợn chỉnh cá nhân giống như là muốn thiêu cháy bình thường trên thực tế đây mới là bình thường người hấp thu nguyên huyết khí trạng thái nhanh liền kém một chút lệ vân thâm cắn chặt rằng thưởng thụ đau nhức cũng vui vẻ quá trình hắn cảm giác tự thân khí huyết phản phất đi tới một cái bình cảnh chỉ cần xông qua này cái cửa ải thực lực liền có thể lại lên một tầng nữa nhưng xông phá bình cảnh lại nói nghe thì dễ lệ vân thâm toàn thân trên dưới tựa hồ có ngàn vạn cái con kiến tại bò không ngừng gặp nuốt hắn mỗi một tấc da thịt tại này đau khổ rèn luyện bên trong hắn đầu bên trong hồi tường bị ngọc diện thư sinh hành hung bị người m lại bị bùi bị t ô nhưng k i nội khói thôi. phải đại giới. sinh n hình ảnh, động không nhất định bọn nỗ Vân、thâm、đúng là ngạnh sinh bằng vào này cố chấp nghiệm, sống qua kịch liệt đau nhất hành h thị cho họ Thâm chấp kịch hạng, khoảng tâm Ta liệt đột phá chỉ kém một làm kém đau đ qua phá lực Lệ là vào cố cách chỉ ờ xa. Nhưng mà liền tại này lúc hắn biểu tình bỗng nhiên cứng đ ờ toàn thân cùng bạo khí huyết như là bị rót một chậu nước lạnh cấp tốc lạnh đi lệ vân thâm nháy mắt bên trong liền ý thức đến vấn đề ta nguyên huyết khí đâu mới vừa còn cuồn cuộn không ngừng thẩm thấu vào hắn thể nội bá đạo bí lực đột nhiên tựa như quan áp ống nước, khoảnh khắc bên trong trở nên giọt nước không dư thừa lệ vân thâm miễn cưỡng mở ra hai mắt nâng lên đầu nhìn hướng gian phòng vách tưởng những cái đó nguyên bản chính tại tràn lan ra nguyên huyết khí tơi ư sống m ạ n h máu lúc này héo rút mấy vòng nhìn qua h ể vải suy sụp mất đi hoạt tính không có một tia nguyên huyết khí theo bên trong chạy ra nó một giọt cũng không có nguyên huyết phòng ra trục chặt hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này lệ vân thâm quả thực phiền muộn hơn đ ắ c phun máu n à y loại cảm giác cực độ khó chịu liền như là tại sắp đến cao phong lúc đột nhiên bị đánh gãy cơ hồ có thể biệt xuất bệnh tới tại mất đi nguyên huyết khí trợ đầy sau hắn sắp đột phá khí tức nhanh chớt xuống rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Rõ ràng, liền chỉ thiếu một chút kinh này trọng đại đặc kích lệ vân thâm rốt cuộc nhịn không trụ một ngụm lao huyết phân ra hai mắt biến thành màu đen đã bất tỉnh đối nguyên huyết phòng bên ngoài phát sinh sự tỉnh an nhạc tự nhiên không biết nói hắn một lòng đ ắ m chìm tại hấp thu nguyên huyết khí quá trình bên trong cảm thụ được thể nội khí huyết có thể thấy rõ ràng từng giờ từng phút m ạ n h lên xem giao diện bên trên yêu nguyên lực chữ số không ngừng nhảy lên có một loại bội thu vui sướng dị thường thoải mái thoải mái an nhạc này ra nguyên huyết phòng đông đảo mạch máu tựa hồ cũng nhận kích thích lấy lớn nhất tốc độ phóng thích ra nguyên huyết khí tại hấp thu cùng bổ sung gian tạo thành một cái vi diệu cân bằng. lệnh phòng bên trong huyết khí nồng độ bảo trì tại nhất định p h ò n g chủ bất quá vui vẻ thời gian tổng là ngắn ngủi đương an nhạc phun ra một ngụm trọc khí sau h ắ n thể nội khí huyết không lại hấp thu nguyên huyết khí ngược lại đối này sản sinh một chút bài xích đã báo hòa sao đáng tiếc an nhạc mở ra hai mắt đôi mắt bên trong t h i ể m quá tinh quang cực kỳ l o a mắt tựa như hai vòng mặt trời nhỏ mang kiếp h người nhiệt lượng hắn lúc này hình thể có t r ư ờ n g sáu m cao như là một cái tiểu c ự n h i n còn hảo này nguyên huyết phòng chân rất rộng rãi không phải đều muốn bị đội xuyên tại nguyên huyết khí kích thích h ạ an nhạc tự nhiên hiện ra không lại áp lực hình thể h ắ n cơ bắp bành trướng nâng lên. hình thành khối khối đá cầm thạch bàn đường vân mạch máu tựa như nổ lòng tại dưới da thịt p h ư n g lên huyết dịch tại này bên trong gào thét phun trào rất văn nhan sắc trở nên càng thêm thâm trầm theo đỏ tươi biến thành áo hồng trải rộng toàn thân tăng thêm một loại dị dạng mỹ cảm chỉ là xem này c ố n h ụ c thân liền có thể tưởng tượng đến nó ẩn chứa cồn g bạo lực lượng tựa như một tòa s ắ p phun trào núi lửa hô theo an nhạc trường trường b ậ t hơi trái tim huyết đan khí huyết dần dần bình phục lại đi khớp xương cả g i á rung động cao lớn thân thể nhất điểm điểm thu nhỏ lại cường tráng cơ bắc không ngừng áp xúc nổi lên gân xanh bị vô hình lực lượng vớt lên da thịt một lần n chỉ là mấy cái hô hấp gian lúc trước tiểu cự nhân liền biến thành nhất danh ôn nhuận như ngọc nhỏ yếu thư sinh nhưng hắn trên người ngẫu nhiên tràn lan ra khí tức lại so lúc trước còn muốn đáng sợ tính mịch khí huyết trọn vẹn tăng lên ba thành an nhạc xem thể nội lớn mạnh huyết đan tâm tình phân chấn đến hắn hiện giờ này loại cấp độ bất luận cái gì một điểm khí huyết tăng cường đều cực kỳ không dễ này ba thành đã là rất lớn tiến bộ còn có yêu nguyên lực hắn lại nhìn về phía giao diện yêu nguyên lực mười lăm nay còn là an nhạc lần đầu đem yêu nguyên lực góp nhặt đến mười con số trở lên đơn vị mà tại yêu nguyên lực này một cột đằng sau hiện hiện ra từ điều bên trong thình lình có màu tím từ điều cũng ở vào hơi sáng trạng thái điều này nói rõ an nhạc hiện tại đã có thể dùng yêu nguyên lực trực tiếp thăng cấp màu tím từ điều quả nhiên chỉ cần yêu nguyên lực đủ nhiều chỉ sợ cũng liền màu vàng từ điều cũng có thể thăng cấp an nhạc đầu tiên là quyết tâm động một chút n g h ĩ trực tiếp đem yêu nguyên lực tẫn sổ vung t h o á c nhưng rất nhanh còn là nhịn xuống màu vàng từ điều tuy tốt nhưng nếu là có càng cao cấp từ điều chẳng phải là càng tốt huống hồ hắn hiện tại không có gặp được cần phải lập tức biến hiện thực lực nguy cơ liền tính thật gặp được cũng có thể lâm trận đột phá ông hamster người chơi bàn tâm thái an nhạc quyết định lại chuẩn một chân u trước định một cái tiểu mục tiêu tích lũy đến một trăm đơn vị lại nói ba chương ba trăm hai mươi bảy thần tướng áo giáp hai cũng không lâu lắm an nhạc thần thanh khí sảng theo nguyên huyết phòng bên trong đi ra k h ắ p hảo xem thấy bên cạnh hai danh võ giả nâng lên một bộ mê người vội vàng rời đi này a i vậy như vậy không cẩn thận an nhạc lắc đầu cảm khai nói không giống ta nhất hướng hiểu được lượng sức m à đi nghe được này lời nói mới từ chỗ góc cua đi tới bùi tôn khỏe miệng giật một cái ngươi cho rằng này ra hỏa là bởi vì ai mới ngất đi a bất quá chỉ là một cái lệ vân thâm còn không đáng đắc bùi tôn nhiều a đ ệ bụng đừng nói chỉ là hôn mê liền tính thật bị phế lại có thể như thế nào đâu trái lại này lữ bân không chỉ có triển hiện ra thiên phú kinh người còn bị thiết lao thưởng thức đây mới là hắn nên coi trọng người nghĩ tới đây bùi tôn chủ động đi lên phía trước ôn hòa mở miệng nói ra lữ tiểu hữu ngươi này lần làm ra động tĩnh cũng không nhỏ a bùi đại nhân ngươi như thế nào còn ở nơi này an nhạc xem thấy bùi tôn cũng đĩ ngoài h n ý m u ố n nhưng nghĩ lại rất nhanh nghĩ đến mới vừa chính mình dẫn phát động tĩnh trong lòng liền đoàn cái đại khái bùi tôn tiếp tục nói t h i c h lão muốn cùng n g ư ơ i tâm sự đi theo ta t h i c h lão an nhạc não bên trong lập tức hiện ra kia danh tẩu thuốc lao đầu hình tượng lúc trước gặp mặt lúc đối phương cấp hắn cảm giác nguy hiểm thậm chí còn muốn thắng qua bùi tôn này dành trấn linh ti t h i ê n hộ chẳng lẽ là ta hút quá nhiều nguyên huyết khí muốn tìm ta tính sổ an nhạc trong lòng nghiêm nghị đã khởi mười hai phân tinh thần theo bùi tôn cùng một chỗ đi đến một gian đặc thủ gian phòng cửa vừa đẩy cửa ra một cổ cổ phát khí tức tốc sát đập vào mặt máu tên mùi mồ hôi bẩn mùi bùi đất các loại hỗn loạn khí vị chân t ự tiến vào an nhạc xoan mũi này nháy mắt bên trong. an nhạc phảng phất đưa thân vào một phiến tre kín sát khí chiến trường xung quanh đều là binh lính sát phạt hồ h o à n t h à n h liệt mã tê minh tinh kỳ bay múa binh khí mở ra r a thịt máu tươi huy sái tại đất vàng bên trên mỗi một giây đều có võ giả chiến tử đến không hết thi thể nằm ngang ở chiến hào bên trong đơn nhất võ giả lực lượng tại này chiến trường bên trong tỏ ra vô cùng nhỏ bé đặt mình vào nơi đây an nhạc đ ấ y lòng đúng là cũng sinh ra một cổ không lý do cồn g loạn chiến ý nghĩ muốn cùng xung quanh võ giả chém giết cho đến cuối cùng một g ọ t máu chảy hết mà đúng lúc này một cổ mát mẻ hàn ý dũng vào đại não trợ giút h ắ n nhanh chóng tỉnh táo lại. a n nhạc đối này hàn ý đã rất quen thuộc biết là tiểu tiểu hồng rút một chút hắn nhắm hai mắt lại lần nữa mở mắt ra lúc xung quanh tình hình liền khôi phục bình thường gian phòng bên trong tự nhiên không có một phiến mênh mông cổ chiến trường chỉ có một vị khoác lên áo giáp lao nhân a n nhạc tầm mắt nháy mắt bên trong liền bị này thân áo giáp hấp dẫn n à y giáp vị không giống với hắn sở gặp qua bất luận một loại nào quả thực hảo giống như từ bạch cốt cùng huyết mục đúc kim loại mà thành t r ắ n g bệnh xương cốt xây dựng áo giáp chủ thể mà tinh hồng huyết sắc thì bao trùm này thượng dựa vào một ít đen nhánh kim loại hình thành mấy đạo bí văn nay bề ngoài nếu như xuất hiện tại chiến trường bên trên chỉ là này hình tượng cũng đủ để dọa đến bình thường người sợ hãi không thôi này áo giáp đã thực tàn tạng ngực phần eo cánh tay có nhiều chỗ vỡ vụn phân biệt như là trọng truy đao kiếm các dạng binh khí lưu lại dấu vết nghiêm trọng nhất không gì hơn bên hông một đạo vết kiếm cơ hồ một kiếm đem này áo giáp chém ra hai nửa áo giáp bên trên pha tạp máu dấu vết càng là đủ để chứng minh nó trải qua chiến hỏa cùng gian nan vất vả n à y p h ầ n lắng động xuống khí t ứ c làm an nhạc đều khuôn mặt có chút động cái này tình như vậy nhanh đối hắn phản ứng thân mặc áo giáp thiết lao trong lòng kinh ngạc này thân áo giáp chính là thần tướng áo giáp làm bạn hắn chinh chiến mấy năm này thượng sát phạt chi khí cực kỳ bá đạo bình thường người chỉ là nhìn liền lại biến thành chỉ biết chiến đấu tiên đ i ê n liền tính là v õ giả tại lần đầu nhìn thấy thời điểm cũng sẽ nhận ảnh hưởng lúc trước b ù i tôn nhìn thấy này thân áo giáp lúc đều một lần muốn đ ọ u thủ có thể thấy được này cổ sát phạt khí tức cường hãn mà này lữ b â n cũng chỉ là ngây người một giây liền khôi phục như thường nhưng này chưa chắc là một chuyện tốt lồng ngực bên trong không huyết khí tính tình nung nhược không muốn cùng người khác tranh đấu vó giả tự nhiên không có cách nào cùng thần tướng áo giáp c ộ n minh sinh ra chiến ý đương nhiên cũng có k、so、đạm đạm nói nói, hắn đã từng là quyền cao chức trọng thần tướng sát phạt vô số lúc này mới mở miệng tự có một cổ ý thế vô hình nếu là võ giả tầm thường đứng tại thiết lao trước mặt bị như thế chất vấn chỉ sợ sớm đã tâm sinh sợ hãi hoài nghi chính mình có phải hay không thật làm cái gì sai sự bùi tôn đứng ở một bên đều chịu đến không nhỏ tác động đến một trận hai hùng kích vía hắn há h ố c mồm nghĩ ra nói nhắc nhở nhưng tại thiết lao trước mặt cuối cùng vẫn là không dám nhưng đối với cái này an nhạc chỉ hơi hơi c ư ờ i khẽ xin hỏi thiết lão tiểu tử làm sai chỗ nào thiết lao tiếp tục nói ngươi mới vừa hấp thụ trọn vẹn mười cái nguyện nguyên huyết khí còn làm hại mặt khác võ giả tu hành xảy ra sự cố chỉ bằng này hai cọp tội trạng liền có thể tước đi ngươi bách hộ chức vị nhưng này hai kiện sự tình không đều là thiết lao ngươi ngầm đồng ý sao an nhạc ánh mắt sáng dực cùng chi đối mặt nếu là ta có sai kia thiết lão ngươi đây nghe được này lời nói bùi tôn tâm lập tức cao cao n h ấ t lên thần sắc có chút bất an lòng bàn tay lau một vệ mồ hôi nay tiểu tử lá gan cũng quá lớn làm sao dám như vậy cùng thiết lao nói chuyện như quả an nhạc làm tức giận thiết lao liền tính hôm nay bị đổi ra c h ấ n linh thi bùi tôn đều không sẽ cảm thấy ngoài ý mớn bất quá hắn không nghĩ đến thiết lao tại nghe đến này phiên lời nói sau kéo căng mặt già lại là lộ ra tươi cười nhẹ nhàng lắc đầu khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử thiết lao bản liền là tại thử an nhạc tâm tính nếu hắn vừa rồi thật trực tiếp nhận tội thiết lao ngược lại sẽ tâm sinh không vui đối hắn triệt để thất vọng nguy hiền xem thiết lao t h ầ n sắc an nhạc biết hắn tính là qua này m ộ t quan nay ít nhiều an nhạc từng tại thôi diễn bên trong cùng thiết l a o nhiều hàn huyên mấy câu biết đối phương hết lần này tới lần khác yêu thích những cái đó kêu căng khó thuần v õ giả này mới tùy tiện đem này đắn đo an nhạc lại hỏi nói không biết thiết lao gọi ta tới có gì sự tình thiết lao cởi mũ giáp đặt tại tay bên trong mắt bên trong hiện lên hồi ức t h ầ n sắc nói nói ngươi nhưng nhận ra này thân áo giáp an nhạc thành thật nói nói nghĩ đến nó chỉ sợ là chuyển thuyết bên trong thần tướng áo giáp đi chính là thiết lao gật gật đầu ta thấy ngươi thiên phú hơn người vốn định thu ngươi làm đồ nhưng nghĩ nghĩ n g ư ơ i như vậy thiên tài chắc hẳn sớm có sư thừa cũng không tốt đoạt người sợ hảo hắn này lời nói vừa ra an nhạc đấy lòng thoáng tùng khẩu khí hắn đã có sư tôn cố sơn sơn cũng không muốn lại bái một cái đại thái thần triều lao đầu vi sư nhưng nếu an nhạc cự tuyệt đối phương nói không c h ừ n g lại bởi vậy bị ghét hận thiết lao tiếp tục nói ta gọi ngươi tới là vì đưa ngươi một phần đại cơ duyên chương ba trăm hai mươi tám này sư mẫu ta diệp linh nhi đương định một g i đi trấn linh tháp về đến thanh châu tiểu viện bên trong an nhạc lấy ra một khối pha tạp không chịu nổi mảnh vỡ trên dưới tường tận xem xét một lát nó chất liệu như là một loại nào đó yêu thú xương cốt lại tựa như sen lẫn kim loại cùng với mặt khác tài liệu này bên trên còn sót lại một chút á m h ồ n g máu dấu vết còn có mấy đạo tỉ mỉ vết rách phản phất dùng sức bóp liền sẽ chia năm xẻ b ả y cho dù cái này là một mảnh vỡ cũng vẫn như cũ tản mát ra mãnh liệt sát phạt khí tức ẩn ẩn đối võ giả tư duy tạo thành ảnh hưởng không sai nó chính là kia thân thần tướng áo giáp bên trên một bộ phận an nhạc không khỏi nhớ tới thiết lão miệng bên trong đại cơ duyên chỉ riêng một khối tổn hại mảnh vỡ tự nhiên không thể xưng là cái gì cơ duyên càng quan trọng kỳ thật là này mảnh vỡ đại biểu ý nghĩa. tại đại thái thần triều nghĩ thành vì nhất danh thần tướng chỉ có thực lực là xa thiếu xa võ giả còn cần đến người khác tiến cử lại thông qua tầng tầng khảo hạch mới có thể ngồi thượng kia cao cao tại thượng vị trí mà này mai m ả n h vỡ thì tương đương với một bà thông hướng thần tướng con đường chìa khóa đơn giản tới nói thiết lao thấy an nhạc có thần tướng chi tư cho nên muốn mượn chính mình nhân mạch địa vị đẩy hắn một bà an nhạc nhưng bằng vào này mai m ả n h vỡ đi tham gia liên quan tới thần tướng thí luyện nay đôi đại thái thần triều tuyệt đại đa số võ giả tới nói đều là ngàn năm một t h ư ợ kỳ ngộ nói lên một tiếng đại cơ duyên một điểm đều không quá đáng nhưng là cầm tới này mảnh vỡ an nhạc tâm tình của quái ta một cái thái hư cung tu tiên giả như thế nào muốn tới ngươi đại thái thần triệu làm thần tướng hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một câu nói ba năm lại ba năm sư tôn ta thành thần tướng bất quá cái này sự tình nghe lên tới rất tốt đẹp trên thực tế cầm đầu ngón chân nghị nghị cũng biết đại thái thần triệu thần tướng chỗ nào là như vậy hào đương nay một đường nhất định nguy hiểm trọng trọng phá lệ h u n g hiểm lúc trước phân biệt lúc đùi tôn đều trịnh trọng hướng hắn nhắc nhở tuyệt đối đừng đem này mai mảnh vỡ tại mặt khác võ giả trước mặt hiện lộ ra nếu không khả năng sẽ có họa sắt hơn l i ê n tính không đề cập tới cùng mặt khác võ giả kịch liệt cạnh tranh nếu như đi đến cuối cùng giai đoạn thế chắc chắn sẽ tiếp xúc đến đại thái thần triều cao thủ chân chính có lẽ có thể xem xuyên an nhạc tu tiên giả thân phận đến lúc đó an nhạc liền là thật chấp cánh khó thoát nay bản liền là thân sử đại thái thần triều nội địa nguy hiểm trí nhất địa vị không cao còn dễ nói nhưng leo lên cao vị sau mỗi thời mỗi khắc đều có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm bại lộ nguy hiểm chỉ có thể càng ngày càng lớn cho nên về tình về lý an nhạc đối trở thành thần tướng đều không có quá lớn hứng thú nhưng trở ngại thiết lao mặt mũi những cái đó thí luyện hắn chỉ sợ còn không phải không tham gia không phải bị này vị ghi hận thượng nhật tử kia mới gọi một cái khổ sở chỉ có thể đi một bước xem một bước nghĩ tới đây an nhạc bất đắc dĩ cười khổ này nhật tử cái gì thời điểm là cái đầu a hắn đ ối trở về thái hư cung xúc động ngược lại là càng thêm mãnh liệt mấy ngày sau đó an nhạc sinh hoạt ngắn ngủi khôi phục bình tĩnh hắn ban ngày liền u ố n tại đình viện bên trong tu hành võ đạo tiện thể chỉ điểm dón o ra huynh n ộ i lời công buổi tối thì phủ thêm hoàng bảo hóa thân vô hư lao tiên đi tìm tiếp xúc qua võ giả thu liễm bọn họ tài vợn lúc trước kia danh chấn linh tháp trông coi tự nhiên không có chống lại thực lực dụ hoặc thành thật t ự a câu mọi thứ đã có một lần tức có lần thứ hai trông coi tại cảm nhận được chính mình thực lực thật sau khi tăng lên mừng d ỡ như điên liền gọi phía trước cầm thái độ hoài nghi đồng bạn ngay sau đó lần lượt lại có mặt khác võ giả biết được này phần cơ duyên bọn họ đều là an nhạc tinh thiêu tế tuyển mục tiêu thân phận không tính quá cao trên người lại hơi có tài sản tạp tại cái nào đó cảnh giới một đoạn thời gian mượn nhờ này đó người cung cấp nuôi dưỡng an nhạc lại lần nữa thu liễm một bút không nhỏ tại phú bất quá an nhạc trước mắt còn không có lộ ra vô hư láo tiên danh hào Tận hạn lực chế võ giả số đương nhiên thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được chỉ muốn an nhạc còn tại lợi dụng này phương thức vơ vét của cải liền sẽ có bị phát hiện nguy hiểm an nhạc ý tưởng rất đơn giản hắn chỉ cần chỉ có thể là kéo dài thời gian đợi đến những cái đó võ giả tìm tới cửa hắn đã sớm trốn được xa xa nhưng là lần này chờ không vốn vạn l ờ i mua bán a n nhạc này đó ngày lại không để giành được bao nhiêu bạc chúng nó tất cả đều biến thành mỹ vị phong phú linh thực vào sư tỷ diệp linh nhi bụng sự thật chứng minh thao thiết sức ăn thật sự có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung diệp linh nhi phảng phất căn bản sẽ không thỏa mãn vô luận nhiều ít đồ ăn đều có thể hết thể ăn đi tương ứng sư tỷ thực lực cũng dần dần khôi phục mặc dù so ra kém toàn thị thời kỳ nhưng ít ra cũng có nguyên anh tiêu chuẩn thành một cái không thể bỏ qua chiến lực tại này trong lúc, an nhạc cũng hưởng ứng trấn linh t i yêu cầu đi thi hành hai ba lần nhiệm vụ bất quá nhiệm vụ nội dung phần lớn rất đơn giản không là đổi bắt nào đó nào đó đào phạm liền là tiêu diệt toàn bộ một ít y ê u thú lấy an nhạc thực lực làm này đó nhiệm vụ tựa như là ăn cơm uống nước bình thường đơn giản tính là thoáng tại thanh châu trấn linh t i góp nhặt một chút danh vọng nhưng bởi vì hắn bình thường vẫn luôn thâm nhập thiệt ra liền tính ra cửa dạo phố cũng sẽ giấu kín thân phận tại thanh châu thành nội ngược lại là không có người nào biết trấn linh t i nhiều một vị chạm tay có thể bỏng tiềm lực kinh người bách hộ an nhạc cũng vui vẻ đắc thanh nhàn hắn bản liền không thích cùng người khác xã giao này loại bình tĩnh sinh hoạt. đúng là hắn sợ truy cầu ba này một ngày đ ì n h viện bên trong doãn g ụ c tay bên trong cầm một thanh trường kiếm dựa theo một môn kiếm pháp vung đầy động tác trợt vừa thấy cũng coi như mạnh mẽ hữu lực kiếm k h í ẩn ẩn vạch phá không khí mang theo một hai phần thiên n h ư ợ c kinh hồng ý vị nhưng một bên ăn nhạc lại xem đ ắ t thẳng lắc đầu cánh tay lại nâng lên chút sau l ư n g đứng thẳng lên lấy hắn võ thần chi tư nhãn lực liền cùng vì thứ tư cảnh võ giả võ học đều có thể xem xuyên tự nhiên nhìn ra đếm không hết sơ hở doãn g ụ c một bên nghe một bên tú chính đợi đến một vòng kiếm pháp vung xong đã là đầu đầy mồ hôi mặt nhỏ đỏ bừng. An nhạc nghiêm khắc bình luận. huy kiếm vô lực bộ pháp phủ phiếm ngươi còn kém xa lắm đâu nghe vậy doãn dục mặt bên trên chẳng những không có thất lạc ngược lại mơ hồ có chút hưng phấn mặt nhỏ đỏ đến càng thêm lợi hại con mắt bên trong mạo h i ể n quang nàng gật đầu đáp là đa tạ sư phụ dạy bảo kỳ thật an nhạc này g bình thường cũng không là thực nghiêm khắp này loại người chỉ là đương sư phụ sau hắn mới hiểu được tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đạo lý lúc trước ôn tồn chỉ điểm doãn dục nàng còn có chút để không nổi tính nhưng tại an nhạc ngữ khí hung lên tới sau doãn dục ngược lại rất là hưng phấn nhiệt tình trần đấy m ắ n càng hung nàng liền càng hưng như là thức tỉnh kỳ quái đam mê một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú h ã y ghe qua chương ba trăm hai mươi chín này sư mẫu ta diệp linh nhi đương định hai an nhạc hoài nghi này là bởi vì doãn dục từ nhỏ đều duy trì cường thế tính cách đ ỗ n g nhiên có người lấy c à n g cường tư thái chấn áp nàng ngược lại có loại ngoại ý muốn cảm xúc rơi vào đường cùng an nhạc cũng chỉ có thể đóng vai này loại ác nhân nhân vật không xa nơi diệp linh nhi nhịn không trụ nói, nói tiểu sư đệ thật thực nghiêm khác đâu nàng trên người xuyên một thân bạch sắc quần áo luyện công cực hiện thân tài nhìn qua phá lệ cao gầy h i ể u điệu anh tư hiên nàng xem đắc bên cạnh doãn dục phi thường hâm mộ này đó ngày tới diệp linh nhi không biết là thấu náo nhiệt còn là đơn thuần hiếu kỳ đúng là cũng cùng a n nhạc cùng nhau luyện võ có lẽ là thân là thao thiết duyên cớ sư tỷ võ đạo thiên phú ngoài ý muốn tự h cao c một ít dễ hiểu võ học nàng vừa thấy liền có thể học được tốc độ học tập cực nhanh làm doãn ra tỷ đ ệ có chút thất bại bất quá diệp linh nhi luyện võ lúc tổng là hưu ý vô ý dán tại an n h ạ bên cạc có không ít thân thể tiếp x a n nhạc tâm tình c ổ quái nàng sẽ không phải thật đem sư mẫu kia sự t ì n h để ở trong lòng đi so với này hai người nhất vì bất lo không gì hơn thành thành thật thật huy động t r ư ờ n g thương doãn phi trần thiếu niên cái đầu so với phía trước lại hơi dài một chút càng thêm thẳng tắp thanh thú lúc này doãn phi trần thu hồi hỏa phượng thần thường giải phun một ngụm trọc khí gương mặt bên trên mạo hiểm lấm tấm mồ hôi chạy chậm đi tới an nhạc trước mặt nhịn công trụ hỏi nói sư phụ ngươi xem ta luyện đắc như thế nào dạng hắn khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy trờ mong như là chỉ ngoắc cái đôi tiểu cầu an nhạc thuận thế sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn khích lệ nói, Rất không tệ, ngươi bây giờ,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 diệp linh nhi đắc ý h ừ nhẹ hai tiếng một bộ rất là hưởng thụ bộ dáng tự theo kia ngày nghe được sư mẫu này cái xưng hô sau diệp linh nhi còn thật liền lên tâm nàng nghe sư tôn nói qua nữ tu tổng là muốn cùng người khác kết làm đạo lữ kia nàng khẳng định cũng có như vậy một ngày nếu sớm muộn muốn kết lữ đương nhiên muốn tìm nhất thích hợp mục tiêu tại diệp linh nhi xem tới tiểu sư đệ liền là lựa chọn tốt nhất không chỉ có cứu nàng m ệ n h còn mỗi ngày cho nàng đầu ý ăn ngon bởi vì cái gọi là cứu mạng tri ân ứng đương lấy thân báo đáp nàng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm ăn nhạc trong lòng nghĩ này sư mẫu ta diệp linh nhi đương định bất quá lấy diệp linh nhi này ngây thơ tính cách cũng không biết nói cụ thể nên như thế nào làm diệp linh nhi phía trước chỉ từ người khác kêu bên trong nghe nói qua cái gì tuổi khô lửa b ố c gạo sống c ơ m chín nhưng rốt cuộc lại như thế nào điểm này cái tuổi khô như thế nào ăn cái này c ơ m chín nàng liền hoàn toàn không biết chỉ có thể dựa theo trực giác t ỉ n h t ỉ n h mê mê hành sự an nhạc bị nàng xem đ ắ t sợ hai trong lòng như là bị xem như con mồi để mắt tới bình thường hắn đến này thanh châu thành sau vẫn luôn rất đ h ự a thấp trừ c h ấ n linh ti tư đồ v i ễ n trợ người cơ hội không ai biết này tòa vắng vẻ dinh thự bên trong trụ nhất danh bách hộ đánh mở đại môn an nhạc đối diện nhìn thấy một đầu hoa mắt bạch cường tráng láo giả vừa thấy được hắn lão giả mặt bên trên lập tức hiện ra kinh hỷ lữ tiểu hữu quả nhiên là ngươi an nhạc kinh ngạc như mày hoàng t i ề n bối nay ngươi chính là nhạc sơn tiêu cục hoàng nhạc sơn tại hắn phía sau thì là một thân vàng nhạt váy áo hoàng tiên tâm thiếu nữ sắc mặt mấy lần biến hóa ánh mắt bên trong hoàng sợ như thế nào giấu đều giấu không được nàng mắt bên trong an nhạc so với lúc trước còn muốn đáng sợ, trừ bỏ nồng đậm đến hóa không mở tinh hồng bên ngoài lại thêm ra một loại á m đ ạ m màu sắc như là yêu ma nanh ớt quấn quanh tại kêu đoàn hắc hồng c h i sắc bên trên chỉ là chăm chú nhìn trước mắt hỗn đ ộ t hoàng thiên tâm bên thai liền phảng phất giống như nghe thấy yêu ma gà khét không biết tên thì thầm man hoàng ca giao nàng lý tính cơ hồ trực tiếp d í t lên thoát đi suýt nữa bị dọa k h ó c lên ta liền biết sẽ là n à y dạng an nhạc cấp hoàng thiên tâm sợ hãi đã cắm dễ tại đáy lỏng hoàng nhạc sơn sớm thành thói quen tôn nữ thỉnh thoảng phát tác động kinh thở dài nói lữ tiểu hữu còn thỉnh không cần để ý rất nhanh an nhạc đem hai người dẫn thân cao hai mét diệp linh nhi hoàng nhạc sơn nhịn không trụ như mày này vị là tiểu hữu thê tử i nguyên lai、like、ngươi đã thành hôn còn không đợi an nhạc giải thích diệp linh nhi liền dùng sức gật đầu đáp ngươi hảo ta là lữ bân chính thê ngươi có thể gọi ta lữ phu nhân nàng lúc này đầu góc ngược lại là xoay chuyển rất nhanh cấp tốc chiếm cứ chủ độc quyền còn lộ ra một bộ rào rạt ánh mắt đ ắ c ý hoàng nhạc sơn là người nghẹn lửa ngày mới lên tiếng lữ phu nhân tính tình rất là ngay thẳng an nhạc khẽ nhất miệng cuối cùng vẫn là không có giải thích sư tỷ sư đệ này cái thân phận rất dễ dàng liên lụy đến sau l ư n g sư môn giải thích cũng phiêm phức tóm lại sư tỷ cao hứng liền hảo nghe được này lời nói hoàng nhạc sơn hơi có thất lạc hắn mang hoàng thiên tâm tới đây kỳ thật cũng có một chút tiểu tâm tư tôn nữ tuổi tác cũng không nhỏ lại bởi vì động kinh không tiếp xúc nhiều ít người ngoài mà lần trước gặp mặt ngọc diện thư sinh lữ b â n tướng mạo đòn o chính tính tình ôn hòa thực lực cường đại không thể nghi ngờ là cái cực dây nhân tuyển nhất mấu chốt là tôn nữ cũng biểu hiện ra một ít đối mặt khác người bất đồng thái độ hoàng nhạc sơn vốn định trước lạ sau quen thấy nhiều mấy lần mặt có lẽ sẽ có biến hóa nhưng hiện tại hắn đã tức này loại tính toán bất quá hoàng nhạc sơn nếu là biết an nhạc tại tôn nữ mắt bên trong hình tượng, chỉ sợ căn bản sẽ không sản sinh này、loại、hoàng biết là loại tại mắt chỉ sợ sẽ đoan ư ờ n nghĩ. g ý h khởi doãn phi trần pha i t r à ngón nước uống một hớp sau nói nói lữ tiểu h ư u tới thanh châu như thế nào không tới t h ấ y nhất thấy ta ta còn là theo nhất danh c h ấ n linh ti bằng hữu miệng bên trong biết được ngươi đã thành c h ấ n linh ti bác hộ h hắn mở vui đùa nói nói bác hộ h đại nhân sẽ không phải là ghét bỏ ta này nho nhọ tiêu đầu đi như thế nào như thế an nhạc lắc đầu chỉ là gần nhất công việc bề bộn không dành b ư ớ ra mà thôi lúc trước hoàng nhạc sơn kết bạn đồng hành một đường lúc phóng thích thiện ý an nhạc còn ghi t ạ c trong lòng bằng không thì cũng không sẽ tại linh thai bông u xuống khi mở miệng nhắc nhở đúng ta tới đây còn là vì cảm tạ khi đó lữ tiểu hữu ngươi cứu mạng tri ân hoàng nhạc sơn xem an nhạc t r ỉ n h trọng mở miệng nếu không phải ngươi nhắc nhở ta cùng tiên tâm hơn phân nửa chết không có chốt trôn nói h ắ n từ bên hông lấy ra một cái vật phẩm cái này bà bối mong rằng lữ tiểu hữu vui vẻ nhận mà an nhạc cùng diệp linh nhi tại thấy rõ này vật sau không khỏi lộ ra biểu tình quái dị cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương ba trăm ba mươi tiên nhân và phủ đừng nhìn này vật bề ngoài xấu xí nó tại chỉnh cái thanh châu thành đều cực kỳ hiếm thấy nghe nói chỉ có số ít mấy tên thiên hộ cùng c h ấ n linh sử đại nhân mới có thể nắm giữ hoàng nhạc sơn thái độ cực kỳ trinh trọng tại những cái đó ẩn thế tông môn bên trong nó tức thì bị xem như truyền tông chi bảo nói hắn mắt bên trong hiện lên một mặt vẻ nhức nhối vì thu hoạch này bà bối hoàng nhạc sơn nhưng là nỗ lực cái giá không nhỏ này vật danh gọi giới t ử túi bên trong dấu tiểu thiên địa có thể dung nạp trừ vật sống bên ngoài rất nhiều đồ vật nghe được này phiên lời nói lại thấy rõ này cái túi nhỏ bộ dáng an nhạc cùng diệp linh nhi biểu tình đều càng thêm cổ quá này không phải là cái chữ vật túi sao v ề phần thổi đến như vậy thần hồ kỳ thần nên biết nói tại thái hư cung tri hạ cho dù là xích vũ trang này loại tiểu địa phương chỉ cần là t r ú c cơ kỳ tu sĩ để mỗi người một cái chữ vật túi chính là lại bình thường bất quá hàng thông thường bất quá an nhạc tốt xấu hiểu biết đại thái thần triều hành tình biết pháp khí tại này bên trong hiếm l ạ trình độ mà dính đến không gian chữ vật túi hiển nhiên giá trị càng cao tuyệt đối tính là đại thủ bút nghĩ tới đây an nhạc tiếp nhận chữ vật túi đồng thời nói nói hoảng tiền bối hao tâm tổn trí tốt xấu là nhân ra một mảnh tâm ý tổng không tốt như vậy tự tuyệt hữu hồ an nhạc tuy có dấu tại thất hải bên trong thanh hồng ngọc phủ cùng với lấy dạ dày dung nạp vạn vật diệp linh nhi nhưng tùy thân mang theo theo lấy theo dùng chữ vật túi còn là thuận tiện rất nhiều rốt cuộc hắn cũng không thể tại đánh nhau thời điểm đột nhiên gọi ra một cái đậu p h ụ sau đó đi vào cầm s o n g đồ vật lại tiếp tục đi thấy an nhạc cùng diệp linh nhi phản ứng hoàng nhạc sơn trong lòng có phần có chút ngoài ý muốn đại đa số võ giả nhìn thấy này giới t ử túi đều sẽ lộ ra dị thường vẻ mặt hưng phấn vì này hiếm l ạ chân bảo mà kinh ngạc nhưng lữ tiểu hữu hai người thần sắp như thường rõ ràng xem thật sự đạm cùng đối mặt một cái vật tầm thường không có khác nhau, thật giống như đã sớm gặp qua loại tựa như tồn tại hoàng nhạc sơn hơi kinh hãi đầu óc t r u n g sản sinh rất nhiều suy đoán lữ tiểu hữu lai lịch hẳn là so ta nghĩ đến còn muốn thần bí hắn căn bản không hướng tu tiên giả kêu phương diện suy nghĩ lữ bân từ đầu đến cuối triển hiện đều là chính thống nhất bất quá võ đạo thực lực một thân khí huyết cường hoành vô cùng càng là thành trấn linh ti bách hộ làm sao có thể cùng tu tiên giả dính liễu quan hệ mà tại đại thái thần triều khắp hảo còn có một nhóm người chấp trưởng có đại lượng pháp khí liền giới tử túy này loại chân bảo cũng không để trong lòng hoàng nhạc sơn trong lòng án đạo có thể thị giới tử túy vì thường vật chỉ sợ chỉ có cùng hoàng tộc có quan hệ. t hoàng nhạc sơn hít vào một ngụm khí lạnh hồi tưởng lữ bân lý lịch lúc trước vẫn luôn bừa bãi vô danh chỉ là tại tháng gần nhất mới bộc lộ tài năng nay điểm h i ệ n nhiên cực kỳ dị thường như vậy trẻ tuổi lại có kinh n g ư ờ i như vậy thiên phú lại vô tâm công danh không đi tham gia võ cử ngược lại gia nhập thường nhân tránh như tránh rắn giết c h ấ n linh thi kết hợp đương kim thần hoàng từng có mấy danh tư sinh tử thất lạc thế gian này một điểm hoàng nhạc sơn đã não bổ ra vừa ra cực kỳ trầm bổng chập trùng vợ kịch đặc sắc hoàng tiên bối hoàng tiên bối an nhạc trước mắt hoàng nhạc sơn xứng sở tại tại chỗ thần sắc, thập phần đặc sắc vội vàng kêu lên hai tiếng hoàng nhạc sơn này mới hồi phục tinh thần lại mặt mò đỏ hửng ho khăn nói nói gần đây công việc bệ b ộ n có phần có chút mọi m ệ n h hắn rất nhanh chuyển rời chủ đề lúc trước linh thai phát sinh lúc lữ tiểu hữu cũng đã là thứ tư cảnh đi ta khi đó còn cậy già lên mặt có chút tự ngạo bây giờ nghĩ lại ngược lại để ngươi chê cười này lúc hoàng nhạc sơn thái độ ngược lại là bình thản rất nhiều dù nói thế nào lữ b â n cùng hoàng tộc có quan hệ chỉ là hắn chỉ suy đoán mà thôi huống hồ hắn vốn di cùng đối phương kết giao cũng không là nhìn chúng lữ bân thân phận rất nhiều sự tình một khi xen lẫn lợi ích nhân tố liền sẽ trở nên phức tạp Cùng n à y đoán tới đoán đi không bằng tiếp tục lấy tâm bình tĩnh cách giao đối hoàng nhạc sơn xuất sắc ý tưởng an nhạc tự nhiên hoàn toàn không biết hắn chẳng qua là cảm thấy hoàng nhạc sơn tính tình trầm ồn lý trí đợi người hiền lành rất nhiều quan niệm cùng chính mình hợp vì người lớn tuổi lại không cao cao tại thượng đoan tiền bồi giá đỡ thường xuyên tự rêu tìm niềm vui trò chuyện g i ế t thì giờ rất là thoải mái hơn nữa đừng nhìn hoàng nhạc sơn chỉ là thứ tư cảnh tuổi tắc còn thiên đại một thân khí huyết suy yếu rất nhiều nhưng có lẽ là tuổi tắc tích lũy hắn này đó năm qua vào nam ra bắc kiến thức rộng rãi nói đến või sắc thực, thực có một bộ một số cái nhìn góc độ mở ra lối riêng cùng đại chúng quan điểm bất đồng có lúc làm an nhạc đều cảm giác mới mẻ có phần có chút mới thể ngộ chỉ có thể nói gừng càng giả càng c a y hai người vừa uống trà một bên trò chuyện trò chuyện càng thêm ăn ý có mấy phần bạn vong n i ê n cảm giác bất quá cái này khổ bên cạnh hoàng thiên tâm nàng tự theo bước vào này cái dinh tự h sau liền mỗi giờ mỗi khắc không muốn chạy trốn cách không xa nơi kêu đoàn khủng bố mây đen nhưng bởi vì hoàng nhạc sơn hoàng thiên tâm cũng không có khả năng một cái người trước tiên rời đi thêm nữa an nhạc cho nàng áp bách cảm giác thực sự quá cường chỉ là ngồi tại này người không xa nơi c vì chuyển rời chú ý lực không đi tại ý kia đoàn dâm loạn tồn tại đáng sợ hoàng tiên tâm chủ động nhìn hướng một bên diệp linh nghi có thể khiến nàng ngạc như là nay vị lữ phu nhân trên người hiện lộ ra nhan sắc đồng dạng không giống bình thường kia là một phiến thuần khiết mạch sắc như là ánh mặt trời ấm áp bao dung vật vật nhưng này phiến thuần trắng cũng làm cho hoàng tiên h tâm cảm thấy một loại không lý do bất an nó tựa như có thể đem tiếp xúc đến sở có tồn tại đều không hề cố kỵ nuốt vào này bên trong nhiễm thượng chính mình nhắn sắc ẩn chứa trong đó tham lam giống như liền thiên địa đều có thể nuốt ăn bất quá tại này thuần trắng bên trong cất giấu một tia phấn h ổ n g hoàng tiên h tâm đối với cái này liền tương đối quen thuộc này tốt xấu là bình thường người trên người sẽ xuất hiện s á t thái đại biểu cho tình dục không muốn xa rời hoàng tiên h tâm liếc nhìn trước người một đen một trắng trong lòng ám đạo các ngươi còn thật là trời đất tạo nên một đôi khác một bên an nhạc cùng hoàng nhạc sơn trò chuyện chính khởi hưng bọn họ theo võ học một đường trò chuyện đến gần nhất thanh châu phát sinh khá lớn sự kiện gần đây thanh châu thành cũng không tính thái bình hoàng nhạc sơn uống hấp t r à bất đắc dĩ nói nói k i a vị đại c h ấ n linh sử đại nhân gần nhất tựa như phát điên tìm kiếm người mặt quỷ còn có núi hoang sự kiện khởi xướng người náo đắc thành bên trong một phiến gà chó không yên chúng ta này đó bình dân bách tính càng là khổ không thể tả nếu là có thể tìm tới cũng coi như k i a người mặt quỷ đều mai danh nhận tích như vậy lâu hoặc là thay hình nội dạng hoặc là liền là sớm liền rời đi thanh châu đại trấn linh sử còn như vậy hao phí nhân lực vật lực không là tại hồi nào sao an nhạc gật gật đầu xác thực Gần chương tới võ tuyển dòng chống h ba trăm ba mươi mốt thiên nhân độc phủ hai bất quá cuối cùng liền người mặt quỷ m a u đều chưa bắt được ngược lại là hung hăng đã kích một phen thanh châu thành giang hồ thế lực cũng khó trách nhạc sơn tiêu cục hoàng nhạc sơn sẽ có bất mãn nói khởi người mặt quỷ hoàng nhạc sơn rõ ràng tới hào hứng lữ tiểu hữu ngươi không thấy người mặt quỷ ra tay thật là một kinh ngạc tột độ sự tỉnh hoàng nhạc sơn mặt bên trên hiện ra hướng tới ước mơ thần sắc lúc ấy ta kháp hảo liền tại hiện trường mắt thấy người mặt quỷ một trường đánh bại nhất danh b á c hộ lại dùng thủ đoạn thần quỷ khó lường trước sau c h â n áp vài tên bốn cảnh v õ giả liền thiên gia thiên long h u y n h đệ cũng không là đ ị c thủ ta chưa bao giờ thấy qua như thế cường đại v õ giả kia chở ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh anh tư quả thực lệnh người say mê hoàng nhạc sơn ngữ khí bên trong đầy là hâm mộ phía trước kia trận đại chiến trên núi hoang bị ma khải bao khỏa t h â n ảnh đã thật sâu khắc vào hắn đầu g ó c bên trong người mặt quỷ cồn vọng cố nhiên trêu đến rất nhiều cường giả không vui nhưng đương này phần cồn vọng xứng đôi thượng đầy đủ thực lực mọi người ý tưởng tự nhiên sẽ phát sinh thay đổi ân thiên tâm lại thế nào hoàng thiên tâm miễn cưỡng cười một tiếng không không có việc gì ta nhớ tới cao hứng sự tình người này hải tử an nhạc bị hoàng nhạc sơn này dạng đương mặt khích lệ tâm tình cũng rất là cổ quái nhưng hắn dưỡng khí công phu rõ ràng tốt hơn rất nhiều mà bên trên vẫn như cũ bất động thanh xác không nói này cái ta xem hoàng tiền bối hai đầu lông mày có phần có ưu sầu trừ bỏ này sự tính bên ngoài phải chăng còn gặp được mặt khác phiên phước lấy an nhạc nhãn lực đã sớm nhìn ra hoàng nhạc sơn tựa như có mặt khác tâm sự chỉ là vẫn luôn không nói ra miệng hoàng nhạc sơn khẽ c ư ờ i khổ quả nhiên không gạt được lữ tiểu hữu bất quá cũng không tính là cái gì đại sự chỉ là thủ hạ mấy người tiêu sư liền mang theo áp giải hàng hóa tại vận tiêu đổ bên trong mất tích ta chính mình cũng có thể xử lý tốt an nhạc có chút kỳ quái mất tích n h ư quả chỉ là đơn thuần mất tích cũng không về phần làm hoàng nhạc sơn này cái tổng tiêu đầu đều như thế để bụng mới là hoàng nhạc sơn tiếp tục giải thích nói vẫn tiêu một hàng bản liền nguy hiểm t r ọ n g trọng cho dù là chúng ta nhạc sơn tiêu cục tại đồ bên trong tử thương tiêu sư cũng vì sổ không thiếu thường tại bờ sông đi kia có không ứng dày nhưng mấu chốt là n à y một chuyến tiêu như là gặp gỡ tiên nhân ngay vậy an nhạc lại lần nữa giật mình hắn vẫn thật không nghĩ tới sẽ theo hoàng nhạc sơn miệng bên trong nghe được tiên nhân một tử theo may mắn còn sống sót tiêu sư theo như lời bọn họ p h ả n phất giống như thấy được một tòa tiên gia đ ộ n g phủ này bên trong ban công p h ủ cát cực điểm hoa mị xa hoa lãng phí mất tích vó giả đều là cam tâm tình nguyện hướng đậu phủ đi đến sau đó lại cũng không thấy tâm hơi. hoàng nhạc sơn ngữ khí trầm trọng bình thường áp tiêu cũng coi như đ ô i điểm tiền liền có thể coi như thôi nhưng hết lần này tới lần khác lần này là vận chuyển sắt vách nam châu một đại gia tộc hàng hóa nếu là không thể truy hồi đôi chúng ta tiêu cục danh vọng không thể nghi ngờ là một lần trọng đại đà kích tự cổ nhân vô t í n bất lập làm tiêu cục này một hàng càng là giảng cứu tín dự không phải ai dám để nhà ngươi tiêu cục vận chuyển hàng hóa an nhạc hỏi nói nếu cùng tiên nhân tương quan chính là trấn linh ty bản chức công tác hoàn tiền bối nhưng từng lên báo ta mới vừa trở về thanh châu thành liền hướng trấn linh ty báo cáo này sự tỉnh chỉ là những cái đó võ giả tựa hồ không quá tin tưởng ta nói lời nói lại tăng thêm đại c h ấ n l i n h sử gần nhất những cái đó động tác chờ bọn họ đáp lại chỉ sợ còn đã nhiều ngày nói thật đừng nói là mặt khác c h ấ n linh ti võ giả ngay cả an nhạc đều ông có một ít hoài nghi ý nghĩ đây chính là tiên nhân động p h ủ a chỗ nào là nghĩ đụng liền có thể đâm đến thượng an nhạc suy đoán cái gọi là tiên nhân hơn phân nửa chỉ là cái cảnh giới không thấp tu tiên nhân giả tuyệt không có khả năng là chân tiên này loại nhân vật lại hoặc giả kia địa phương căn bản liền không có động phụ chỉ là mê trận tạo thành ảo giác bất quá An Nhạc đối h o à với hiện tại an nhạc tới nói chỉ cần hắn một câu nói mặt trên tự nhiên sẽ đối với cái này sự t ì n h coi trọng rất nhiều hoàng nhạc sơn cảm kích gật đầu kia liền tạ quá lữ tiểu hữu đưa tiến hoàng nhạc sơn hai người sau an nhạc chính tính toán thông qua lệnh bài hướng lý quang sơn nói rõ này sự t ì n h liền tại này lúc lệnh bài ngược lại trước chuyển gia lý quang sơn tìm nói khẩn cấp nhiệm vụ nhanh chóng tới chấn linh tháp bên trong tập hợp chờ an nhạc đi tới trấn linh tháp lúc lý quan sơn đã cùng mấy tên b á c hộ cùng với một đám thủ hạ tại tháp hạ đằng sau không xa nơi cung dạng bùi tôn cũng mang thuộc hạ chạy tới chỗ đứng phân biệt rõ ràng có thể nhìn ra bất đồng phe phái cùng thế lực này ba danh thiên hộ đều xuất hiện mặc dù không tính là thanh châu trấn linh t i dốc hết toàn lực nhưng cũng là tường có thể xem một bút lực lượng nhất lệnh đông đảo võ giả kinh ngạc là kia danh đại trấn linh sử võ tuyển lại là đồng dạng chạy tới nơi đây hiện tại võ tuyển mặt máy bên trong đầy là vội vàng sao động cơ hồ đem viết kép cấp, cấp hiện ra mặt không phục ban đầu tiền nhiệm lúc ă n hái tóc đều bạch tận mấy、cái. bên cạnh người kỳ thật cũng khuyên qua hắn ngươi đường nội cấp hư thân thể được không bù mất nhưng võ t u y ể n có thể nào không n ộ i tại hắn thật vất vả tiếp tục h ì n h trưởng quyền thế mới vừa tiền nhiệm đại trấn linh sự còn không có làm mưa làm gió mấy ngày đâu lại đột nhiên đụng vào núi hoang linh thai này hai u y ệ n sự tình thật vất vả có cái bia ngắm ứng phó kết quả khởi s ư ớ n g người chưa bắt được lại thêm ra tới cái người m ặ t quỷ sau đó này người m ặ t quỷ liền cùng phụ dung sớm nở tối tàn tựa như xuất hiện một lần liền lại không thấy tăm hơi mặc cho võ tuyền như thế nào cũng tìm không thấy nay một tới hai đi liền mang theo chỉnh cái thanh châu trấn linh ti uy tín đều chịu đến đà kích võ tuyền đã có thể nghĩ đến như quả hắn vị huynh trưởng kia về đến thanh châu sau nghe nói này đó sự tích sẽ lộ ra sao chờ thần sắp thất vọng có lẽ còn sẽ liên lụy huynh trưởng bị đương kim thần hoàng trách phạt ta chỉ là nghĩ muốn chứng minh chính mình mà thôi vì cái gì liền như vậy không thuận lợi đâu hảo giống như sự sự đều tại ngăn cả ta võ tuyền cắn răng trong lòng cực không cam tâm hắn vẫn cho rằng chính mình võ đạo thiên phú mặc dù so huynh trưởng hơi kém nhưng tại người cùng thế hệ bên trong đã là bất phảm tâm tính thủ đoạn năng lực hắn càng là đồng dạng không thiếu thiếu chỉ là một lần cơ hội biểu hiện nhưng hiện tại cơ hội cấp hắn lại bởi vì vận khí đem sự tình làm hư hại luôn lạc tới hiện tại tình cảnh võ tuyển đương nhiên không sẽ chịu phụ hào tại hiện giờ hắn vừa tìm được một cái lấy công chuộc tội cơ hội nhất danh hư hư thực thực hóa thần tu tiên giả lưu lại độc phủ nếu là có thể thượng giao cho thần hoàng phía trước hết thẻ khuyết điểm đều được xóa bỏ này sau l ư n g nguyên do võ tuyển không cùng đông đảo võ giả giải thích đợi đến người đủ sau hắn trực tiếp vung tay lên xuất phát cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương ba trăm ba mươi hai giao diện cấp ta thôi diễn một dậm tĩnh mịch rừng bên trong đường nhỏ bên trên ngay mùa hè ánh nắng xuyên qua lá cây khoảng cách tại mặt đất mặt hình thành mấy cái to to nhỏ nhỏ còn sáng dừng lại tại bóng cây hạ mấy cái màu xám phi điểu đ ỗ n g nhiên phát giác đến cách đó không xa văn động lập tức vây cánh bay mất không bao lâu một hàng thân mặc màu đen trang phục võ giả liền lấy cực nhanh tốc độ lao vùn vụt mạc qua bọn họ người người mang không tầm thường khí t ứ c võ giả hung hãn chi khí h i ể n thị rõ không thể nghi ngờ nếu là có bình thường giang hồ nhân sĩ nhìn thấy này một đoàn người tất nhiên sẽ lập tức biến sắc trốn xa chừng áo tốt chừng đó rốt cuộc đây chính là thần triều ứng quyền trấn linh thi ngày bình thường chỉ là nhất danh bách hộ rời núi, cũng đủ để chấn mà trước mắt cầm đầu võ giả trang phục ống tay á o thình lình có ba đạo kim văn phàm là xem đến này còn người đi qua võ giả không không tâm sinh sợ hãi suy đoán bọn họ đến tột cùng vì sao sự t ì n h mà tới nay một đoàn người đội ngũ bên trong an nhạc đi theo tại lý quan sơn phía sau không xa nơi cùng tư đồ viễn cùng với mặt khác mấy tên bách hộ cùng một chỗ đồng hành đại c h ấ n linh sử võ tuyển đối này lần nhiệm vụ cực kỳ trọng thị yêu cầu binh quý thần tốc phái r a nhân thủ đều là c h ấ n linh ti bên trong tinh nhuệ bách hộ thủ hạ chỉ cho mang lên mấy cái tin c ậ hảo thủ không phòng trộm tiểu thuyết mạng an nhạc làm vì vừa mới thăng cấp bách hộ kỳ thật cũng được phân phối một ít thủ h bất quá hắn cùng thủ hạ ở chung thời gian quá ngắn chưa nói tới cái gì tín nhiệm này lần ra ngoài dứt khoát cũng liền không mang theo an nhạc ở vào đội ngũ trung đoạn tốc độ không nhanh không chậm duy trì kháp hảo có thể đuổi kịp người khác bộ pháp đồng thời nghiêng thai lắng nghe đồng liêu nhóm nói chuyện lần này nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì như thế nào như thế thần thần bị bí ai biết được p h ò n g đoán lại là cái gì tốn công mà không có kết quả sai sự tư đ ổ v i ệ n trần chờ một lát sau nói nói ta nghe nói là cùng tiên nhân động phủ có quan hệ t tiên nhân động phủ ngay vậy người khác cấp tốc đổi sắc mặt tại ta thần triều còn có như thế tà ác chi n i ệ tại đại thái thần t r i ề u đại bộ phận võ giả xem tới cùng tu tiên giả tiên nhân móc nối sự vật không một không là tà dị phi thường quỷ dị khó lường tồn tại ẩn thế tông môn càng là tà tông ma giáo là sớm nên diệt trừ sạch sẽ thượng cổ dương nhiệt nay dạng t h à n h kiến tại c h ấ n linh ti võ giả trên người càng vì rõ ràng nay sau l ư n g nguyên nhân đơn giản là tuyên truyền cùng giáo dục bất luận chân tướng đến t ộ t cùng là cái gì chỉ cần thần triều mấy chục năm đều hướng dân chúng truyền bá tu tiên giả trở tại thai họa quan niệm nói cho bọn họ sai lầm lịch sử lại không có tu tiên giả ra mặt làm sáng tỏ chứng minh mọi người tự nhiên chỉ sẽ tin tưởng này loại nói pháp tư t quan niệm thường thường liền lạ i như vậy hình thành có lẽ có niên lão c h i người biết đi qua bí ẩn nhưng lại dựa vào cái gì muốn vì này cùng đại thái thần triệu đối nghịch đâu làm chân tướng vùi lấp tại lịch sử bụi bằng bên trong mới là sáng suốt nhất lựa chọn nghĩ tới đây an nhạc tâm tình không hiểu có chút trầm trọng này lúc vẫn luôn im miệng không nói lý quan sơn mở miệng nói ra nói cẩn thận hành động nhiệm vụ cụ thể là cái gì đến mục đích tự nhiên sẽ báo cho cùng các ngươi lãnh đạo lên tiếng đông đảo thuộc hạ cấp tốc thành thật xuống tới chỉ lo vùi đầu lên đường ân lý quan sơn uy nghiêm tràn đầy ánh mắt tại mọi người trên người quét một vòng là tại an nhạc trên người không khỏi ngạc nhiên như mày tại hắn mắt bên trong ngọc diện thư sinh khí tức đúng là lại tăng lên một đoạn lệnh hắn đều cảm thấy một chút uy hiếp nay chờ tiến cảnh tốc độ có thể xưng khoa trương lý q u a n sơn tận lực thả chấm bước chân cùng an nhạc đồng hành này mới mấy ngày không thấy lữ bách hộ khí huyết liền lại có không nhỏ t i n h t i ế n a thân là c h ấ n linh ti thiên hộ lý q u a n sơn lại thế nào coi trọng an nhạc cũng không có khả năng mỗi ngày đi theo trước đó vài ngày hắn vội vặn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tự nhiên không biết được an nhạc hấp thu nguyên huyết khí lúc dẫn phát di động an nhạc rụt rẽ mỉm lý q u a n sơn nghe được này lời nói có chút hưởng thụ so với những cái đó không hiểu đạo lý đối nhân xử thế thiên tài h i ệ n nhiên còn là hiểu chuyện lữ vân càng làm người khác c ưa thích hắn hiện tại càng xem lữ vân càng thuận mắt n à y ngọc diện thư sinh không chỉ có thiên phú hơn người thực lực không tầm thường nói chuyện còn hảo nghe tương lai thành t i ể u c h ấ n linh ti t h i ê n hộ chỉ là thời gian vấn đề đối này chờ nhân tài chính mình đương nhiên muốn nhiều hơn t à i b ồ i kết thành một đoạn thiện duyên mới là rất nhanh lý q u a n sơn b ứ c â m thành tuyến trực tiếp đem thanh â m truyền lại vào an nhạc thai bên trong ngươi trước tạm thời đừng rêu dao nay sự tính xác thực cùng tu tiên giả động phủ có quan hệ bất quá c ũ tu tiên giả, giả, giả có được linh ê thức tinh thần tương đối cường đại nếu là tại sắp chết phía trước chịu đến rất lớn đoan khuất hoặc là sản sinh mánh liệt oán hận xa so với người bình thường lại càng dễ biến thành tà ma nếu như là nguyên anh tu sĩ nghe nói còn có dựa vào nguyên anh trốn chạy thủ đoạn nhưng chỉ dựa vào nguyên anh sống suốt một thời gian hiện tại có thể làm thanh châu trấn linh ti như thế hương sư đ n c chúng hẳn là là hóa thần tu sĩ đoán được này cái khả năng an nhạc trong lòng đầu tiên là chấn động sau đó cấp tốc lửa nóng một cái hóa thần tu sĩ độc phủ này bên trong lưu lại bảo vật chỉ sợ là cái tu tiên giả đều sẽ tâm động an nhạc rất nhanh liền đem này nhiệm vụ cùng hoàng nhạc sơn phía trước nói phiền phức liên tưởng tại cùng một chỗ xem tới cũng là không cần ta lại thông báo trên thực tế đối hoàng nhạc sơn thượng báo tin tức chấn linh tin nội bộ kỳ thật cao độ coi trọng còn phái ra thám tử phía trước đi xem xét mà khi lấy được tương đối chuẩn sắc tình báo sau võ tuyển mới quyết định triệu tập nhân thủ trước vãng tiên nhân độc phủ nơi ở đám người đều là cảnh giới không thấp v õ giả lên đường tốc độ so bình thường tất ngựa nhanh hơn chỉ là hai ngày công phu l i ề n đã rời đi thanh châu hạch o tâm khu vực một đường thượng phong cảnh cũng có biến hóa không nhỏ thanh châu bên trong nhiều là rừng rậm giá ngoại lọt vào tầm mắt bên trong s ở thấy đều là xanh u n g tươi tốt thảm thực vật nhưng n à y hành một đường hướng bắt t r ư ớ c vãng nham châu hai bên đường màu vàng mắt trần có thể thấy tăng nhiều dưới chân bùn đất biến thành cắt trắng màu xanh sấm rừng cây dần dần bị thô lệ vách đá thay thế ẩn có chút hoang mạc ban đầu hình thức thêm nữa này đó ngày đại thái t h ầ n triều vẫn luôn ở vào nóng bức thời tiết ban ngày ánh nắ mất đi bóng cây che lấp đám người lên đường quá trình không thể nghi ngờ dày vò mấy lần cho dù là cao cảnh võ giả đều có chút tàu không trụ nóng n ộ i võ t u y ể n vốn định không nhìn này thời tiết cưỡng ép lên đường nhưng tại vài tên thiên hộ ngăn cản bị ổi thôi chỉ a n bài xong võ giả nhóm tại nóng bức nhất vào lúc giữa t r ư a nghỉ ngơi đến đêm bên trong lại tiếp tục đi tới hô hô miễn cưỡng tìm nơi dốc núi cái bóng nơi tư đổ viễn một cái kính thở hồn hện toàn thân m ồ h ô i bẩn hắn n h ị n không trụ phàn nàn nói này quỷ thời tiết thật là càng ngày càng nóng Chương 333, giao diện, cấp ta những đồng liêu khác cũng là cầm tay quạt gió ý đồ mang đến một tia dơ mát miệng thảo luôn nói còn không phải sao năm nay mùa hè cảm giác phá lệ nóng bức còn vẫn luôn không mưa sợ là muốn nạn hạn hắn à. chúng ta này đó võ giả đều chịu không nổi chớ nói chi là bình dân b ạ c h tính một bên ăn nhạc yên lặng gật đầu phía trước tại bảo tê huyện thời điểm hải vũ thanh liền tiên đoán lát nữa có đại hạn còn trước tiên làm chuẩn bị ứng đối hiện tại xem tới thanh châu tình huống đều khá tốt tại này nhiều vì sa mạc nhà châu nạn hạn hắn sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng nay cùng nhau đi tới xem đến cảnh tượng làm ăn nhạc rất là tò mò hắn đi đến tư đồ viễn bên cạnh hỏ theo ư đồ phía trước tiếp xúc bên trong an nhạc nhìn ra tư đồ viễn bắt quái tính cách vì thế mới tìm hắn tư vấn tư đồ viễn uống một hớp thấm giọng nói sau lộ ra thần bí biểu tình lữ huynh đệ ngươi có chỗ không biết nham châu tại ta đại thái thần triều cương vực bên trong cũng coi như cực kỳ đặc thù một châu nghe nói mấy trăm năm trước nam h châu cùng thanh châu hoàn cảnh giống nhau ý hệt nước biết núi xanh đất lành quả nhiên là một cái hảo nơi đi nhưng cùng lúc này bên trong cũng là mấy cái tu tiên tông môn sở tại mặt đất tư đổ viễn lộ ra một cái ngơi ư h i ể u ánh mắt tiếp tục nói thần hoàng phái ra vài tên thần tướng tại nơi đây buộc phát một hồi đại chiến kinh tiên chiến hỏa đốt trọn vẹn mấy tháng không chung đều bị đốt thành màu đỏ có lẽ là những cái đó tu tiên giả sử một loại nào đó ngọc thạch câu phần âm độc thủ đoạn đem nam châu phong thủy đều phá hủy mới lưu lại như vậy hoàng vu tri cảnh tại kia lúc sau nam châu liền thành mấy châu bên trong người yên thưa thấp nhất hoàng vũ nhất địa phương cuối cùng tư đồ v i ê n tức giận vô lùi cho nên nói tu tiên giả liền không là cái gì hào đồ vật liền này chờ đoạn tử tuyệt tôn á c sự đều làm ra được an nhạc dùng sức gật đầu tư đồ huynh nói cực phải n à y đó tà mang ngoại đạo ta thấy một cái g i ế t một cái bên cạnh tiểu tiểu hồng yên lặng nhìn an nhạc một hồi nhi trong lúc nhất thời không biết nói nên nói cái gì hiểu biết này phiên bí mật sau an nhạc ngược lại là đại khái hiểu nham châu hiện trạng cùng mặt khác châu v ư ợ t so sánh nham châu thành thị nhân khẩu kinh tế tất cả đều ở vào cực rất lại phía sau trạng thái mặc dù cũng có chấn linh thi nhưng cơ bản thùng rông kêu to không phải này chờ thăm dò hóa thần động phủ hành động cũng không sẽ từ thành châu c h ấ n linh ti t i ế p quản bất quá liên tại tới mục đích một ngày trước bùi tôn lại là lặng lẽ tìm được ăn nhạc bởi vì bùi tôn chuyện cần nói tương đối thư mật bọn họ dứt khoát tạm thời rời đi đại bộ đội tại khoảng cách mọi người có đoạn khoảng cách vách đá bên cạnh trò chuyện an nhạc kỳ quái hỏi nói bùi l ạ i nhân có gì sự tình bùi tôn không có thừa nước đục thả câu trực tiếp nhắc nhở lữ tiểu hữu đến kia nơi động phủ sau nhất định phải phá lệ cẩn thận đặc biệt phải cẩn thận võ đại nhân cùng với n a m châu trấn linh ti võ g i ả nhóm an nhạc lâu mày nhữ lại này nói ý gì ta cùng nam châu võ giả không oán không cừu bọn họ như thế nào sẽ nhằm vào ta cẩn thận võ tuyển an nhạc còn có thể hiểu được theo mấy ngày nay lên đường lúc biểu hiện tới xem hắn vì người xác thực t h ậ p phần b ộ i vàng sao động còn bảo thủ thường xuyên ỉ vào quyền thế ức hiếp thuộc h ạ n h ư không làm mấy cái thiên hộ đồng loại k h u y ê n c a n võ tuyển chỉ sợ không muốn để ý này nóng bức thời tiết cưỡng ép thúc giục đám người lên đường này danh võ đại nhân bị c h ấ n linh ty đại bộ võ giả ghét bỏ không phải là không có lý do nhưng muốn nói cẩn thận nam châu võ giả an nhạc ò n thật không quá lý giải bùi tôn giải thích nói, nói ta được đến xác thực tình báo lần này nam châu phái ra võ giả bên trong chí ít có nhất danh thần tướng hạt giống thần tướng mảnh vỡ gian là sẽ lẫn nhau hấp dẫn người thân phận rất dễ dàng liền sẽ bị đối phương phát hiện mà thần tướng hạt giống sở dĩ sẽ đuổi tới nơi đây là bởi vì này động phủ bên trong tựa hồ có một thân tàn tạ thần tướng áo giáp nếu là đem này áo giáp thu về sẽ rất lớn để cao đối thần tướng hạt giống đánh giá là một lần không thể bỏ lỡ cơ hội a n nhạc biểu tình cổ quái muốn nói lại thôi hắn thật không muốn làm thần tướng a nhưng hết lần này tới lần khác đụng vào này loại sự tình nhưng có thể tưởng tượng được như quả an nhạc tại tiên nhân động phủ bên trong đụng vào thần tướng áo giáp lại hoàn toàn không đi tranh thủ hiển nhiên sẽ bị bùi tôn nhìn ra dị dạng lại truyền đến thiết lão miệng bên trong hơn phân nửa liền muốn ra vấn đề an nhạc lại hỏi nói thu về thần tướng áo giáp là cái gì ý tứ nếu như chỉ là một thân tổn hại áo giáp chỉ còn lại có kỷ niệm ý nghĩa cũng không về phần như thế hương sư đ ộ n g chúng bùi tôn tự hồ đoán được an nhạc sẽ có câu hỏi như thế sớm liền chuẩn bị xong trả lời cái này dính đến thần tướng áo giáp bản thân bí ẩn ngươi vừa tiến vào trấn linh thi không biết nói này một điểm thực bình thường hắn thâm lẩm bẩm nói thần tướng áo giáp là có thứ tự liệt ngươi có lẽ sẽ cho rằng nó cùng bình thường áo giáp binh khí đồng dạng là có thể quần quận không ngừng sáng tạo thực thì không phải vậy mỗi một kiện thần tướng áo giáp đều là độc nhất vô nhị chúng nó khả năng sẽ bị đánh nát hủy hoại chặt đứt nhưng tuyệt đối sẽ không biến mất chỉ cần cấp áo giáp đầy đủ thời gian chúng nó liền sẽ tại thần khải mộ bên trong tái sinh an nhạc chú ý đến một cái xa lạ danh tử thần khải mộ kia là sở hữu thần tướng áo giáp sinh ra địa phương cũng là chúng nó cuối cùng quy tốt nếu là có thể đem tàn tạ áo giáp thu về liền có thể rút ngắn thật nhiều thần khải tái sinh thời gian bùi tôn nói đáy mắt thiện quá một mặt lửa nóng mà nhiều một thân áo giáp tương đương với nhiều gia da nhất danh thần tướng này loại công lao chật chật cũng h ư ở n g cho ngươi tiểu tử vận khí tốt muốn không là ta thật đối thành t i ể u thần tướng không có hứng thú liền tính là đoạt cũng phải đem này đại công cấp tới nay lúc an nhạc nhớ tới thiết lao khôi giáp trong tay không khỏi hỏi nói nếu thần tướng áo giáp là độc nhất vô nhị vì cái gì thiết l a o còn có thể có hai cái nguyên nhân bùi tôn cũng coi như tận tâm tận lực hỏi gì đáp đấy này một thần khải nhận chủ chỉ cần thiết l a o một ngày không chết kia thân áo giáp liền là thuộc về hắn thứ hai thần khải phân vì thiên địa người tam đại danh sách thiết lao kia thân số id tương đối thiên sau chỉ là một thân người khải a như số số nhưng n ạ c t â h i m c là bây giờ chính mình nghĩ rời tay đều có điểm khó khăn an nhạc có phần có chút hối hận sớm biết là này loại kết quả lúc trước nên tại thôi diễn bên trong tử hỏi cái rõ ràng suy nghĩ thêm muốn hay không muốn tại thiết lao trước mặt triển hiện thiên phú bất quá hối hận là vô dụng tại bùi tôn đi sau an nhạc thán khẩu khí xem tới chỉ có thể bằng vào ta thông minh t à i trí nghĩ biện pháp phá cục giao diện cấp ta thôi diễn chương ba trăm ba mươi bốn ê n chọn cái nào đây một thôi diễn kết thúc sau an nhạc mặt bên trên hiếm thấy lộ ra một mặt c h ấ n kinh c h i sắc sau đó lấy ra chữ vật túi bên trong thần tướng mảnh vỡ ngày mai mảnh vỡ vẫn như cũ như lúc trước kia b à n cổ pháp mà tàn tạng mang tới tự chiến trường sát phạt khí t ứ c bất quá lúc này an nhạc nhìn hướng nó ánh mắt đã không giống là thôi diễn phía trước cảnh giác mà là tràn ngập lửa nóng còn ẩn ẩn có chút tham、lam. nguyên lai、like、còn có này loại cách dùng bất quá còn yêu cầu bàn bạc kỹ hơn sáng sớm hôm sau sắc trời còn không sáng thời bóng đêm dâm mát rót vào t h ể biểu so với ban ngày bên trong khô nóng k h ó nhịn lại là dễ chịu rất nhiều một chỗ thường thường không có gì lạ vách đá bên cạnh vài tên trấn linh ti võ giả đã tại này chờ bất quá cùng thanh châu trấn linh ti võ giả quần áo bất phàm khí vũ hiên ngang bộ dáng bất đồng này đó người trên người áo đen lây dính đất vàng cùng bao cát hơi có vẻ cũ nát thậm chí còn có chút ít may và dấu vết mà bọc mặt nạ hạ khuôn mặt cũng phần lớn thô lệ đèn nhánh như là dãi dầu xương gió lao lao một người trong đó ngồi tại vách đá đỉnh bên trên nghiêng chân điểm khởi một cây thuốc lá sợi mị tư tư hút vào một ngụm lại thật dài bật hơi một cái vòng khói theo nàng miệng bên trong phun ra tại không khí bên trong chậm rãi tắn đi hô tiêu bang ra hỏa động t á c còn thật chậm a tay bên trong cầm thuốc lá sợi nữ tử khàn khàn mở miệng nàng mặt bên trên c h e một tầng l u a mỏng thanh âm cực có đặc điểm như là bị trăm ngàn mai l ư ớ i dao s ẹ t qua dây thanh âm c â m nhưng lại giàu có t ư tính giống nhau này phiến hoàng vu thô lệ lại điện tăng đại nhân có lời nói mau nói có dám nhanh thả đừng cho lão nương tại này l ằ n g nhà l ằ n g nhằng là tia võ giả hiển nhiên rất sợ nàng lập tức nói nói tiên nhân động phủ này chờ tạ b ế chi địa từ chúng ta nham châu c h ấ n linh ti xử lý không phải tốt sao sao phải làm thanh châu người nhúng tay vào sáng suốt người đều có thể nhìn ra tới tiên nhân động phủ bên trong khẳng định có có giá trị không nhỏ bảo vật nay toa động phủ cố nhiên cùng ma giáo tà tông có liên quan nhưng t i u tạ ác tu tiên giả đã chết à. bảo vật lại có cái gì sai đâu đối đại tu tiên giả lưu lại di sản thượng võ giả nhóm hiển nhiên có thực linh hoạt chính tả quan niệm Võ rõ giả này trong lòng nghĩ thật sự rõ ràng, chỉ cần có thể đem này cần thật thể chỉ sự có đối e m một này sàn n bút kết xù di u t hết, bọn họ nham châu bọn chấn l n liền có thể thoáng này nghèo mùng hoàn h thể thể thoát khỏi chờ cảnh. ti trước mắt này, chờ nghèo rất mùng tơi cảnh. À, đối có có với cái này tăng na chỉ là cười lạnh nói nghĩ đến cũng rất mỹ ngươi thật cho rằng lão nương nguyện ý làm bọn họ nhúng tay là nhân gia chủ động đưa tay chúng ta ngăn không được a nói nàng tức giận hút một hơi tay bên trong tàu thuốc cầm hung hàn á n h mắt đảo qua tại tràng v õ giả này bên trong thứ tư cảnh bách hội chỉ có bốn người thứ năm cảnh càng là chỉ có nàng một cái nói ra người khác khả năng thông tin liền này đều đã là nham châu chấn linh ti cơ h ộ i toàn bộ chiến lược tu hành võ đạo cùng tu tiên đồng dạng cũng phải cần tài nguyên thượng hảo huyết l ụ bảo tài danh sư chỉ điểm mới lại càng dễ bồi dưỡng được đỉnh tiêm võ giả mà nham châu này chờ thâm sơn cung cấp rất nhiều bách tính liền cơm đều ăn không đủ no nơi nào còn có dư lực đi tu võ huống chi nhất mấu chốt vấn đề tại tại nhân khẩu võ đạo cực nặng tiên h phú thiên tài cùng bình thường người c h i gian khác biệt tựa như bầu trời côn bằng cùng mặt đất bên trên con kiến chỉ có nhân tố ảnh hưởng hạn nam h châu võ giả thực lực yếu đuối cũng là theo lý thường ứng đương nghĩ tới đây tăng na nặng nề thán khẩu khí rất nhanh nàng đ ỗ n g nhiên ngầm đầu n h e o lại hai mắt nhìn hướng không xa nơi tới một hàng khí chất cùng bọn họ hoàn toàn khác biệt võ giả chính đang lao vùng vụ chạy đến một lát công phu võ t u y ể n liền đến đến tăng na chờ người trước mặt ngươi liền là nam h châu đại trấn linh sử võ t u y ể n trên giới đánh giá một phen trước mắt nữ nhân khinh thường cười nhạo nói đã sớm nghe nói nam châu võ giả tàn lụi hiện tại xem tới quả thật như thế thế nhưng làm nhất giới nữ lưu hạ người gánh này đại nhậm cùng ta bình khởi bình tọa lời vừa nói ra nham châu đông đảo võ giả nhất thời đối hắn trợn mắt nhìn toàn thân khí huyết phun trào chẳng lẽ lại các ngươi còn nghĩ động thủ với ta võ tuyển hai mắt chạy x u ô i qua một chút hàn ý không chút nào che giấu chính mình kinh nghiệt chỉ bằng các ngươi cũng xứng l i ê n tại đám người ẩn có dối loạn không ít người mặt lộ v ẻ tức giận thời điểm lúc trước biểu hiện đắc lô mãng tăng na ngược lại tỉnh táo nhất thấp giọng q u á t nói yên lặng chỉ là một tiếng q u á t nhẹ nham châu đông đảo võ giả lập tức an tính lại không dám có mặt khác động tác nay phần u y nghiêm nhìn thấy người quần bên trong ăn nhạc đều âm thầm lũ lưỡi đón võ tuyển tầm mắt tăng na lạnh lùng nói nói, võ đại nhân. cái này là các ngươi thanh châu người hành sự phong cách theo ta thấy so với ngươi kia vị huynh trưởng ngươi còn kém xa l ắ m đâu nay hồi phản đến phiên võ tuyển mặt bên trên hiện ra tức giận cùng huynh trưởng tranh l ệ n h bản liền là võ tuyển đáy lòng một cái cấm kỵ trước mắt bị trực tiếp đâm trúng suýt nữa như vậy báo nổi hảo hảo thật sự a võ tuyển đẻ xuống trong lòng tức giận nói nói bất quá là tranh đua miệng l ư ơ i thôi dẫn đường đi tăng na ngón tay xa xa chỉ hướng vách đá gần đây một chỗ đất cát thiên nhân động phủ là ở chỗ này còn thỉnh trư vị tự tiện thanh châu võ g i ả nhóm quay đầu nhìn lại đất cắt bên trên một phiến băng thẳng trừ bỏ thô lệ cắt trắng bên ngoài chống không một vật chính là nham châu lại bình thường bất quá cảnh tượng như quả này lời nói không là ra tự t ă n g na này vị đại trấn linh làm cho khẩu bọn họ khẳng định sẽ cho là nàng là tại đùa chính mình võ t u y ể n quét mắt đất cát cười lạnh một tiếng t ă n g trấn linh x ử trước hết m ờ i hắn tính cách hỏng bét nhưng cũng không phải ngốc tử tự nhiên phát giác này phiến thường thường không có gì lạ đất cắt bên trong để lộ ra nguy hiểm k h í t ứ c làm này đó nham châu võ giả đi dò đường không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn võ tuyền này phiên h à n vi đã triệt để chọc giận nam h châu đám người một đám hai mắt phát h ồ n g thở hồn hện liền mang theo thanh châu võ giả nhóm cũng đều chịu đến c a m thủ nhưng có tăng na áp chế bọn họ còn miễn cưỡng có thể giữ vững tỉnh táo tăng na tử tế xem một hồi nhi võ tuyển như là nghĩ đ ê m này t r ư ờ n g đáng ghét khuôn mặt khắc vào trong lòng cuối cùng vung tay lên nói nói chúng ta đi phía sau đám người nhao nhao đ ổ i kịp bọn họ cẩn thận hướng cắt đi tới mới đầu hết thể như thường nhưng đột nhiên tại cái nào đó nháy mắt bên trong nam châu đám người phảng phất vượt qua một đường sau đó cầm đầu tăng na thân hình biến mất không thấy chỉnh cái người bao quát quần áo vũ khí Toàn mất biến đều k hai ô n còn g thấy b ó dù nói thế nào đó cũng là nhất danh thứ năm cảnh cờ giả như thế nào sẽ một điểm động tĩnh đều không có mất tích lý quan sơn này đó thiên hộ lại là mơ hồ xem đến kia nháy mắt bên trong tình hình nói nói bọn họ vô cùng có khả năng tiến vào một phương t i ể u thế giới đó mới là này tòa động phụ chính thể phía trước tiêu sư thám tử cũng đều là này dạng lâm vào này bên trong võ tuyền do dự một lát nhưng cuối cùng còn là tham niệm chiến thắng e ngại cắn răng một cái nói nói chúng ta cũng đi không thể để cho bọn họ đọc trước bút thu các tiểu thuyết duyệt độc lưới theo võ tuyền ra lệnh một tiếng mặc kệ võ giả nhóm có tình nguyện hay không đều chỉ có thể hướng đất cắt bên trong đi đến bất quá an nhạc ầ n c n chú ý đến võ tuyển tầm mắt tựa h ồ tại hắn trên người dừng lại chỉ chốc lát kết hợp thôi diễn bên trong trải qua an nhạc tại trong lòng nhẹ nhàng thở dài võ đại nhân ngươi cũng không nên bức ta đi tới đ ổ bên trong t ư đổ viễn theo bản năng hướng an nhạc bên cạnh ních lại gần nếu chờ một lúc thật muốn tiến vào một phương t i ể u thế giới ông chặt này vị đuổi nói không chừng có thể an toàn thượng rất nhiều an nhạc từ đầu đến cuối mắt nhìn phía trước bộ pháp không nhanh không chậm đ ỗ n g nhiên hắn linh thức bên trong một trận run dày xung quanh cảnh tượng tựa như mây khói hả thải bình thường lưu động làm loại này lưu động đứng im lúc an nhạc đã tới đến một chỗ hoàn toàn xa lạ h o à cảnh vách đá cùng cắt đá biến thành nhà mất bùn đất t ả n ra một cổ năm tháng láng động mùi bùn đất một cái cao lớn tráng kiện cột đá đứng sừng sững ở hắn trước mắt cột đá độ cao không cách nào cân nhắc đ ê m này nơi không gian bầu trời cùng mặt đất tương liên cột đá bên trên khắp nơi có thể thấy được dù xuống dây leo khô cùng mục nát dơ bẩn bám vào vật này thượng hội chế một chút đồ án sớm đã mô hồ không rõ ràng nhưng k i a cận tồn đường vân cũng không khỏi lệnh an nhạc nhớ tới đã từng thấy qua pháp bảo nay từng là một tòa to lớn kiến trúc nhưng hiện giờ rách nát cùng bị lãng quên khí tức đã tràn đẩy nó mỗi một cái khe an nhạc quay người nhìn lại Thư đối ổ viễn cùng với võ linh ti võ giả tất cả đều không thấy hơi, loi cùng chấn không còn hắn lẻ loi một mình. khác cả chỉ mặt tăm một tất thấy Hô! lẹ đều đ mặt này tình này cảnh an nhạc chẳng những không có thất kinh ngược lại bông lỏng thở ra một hơi mặt bên trên có phần có chút như chút được gánh nặng rốt cuộc có thể nhẹ nhõm một điểm hắn thể nội khí huyết rầm rầm lao nhanh sản sinh không thấp nhiệt độ này hai ngày lên đường đồ bên trong an nhạc nhưng là nghẹn đến mức dị thường vất vả vì không cho lý quan sơn này đó thiên hộ phát giác đến hắn phá lệ tràn đầy khí huyết an nhạc không thể không áp lực huyết dịch lưu động g i u kín khí tức đến này lúc an nhạc mới rốt cuộc không cần đẻ thêm ước chính mình hành sự cũng không cần như vậy bó tay bó chân tự nhiên thần thanh k h í sản g bất quá quả nhiên cùng thôi diễn bên trong vị trí phát sinh một ít sai lầm sao an nhạc sờ lên cầm quan sát bốn phía hiển nhiên nơi đây không là hắn tại thôi diễn bên trong ban đầu nhìn thấy c h ẳ n g cảnh n à y cái tu tiên giả động phủ bên trong tựa hồ tồn tại một cái p h á p trận p h à m la tiến vào bên trong người đều sẽ bị phân tán c h u y ể n t ố n g đến các nơi n à y vừa thuận tiện an nhạc hành sự an nhạc thì thào tự nói người mặc quỷ vô hư lao tiên lữ vân dùng cái nào áo lót tương đối hào đâu an nhạc không do dự bao lâu đen nhánh tính m ị c h ma khải phảng phất giống như theo hư không bên trong leo lên mà ra bao trùm hắn toàn thân nay tòa hóa thần tu sĩ động phủ nguy hiểm trọng trọng còn là thực lực mạnh nhất người mặt quỷ nhất là thích hợp sau khi chuẩn bị sẵn sàng an nhạc liền bắt đầu hướng xung quanh thăm dò động phủ bên trong không khí cũng không bế tắc so với nham châu bao cát thậm chí được s ư ơ n g tụng tới mát nham thạch bên trên nhỏ xuống dọn nước cũng đủ để chứng minh nguồn nước tồn tại kỳ thật này bên trong cùng a n nhạc thanh hồng ngọc phụ rất là tương tự chỉ là lớn nhỏ cùng n à y bên trong bố trí khác biệt rất xa có thể rất đơn giản suy đoán ra gần đây khẳng định còn có vật s nhưng đã sớm có hiểu biết ăn nhạc biết so với vật sống nơi đây càng nguy hiểm còn là những cái đó đã chết đi tồn tại võ tuyển phanh một tiếng văn g trầm tăng na một quyền lạc tại trước người vách tường bên trên chỉnh mặt kiên cố vách tường ứng thanh vỡ ra như vậy sụp đổ ngươi sẽ nỗ lực đại giới tăng na hai mắt bên trong tựa như cất giấu một ngọn núi lửa lúc nào cũng có thể buộc phát ra tại nam châu này chờ hoàn cảnh hạ trưởng thành võ giả há lại sẽ là ấm cùng thiện lương hàng người đảo không bằng nói bạo lực cùng hung á t mới là bọn họ ứng có nhãn hiệu như không là thanh châu võ giả tổng thể thực lực rộng lớn tại nam châu tăng na sớm liền trực tiếp giết kia cái cuồn vọng tri đồ mà hiện tại cơ hội tới tại này động phủ bên trong đông đảo võ giả đều bị phân tán ra tới tứ cố vô thân chỉ cần ta có thể tại bọn họ phía trước tìm được võ tuyển a tăng na rất nhanh quyết định mặt bên trên lộ ra nguy hiểm tươi cười tiên nhân động phủ khẳng định sẽ có nguy hiểm võ đại nhân ngoại ý muốn bỏ mình cũng là thực bình thường đi mặt khác châu v ự c đại trấn linh s ử tuyệt sẽ không vì như vậy một điểm mâu thuẫn nhỏ liền làm ra như thế quyết định nhưng là nơi này là nham châu nàng tên gọi là tăng na tạp tạp tạp liền tại này lúc tăng na bên cạnh lại chuyển ra một trận quái dị v a n động giống như là bánh răng chuyển động lại mang theo kim loại ma s á t thanh âm nghe vào phá lệ trói thai cái gì quỷ đồ vật tăng na võ giả trực giác bén n h y chống rông sinh ra một khẩu nguy hiểm dự cảm nàng lông tơ hơi hơi dựng thẳng lên nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới tại kia bên trong một đôi tinh hồng đôi mắt đã mở ra ông cơ quan vận chuyển kéo theo dưới mặt đất kim loại rung động vụ vụ pháp trận hội chế thành đường v ầ n tràn lan ra linh quang mấy đạo mang theo huyết sắc pháp thuật bán ra đại trấn linh sử võ tuyển thân ảnh qua lại né tránh hiểm lại càng hiểm đem này tránh đi này đó huyết quang rơi trên mặt đất không có bất luận cái gì uy lực tựa như chỉ là bình thường t i ệ sáng nhưng võ tuyền lại bản năng phát dập đến nếu như bị huyết quang soi sáng một lần chỉ sợ cũng muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục ta như thế nào như vậy không may võ tuyền trong lòng thầm h ậ n hắn vừa tiến đến nhìn thấy rất nhiều võ giả không ở bên người liền ý thức đến tình thế không đúng ai biết còn chưa đi hai bước liền không hiểu phát động một số cơ quan bị này huyết quang theo đuổi không bỏ không được không thể gấp tâm bình tĩnh tâm bình tĩnh võ tuyền dài thở ra một hơi tại trong lòng chấn an chính mình đồng thời thân hình cao tốc di động hướng trước mặt thông đạo chạy tới có thể trở thành đại trấn linh sự võ tuyển thực lực đương nhiên sẽ không quá yếu tốt xấu cũng là nhất danh t h ứ năm cảnh cường giả mạnh nhiên tăng tốc c h i h ạ còn thật sự tránh thoát huyết quang truy kích nhưng vừa đi vào thông đạo võ tuyển liền cảm giác được mấy đạo người sống khí tức là cái gì người bốn người này thân xuyên cùng một loại quần áo trốn tại thông đạo bên trong nhìn thấy võ tuyển bọn họ lập tức ra tiếng cảnh cáo tại thấy do kia thân trấn linh ti áo đen cùng với ống tay áo xăm kim văn sau bốn người sắc mặt lập tức đ ổ i biến này bên trong một tuổi tắc còn thấp thanh niên mặt lộ vẻ kinh hỉ là trấn linh ti cao thủ chứng thúc chúng ta có cứu ba người khác nghe vậy thì là lít nhau trong lòng rất là bất、an. do dự một hồi nhi kia danh lớn tuổi trung niên người chắp tay nói nói ta trở là nhạc sơn tiêu cục tiêu sư trước đó vài ngày bị nhốt ở đây mong rằng đại nhân xuất thủ cứu rút chương ba trăm ba mươi sáu võ giả khắc tinh một nhạc sơn tiêu cục nghe được này cái tên võ t u y ể n mới hơi chút tới điểm hào hứng quay đầu quét bốn người liếc mắt một cái trung niên người tiếp tục cẩn thận nói nói chúng ta tổng tiêu đầu là hoàng nhạc sơn không biết đại nhân nhận hay không nhận biết hắn mặc dù không biết nói võ t u y ể n đại trấn linh sử thân phận nhưng xem kia ống tay áo ba điều kim văn cũng có thể nhìn ra đối phương chí ít là trấn linh ti thiên hộ tuyệt không là bọn họ chọc nổi người ngựa khí tự nhiên thập phần hèn m ọ n thật cẩn thận a hoàng nhạc sơn võ tuyển bình đạm nói nói là kia cái lao đầu a liền là hắn tới c h â n linh ti thượng báo này tiên nhân động phụ tình báo bốn người đối võ tuyển vô lễ sưng hô hơi n h í u lông mày nhưng nghe đến nửa câu nói sau lúc lại là không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng tại bọn họ nghĩ đến n à y vị đại nhân khẳng định là tới cứu mình về m i n h này lúc võ tuyển lại đột nhiên hỏi một cái kỳ quái vấn đề ta nghe nói các ngươi này lần áp giải hàng hóa có giá trị không nhỏ đến tột cùng có chút cái gì bốn người tiêu sư lẫn nhau nhìn qua này bên trong lớn tuổi người mặt bên trên hiện ra đạm đạm lo lắng có chút do dự mà không lòng dạ trẻ tuổi người thì là trực tiếp mở miệng ta biết là vài kiện pháp khí chân quý nghe nói là theo mấy cái tu tiên giả kia bên trong đ ư ợ c tới võ tuyền lại hỏi nói pháp khí tại chỗ nào này trẻ tuổi người lại thế nào không lòng dạ lúc này cũng phát giác đến một chút không đúng ánh mắt mang theo cảnh giác võ tuyền lạnh giọng nói nói, ta chính là thanh châu c h ấ n linh ti thiên hộ sao lại tham đồ này điểm cực nhỏ lợi nhỏ hắn không có báo ra chính mình thân phận thật sự bốn người biểu tình hơi chút vông lòng chút trẻ tuổi người tiếp tục nói thứ không dám d ấ dếm không hắn i kinh ngạc trận to hai mắt ngốc ngốc túi đầu xuống nhìn hướng huyết quang đánh trúng vị trí đối mặt đất không có chút nào sát thương lực huyết quang vừa rơi xuống tại nhân thể bên trên liền chuyển hiện ra vạn phần quỵ dị uy năng nam tử phân bụng mắt trần có thể thấy biến thành bùi bách sắc làn da cấp tốc mất đi lượng nước trở nên như là chết héo vỏ cây bình thường khúc cạo cơ bắp kéo rút sinh cơ chính tại theo hắn trên người phi tốc xói mòn bên cạnh tiêu sư lập tức đỡ lấy nam nhân thân thể đem khí huyết quán thâu này bên trong vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt đại nhân hắn bên trong phệ huyết thuật còn mời ngài cứu hắn một mạng trung nhiên người nhìn hướng cách đó không xa võ tuyển thành khẩn nói nói nay loại huyết quang bị bọn họ gọi phệ huyết thuật võ giả một khi cùng nó tiếp xúc khí huyết liền sẽ quần quận không ngừng s ó i mòn chỉ có sống qua này khí mất máu nguy cấp trước mắt mới có thể may mắn còn sống sót trước mắt chỉ có võ tuyển cụ bị vì hắn kéo dài tính mạng súng túc khí huyết nhưng vào lúc này bốn người lại nghe được võ tuyển phát ra cười lạnh một tiếng các ngươi dựa vào cái gì cho rằng tại a ta giao ra sẽ sắc, sợ sở cứu các chúng chỉ Trung nguyện hưu pháp người. nhiên người nhiên biến nói thỉnh gấp, tài đột vật, khí, đ nhân tiêu h chúng ta một con đường sống. Không ả con cần các đường sống. n g ta một ư giao, đi Tại i ta thân t chính đích mình sẽ đích thân đi lấy. Tại tiêu sư nhóm hoảng sợ ánh mắt bên trong một đạo người hình t a i bóng một điểm một điểm đem bọn họ bao phủ thiên nhân động phụ khác một chỗ tăng n a vội vàng trốn vào một gian tàn tạ kiến trúc bên trong lắng lại khí huyết ngừng thở đợi đến kia trận bánh răng cùng kim loại ma sát quái dị vang động đi sát sao này so n a m châu hoa nguyên bên trên mẫu sư còn hung lệ nữ nhân mặt bên trên đúng là hiện ra một chút dư quý kia rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật tăng na đơn giản băng b ó một chút trên người miệng vết thương tiếp tục đem con mắt dán tại vách tường một cái khe hở bên trên kiến trúc bên ngoài không xa nơi mấy đạo toàn thân đen nhánh hình người tồn tại chính cổng kênh hướng chúng nó trước kia vị trí đi đến đơn theo bọn nó lúc này bộ dáng tới xem không chỉ có động tác chậm chạp cứng ngắc hơn nữa không có chút nào khí huyết khí tức võ giả tầm thường thậm chí không phát hiện được này đó quái nhân tồn tại một khi bị chúng nó đánh lén hạ chàng có thể nghĩ tăng na nhất bắt đầu kỳ thật có chút khí thị nhưng tại tự mình giao thủ sau mới ý thức đến sự lợi hại của bọn nó đầu tiên quái nhân nhóm thân thể cực kỳ cứng rắn quyền cước khó có thể tạo thành chân chính thương thế duy có thần binh này loại đẳng cấp binh khí mới có thể phá vỡ chúng nó phòng ngự tiếp theo đối phương trên thực tế chính là là một đám vật chết không tim có đập không có hô hấp càng không có khí huyết bình thường võ giả gian chiến đấu thường thường muốn dựa vào khí huyết tác chế thông qua khí huyết thi triển võ công càng là chiếm trên đời võ học chín h thành dùng tại quái nhân nhóm trên người uy lực m ộ ư ơ i không còn một chỉ có thể dựa vào thuần túy lực lượng tốc độ nhân g i ép nhất lệnh tăng na kinh ngạc là nay loại người hình vật chết lại còn biết võ công hơn nữa võ đạo trình độ còn không thấp cho dù so với người sống cứng ngắc cứng nhắc rất nhiều nhưng một ít động tác ý vị thời cơ vẫn có thể so với một số võ quán đại sư một cái hai cái còn dễ nói làm loại này không sợ cao nhiệt độ không sợ bị thương quái nhân số lượng nhiều đến nhất định trình độ ngay cả tăng na này chờ thứ năm cảnh võ giả đều cảm thấy khó giải quyết quả thực được sưng tụng võ giả khắc tinh thiên nhiên đối võ giả có khắc chế hiệu quả đây chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong khôi lỗi tăng na sờ lên cảm âm thầm suy tư nàng tại một bản cổ tịch bên trong gặp qua đối này loại vật chất miêu tả thân thể cứng rắn không sợ bị thương này mấy điểm đều có thể đối tượng nhưng này c h ở võ đạo trình độ lại là từ đâu mà tới tăng na trong lòng không lý do nổi lên một cỗ hàn ý đông nhiên nàng chú ý đến một chút di động thấu qua vách tường kẽ h hở tăng na xem thấy một đạo thân khoác áo bào đen thân ả n h chính từ nơi không xa đi tới theo áo bào đ ô n g đưa mơ hồ hiện lộ ra như là giáp vị bình thường đen nhánh sự vật nhưng không biết có phải hay không nào g i á c nó tựa hồ tại nhẹ nhàng nhúc ních trình đạo nhân ảnh phản phất theo cái bóng bên trong đi ra mang một cổ nói không nên lời tạ dị một cái nháy mắt tăng na như là theo này đạo thân ả n h thượng xem đến hứa trùng trùng điệp điệp tại cùng một chỗ cảnh tượng ô h ế h ả i cốt bóng đen quỷ dị hỗn loạn sương mù kia là không nên tồn tại tại này cái thế giới tồn tại hắn còn là người sống sao tăng na nheo lại hai mắt trong lòng một trận phát lệnh đồng thời bảo trì độ cao cảnh giác nàng không có chủ động ra mặt mà là tiếp tục che giấu trải qua hư hư thực thực khôi lỗi tồn tại tập kích nàng ý thức đến này cái động phủ bên trong nguy hiểm trình độ có lẽ nằm ngoài dự đoán của mình tự nhiên khắp nơi cẩn thận tử tế cảm giác một lát tăng na gửi được đối phương trên người khí huyết khí t ứ c tùng k h u khí một cái người sống dù sao cũng so này động phủ bên trong rất nhiều quỷ dị vật chất muốn dễ đối phó chí ít còn có c â u thông khả năng nhưng rất nhanh tăng na sắc mặt thoáng biến đổi nàng xem thấy này nói quỷ dị bóng người chính tại hướng lúc trước đám khôi lội đóng giữ chỗ đi đến này ra hỏa chẳng lẽ không phát hiện chúng nó sao tăng na cảm thấy nàng phía trước phán đoán khả năng xuất hiện một ít sai lầm này người thực lực đại khái cũng không có như vậy lợi hại nếu không như thế nào sẽ liền này đó khôi lội đều phát hiện không được mắt thấy áo bảo đen người từng bước một đi vào khôi lội vây quanh vòng Chương 337, Võ giả Khắc Tinh. Hai. thang na thầm than một tiếng đã đoán được này người kết cục nàng vừa rồi có thể chạy thoát trừ bỏ cường hoành thực lực bên ngoài cũng là bởi vì tại mới vừa gặp được cái thứ nhất khôi lỗi lúc liền vừa đánh vừa lui nếu rơi vào tay chúng nó sợ vây quanh nàng muốn nỗ lực đại giới liền không chỉ là thể biểu mấy cái vết thương nhỏ hạ m ộ c khắc thang na nhữ mày đ á y mắt t h i ệ m quá kinh ngạc làm sao lại như vậy chỉ thấy tại áo bào đen người đi vào vây quanh vòng sau những khôi lỗi kia đúng là một điểm phản ứng đều không có n ố c n ố c đứng sừng sững ở tại chỗ tùy y áo bào đen người ghé qua mà qua khôi lỗi h ứ mất còn là nói mới vừa rồi cùng ta một phen chiến đấu tiêu hao chúng nó năng lượng tăng na chăm mối vẫn không có cách g i ả i đầu bên trong t h i ể m quá rất nhiều suy đoán đợi đến áo bảo đen người bóng lưng bị m ặ t khắc kiến trúc che đậy tăng na rốt cuộc còn là nhịn không được cẩn thận đi ra ẩn thân nơi hướng hắn đi qua con đường đi đến còn chưa đi hai bước ông kim loại ma s á t chi thanh đột ngột văng lên sổ đạo hồng quang sáng lên mẹ nó tăng na không cần suy nghĩ cũng không quay đầu lại chạy trốn chờ chạy trốn tới an toàn khoảng cách sau tăng na manh thở hổn h ể m ư ờ cái theo khôi lỗi nhẹ cảm phản ứng tới xem không hề giống là hư cái này đồ chơi sẽ không phải là nhằm vào lao n ư ơ đi hoặc là Kìa áo bào đ thủ thủ e này n lúc tăng na bỗng nhiên cảm giác chỗ ngực một trận nóng bỏng túi đầu nhìn lại quải tại nàng cổ dây truyền bên trên một mảnh vỡ tại lờ mờ hoàn cảnh bên trong tản mắt ra đạm đạm vi quang này là tăng na trận to hai mắt nhìn hướng áo bào đen người rời đi phương hướng tâm tình ngưng trọng nguyên lai、like. hắn là thần tướng hạt giống thần tướng áo giáp mảnh vỡ chi gian là sẽ lẫn nhau hấp dẫn tăng na chính là nham châu thần tướng hạt giống do dự một chút sau nàng không còn lưu lại hướng cùng đối phương phương hướng ngược nhau rời đi nàng hiện tại hàng đầu mục tiêu là giết võ t u y ể n cho hà giận không nghĩ lại trêu chọc này rõ ràng liền không đơn giản thần tướng hạt giống a an nhạc xem tay bên trong có chút nóng bỏng thần tướng m ả n h vỡ ngoái nhìn nhìn hướng tới lúc phương hướng là tăng na tại thôi diễn bên trong hắn liền cùng kia nữ nhân có qua tiếp xúc tăng a tính cách cũng cho an nhạc lưu lại ấn tượng thật sâu lúc trước an nhạc không có phát hiện đối phương chỉ là bởi vì thần tướng mảnh vỡ bị hắn cất giữ tại chữ vật túi bên trong thần tướng áo giáp gian cố nhiên sẽ lẫn nhau hấp dẫn nhưng cùng lúc trước ngọc đỉnh mảnh vỡ bất đồng chỉ cần đem này đặt tại chữ vật túi bên trong liền có thể ngăn cách này loại hấp dẫn lực xem tới kia thân thần tướng áo giáp còn tại chỗ rất xa an nhạc lấy ra này mảnh vỡ tự nhiên là vì tìm kiếm động phủ bên trong c h e dấu áo giáp đi qua thôi diễn sau hắn đ u ô i thần tướng áo giáp thái độ đã phát sinh thay đổi không lại tính nhi viết chi mà là nghĩ chủ động được đến này vợt cảm giác một hồi nhi sau an nhạc đem mảnh vỡ thu hồi quay đầu nhìn hướng gần đây không n ú c n í c h h ô i l này đó khôi lỗi nhìn như không khác nhau chút nào kỳ thực mỗi khuôn mặt bên trên ngũ q u a n đều có khác nhau chỉ là kia khuôn mặt cứng nhắc cứng n g ắ c lại đã hình thành thì không thay đổi cho nên nhìn lên tới có loại không h i ể u tương tự cảm giác chúng nó nhắm chặt hai mắt giống như vật chết nhưng a n nhạc lòng dạ biết rõ khôi lỗi một khi khôi phục liền sẽ buộc phát ra cực kỳ đáng sợ chiến lược này đó ra hỏa phía trước cũng mang đến cho hắn phiền t o á i không nhỏ nhưng hiện tại a n nhạc bàn tay theo khôi lỗi trước mắt vung hai lần nó nhung như cũng không có chút nào phản ứng nguyên nhân rất đơn giản này giờ khắc tại hắn toàn thân cao thấp bao trùn một tầng, mỏng manh linh lực. Có này tầng linh lực phòng hộ khôi lỗi liền không phát hiện được a n nhạc tồn tại nay là hắn tại thôi diễn bên trong ngoài ý muốn phát hiện bí ẩn chúng nó sẽ là nhân khôi sao an nhạc nhớ tới hồi lâu phía trước gặp được khôi đạo nhân khôi đạo nhân bản thân không cường nhưng là hắn thủ hạ k i a tôn nhân khôi lại là có chút bất phàm an nhạc đến nay còn nhớ đến cái gọi là nhân khôi chính là từ nhân thể luyện chế thành khôi lỗi mà trước mắt này q u ầ n khôi lỗi không thể nghi ngờ thực phù hợp nhân khôi đặc biệt tính chất chúng nó thân thể đi qua một loại nào đó cải tạo dung nhập rất nhiều bảo tài trở nên cực kỳ kiên cố còn sẽ bản thân khôi p h ụ những cái đó võ công chiêu thức hiện nhiên cũng đến từ bọn họ khi còn sống An n h ạ t r o n g lòng nếu ám đạo, nếu quả t hoài ậ t nghi nay động phủ chủ nhân đi khả năng thật là ma t u đường đi không là cái gì chính phái tu sĩ